Trường t hơn á n h v ư g t ầ n g Thực lực c ủ a mình c ò n xa xa k hôn g đồn thánh địa toàn lực bồi dưỡng tiêu vân thực lực khẳng định là mỗi ngày đều là tại lấy rất nhanh tốc độ tăng lên hôn đồn thánh địa đối tiêu vân đủ loại tin tức tương quan bảo vệ rất đúng chỗ chúng ta rất nhiều thám tử đều là không có tin tức bất quá phía trước chúng ta tông chủ nói tiêu vân vô cùng có khả năng đã là ngưng tụ hỗn độn tiên thể cảnh giới ít nhất là trung giai đại thánh có khả năng có thể trả mạnh hơn sức chiến đấu tuyệt đối là đã đạt đến trí tôn cảnh giới hạ thanh ảnh ánh mắt lóe lên v ẻ n g ư n g trọng hỗn độn tiên thể trung giai đại thánh trí tôn cảnh chiến lực giang ly hít một hơi thật sâu nhìn tới cái tiêu vân này thực lực thật không thể khinh thường lại càng không cần phải nói là hỗn độn tiên thể lại thêm hỗn độn thánh địa rất nhiều truyền thừa tiêu vân thực lực chỉ biết so hạ thanh ảnh đoán càng mạnh trải qua phía trước chiến đấu giang ly đối thực lực của mình cũng là có một cái dự đoán sử dụng rất nhiều thủ đoạn lời nói có lẽ có thể đối phó vừa mới ngưng tụ trí tôn pháp tác trí tôn cường giả về phần mạnh hơn giang ly không có quá nhiều n ắ m chắc nhìn tới mình còn có con đường rất dài cần phải đi phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình giang ly tiếp lấy cùng hạ thanh ảnh hàn huyên v à i câu phía sau liền là đi đến chỗ ở của mình chuẩn bị bế quan đột phá cảnh giới trải qua phía trước ngưng kết vạn pháp tiên thể giang ly cảnh giới đã là đạt tới thánh vương tầng bảy đỉnh phong cảnh giới khoảng cách thánh vương tầng tám cách chỉ một bước giang ly mấy ngày này tại lâm tinh thành lại là tìm được không ít bảo vật hiện tại tiếp tục tài nguyên lại là đủ giang ly tăng lên không ít thực lực lâm tinh thành một cái mật thất bên trong trong mật thất khắp nơi đều là lưu chuyển lên mãnh liệt thiên địa linh lực giang ly xếp bằng ở mật thất trung tâm xung quanh có rất nhiều thiên tài địa b ả o còn có không ít thánh tinh bố trí thành tụ linh trận thiên địa linh lực liên tục không ngừng bị giang ly t h ô n vệ trên mình giang ly phản g phất là tạo thành một cái h á t động luân hồi tiền kinh bị giang ly thôi động đến c ự c hạn vạn pháp tiên thể bên trong thuộc về lực lượng thôn thiên thần thể cũng là bị giang ly phát huy tinh tế giang ly quanh thân khắp nơi đều là ngưng tụ thành thực chất linh lực thể nội không ngừng bị chuyển hóa thái nguyên tại trùng kích thánh vương tầng bảy n ư ơ n g tụ vạn pháp thiên thể phía sau giang ly căn cơ lại một lần nữa đạt được thật to tăng cường cần có tài nguyên càng là nhiều hơn không ít nhìn tới đến phía dưới m á c h rực giang ly chậm rãi mở mắt ra ngay sau đó giang ly lấy ra một cái bình thuốc chậm rãi đổ ra bên trong đan dược rõ ràng là một khỏa ẩn chứa chín đạo thần bí đường vân đan dược cựu truyền thánh nguyên đan c ự c phẩm thánh giai đan dược dù cho là đối đại thánh tu sĩ đều là có không ít tác dụng nhưng mà hiện tại chỉ có thể để giang ly dùng tới đột phá bình cảnh cái này cựu truyền thánh nguyên đan chính là từ trên chu thông lấy được chiến lợi phẩm chắc là chu thông dự định dùng tới đột phá chính mình bình、cảnh. không nghĩ tới người đều bị giang ly trực tiếp chấn sát đan dược cũng là c h ọ n vẹn tiện nghi giang ly giang ly không chút do dự đem đan dược trong tay nuốt xuống ẩm ẩm nuốt vào cựu truyền thánh nguyên đan trong nháy mắt giang ly liền là cảm giác được lực lượng trong cơ thể tại không ngừng bạo phát thuộc về lực lượng cựu truyền thánh nguyên đan tại điên cuồng p h u n g trào không ngừng trùng kích thánh vương tầng bảy bình cảnh giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy toàn lực tiêu hóa lấy thể nội đột nhiên xuất hiện lực lượng thời gian chầm rãi chạy xuôi mấy canh giờ phía sau trên mình giang ly bạo phát một cỗ cảng cường đại hơn khí thế mật thất chỗ tại một mảnh cuồng phong bạo vũ cảm giác g giang ly đột phá thánh vương tầng bảy bình cảnh đạt tới thánh vương tầng tám màu vàng lưu quang tại trên mình giang ly lưu chuyển khí thế bảng bạc p h ả n g phất muốn xé rách hết thảy cuối cùng đột phá hiện tại đột phá vậy liền các loại cảnh giới vững chắc tiến về thu hoạch cái thái cổ thần sơn kia nhất khí hóa tam thanh a đối với cái kia nhất khí hóa tam thanh đế cấp bí thuật giang ly thế nhưng rất thấy thèm ngay sau đó giang ly liền là tiếp tục củng cố lấy chính mình vừa mới đột phá cảnh giới dự định củng cố cảnh giới phía sau lại tiến về thái cổ thần sơn cùng lúc đó t hải hải hơn nữa mỗi đại thế lực còn tại thiên tinh hải khu vực giáp danh đả thông thông đạo riêng biệt sử dụng thủ đoạn đặc thù có thể tiến vào thiên tinh hải chấn sắt tà linh tộc mỗi đại thế lực đứng muối chịu xảo đều là phái không ít đệ tử trong môn phái trường lão tiến về lực lượng thiên tinh hải cùng tà linh tộc giao chiến đồng thời mỗi đại thế lực còn mỗi người phân công không ít người tay hợp thành một cái chạm tà liên minh đặc biệt tới tiêu diệt toàn bộ thiên tinh hải tà linh tộc bất luận kể nào chỉ cần tại thiên tinh hải chém giết tà linh tộc đều có thể đạt được trạm tà liên minh đánh giết ban thưởng cái này ban thưởng dị thường phong phú mê người vô cùng lâm tinh thành cũng là bởi vì cái này biến đến càng thêm náo nhiệt có đủ loại tu sĩ lên tới thánh vương đại thánh thậm chí là trí tôn cường giả đều là có không ít xu tới thần h ả i cảnh cấp thấp tu sĩ đều là muốn tại thiên tinh hải vực bên trong chém giết tà linh tộc bất quá làm những tu sĩ này an toàn m u ố n muốn đi vào thiên tinh hải nhất định cần muốn có thánh vương cảnh giới tu sĩ dẫn dắt mới có thể cho phép tiến vào tiêu này hào ngăn cản không được những tu sĩ này đi vào nhiệt tình rất nhiều tu sĩ hợp thành đủ loại đội ngũ hướng về thiên tinh h ả i bên trong xuất phát chém chết tà linh tộc chủ nhân phía trước liền là thái cổ thần sơn một đạo thanh â m khàn khàn vang lên tại trong bầu trời tại khoảng cách thái cổ thần sơn cách đó không xa trên bầu trời giang ly đang theo lấy thái cổ thần sơn bay đi tại bờ vai của hãn chỗ có một cái tản r a nồng đậm khí tức màu đen mậu i ể m thú mậu i ể m thú ánh mắt nhìn trừng trừng lấy phía trước cảm thụ được xung quanh khí tức chủ nhân bên trong thái cổ thần sơn có cực kỳ thần bí lực lượng sẽ áp chế linh lực cùng tinh thần lực chỉ có lực lượng n h c thân mới có thể tại bên trong hoàn mỹ phát huy mậu yểm thú tiếp lấy đối bên cạnh giang ly nói bất quá bên trong lần chứa rất nhiều đủ loại linh dược cùng thiên tài địa bạo tú đến thần tú cũng phải cúi trào sảng văn hài hước bốn chương ba trăm tám mươi bốn thần sơn cửa vào đến mức có thật nhiều tu sĩ sẽ tiến về bên trong tìm kiếm đủ loại bảo vật cơ duyên tất nhiên nơi này là nguy hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại chết tại trong thái cổ thần sơn tu sĩ đã là đến không hết còn có rất nhiều đại thánh cường giả thậm chí tri tôn thậm chí là chuẩn đế cấp bậc đại tu sĩ vẫn lạc trong đó bất quá thế này hào không ngăn cản được người khác muốn tìm kiếm thăm dò cảm xúc mạnh mẽ bên trong có cực kỳ thần bí lực lượng đối linh lực cùng tinh thần lực có rất lớn áp chế nguyên cớ có thật nhiều thể tu tại nơi này có ưu thế rất lớn cũng không ít người sẽ thuê thực lực cường đại thể tu bảo vệ tại bên trong tìm kiếm cơ duyên bảo vật giang ly đối với nơi này cũng sẽ không quá nhiều e ngại cuối cùng hắn đã là dung hợp hoang cổ thánh thể cùng thương thiên bá thể hai cái này thể chất đều là nhục thân cực kỳ cường đại siêu cấp thể chất lại càng không cần phải nói cả hai một chỗ đều là bị giang ly dung hợp thần tượng chấn ngục tình cũng là bị giang ly tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng giang ly hiện tại tiện tay một quyền đều có thể đánh sát định cấp đại thánh cường giả cái thái cổ thần sơn này đối giang ly uy hiếp ngược lại là không có cái khác cấm khu tới lớn đây cũng là giang ly vì cái gì lựa chọn hiện tại tiến về cái thái cổ thần sơn này thu hoạch cái kia đế giai bí thuật nguyên nhân chỉ chốc lát giang ly rốt cục tới gần thái cổ thần sơn chỗ tồn tại khu vực t h á i cổ thần sơn bốn phía đều là có cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh tới từ bên trong thái cổ thần sơn lực lượng đối xung quanh khu vực đồng dạng là có không nhỏ ảnh hưởng t r u n g quanh đủ loại có cây núi rừng tại cái này lực lượng thần bí dưới áp bách hình như cũng là tán phát cực kỳ cường đại sức sống núi rừng có cây đều là to lớn cứng rắn vô cùng tại thái cổ thần sơn lối vào chỗ không xa có không ít tu sĩ lực vương tông đỉnh cấp thể tu chỉ cần ba ngàn thanh tinh liền có thể bảo đảm ngươi tại trong thái cổ thần sơn bình an chúng ta lôi ra là đại danh đỉnh đỉnh thể tu thế gia có phong phú thái cổ thần sơn thăm dò kinh nghiệm hoan lên chiêu mộ thánh giai cực phẩm thần có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng t h c thân có nhu cầu tới nhìn một chút cửa vào không xa có đủ loại tu sĩ muôn hình muôn v ẻ tu sĩ tại nơi này tụ tập hoặc là tìm đồng bạn một chỗ tiến vào hoặc là thuê người khác còn có buôn bán đủ loại linh vật bảo vật nơi này ngược lại thật náo nhiệt giang ly nhìn xem xung quanh phồn hoa náo nhiệt một mảnh trong lòng thầm nghĩ giang ly tiếp lấy còn mở ra hệ thống nhân sinh kịch bản của mình tra xét xung quanh rất nhiều tu sĩ nhân sinh kịch bản gần đây chuyển hướng ba ngày sau đó tại thái cổ thần sơn một trăm năm mươi tám sáu trăm m ư ơ i một thu được mười vạn năm linh n g c gần đây chuyển hướng tám ngày sau đó tại thái cổ thần sơn 475, 311 t h u được từ linh tinh gần đây chuyển hướng sau 35 ngày tại thái cổ thần sơn 745, 354 đánh giết hung thú thu được hung thú nội đan gần đây chuyển hướng sau 4 ố n mươi ngày tại thái cổ thần sơn 744, 360 t h u được thánh gia i linh bảo đủ loại cơ duyên đều là bị giang l y ghi t ạ c trong lòng chuẩn bị đi vào phía sau toàn bộ đều là thu lấy ngươi ngươi ngươi còn có các ngươi các ngươi những người này tất cả đều cùng chúng ta dương ra đi vào chung đúng lúc này một đạo nặng nề g âm thanh vang lên tại thái cổ thần sơn nơi không xa một nhóm người mặc trọng giáp tu sĩ đang theo lấy thái cổ thần sơn lối vào đi tới trực tiếp điểm danh một nhóm lớn bên này thẻ tu nói thẳng muốn bọn hắn một chỗ tiến vào tại những cái này trọng giáp tu sĩ phía sau cùng còn có một người mặc màu tím giữ mình váy dài nữ tử nữ tử khuôn mặt lãnh diễm đầu đội lấy t r â n cài trên mình váy dài l ó e ra nhàn nhạt lưu quang một bộ cực kỳ lưu quang óng ánh bộ dáng lại phối hợp nàng cái kia động lòng người lãnh diễm gương mặt rất có một phen động lòng người tư vị nữ tử bên cạnh còn có hai cái nhìn lên có phần lão giả cường đại nhất hai người đều là người mặc hoa lệ cầm bảo khí thế trên người cường đại hiển nhi đó là cái gì người dĩ nhiên là đem những cái tia thể tu đều là mang đi quá phách lối đi là trí tôn thế gia dương gia đại tiểu thư ngọn gió nào đem nàng vội tới nguyên lai là nàng khó trách phách lối như vậy có một cái trí tôn láo cha liền là tốt cái này phô trương bên cạnh đông đảo tu sĩ đều là một mặt dị sắc nhìn cách đó không xa c h ẳ n g cảnh có không ít người đã là nhận ra những người kia trí tôn thế gia đại tiểu thư giang ly cũng là theo tiếng kêu nhìn lại quả nhiên là nhìn thấy một cái lãnh diễm nữ tử nhân sinh kịch bản hệ thống chậm rãi mở ra tính danh dương thiến, thiến cảnh giới thánh vương cảnh tầng bảy thể chất thủy linh nguyên thể mệnh cách trí tôn trí tướng tím gia thế kinh người lam một phương hùng chủ lam nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ trung châu huyền vực dương khai trí tôn gia tộc đại tiểu thư có thái cổ yêu tộc thái cổ ma viên huyết mạch nhận sâu dương khai yêu thích đối nhân xử thế điêu ngoa tùy hứng không nói bất kỳ đạo lý di hào cảm không gần đây chuyển hướng ba ngày sau đó tại thái cổ thần sơn ba trăm sáu mươi b ố hai trăm m ư ơ i một thu được tám vạn năm linh dược bảy ngày sau đó tại thái cổ thần sơn một bốn hai nghìn bốn trăm năm mươi b ố thu được bên trong thánh tinh hai nghìn mai sáu mươi ba thiên phía sau Tại Thái、cổ、Thần Sơn, Tây Lâm Sơn 45 2154, đạt được thái Cổ Sơn â l một Sơn 45-2154, đ dương khai trí tôn giang ly nghe nói qua dương khai trí tôn nghe nói là một vị trí tôn tầng tám đỉnh cấp đại tu thực lực ngập trời tại trung châu có không nhỏ vi danh chỉ là một cái trí tôn thế gia đại tiểu thư phô trương dĩ nhiên lớn như vậy hơn nữa dĩ nhiên là có thái cổ ma viên huyết mạch đây là có chuyện gì giang ly tâm lý hơi động cái này bên cạnh dương tiến tiến rất nhiều hộ vệ đều là thực lực cực kỳ cường đại thể tu đều là có được đại thánh cực hạn lực lượng lục thân của cảnh giới bên cạnh nàng cái kia hai vị lão giả cũng không đơn giản vậy mà đều là trí tôn cảnh giới tu sĩ nhìn tới cái dương khai trí tôn này đối đại tiểu thư này ngược lại cưng triệu vô cùng để trí tôn tu sĩ làm hắn hộ đạo mặc dù chỉ là trí tôn tầng một trí tôn nhưng mà trí tôn cường giả đã tính được là là hoang cổ đại lục cự phách có địa vị cự cao có thể để trí tôn cường giả làm hắn hộ đạo có thể nghĩ mà biết hắn coi trọng mức độ tính toán không cần để ý tới nàng chính mình tìm bảo vật của mình là được rồi giang ly không muốn để ý tới bọn gia hòa này chính mình chỉ cần làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi ngay sau đó giang ly liền là không để ý đến những người này chậm dại hướng về thái cổ thần sơn đi đến thái cổ thần sơn phụ cận có cực kỳ cường đại lực lượng thần bí c h â n áp không cách nào ngự không chỉ có thể đi bộ tiến vào thái cổ thần sơn một bên khác dương t h i ế n tiến h rất nhiều thủ hạ vẫn là tại tập kết lấy nơi này rất nhiều t h ể tu hứa lao đem tiểu tử kêu bắt tới xem một chút cái này giá trị bộ mặt ta rất hài lòng a dương tiên tiến buồn bực ngán ngẩm thời khắc đột nhiên chú ý tới chỗ không xa hướng về phía trước đi đến giang ly tú đến thần tú cũng phải cúi chào sảng văn hải hước bốn chương ba trăm tám mươi năm nổi sóng lớn dương tiến tiến liếm liếm bờ môi của mình ánh mắt lửa nóng nhìn hướng phía trước chậm rãi tiến lên giang ly không nghĩ tới đi ra một chuyến còn có thể gặp được một cái như vậy c ự c phẩm thiếu niên cái này giá trị bộ mặt ta có thể liếm một trăm n ă m bên cạnh dương tiến tiến một vị lão giả n h ư mày ánh mắt nhìn về phía dương tiến tiến nói thiếu niên kia hạ tại trên mình giang ly cảm giác được nhàn nhạt cảm giác c áp bách hơn nữa dám một mình tiến về thái cổ thần sơn khẳng định không phải cái gì đơn giản mặt hàng đại tiểu thư gia hỏa kia nhìn lên không giống như là dễ trêu gia hỏa nếu không chúng ta đừng phức tạp đi bên cạnh họ hứa lao giả nói tiếp cái này họ hứa lao giả tên là h ứ an a là một vị thực lực cường đại trí tôn cấp tu sĩ bên cạnh một vị khác lao giả tên là dương dạ cũng là trí tôn cường giả bọn hắn lần này tới thái cổ thần sơn là có chuyện trọng yếu phải làm cũng không thể ra cái gì sai lầm trên mặt của dương tiến tiến lóe lên một chút lãnh ý không phải dễ trêu ra hỏa chúng ta dương ra liền dễ trọc ư chỉ là một cái độc hành tu sĩ có thể có bản lãnh gì a cha ta để ngươi tới là nghe ta không phải để ngươi tới dạy ta làm sự tỉnh nhanh đem ra hỏa kia bắt tới nhanh lên một chút dương thiến tiến tiến h ừ lạnh nói đẹp mắt rung mạ o bên trong tràn đầy không vui chi ý bên cạnh họ hứa lao giả hít một hơi thật sâu tiếp lấy gật đầu bất đắc dĩ ầm ầm ngay sau đó họ hứa lao giả trực tiếp thúc giục chính mình bằng bạc t h á n h nguyên tuy là t h á n h nguyên tại nơi này nhận lấy không nhỏ áp chế nhưng mà hứa ăn là trí tôn cấp tu sĩ tại cái này ngoại vi vẫn là có thể phát huy không ít chính mình cường đại nguyên lực bằng bạc t h á n h nguyên tạo thành một t r ư ơ n g to lớn nguyên lực lưới hướng về giang l y quét sạch mà đi nhìn tới vẫn là quá vô danh nha giang li cảm nhận được sau lưng khí tức khủng bố trong lòng nổi lên một chút hỏa khí chính mình rõ ràng không muốn gây chuyện. Ba ba ba. giang ly trực tiếp móc ra chính mình bản võ thần kiếm thảo tự kiếm quyết bị giang ly thôi động đến c ự c h ạ n lăng lệ vô cùng kiếm mang mang theo tuyệt thế vô song thảo tự kiếm y nháy mắt sẽ rách hứa an đánh tới nguyên lực lưới lớn dương gia người như thế nào cùng giá hỏa kia đánh nhau thiếu niên kia thực lực thật là mạnh dĩ nhiên là đánh tan trần gia thế công khẳng định là tiểu tử kia nơi nào chọc tới trần r a rồi không đinh không có khe hở t r ứ n g va chạm kịch liệt âm hưởng lên hấp dẫn vô số người chú ý ánh mắt mọi người đều là nhìn hướng cách đó không xa giang ly cùng dương thiên thiến đám người phát ra nghị luận ẩm âm thanh có ý tứ dĩ nhiên ngăn lại hứa lao công kích. Cũng chỉ có chính nam nhân như vậy mới xứng với chính mình. mới vậy với dương tiến tiến nhìn phía xa cầm trong tay bản võ thần kiếm tựa như trích tiên đồng dạng g i a n g ly trong lòng hừng hực càng thêm hơn dạng này thiên tài thiếu niên mới xứng được với thân phận của mình a bên cạnh dương dạ cùng rất nhiều hộ vệ đều là cao mày bọn hắn đều là cảm giác được g i a n g ly trên mình khí thế bàn bạc phi thường có cảm giác c áp bách uy ngươi có nguyện ý hay không làm nam nhân của ta chỉ cần ngươi trở thành nam nhân của ta bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý m u ố n cái gì có cái đó dương tiến tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn hướng răng ly trong con mắt tràn đầy hừng hực dương tiến tiến vừa nói mọi người chung quanh đều là sắc mặt cổ quái khó trách cái này trần ra người muốn đối thiếu niên kia đậu thủ nguyên lai là c h ú n g ý nhân ra ta liền biết cái này chết tiệt giá trị bộ mặt giang ly khỏe miệng hơi rút nhìn tới giá trị bộ mặt quá cao cũng là một loại phiên não chạy tới thái cổ thần sơn đều có thể gặp được loại việc này cách đó không xa hứa an thì là vận chuyển thể nội tất cả lực lượng vận sức chờ phát động hắn rõ ràng cảm giác được giang ly trên mình nhận chứa khủng bố lực lượng hiển nhiên thực lực của hắn không đơn giản ngươi là muốn nam nhân muốn điên rồi a soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình lại nói giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy lạnh lùng nói giang ly lời nói xong dương tiến h tiến h sắc mặt lập tức biến đến khó coi vô cùng nhìn về phía giang ly ánh mắt vô cùng phẫn nộ bên cạnh rất nhiều tu sĩ cũng là có chút mắt t r ầ n tròn giá hỏa này là ai cũng dám như vậy cùng dương ra người nói chuyện quá lớn mật thật là không muốn m ệ n h trước một cái nói như vậy mộ t phần thảo đều là cao mấy trượng giá hỏa này sẽ không cũng là có lai lịch lớn a bên cạnh mọi người n ộ n nhịp nghị luận nhìn về phía giang ly ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám như vậy nói chuyện với dương tiến thớ lao đem ra hỏa kia bắt lại ta muốn hung hăng t r a t ấ n hắn để hắn biết mạo phạm kết quả của ta dương tiến tiến tiếp lấy t h é t to ầm ầm dương tiến tiến t i ế nói n vừa dứt hứa an liền là hướng thẳng đến giang ly oanh sát mà đi hứa an thể nội thánh nguyên vận chuyển tới cực hạng ẩn chứa tràn đầy lực lượng trí tôn pháp tắc tại trong tay hứa an n g ư n g kết tạo thành trí tôn pháp tắc đồng dạng lợi kiếm giang ly cũng là không yếu thế thúc giục chính mình vạn pháp tiên thể luân hồi tiên kinh bị giang ly vận chuyển tới cực hạng có ánh màu vàng lưu quang tại trên mình giang ly lựa chuyển bàn võ thần kiếm trong tay cũng là mang theo không có gì sánh kịp kiếm quang hướng về hứa an a n h kích mà đi trong chốc lát, hai người liền là đụng vào nhau. giang ly b à n võ thần kiếm cùng hứa an pháp tắc lợi kiếm v a chạm lập tức bạo phát v a chạm mạnh mẽ âm thanh v a chạm nhấc lên khí lãng khổng lồ hướng về bốn phía phun trào t r u n g quanh to lớn rừng cây cây cối bị bàng bạc khí lãng chặn ngang b ẻ gãy dạn nước cây cối hoa cỏ v a n g từ phía to lớn bụi mù nháy mắt bao phủ giang ly cùng hứa an và chạm khu vực trong bụi mù trong lòng hứa an bất an đạt tới cực hạn hắn cảm nhận được giang ly trên mình cảm giác áp bách còn có giang ly bản võ thần kiếm trong tay quả thực là mạnh tinh người trong tay pháp tắc lợi kiếm hình như xuất hiện có chút tán loạn ẩm sau một l một đạo thân ảnh theo trong đùi mù bị đánh bay hung hăng đâm vào xa xa to lớn trên vách đá mau đi xem một chút g i a hỏa kia chết chưa đừng để hắn chết dương tiến tiến nhìn thấy bay ngược ra ngoài bóng người tiếp lấy thuốc giục nói nàng tuy là rất giận nhưng mà g i a hỏa kia giá trị bộ mặt quá cao cũng không thể liền như vậy để hắn chết muốn giữ lại làm nam sùng mới tốt bên cạnh rất nhiều hộ vệ tiếp lấy lập tức hướng về vách đá tiến đến muốn cứu vãn g i a hỏa kia thật là không biết tự lượng sức mình lão giả kia ta biết là một vị trí tôn cường giả cũng dám cùng trí tôn kêu chiến thật là c h ẳ n sống đúng đấy chính là vừa mới ta còn tưởng rằng thiếu niên kia thật có bản lãnh gì đây không nghĩ tới cũng liền dạng này đi tàn đi tàn đi cái này tập hợp ta xem qua thi thể đều không còn bên cạnh tất cả mọi người là nghị luận ở mỹ nhìn về phía vách đá ánh mắt mang theo một chút treo chọc đại tiểu thư thiên kia rất mạnh cháy mau đúng lúc này xa xa vách đá vang lên một trận khàn khàn tiếng giống âm thanh kia vừa nói dương thiến thiến lập tức cảm giác lông tơ đứng thẳng tê cả ra đầu một cỗ sâu tận x ư ơ n g t bị cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra tú đến thần tú cũng phải túi trào sảng văn hải lớp bốn chương ba trăm tám mươi sáu nội sóng lớn thêm dương tiến tiến chỉ cảm thấy thân thể của mình hình như cứng đờ cảm giác sợ h a i tràn ngập dương tiến tiến toàn thân để nàng hoàn toàn không cách nào động đậy hô hô hô đột nhiên trong không khí xuất hiện một đạo mãnh liệt tiếng rít to lớn trong đ u i mù bay ra một cái lóe da vô cùng hào quang óng ánh hoa sen năm màu cái này hoa sen năm màu phảng phất là một cái hoàn mỹ hàng mỹ nghệ đồng dạng phía trên có vô cùng động lòng người đường v â n mạnh mẽ n h i ệ t nóng khí tức tại bên trong lưu truyền hình như muốn hủy diệt hết thảy cái liên hoa này chính là giang ly, dung thiên liên. Tại giang ly dung hòa kinh dung hợp cực dương thần hòa đột phá đến thần giai phía sau giang ly dung hòa thiên liên cũng là đạt được to lớn tăng cường uy lực đã là có thể so đỉnh cấp thần giai bí thuật lại thêm vốn là ẩn chứa nhiều loại dị hỏa càng làm ạ n h kinh người ngăn trở cho ta ngăn trở ngăn trở vật này dương tiến tiến lớn tiếng thét to trong con mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu nàng là lần đầu tiên cảm nhận được loại này sâu tận xương tùy sợ hãi thật sự là quá đáng sợ trước mắt cái liên hoa này tuy là rất đẹp nhưng mà dương tiến tiến cảm nhận được sợ hãi vô ngần cảm giác dương tiến tiến bên cạnh một vị k h á c trí tôn cường giả con ngươi co g ụ c lại trên mình trí tôn pháp tắc tạo thành một cái màu vàng pháp tắc vòng phòng hộ ầm ầm Pháp p h tác vòng sau một lát toàn bộ khu vực tựa hồ cũng là biến thành một vùng phế tích khắp nơi đều là dối bởi một mảnh khu khu cụ tạp thoái giết cái kia tiểu tạp thoái giết cái kia tiểu tạp thoái một đạo vô cùng thê lương âm thanh vang lên tại phế tích chỗ lúc này dương tiến tiến toàn thân cháy đen một mảnh toàn thân áo q u ầ n rách nát tóc thai bù sù nơi nào còn có cái k i a t r í tôn thế ra đại tiểu thư phong thái h i ệ n nhiên một cái tiểu h á c than bên cạnh hắn rất nhiều hộ vệ cũng là bộ dáng như vậy cực kỳ chật vật hơn nữa là tại dương dạ ngăn lại đại bộ phận thương tổn dưới tình huống xa xa mọi người vây xem đều là tê cả ra đầu trên mình đều là có không ít thương thế thiếu niên này cũng quá kinh khủng á đầu tiên là đánh lui một cái trí tôn cường giả hiện tại lại là đem dương ra đại tiểu thư đánh thành cái bộ dáng này thật là hung ác các hạ không khỏi quá mức ác độc một chút ta tiểu thư nhà ta bất quá là muốn cùng n g ư ơ i liền x u ố n g như vậy m a n thủ nhìn tới tất yếu cho ngươi một cái cả đời khó quên dạy dỗ dương dạ nhìn thấy dương tiến tiến h bị đánh thành cái bộ dáng này liền biết không thể thiện giang ly ánh mắt nhìn về phía dương dạ dương dạ là một vị trí tôn tầng hai trí tôn cường giả mà lại là dương gia hạch tâm tộc nhân thực lực thiên phú đều là vượt qua vừa mới bị giang ly cường thế đẩy lùi hứa an n g ư ơ i muốn giao hứa ta giang ly nhàn nhạt mở miệng nói thể nội thánh nguyên cực tốc vận chuyển khi thế bàng bạc tại trên mình giang ly lựa chuyển đừng cùng cái này tiểu tạm toái nói nhảm giết hắn giết hắn cho ta dương tiến đều muốn đi rồi nàng từ nhỏ đã là cầm y ngọc thực là dương da lão tổ bà bối nâng trong tay sợ mất ngậm trong miệng sợ tan lại thêm thể nội có thái cổ m a viên huyết mạch cùng bên trong thái cổ thần sơn kinh khủng tồn tại cũng có một chút quan hệ đặc thù cho tới bây giờ đều là muốn gió đến gió muốn mưa được mưa lúc nào bị loại này bị khuất nàng hiện tại chỉ muốn giang ly chết các ngươi bảo vệ tốt tiểu thư ta đi đem ra h ỏ a n à y diện dương dạ tiếp tục mở miệng nói nói xong dương dạ thân thể cực tốc hướng về giang ly bay nào mà đi dương dạ vừa rời đi dương tiến tiến bên cạnh đột nhiên xuất hiện một trận nhẹ nhàng không gian ba động một cái kèm theo lấy khí thế minh mông hư không đại thủ đột nhiên theo trong hư không xuất hiện cứu cứu ta dương tiến h tiến h phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương nàng cảm giác chính mình hình như rơi vào vô tận thâm viên đồng dạng tử vong cách nàng gần trong căng t ấ p mới lao ra trong lòng dương dạ giật mình chậm rãi quay đầu lập tức nhìn thấy để hắn run dậy một màn một cái to lớn hư không đại thủ ấn đột nhiên đánh về tới dương tiến h Thiến. dương tiến h tiến h con n g ư ơ i chừng thật to sợ hãi đã là đạt tới cực hạ chính mình thật muốn chết không không không ta không thể chết tại nơi này dương tiến tiến cưỡng ép thôi động trong cơ thể mình lực lượng tính toán chống cự giang ly hư không đại thủ ấn nhưng mà dương tiến tiến chịu đến giang ly dung hỏa thiên liên t r ù n g kích đã là đại tàn p h ế căn bản không có chống cự giang ly hư không đại thủ ấn thủ đoạn chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi tử vong đến trong chốc lát ẩn chứa khủng bố lực lượng hư không đại thủ ấn liền là đánh trúng dương tiến tiến ẩm theo lấy một trận nổ thật to thanh â m to lớn hư không đại thủ ấn đem tựa như than đen đồng dạng dương tiến trực tiếp q u a n thành mảnh vỡ tiên huyết cùng thịt nát bốn phía trăng ậ p mùi máu tanh nồng đậm ở chung quanh v a n vọng dương tiến tử vọng lưu quang vô cùng gửi tốc độ nhanh chóng bay về phía trên mình giang ly đồng thời khắc ở m u bàn tay của giang ly bên trên ngay sau đó một cái nhàn nhạt, nhạt màu đỏ tươi ấn ký tại m u bàn tay của giang ly xuất hiện giang ly nhìn xem trong tay ấn ký đây là có chuyện gì là cái gì dương dạ chỉ cảm thấy đầu vù vù vù vù đầu góc c h ố n g rỗng thiên thiên chết hán hán làm sao dám không chỉ là dương dạ chỗ không xa vây xem rất nhiều người qua đường cũng là có chút trợn mắt hốc mộm cái giang ly này không khỏi quá áp đi dĩ nhiên trực tiếp đem dương ra đại tiểu thư giết tiểu tạp t o á i ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì dương dạ ánh mắt biến đến lạnh giá lại điên cuồng c u ầ n bạo khí tức ở trên người hắn lưu truyền toàn bộ không gian tựa hồ cũng là biến đến một mảnh áp lực g i ế t một cái tiện nhân mà thôi có vấn đề gì ư giang ly đẻ xuống trong lòng mình nghĩ hoặc tiếp lấy thẳng như nói trong mắt không có chút nào ý sợ hãi g i ế t một cái tiện nhân mà thôi hắn vậy mà như thế phách lối trong lòng dương d ạ n phẫn nộ đã là đạt tới cực hạng i a hỏa này phải chết chỗ không xa ngay tại t r ư a thương hứa ăn cũng là nhìn không được thương thế của mình hiện tại dương thiên t i ê n chết dương hai truy xét xuống lời nói hai người bọn họ đều không quả ngon để ăn lại càng không cần phải nói dương tiến t h i ế n thân phận đặc thù cùng thái cổ ma viên nhất tộc có quan hệ mật thiết việc cấp bách liền là đem giang ly dệt i sát lắng lại một điểm dương khai cùng thái cổ ma viên nhất tộc lựa giận hai cái nổi giận trí tôn cường giả bạo phát toàn bộ lực lượng của mình cùng nhau hướng về giang ly oanh s á t mà đi đến được tốt giang ly tâm lý hơi động đột phá thánh vương tầng tám phía sau chính mình còn không có vui sướng thật tốt chiến đấu một chàng bây giờ hai cái dương gia này đê d i a i trí tôn vừa vặn có thể để cho chính mình nhìn một chút thực lực của mình người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bịa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này chương á c n ba trăm tám mươi bảy đấu song trí tôn thái cổ thần sơn lối vào chiến đấu kịch liệt sắp bạo phát đại hoàng vô kinh t h ầ n hòa pháp tướng phượng hoàng pháp tướng giang ly tiếp lấy không chút do dự triển khai chính mình bí thuật cường đại cùng hai cái pháp tướng cường đại cuối cùng là hai cái trí tôn cường giả cẩn thận một chút là không sai xung quanh đã là biến thành phế tích đất đai cùng lộn xộn có cây sinh cơ nháy mắt diện khi t h ấ bảng bạc tại trên mình giang ly lưu chuyển đồng thời thần hỏa pháp tướng cùng phượng hoàng pháp tướng cũng p h o n g thích ra khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ khu vực triển khai rất nhiều thủ đoạn giang ly phảng phất là một cái vô địch chiến thần đồng dạng trên mình lưu chuyển lên cực kỳ cường đại khí thế giang ly bản võ thần kiếm cũng thả ra khí tức kinh khủng giang ly trên mình kìm quang n g ánh thúc giục thảo tự kiếm quyết hướng về hai người đánh kích mà đi hớ an cùng dương dạng cũng là s ử x u ấ t chính mình trí tôn pháp tắc cường đại trí tôn pháp tắc kèm theo lấy cực mạnh y năng không khí chung q a n h bên trong tuân g a mãnh liệt vô cùng khí thế Va m á nơi này thật sự là quá nguy hiểm căn bản không phải bọn hắn có thể đợi địa phương giang ly đồng dạng là sử dụng chính mình rất nhiều thần thông thảo tự kiếm quyết lôi đế bảo thuật thư không đại thủ tấn vạn pháp t i ê n thể cùng luân hồi tiên kinh bị hắn thôi động đến cực hạ bàng bạc lực lượng cơ hồ là muốn chân sát hết thảy tiếng sấm tiếng va chạm xé rách tấm thanh đủ loại thần thông bí thuật tại đ ố i thanh khắp nơi đều là một mảnh hủy tiên diệt địa cảnh tượng sau nửa ngày chiến đấu liền là đến một cái gây cấn giai đoạn h ứ an a cùng dương dạ trên mình linh giáp miền nát một bộ trật vật không chịu nổi bộ dáng đây là nơi nào xuất hiện q u á i thai như vậy niên kỷ dĩ nhiên là có khủng bố như vậy sức chiến đấu dương dạ tâm lý đã là bình tĩnh lại giang ly thực lực thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn tại chính mình hai vị trí tôn tu sĩ vây công phía dưới gia hỏa này lại còn thành thạo hơn nữa là để ép hai người bọn họ tại đánh quả thực là cường hoành đến cực điểm theo lấy chiến đấu tiến hành giang ly đối trong cơ thể mình rất nhiều lực lượng cũng là càng phát quen thuộc thánh vương tầng tám thánh nguyên bị giang ly nhanh chóng khống chế thuộc về lực lượng vạn pháp tiên thể cũng là bị giang ly chậm dại nắm giữ thuận buồm xuôi gió lại thêm giang ly rất nhiều cường đại thần thông t hứa an cùng dương dạ hai cái đề giai trí tôn căn bản không làm gì được giang ly chỉ có thể biến thành giang ly đá mài đao chúng ta rút lui trước cà có lưu dùng thân gia hỏa này thật sự là thật khó dây dưa tiếp tục đánh xuống ta cảm giác chúng ta muốn nằm tại chỗ này h ứ an a tiếp l ấ y truyền âm cho bên cạnh dương dạ nói trải qua giao phong kịch liệt h ứ an a đã là triệt để nhận mệnh hai người đều là không làm gì được g i a n g ly hơn nữa tiếp tục chiến đấu xuống dưới có v ẫ n là nguy hiểm tuy là dương tiến tiến tại bọn hắn bảo vệ phía dưới mất đi tính mạng nhưng mà vốn là dương tiến tiến chính mình không có việc gì hơn nữa hai người bọn họ đều là trí tôn cừng giả dương khai lại thế nào sinh khí cũng không đến mức thật đem bọn hắn thế nào trái lại nếu là chết tại gia hỏa này trong tay vậy liền thật quá a n dương dạ các mày hắn đồng dạng là ý thức được vấn đề này theo lấy chiến đấu tiến hành thực lực của thiếu niên này còn đang chậm rãi tăng lên quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói nếu như tiếp tục đ ấ u nữa thật sự có vẫn là nguy hiểm hai người nhanh chóng đạt thành c h u n g nhận thức dương tiến tiến đã là chết không cần thiết nhiều hơn nữa dây dưa tiểu tạp thoái lần này muốn tha cho ngươi một mạng ngươi cho ta trở lấy chúng ta dương ra sẽ không bỏ qua ngươi dương dạ tiếp lấy tức giận nói nói xong còn đánh ra một đạo vô cùng kinh khủng trí tôn thần thông trí tôn pháp tắc tạo thành mấy cái xiêm xích hướng về trên mình giang lì phi toa mà đi Cái xích siềng này mang là mấy đầu siềng xích đều trong h không có gì sánh kịp cường đại khí thế, hội phong không chỉ thấy không gian chung quanh hình như xuất hiện e o toàn kịp cường gian. Giang gian đỉnh gì có cơ cảm sẽ đại tỏa xuất t là Ly bộ ệ Hai cái này l ã già m u ố chạy trốn, i hơi a Sao n động. g Ly lý tâm chốc ó t ể để bọn hắn t r n nhất định đây, ầ n Trong giết. Ba ba ba.、Trong、chốc lát mấy đầu thô to p h á p tắc xiềng xích liền là tại giang ly quanh thân dừng lại ngắn ngủi phong bế giang ly vị trí dương dạ cùng hứa a n đều là rất có a n ý lần nữa đánh ra hai đạo cường hoành thế công tiếp lấy liền là hướng thẳng đến xa xa bay đi muốn chạy thật là quá ngây thơ rồi ác ma tri rực giang ly sau lưng xuất hiện một đôi lóe da kỳ dị lực lượng cánh chính là bên trong thần tượng c h ấ n ngục kinh bí thuật phía trên điêu khắc thần bí hư không phù văn lại phối hợp giang ly vạn pháp tiên thể bên trong lực lượng hư không vương thể có thể ở trong hư không tự do ngang qua cái này pháp tác xiềng xích căn bản chính là không khóa lại được hư không bất quá cái ác ma c h i dực này khuyết điểm duy nhất liền là tiêu hao vô cùng lớn không cách nào thời gian dài sử dụng cũng chỉ có thể tại tình huống đặc thù sử dụng giang ly hai cánh chấn động phía trên phù văn thần bí bạo phát lực lượng thần bí giang ly thân thể lập tức tôn vào trong hư không hướng về hứa an cùng dương dạ thoát đi phương hướng bay đi đáng giận g i a hỏa kia giết đại tiểu thư chúng ta trở về lập tức báo cáo lao tổ nhất định phải mau chóng đem g i a hỏa này diệt h ứ an a tiếp lấy trầm giọng nói trong mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ. không sai g i a hỏa kia quả thực là cái quái thai nhất định cần phải nhanh một chút tiêu diệt dương dạ đồng dạng là mở miệng nói hai người tiếp lấy tiếp tục hướng về phía trước nhanh chóng bay đi các ngươi chạy cái gì thật cho là chạy ư đúng lúc này một đạo âm thanh trong trẻo vang lên tại bên thai hai người hai người đều là cảm giác tê cả ra đầu tiểu từ kia đuổi theo tới làm sao có khả năng có pháp tắc xiềng xích khóa lại không có khả năng bá bá, bá. ngay sau đó một cái kèm theo lấy u minh chi lực tinh thần lực đại ấn nháy mắt mãnh liệt hướng hai người náo hải chính là giang ly thần gia bí thuật u minh viên thiên ấn u minh viên thiên ấn oanh kích để cho hai người náo hải đều là nháy mắt bị vô tận đau đớn bao phủ ầm ầm cùng lúc đó phía trước chỗ hư không sáu cái vòng xoáy màu đen đặc xuất hiện theo đó mà đến còn có một năm đấm cực lớn không theo lấy một trận thống khổ tiếng kêu rên cùng sắc bén tiếng kêu thảm thiết lục đạo luân hồi quyền đem dương dạ cùng hứa ăn hai người đều là h à n h sắt thành bánh vỡ loé ra quan mang màu vàng thịt nát cùng tiên huyết bốn phía bày ra hai cái tri tôn c ư g i ả liền như vậy người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ x i、si、của ông chú bán hủ tiếu o o chương ba trăm tám mươi tám huyết mạch tân ký thái cổ thần sơn thái cổ thần sơn là một cái vô cùng huyền diệu cấm địa nơi này có lực lượng thần bí chấn áp đủ loại linh lực còn có tinh thần lực đều là nhận lấy cường đại áp chế không cách nào hoàn toàn phát huy chỉ có lực lượng n ụ c thân tại nơi này mới có thể phát huy cường đại tác dụng bên trong lượn vòng lấy rất nhiều đủ loại di thú còn có cường đại phi cẩm là hung t h ú cùng dị thú châu vui chơi tất nhiên nơi này cũng có thật nhiều thiên tài để bảo nhưng mà muốn đạt được bọn hắn yêu cầu không ít thủ đoạn tại thái cổ thần sơn một cái sơ cốc một cái tuấn lãng vô song thiếu niên ngay tại nhanh chóng hướng về phía trước bay đi thiếu niên chính là giang ly giang ly d i ệ t sát cái kia hai tên trí tôn đem chiến lợi phẩm cất kỹ phía sau liền là trực tiếp vào thái cổ thần sơn tìm kiếm đủ loại bảo vợ ậ cái này huyết tấn là cái gì m u bàn tay màu đỏ tươi ấn ký loe ra nhàn nhạt lợi giang ly một bên hướng về thái cổ thần sơn bên trong tiền đến một bên cha xét mư bàn tay mình giang ly đã là sử dụng rất nhiều thủ đoạn tiến hành tra xét nhưng mà đều là không có phát hiện bất kỳ dị thường hơn nữa thân thể của mình cũng không có bất kỳ ảnh hưởng chủ nhân cái này hẳn là huyết mạch tân ký người g i ế t nữ nhân kia rất có thể có được lai lịch bất phàm huyết mạch đột nhiên một đoàn mê vụ theo trên mình giang ly trôi ra mậu điểm thú hóa thành một cái màu đen qua đen tại trên bả vai giang ly đứng thẳng huyết mạch tân ký có bất phàm huyết mạch là cái kia thái cổ mà viên huyết mạch、thư. giang ly lập tức nhớ tới nhân sinh kịch bản của dương thiên tiến có được một chút thái cổ mà viên huyết mạch Có bên trong thái cổ thần sơn cây tối cùng linh thực đều là to lớn vô cùng cao vấp trong mây đại thụ cùng thành phiến hoa còn để cái thái cổ thần sơn này tựa như là một cái nguyên thủy rừng cây đồng dạng bốn phía núi sông cũng là to lớn vô cùng có thuế nguyệt lưu chuyển ký tức là cái dạng này sao giang ly tâm lý hiểu rõ cái huyết mạch này ấn ký liền là cái máy cảm ứng hẳn là cái k i a thái cổ m a viên huyết mạch thái cổ ma viên là bên trong thái cổ thần sơn cường đại thái cổ yêu loại lực lượng n h ụ c thân cực kỳ cường đại có đỉnh cấp thực lực hơn nữa thái cổ ma viên nhất tộc là theo thái cổ thời kỳ liền là ở tại trong thái cổ thần sơn nội tình vô cùng thâm hậu tuy là trong thái cổ thần sơn thái cổ yêu tộc rất ít ra ngoài nhưng mà thực lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ tuyệt đối là có thể sánh vai những cái k i a đỉnh cấp thánh địa cấp thế lực lại thêm vô số tuyến nguyện tích lũy tới một mức độ nào đó so những cái tia đỉnh tiêm thánh địa còn càng đáng sợ bất quá chỉ là cái có thái cổ ma viên huyết mạch nhân tộc sẽ không có chuyện gì à giang ly trong lòng nghĩ nói cái dương tiến tiến kia có thái cổ ma viên huyết mạch cực kỳ m ỏ n g manh nếu không cũng sẽ không bị giang ly dễ dàng như thế chân sát cái t i a cái huyết mạch này ấn ký muốn làm sao tiêu trừ? giang ly hỏi tiếp tuy là giang ly cũng không cảm thấy lớn bao nhiêu vấn đề nhưng mà ấn ký này nếu là có thể tiêu trừ, vậy liền không thể tốt hơn ấn ký này chỉ có sử dụng đế linh tương mới có thể tiêu trừ đi hoặc là chờ đợi một đoạn thời gian nó sẽ tự động tiêu tán cái này tự động tiêu chử thời gian không xác định có thể là mấy tháng cũng có thể là mấy năm mậm thú tiếp tục mở miệng nói mộng nghiệm thú vừa nói giang ly tâm lý cảm giác được nhàn nhạt bực bội muốn dùng đế linh tương mới có thể tiêu trừ đi h ư đế linh tương là cực kỳ chân quý luyện thể thân dịch có thể rèn luyện thân thể phối hợp công pháp luyện thể càng là có phi thường rõ rệt hiệu quả đáng tiếc đế linh tương thực sự quá chân quý căn bản chính là vật có thể gặp mà không thể cầu giang ly tới hoang cổ đại lục lâu như thế thời gian tra xét vô số nhân sinh kịch bản còn chưa từng gặp qua nơi nào có đế linh tương tính toán mặc kệ cái này trước tiên tìm tìm cái khác bảo vật a giang ly tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói hắn lần này tới thái cổ thần sơn mục đích là làm cái kia đế gia nhất khí hóa tam thanh vừa mới lúc ở bên ngoài cũng nhìn thấy rất nhiều cơ duyên đều là tại thái cổ thần sơn giang ly dự định cùng nhau toàn bộ thu lấy chủ nhân ta biết nơi nào có đế linh tương ngay tại giang ly dự định bông tha thời điểm m ộ n g điểm thú thanh â m khàn khàn vang lên lần nữa giang ly ngần người cái m ộ n g điểm thú này nơi nào có đế linh tương giang ly trầm giọng nói nếu như có thể tìm tới đế linh tương lời nói có thể tiêu trừ cái huyết mạch này ấn ký đồng thời sử dụng đế linh tương chính mình thần tượng chấn ngục kính cũng là có thể rất nhanh tu luyện tới viên mãn cảnh giới năm đó ta cùng ma vân lão già kia tại thái cổ thần sơn sông sáu thời điểm tại thái cổ thần sơn hỏa vân cốc phát hiện có đế linh tương tồn tại mậu hiểm thú tiếp tục mở miệng nói thái cổ thần sơn hỏa vân cốc đã cũng tại hỏa vân cốc lời nói cái tiêu ngược lại là có thể thiệt đường cùng nhau đem nó lấy ra tại đã biết đế linh tương chỗ tồn tại phía sau giang ly tâm lý cũng là dễ dàng không ít ngay sau đó nhanh chóng hướng về nhất khí hóa tam thanh vị trí nhanh chóng chạy như bay thái cổ thần sơn cổ yêu lăng cổ yêu lăng là thái cổ thần sơn mai táng rất nhiều yêu tộc mộ cổ nơi này khắp nơi đều là có rất nhiều đã vẫn l ạ yêu tộc mai cốt chi địa âm u yêu tả khí tức tại bốn phía lưu truyền bốn cổ yêu lăng là tại thái cổ thần sơn về phía tây khu vực biên giới hiếm có người tới hơn nữa bốn phía có rất nhiều đỉnh cấp pháp trận phòng ngự có thể chống cự ngoại nhân xâm lấn cùng người khác nhìn trộm tuy là nơi này cực kỳ an toàn nhưng mà tại cổ yêu lăng khu vực giáp danh vẫn có rất nhiều thái cổ yêu tộc chiến sĩ tại bên này thủ hộ lấy yêu lăng thật sự là cổ yêu lăng quá là quan trọng bên trong trôn giấu lấy rất nhiều đỉnh cấp đại yêu còn có đủ loại bảo vật chân quý những cái này thái cổ đám yêu tộc không thể không phòng Lao tr trong này thế nhưng trong cấm địa cấm địa nếu là bị phát hiện chúng ta muốn bị những tên kia ăn sống nó tươi t tại cổ yêu lăng khu vực giáp danh một cái thanh niên thấp giọng nói xung quanh bất ngờ có gió tà từng trận thổi tới trên mình thanh niên thanh niên chỉ cảm thấy sâu tận xương tùy ý lạnh nói nhảm đều đến nơi này làm sao có khả năng lối bước những cái kia trí tôn thế ra cổ mộ đều là chút ít rắp rưởi trong cái cổ yêu lăng này mới thật sự là cực phẩm bảo vật ta nếu như có thể đem cái kia đế binh đào móc ra chúng ta liền chân chính phát đạn tại thanh niên bên cạnh còn có một cái lao đầu dâu bạc l ã o đầu dâu bạc đôi mắt trừng trừng nhìn kỹ xa xa cổ yêu lăng cửa vào trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết trên người của hai người đều là mặc lừng lãnh phủ văn thần bí linh giáp linh giáp đem khí tức của bọn hắn đều là rất tốt tận giấu đi chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao t ả n xây dựng thế lực chương ba trăm tám mươi chín cổ yêu lăng xa xa thái cổ yêu tộc người thủ hộ nhóm trọn vẹn không có phát hiện thân ảnh của bọn hắn l ã o đầu tử tin tức của người đáng tin ư cái tia đế binh thật tại bên trong cổ yêu lăng thanh niên mở miệ hỏi trong ánh mắt đồng d ạ n g là loẹ lên một k i a màu nhiệt huyết đế binh đây chính là chân chính cực phẩm bảo vật ta tại cái này đại đế không ra thời đại đế binh có thể tính làm công phạt thủ đoạn mạnh nhất nếu là thật sự có thể thu được đến một cái đế binh toàn bộ hoang cổ đại lục không phải mặc cho bọn hắn ngang d ọ c ư lao đầu dâu bạc sờ lên cằm của mình nhất miệng nói ta trần trang minh là ai tương lai là muốn trộm lần hoang cổ đại lục đế l ă người bất quá một cái đế binh ta tất yếu lựa gạt ngươi sao Cái này lao đầu d trung châu rất nhiều thế g i a đều là đối hắn hận đến nghiến r ă n g n g h i ế n lợi hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh nhưng mà bởi vì hắn thủ đoạn như tiên mỗi đại thế lực sử dụng rất nhiều thủ đoạn đều là không cách nào giải quyết hắn chỉ có thể không ngừng ra cố chính mình mộ tổ còn có lăng mộ trần lão đại n g ư bức nếu là lần này thật có thể đem đế binh làm ra tới ta cổ thịnh liền nguyện bái ngươi làm thầy thanh niên hít một hơi thật sâu nói tiếp trần trang minh nghe vậy trong mắt thích thú càng thêm hơn yên tâm đi ta trần trang minh không bao giờ làm không có năm chắc sự tỉnh chờ một hồi liền để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta trần trang tiếp tục mở miệ nói ngay sau đó hai người tiếp tục ngừng thở chờ đợi thời cơ thích hợp không bao lâu xa xa trận pháp vang lên một đạo nổ thật to thanh âm bàng bạc khí tức tại bốn phía m á h liệt cơ hội tới bọn hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cho đại trận này bổ sung linh lực hiện tại đúng là chúng ta vụ trộm đi vào tốt thời cơ trần trang minh tiếp tục mở miệng nói mắt cổ thịnh sáng lên cơ hội rốt cuộc đã đến ư nói xong trần trang minh tâm niệm vừa động trong tay xuất hiện một cái cực kỳ xưa cũ tràn đầy tuế nguyện khí tức vòng tròn chỉ thấy trần trang minh trong tay xuất hiện một đạo lưu quang b o ánh lưu quang trực tiếp chui vào trong tay xưa cũ vòng tròn xưa cũ vòng tròn tại linh quang ả bà phát một đạo thần bí khí thế một đoàn linh quang màu xanh theo vòng tròn bên trong xuất hiện bao phủ hai người theo lấy linh quang bao phủ hai người quỷ dị biến mất tại cổ yêu l ă n g khu vực giáp danh phản phất là nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất hiện đồng rạng cách đó không xa thái cổ yêu tộc người thủ hộ tiếp tục tại cấp trận pháp bổ sung linh lực hai ngày sau đó không nghĩ tới n g ư ờ i đ ố i cái thái cổ thần sơn này hiểu rõ như vậy tại thái cổ thần sơn cái kia sơn g ố c giang ly theo sơn g ố c một bên lấy xuống một gốc hai mươi vạn năm thời hạn linh d ư c hóa thành quả đen m ậ nghiệm thú tại giang ly nơi bà vai đứng thẳng thể nội không ngừng có khủng bố linh lực lưu chuyển đó là tất nhiên ta mậu yểm thú ngang dọc hoang cổ đại lục nhiều năm cái thái cổ thần sơn này không biết rõ tới bao nhiêu lần mậu yểm thú tiếp lấy một mặt nặng nề nói tiến vào thái cổ thần sơn phía sau mậu yểm thú cho giang ly cung cấp không ít trợ giúp không chỉ đối mỗi cái địa phương đều là rất tin tưởng hơn nữa còn cho giang ly cung cấp không ít có linh dược địa phương trải qua hai ngày tìm kiếm giang ly đạt được không ít thiên tài địa b ả o phu cận còn có cái gì linh dược bảo vật ư nếu như không có chúng ta liền mời tiến về cổ yêu làng a giang ly cầm trong tay linh dược thu vào liều không trong giới chỉ chung q u n h sơn cốc bởi vì đại lượng linh dược nhắc lấy linh k h i đã là ít đi rất nhiều hẳn là không có còn có ngay tại thái cổ thần sơn c h ỗ sâu quá mức nguy hiểm không phải hiện tại chúng ta có thể chân chân m ộ n g h i ể m thú tiếp tục mở miệng nói giang ly gật đầu một cái vậy liền tiến về cổ yêu lăng a thông qua hệ thống cung cấp tọa độ còn có m ộ n g h i ể m thú tình báo giang ly đã là xác định cái tia đế giai bí thuật nhất khí hóa tam thanh liền là tại bên trong cổ yêu lăng tại xác định xung quanh không có bảo vật gì phía sau giang ly tiếp l ấ y hướng về tây phương nhanh chóng chạy như bay hai canh giờ phía sau giang ly rốt cục tới gần cổ yêu lăng bốn phía khắp nơi đều là âm trầm một mảnh lạnh leo g i tà tại bốn phía bay lay động lạnh siêu siêu một mình xa xa trận pháp cũng là phóng thích ra khí thế khủng bố phạm phất muốn chấn áp hết thảy chủ nhân phải vào đi cổ yêu lăng lời nói nhất định phải cẩn thận nếu là bị phát hiện lời nói tình huống sẽ không hay mặc điểm thú nhìn phía xa để phòng xâm nghiêm cổ yêu lăng nói giang ly tán đồng gật đầu một cái cái cổ yêu lăng này là những cái này thái cổ yêu tộc phi thường trọng thị địa phương nếu như bị phát hiện lời nói khẳng định sẽ dẫn tới to lớn gợn sóng đến lúc đó tính an toàn không cần nghĩ nhưng mà đế giai bí thuật muốn tới tay liền là khó khăn giang ly cẩn thận quan sát cổ yêu lăng lối vào nơi đó người thủ vệ chủ yếu đều là thái cổ yêu tộc cộng hơn nữa thực lực có chút cường đại đại bộ phận đều là đại thánh cấp bậc cường giả thậm chí là trí tôn cường giả đều là có mấy tên tại trong đó xông vào khẳng định không phải biện pháp chỉ có thể nghĩ biện pháp vụ n trộm đi vào nhìn tới chỉ có thể tìm cơ hội thích hợp sử dụng ác ma c h i dực cùng lực lượng hư không vương thể đi vào ngay sau đó giang ly liền là tại khu vực giáp danh tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp ba ba ba nửa canh giờ phía sau cổ yêu lăng bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo quang trụ màu vàng quang trụ màu vàng mang theo không có gì sánh kịp khủng bố khí thế xe rách liêu không ở giữa hình như muốn thẳng tới thiên cung toàn bộ cổ yêu lăng phụ cận đều là chỗ tại một mảnh mánh liệt khí thế bao phủ bên trong phảng phất là có cái gì lực lượng kinh khủng chấn áp toàn bộ thiên địa giang ly sắc mặt biến đến có chút khó coi đây là có chuyện gì cổ yêu lăng xuất hiện biến cố gì ư chính mình còn không có động thủ á quang trụ màu vàng thẳng tới thiên cung phóng ánh vô cùng q u a n g mang đem mở tối bầu trời đều là chiếu sáng như ban ngày nổ thật to âm hưởng triệt tại toàn bộ cổ yêu lăng nhất là cổ yêu lăng phụ cận những thủ vệ kia đám người đứng núi chịu xảo nhận lấy to lớn cảm giác áp bách rất nhiều thái cổ yêu tộc tại cái này bàng bạc lực lượng phía dưới bị chấn áp động đậy không được phản phất cổ yêu lăng phụ cận những cái kia thái cổ yêu tộc phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lòng c r u n g quanh đại địa nước ra to lớn có cây còn có đủ loại núi sông đều là phát ra xé rách âm thanh cách đó không xa giang ly đồng dạng là kích phát chính mình vạn pháp tiên thể bên trong khủng bố khí huyết lực lượng thật chặt bảo vệ lấy chính mình Giang chương ba trăm chín mươi dung nham cự ma thái cổ ma viên là bên trong thái cổ thần sơn cực kỳ cường đại thái cổ yêu tộc tại thái cổ thần sơn cũng coi là đỉnh tiêm tộc quần hơn nữa có thể bị bọn hắn những cái này trí tôn tu sĩ xưng là lao tổ cấp bậc có thể là chuẩn đế cấp bậc đỉnh cấp đại yêu chuẩn đế cái kia thật l à là hoang cổ đại lục đỉnh cấp đại lão mình bây giờ cái cổ yêu lăng này tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm lại càng không cần phải nói trên người mình còn có một cái thái cổ ma viên huyết mạch thân ký tại nơi này quả thực là bị người xem như bịa sống nhìn tới muốn thay đổi kế hoạch trước đi hỏa vân cốc thu hoạch đế linh tương cái huyết mạch này ấ n ký không tiêu trừ, thực tế quá nguy hiểm dù sao cái n h ấ t khí hóa tam thanh kia sở phong cũng không có khả năng hiện tại liền thu đi căn cứ nhân sinh kịch bản của sở phong còn muốn hơn hai tháng sở phong mới sẽ tới chính mình c h ọ n vẹn trước tiên có thể đi thu hoạch đế linh tương chờ động tính bên này trước tán đi trở lại giang ly tâm lý lập tức liền là làm ra quyết định kỹ càng ngay sau đó giang ly liền là nhanh chóng hướng về thái cổ thần sơn hỏa vân q u ố c phương hướng bay trốn đi lúc này cổ yêu lăng vẫn là tại phát sinh to lớn lay động trong bầu trời to lớn cổ sáng màu vàng phong thích ra bàng bạc khí thế phản phất muốn chấn áp hết thể đồng dạng Theo lấy khí thế khuyết tán, trận xuất khí phía pháp hiện lấy lăng yêu bốn cổ ầm ầm một khắc đồng hồ phía sau trong không gian xuất hiện một trận sóng gợn mạnh mẽ một cái xấu xí lao giả xuất hiện tại cổ yêu lăng bên ngoài lao giả khô héo tay phải nhẹ nhàng một tấn toàn bộ cổ yêu lăng bốn phía bạo ngược khí thế lập tức chậm rãi biến đến yên lặng xảy ra chuyện gì ánh mắt của lão giả yên lặng nhìn kỹ bên trong cổ yêu lăng c h ẳ n g cảnh lao giả cảm giác được xung quanh hình như có một điểm huyết mạch t ơ n ký ba động nhưng mà hình như đã biến mất chẳng lẽ là ảo giác sao trong lòng ông lão lẩm bẩm nói bất quá lao giả không có để ý chỉ là đem đ ư c chú ý đặt ở cổ yêu lăng biến cố bên trong trong bầu trời cổ Tựa như lúc à tạo t này bốn phía đã là một mảnh hỗn độn đã có ma viên láo tổ chấn áp chung quanh rất nhiều thái cổ yêu tộc chiến sĩ đang chậm rãi dọn dẹp chung quanh hỗn loạn lao tổ hiện tại bên trong xuất hiện loại này biến cố có phải hay không là vật kia muốn như thế bên cạnh trí tôn cường giả hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng nói ma viên lão tổ ánh mắt lóe lên một chút màu nhiệt huyết thanh thế như vậy to lớn có thể là hắc long đại đế đế binh muốn hiện thế a đó là ta thái cổ ma long nhất tộc đế binh các ngươi muốn chơi cái gì đúng lúc này chỗ không xa vang lên một cái nặng nề bá đạo âm thanh thái cổ thần sơn hòa vân cốc trải qua hai canh giờ giang ly rốt cục chạy tới hỏa vân cốc hòa vân cốc là tại thái cổ thần sơn ngoại vi đông phương khu vực bởi vì hỏa vân cốc chỗ sâu có mảng lớn nham tương phía trên hỏa vân cốc tầng mây đều bị nham tương khí nóng tức bị nhiễm thành giang ly căn cứ lấy mẫu nghiệm thú chỉ điểm nhanh chóng hướng về đế linh tương chỗ tồn tại bay đi xung quanh gặp được không ít cường đại yêu thú còn có đủ loại cường hành dị thú đều là bị giang ly siêu cường lực lượng lục thân trực tiếp diệt s á t t r o n g thái cổ thần sơn tuy là đối linh lực cùng tinh thần lực có lớn vô cùng áp chế nhưng mà cũng không phải trọn vẹn không thể sử dụng chỉ là hiệu quả cùng y lực giảm bớt đi nhiều chủ nhân đế linh tương ngay ở phía trước hóa thành quả đen mẫu n g i ệ m thú nhìn xem lửa vân sơn chỗ sâu sơn cốc nói mắt giang ly sáng lên đôi mắt nhìn trừng trừng lấy phía trước bốn phía đều là có phi thường nóng rực khí tức s ơ n cốc chỗ sâu có rất nhiều nham tương cơ hồ là đem hết thẻ da vào đều chặt lại cực hạn nhiệt độ làm cho cả không gian cơ hồ đều muốn hòa tan giang ly có dị hỏa hộ thể lại thêm thân thể mạnh mẽ lực lượng căn bản không sợ bất kỳ lệ diễm U, ngủ, u ngủ. ngay ủ cùng ngủ. n g tại giang ly chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm nham tương đột nhiên bắt đầu biến đến sôi trào nham tương bên trong hình như có cái gì khủng bố đ ồ vật ngay tại khuấy động cái nham tương này mang theo cực hạn nhiệt độ nham tương văng từ phía chỗ đến đều là một mảnh tựa như muốn hòa tan hết thẻ nhiệt nóng bên cạnh núi đá tại nham tương n h ộ m dần phía dưới bốc lên màu trắng khói bụi ho ho ho ho ho ho ho giang Minh dương thần diễm xuất hiện tại bên cạnh giang ly tại trên mình giang ly tạo thành một đạo cường đại dị hỏa tầm phong hộ thư thiên thần giáp cũng là p h ó n g thích ra khí tức kinh khủng ngăn lại chung quanh nham tương tàn phá b ố n phía chủ nhân có thể là dung nham cự ma trước đây ta cùng ma vân tới nơi này thời điểm đồng dạng là gặp được bất quá không cần lo lắng chỉ là đại thánh cảnh giới dung nham cự ma bằng chủ nhân thực lực nhất định có thể thoải mái diệt s á t bên cạnh giang ly mậu hiểm thú nói tiếp dung nham cự ma ư giang ly hai mắt bàng bạc tinh thần lực toàn lực bày ra nhưng mà bởi vì thái cổ thần sơn quy tắc hạn chế nguyên bản cực kỳ cường đại tinh thần lực tại nơi này bị trẻ thành c ầ u chỉ có thể cảm nhận được phương viên mấy trăm mét khí tức ba động hống h ố n g hống chỉ chốc lát phía dưới nham tương xuất hiện một đạo to lớn tiếng gào ghét ngay sau đó hai cái thân thể to lớn dữ tợn vô cùng r u n g nham cự ma theo nham tương chậm rãi leo ra ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ g i a n g ly hình như muốn đem g i a n g ly hoàn toàn x é rách khá lắm thật là đại thánh cảnh giới bất quá hơi thở này đã là đạt tới trí tôn cảnh giới khu k u lúc ấy ta cùng ma vân tới thời điểm chỉ là đại thánh cảnh giới bất quá bằng chủ nhân thực lực coi như là trí tôn cũng là tùy tiện chèm giết m ộ n g h i ể m thú tiếp lấy trầm d i ã i nói nói xong liền là trực tiếp chui vào giang ly thể nội loại cấp bậc này chiến đấu không phải hắn có thể dính vào giang ly không để ý đến m ộ n g h i ể m thú mà là hít một hơi thật sâu lực chú ý toàn bộ đặt ở hai cái d u n g nham cự ma này trên mình tại nơi này linh lực tinh thần lực đều là nhận lấy cực mạnh áp chế giang ly chỉ có thể bằng vào lực lượng nụ thân diễn sát cái này hai cái d u n g nham cự ma dầm dầm dầm giang ly thúc giục trong cơ thể mình tràn đầy khí huyết lực lượng thần tượng chấn ngục kỉnh cũng là bị giang ly thôi động đến t ự c hạn hình như có vô số thần tượng tại giang ly thể nội gầm nhẹ k h í t h ế bảng bạc tại trên mình giang ly bày ra hoang cổ thánh thể cùng thương thiên bá thể tràn đầy khí huyết p h n g phất m u ố n chấn sát hết thảy chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tàn xây dựng thế lực chương ba trăm chín mươi một cổ kỳ tử vậy liền thử một chút bá thể thần hình a giang ly thúc giục vạn pháp t i ê n thể bên trong thuộc về bá thể lực lượng hóa xà t đôi bạch hồ chảo kỳ l ầ n giáp huyền vũ lưng giang ly sử dụng thương thiên bá thể bên trong cựu đại thần hình bên trong lực lượng bàng bạc khí tức tại trên mình giang ly lưu chuyển vô số dị tượng ở chung quanh lưu chuyển giang ly tựa như là hóa thành hồng hoang cự thú lập tức xông về hai cái trí tôn cấp dung nham cự ma xoẹ xẹt cương đại bạch hổ trào tại giang ly vô địch khí huyết lực lượng cùng thần tượng c h ấ n ngục kỉnh ra chỉ phía dưới bạo phát không có gì sánh kịp lực lượng hai cái trí tôn cấp dung nham cự ma nháy mắt bị vô cùng sắc bén bạch hổ trào xe rách trên mình xuất hiện vết thương máu chảy rập rề hống hống hống hai cái dung nham cự ma nhìn thấy giang ly mạnh mẽ như thế phát ra cảng m á n h liệt tiếng giống chiến âu kịch liệt nháy mắt bày ra nóng nham tương văng từ phía phản phất muốn hỏa tan hết thảy tại lửa vân sơn chỗ sâu khu vực nơi này khắp nơi đều là cực kỳ đẻ nén một mảnh tại chỗ sâu một cái tràn ngập khí tức màu đỏ tươi lưu tương bên trong có một cái trên người có lưu chuyển lên khí tức khủng bố thẳng tắp thanh niên thanh niên ở trần xếp bằng ở lưu tương bên trong lưu tương bên trong có liên tục không ngừng lực lượng tại cọ rửa thanh niên thân thể theo lấy lực lượng cọ rửa thanh niên nhục thân biến đến buộc phát cường đại thanh niên sau lưng có một cái to lớn kỳ lân pháp tướng phóng thích ra khí thế khủng bố phanh phanh phanh chỉ chốc lát bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận va chạm kịch liệt tâm thanh. thanh niên chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bên trong tràn đầy chẳng lẽ có người xông vào hỏa vân sơn ư thanh niên nhữ mảy lẩm bẩm nói không khí t r u n g quanh tựa hồ cũng là theo lấy hắn ngôn ngữ trở nên một nạn tính toán đi ra xem một chút l i ề n tốt vừa vặn hiện tại thực lực của mình tăng lên không ít cái kia đi ra xem một chút thanh niên hít một hơi thật sâu tiếp lấy thu hồi khí thế của mình chuẩn bị hướng về bên ngoài đi đến chủ nhân thật là quá mạnh những cái kia trí tôn cấp bậc dung nham cự ma căn bản không phải người đệ thủ mậu yểm thú hưng phần nói giang ly không để ý đến mậu yểm thú mà là tiếp tục hướng về hỏa vân sơn chỗ sâu đi đến trên đường đi giang ly gặp được không dưới mười cái dung nham cự ma nhưng mà đều là bị giang ly đã giải quyết theo lấy chiến đấu kéo dài giang ly đối lực lượng n ụ thân của mình còn có cường đại thể chất khống chế càng thuần thủ những cái này trí tôn cấp bậc dung nham cự ma căn bản cũng không phải là giang ly đối thủ có lẽ chính mình tại nơi này có thể lớn mật một điểm giang ly trong lòng nghĩ đến nơi này linh lực cùng tinh thần lực áp chế đối người khác khả năng tới nói là chuyện không tốt nhưng mà đối giang ly tới nói quả thực liền là chế tạo r i ê n g chiến đấu sân thi đấu hoang cổ thánh thể cùng thương thiên bá thể dung hợp phía sau lực lượng n ụ thân của giang ly quả thực là vô địch lại càng không cần phải nói còn có cực phẩm thần giai công pháp liên thể ngay tại ư giang ly tiếp tục hướng về phía trước đi đến thời điểm một đạo nặng nề âm thanh vang lên tại bên thai giang ly một người mặc màu trắng đại bảo vóc dáng thẳng tắp thanh niên ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ giang ly thanh niên màu trắng đại bảo phía trên có một cái to lớn màu đỏ dựng kỳ lân trên người hắn khí thế cũng là tràn đầy vô cùng hiển nhiên là cái thực lực cực mạnh người giang ly nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên chậm rãi mở ra cuộc đời mình kịch bản hệ thống tính danh hoa kỳ tử cảnh giới đại thánh cảnh tầng bảy huyết mạch thái cổ kỳ lân huyết mạch mệnh cách chuẩn đế chi tư tím gia thế kinh người tím thái cổ yêu tộc tím nhân sinh k ỳ bản hỗn độn đại đế vai phụ thái cổ thần sơn thái cổ kỳ lân tộc hoàng tử thực lực thiên phú kinh người c u n g tiêu vân một trận chiến phía sau đạo tâm sụp đổ tự phong tại thái cổ kỳ lân tộc hào cảm hai mươi gần đây chuyển hướng sau ba mươi lăm ngày tại thái cổ thần sơn h ỏ a vân sơn bốn mươi lăm hai nghìn ba trăm sáu mươi b ố hấp thu đại lượng đế linh tương đột phá đại thánh cảnh tầng tám những g ngày p í a sau, tại thái t h cổ thần Sơn hỏa Vân Sơn cái này thái cổ yêu tập đều là mũi vểnh lên trời nạo không biên giới ra gia hỏa giang ly ở bên ngoài liền là phát hiện hòa kỳ t ử nhìn hướng trong tay giang ly lóe ra lở mở lưu quang huyết mạch thân ký lập tức minh bạch giang ly ý nghĩ là muốn mượn cái này để linh giạt hồ soát huyết mạch trong tay thân ký ti tiện nhân tộc cũng muốn nhúng c h à m cái bảo vật này thật là tự tìm cái chết cổ kỳ tử thấp giọng nói nói xong cổ kỳ tử lập tức bạo phát bàng bạc khí huyết lực lượng trực tiếp đánh về giang ly giang ly ánh mắt lạnh giá đồng dạng là triển khai chính mình thủ đoạn vạn pháp thiên thể cùng thần tượng chấn ngục kình thôi động đến t ự c h ạ n mang theo không gì sánh kịp thế công năm đấm đồng dạng là đánh đi lên chiến đấu kịch liệt nháy mắt bạo phát cùng lúc đó thái cổ thần Sơn, cổ lúc này cổ yêu lăng khắp nơi đều là tràn ngập mãnh liệt khí thế cổ yêu lăng khu vực trung tâm có một đạo thông thiên cột sáng tại c ổ sáng b ố n phía có không ít khí tức thân ảnh c ư ờ n g đại những cái này thân ảnh vây quanh tại c ổ sáng b ố n phía trong bầu trời hình như có vô số mây đen bão phủ tất cả mọi người là ánh mắt nhìn trừng trừng lấy c ổ sáng khu vực trung tâm trong ánh mắt tràn đầy hừng vực trong cột ánh sáng t r u y ề n đến khí tức khủng bố để bọn hắn cảm giác được sợ hãi mà lại xúc động chúng ta chỉ là tới nơi này nhìn một chút tất yếu bá đạo như vậy ư hơn nữa hắc long đại đế đều đã chết bao lâu long văn hắc kim đỉnh đã t ha á i cổ ha n tầm một ha o tốt ổ m rất nóng nói. Không tốt vô chủ, n g ư ờ à các ngươi nói. nói thật là hay lắm đã chúng ta hát long đại đế đế binh là vật vô chủ lời nói như thế thái cổ ma long lão tổ v ừ o nói chung quanh cái khác thái cổ yêu tộc lao tổ đều là nhữ mày cái quang trụ này chính là hắc long đại đế đế binh long văn hắc kim đỉnh nợ rộ lực lượng đế binh xuất hiện hấp dẫn đông đảo thái cổ yêu tộc lao tổ đều là đối cái này đế binh có ý tưởng thái cổ ma viên thái cổ kỳ lân thái cổ yêu n h i ê u thái cổ ma thử cùng thái cổ ma long nhất tộc hiện tại ngũ đại yêu tộc lão tổ đều là tề tụ tại bên này chờ long văn hắc kim đỉnh khí thế tiêu tán liền muốn tranh đoạt đế binh không chỉ ngũ đại thái cổ yêu tộc còn có không ít thái cổ yêu tộc đồng dạng là nghe nói nơi này tin tức ngay tại chạy đến ma phong đây là hai chuyện khác nhau cái long văn hắc kim đỉnh này là hắc long đại đế đế binh hắc long đại đế thế nhưng chúng ta thái cổ yêu tộc đã từng cùng vinh quang lãnh tụ hiện tại hắn đế binh dĩ nhiên chính là chúng ta bằng bản sự tranh đoạt thái cổ kỳ lân tộc lão tổ nói tiếp t r u n g quanh cái khác lão tổ đều là sắc mặt bất thiện nhìn xem thái cổ ma long nói ra đủ loại tính toán để thái cổ ma long nhất tộc thỏa hiệp lời nói nếu như là cái khác bảo vật bọn hắn tự nhiên là sẽ không dạng này không cần thể diện tranh đoạt nhưng mà đây chính là đế binh có thể chấn áp nhất tộc nội t ì n h c ự c phẩm bảo vật đủ để cho bọn hắn đem d a n h giới cuối cùng kéo thấp một chút xíu hơn nữa thái cổ ma long đã là đủ cường đại nếu là lại để cho bọn hắn đạt được long văn hắc kim đỉnh cái thái cổ thần sơn này cách cục chỉ sợ lại là muốn có đại biến tan đây là bọn hắn đều không muốn nhìn thấy thái cổ ma long lão tổ ánh mắt u nhiên cái này rõ ràng là chính mình tộc những người này cũng là muốn c ấ t đoạn cái gì bộ tộc mỹ nước ngoan cố không đổi hữu nghị tại đế binh dụ hoặc phía dưới quả thực là cùng giấy đồng dạng yêu ớt cứ việc trong lòng hận không thể đem bọn ra hỏa này hết thể xé nát nhưng mà thái cổ ma long láo tổ biết nếu là mình thật làm như vậy thật l i ê n theo tâm nguyện của bọn hắn bọn hắn tuyệt đối không ngại đem chính mình thái cổ ma long nhất t ộ c diệt lại phân chia thế lực của bọn hắn tốt ta có thể đáp ứng các ngươi công bằng tranh đoạt nhưng mà ta có một cái điều kiện thái cổ ma long láo tổ âm thanh khàn khàn nói ánh mắt lóe lên vẻ đến cùng hòa vân sơn hòa vân sơn c h ố sâu phanh phanh, phanh. hòa vân sơn chỗ sâu ngay tại bộ u c p h á t chiến đấu kịch liệt nham tương lan tràn khắp nơi núi sông cùng vách đá đều là bị ẩn chứa cực hạn nhiệt độ cao nham tương hòa tan khắp nơi đều là cực kỳ nóng hổi khí tức nhân loại người có tư cách biết tên của ta nhớ kỹ người giết người là thái cổ kỳ lân nhất tộc hòa kỳ tử một đạo dân trào âm thanh vang lên trong chiến trường một cái thanh niên toàn thân quấn quanh lấy bàng bạc khí hết u y lực lượng kỳ lân chân thân thanh niên tiếp lấy lớn tiếng giận g ữ hét ngay sau đó trên mình thanh niên bạo phát một cỗ sức mạnh huyền diệu thanh niên quần áo trên người bạc liệt thân thể bành trướng tiếp lấy trực tiếp hóa thành một cái to lớn thái cổ kỳ lân. vô cùng khí tức túc s á t tại thái cổ kỳ lân trên mình lưu truyền hoa kỳ t ử hóa thân mà thành thái cổ kỳ lân phảng phất có thôn n h ậ t uy lực mang theo khí thế bảng bạc sông về giang ly giang ly ánh mắt l ạ n h giá trên mình bá thể thần hình không ngừng phóng thích đủ loại khí tức cường đại cùng hoa kỳ t ử vật l ộ lấy g i a hỏa này quả nhiên thực lực cường đại bởi vì kỳ lân huyết mạch ủng hộ tuy là một mực bị giang ly đẻ lên á n h nhưng mà nhưng vẫn không có tan tác hiện tại hóa thân thành thái cổ kỳ lân phía sau khí tức trên thân càng là tự nhiên tăng cường rất nhiều lực lượng lục thân lần nữa tăng lên một cái cấp bậm nói nếu là hiện tại có đại thánh cảnh giới một quyền chính là có thể thoải mái chấn sát cái h ỏ a kỳ tử này phanh phanh phanh h ỏ a kỳ tử hóa thân thành thái cổ kỳ lân huy động chân trực tiếp trộm tới giang ly đem giang ly thân thể đánh lui giang ly thân thể đâm vào xa xa trên vách đá vang lên to lớn tiếng va chạm t ố t làm nóng người kết thúc ta cũng nên làm thật giang ly vặn vẹo vốn éo cổ của mình trong con mắt tràn đầy vẻ b ă n g lãnh thật sự để ta nhìn ngươi thật sự mạnh bao nhiêu a h ỏ a kỳ tử trầm giọng nói đại hoa vũ kinh ngay sau đó giang ly sử dụng chính mình đại hoa vũ kinh xung quanh nguyên bản liền khô héo sinh cơ nhanh chóng tiêu tán trong nham tương những cái kia sống sót khủng bố sinh vật cũng là phát ra sợ h ã i tiếng hò hét giang ly khí tức theo lấy đại hoang vu kinh bày ra biến đến càng thêm kinh người lục đạo luân hồi quyền nhận lấy đại hoang vu kinh r a chỉ giang ly tiếp lấy sử dụng lục đạo luân hồi quyền tuy là giang ly linh lực cùng tinh thần lực đều là nhận lấy cường đại áp chế nhưng mà lục đạo luân hồi quyền vốn là bá đạo tột cùng t r í dương t r í cương quyền pháp phối hợp giang ly tràn đầy khí huyết lực lượng cùng đại hoang vu kinh g a chỉ đồng dạng là có được vô địch phi lực kỳ lân thiên kích một bên khắc họa kỳ từ cảm nhận được giang ly đột nhiên cái kia bạo phát khí tức khủng bố thần s á c đại biến lập tức sử dụng chính mình kỳ lân tộc thần thông h ỏ a kỳ tử hóa thân mà thành mà thành thái cổ kỳ lân mang theo thần thông cường đại vọt thẳng hướng giang ly muốn đem giang ly trực tiếp d i ệ t sát tại chỗ giang ly bên cạnh xuất hiện sáu cái vòng xoáy màu đen đặc kèm theo lấy lực lượng khổng lồ nắm đấm cùng h ỏ a kỳ tử đụng vào nhau trong chốc lát h ỏ a kỳ tử trên mình khí tức khủng bố bị vánh nát giang ly nắm đấm đánh vào trên trán của h ỏ a kỳ tử không ta làm sao có khả năng bại không hoa kỳ tử trong con người tràn đầy sợ hãi trong lòng đã là chìm đến trong n ự c sâu sợ hãi tử vong để hắn hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Giang giác, Lục l đạo u â ngay Hồi sau đó hoa trên chán của Hỏa kỳ tử Hỏa mảnh vỡ bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang lưu quang lấy cực kỳ mạnh mẽ tốc độ chui vào mù bàn tay của giang ly trên mù bàn tay giang ly lại là có thêm một cái kỳ lân tộc huyết mạch thân ký hơn nữa cái huyết mạch này ấn ký màu sắc thâm thúy vô cùng phản phất là mướn khắc ấn tại giang ly huyết nục lại thêm một cái huyết mạch tân ký mà lại là thái cổ kỳ lân tộc hoàng tử ấ n ký giang ly lắc đầu cũng không có quá mức để ý chính mình lập tức liền có thể tìm tới đế linh tương h đến lúc đó đem ấn ký tẩy trừ là được rồi giang ly thu thập xong hết thẻ phía sau liền là nhanh chóng hướng về hỏa vân sơn chỗ sâu bay đi thái cổ thần sơn kỳ lân động kỳ lân động là thái cổ kỳ lân tộc một chỗ tu luyện b ả o đ ị a n ơ i này bốn phía đều là tràn ngập cực cao linh dược thấm người thanh hương cùng nồng đậm linh lực trong sơn động lưu chuyển loạn vực h ở i tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương ba trăm chín mươi ba hấp thu đế linh tương tại sơn động trung tâm có một cái vóc người hiểu điệu yêu kiểu thức tha động lòng người nữ tử nữ tử người mặc quần áo màu đỏ mi tâm có một cái hỏa d i ễ m vẫn ký gương mặt tinh xảo vô cùng t r u n g quanh linh lực không ngừng hướng về nữ tử trên mình mãnh liệt mà đi theo lấy linh lực lưu chuyển nữ tử khí tức biến đến buộc phát thâm thúy k i n h người phốc phốc chỉ chốc lát nữ tử đột nhiên miệng phun tiên huyết sắc mặt biến đến t r ắ n g bệnh vô cùng ca ca là ca ca xảy ra chuyển ư động lòng người nữ tử thấp giọng lầm bầm nói năm chặt năm đấm của mình thân thể run nhẹ nhẹ thâm thúy khí tức tại nữ tử trên mình lưu t r u y ề n run dậy thân thể mềm mại để nữ tử khí chất biến đến càng thêm động lòng người người tới nữ tử tiếp lấy dịu dằn g nói ngay sau đó liền có hai tên dung mạo thanh lệ thị nữ nhanh chóng đi đến lựa lân nhi điện hạ nô tỷ tại hai tên thị nữ cung kính b ỉ trên mặt đất nói khẽ người lai、like, cái này tuyệt sắc nữ tử chính là thái cổ kỳ lân tộc hoàng nữ lựa lân nhi cũng là h ỏ a kỳ tử m u ộ i muội h ỏ a kỳ tử hiện tại ở đâu có hay không có tại chúng ta kỳ lân tộc tuyệt sắc nữ tử tiếp tục mở miệng hỏi trong ánh mắt tràn đầy vội vàng thân sắc hồi điện hạ hoàng tử điện hạ gần nhất một mực tại hỏa vân sơn tu luyện một tên thị nữ nói tại hỏa vân sơn không t ạ i kỳ lân tộc lẽ nào thật sự xảy ra chuyện tuyệt sắc nữ t ử sắc mặt biến đến càng thêm khó coi thái cổ thần sơn một cái vô cùng sơn cốc bí ẩn nơi này xung quanh đều là bố chi phi thường cường đại chất pháp bốn phía cũng là cực kỳ hoang vu thuộc về hiếm có người tới địa phương liền đủ loại dị thú hung thú cũng là không có bất kỳ bóng dáng chủ nhân nơi này khẳng định đủ an toàn ngay tại nơi này tu luyện a m ẫ nghiệm thú tại bên cạnh giang ly nói khẽ giang ly gật đầu một cái đây đúng là cái địa phương an toàn ít hai lui tới hơn nữa xung quanh có bảng bạc thần sơn lực lượng ngăn cách bên ngoài lại thêm chính mình bố trí trận pháp có lẽ đầy đủ an toàn ngay sau đó giang ly tại sơn cốc tìm một cái nơi thích hợp đem đế linh tương cùng rất nhiều thiên tài địa b ả o đều là lấy ra theo lấy đế linh tương xuất hiện nguyên bản yên lạng sơn cốc hình như xuất hiện có chút nhiệt nóng hy vọng có thể đem cái huyết mạch này ấn ký cọ rửa mất ta giang ly nhìn xem trong tay còn sót lại một cái huyết mạch t h n ký nói cái dương tiến tiến kia huyết mạch t h n ký nhẹ nhõm liền là bị đế linh giạt hố mất mà cái ký lần tộc hoàng tử ấn ký giang ly sử dụng đế linh tương cọ rửa nhiều lần đều là không có quá lớn hiệu quả. Chủ nhân, gia hỏa kia là thái cổ kỳ lân tộc hoàng tộc huyết mạch huyết mạch thấn ký lực lượng tự nhiên là cường đại một điểm dùng nhiều đế linh tương cọ rửa hẳn là cũng có thể rửa đi m ộ n g điểm thú nói tiếp hy vọng như thế đi t ố t người đi bên ngoài tìm hiểu tình hung ố a ta trước tại nơi này tu luyện giang ly hít một hơi thật sâu nói cái hoàng tử này huyết mạch thấn ký thực tế quá cường đại giang ly chính mình cũng có thể cảm giác được phía trên khí nóng tức nếu là tại thái cổ thần sơn t à n bộ lời nói bị người khác phát hiện khẳng định là cực kỳ nguy hiểm nguyên cớ giang ly đem hỏa vân sơn đế linh tương thu đi phía sau liền là nhanh chóng rời đi trước tiên đem thực lực của mình tăng lên lại nói về phần huyết mạch dân khí có thể tiêu trừ tốt nhất không thể tiêu trừ lời nói giang ly cũng chỉ có thể tạm thời bưng tha cái k i a đế giai bí thuật nhất khí hóa tam thanh cuối cùng đế giai bí thuật trọng yếu đến đâu cũng không có cái mạng nhỏ của mình tới trọng yếu n g ọ c điểm thú nghe giang ly lời nói phía sau liền l à lập tức rời đi tiến về bên ngoài cho giang ly tìm hiểu tình báo rất nhanh giang ly liền là đem đế linh tương toàn bộ lấy ra tới còn có đủ loại chân quý linh dược tài nguyên cơ hồ là đem toàn bộ sơn cốc linh lực nồng độ đều là đề cao rất nhiều bố trí tốt hết hệ thủ đoạn phía sau giang ly trực tiếp nhảy vào đế linh tương bên trong đế linh tương bên trong tràn đầy lực lượng không ngừng cọ rửa giang lý thân thể t r u n g quanh đủ loại tài nguyên cũng là tại không ngừng p h o n g thích ra khủng bố linh lực giang ly xếp bằng ở đế linh tương bên trong đã vận hành lên chính mình luân hồi tiên kinh còn có thần tượng chấn n g ụ c kình vạn pháp t i ê n thể bên trong thuộc về lực lượng thôn thiên thần thể tại cực tốc vận chuyển giang ly tựa như là hóa thành một cái h ấ p động không ngừng hút vào lấy t r u n g quanh linh lực còn có đế linh tương bên trong khí tức khủng bố cái này đế linh quả mọc nhưng là luyện thể trí bảo giang ly cảm nhận được đế linh tương lực lượng bị thần tượng chấn mục kình đang nhanh chóng hấp thu thần tượng b vô số thần tượng tại giang ly thể nội phát ra nhảy nhót tâm thanh chính mình khí huyết tại không ngừng sôi trào nâng cao nếu làm ộ t mực như vậy tu luyện lời nói lực lượng lục thân của mình có thể đạt tới cái tình trạng gì giang ly tâm lý một trận hừng hực cái này đế linh tương lực lượng không chỉ tại tăng cường lấy hắn thần tượng c h ấ n ngục kình hắn hoang cổ thánh thể cùng thương thiên bá thể t i ề m lực đồng dạng là tại đế linh tương ảnh hưởng bắt đầu khai quật thuế biến không chỉ như vậy đế linh tương tựa hồ đối với tu vi của hắn tăng lên cũng là có không ít chỗ tốt lực lượng lục thân của giang ly cùng tu vi tại đế linh tương cùng rất nhiều thiên tài địa bảo trợ giút tới tại cực tốc nâng cao thời gian liền như vậy c h ậ m rãi trôi qua sau một tháng thái cổ t h ầ n sơn cổ yêu lăng một cái vô cùng máu tanh rừng cây nguyên bản yên lặng là an lành cổ yêu lăng lúc này khắp nơi đều là một vùng phế tích vô số lăng mộ đều là biến lộn xộn không chịu nổi xung quanh còn có thật nhiều thái cổ yêu tộc chiến sĩ tại chỉnh lý tu bổ những cái này đã phá hoại không ra hình thù gì lăng mộ tại rừng cây một bên có hai cái tu sĩ ngay tại thận trọng ẩn n ú c lấy trần lão đại long văn hắc kim đỉnh đều bị cái kia thái cổ ma long tộc lao tổ trực tiếp dẫn nộ chúng ta còn tới cái cổ yêu lăng này làm gì một đạo bất đắc dĩ âm thanh văng lên bên trong một cái thanh niên tu sĩ không hiểu nói thanh niên tu sĩ trên mình cực kỳ chật vật áo quần r á c h nát trên mặt cũng là có rất nhiều bụi đất hai người chính là trần trang minh cùng cổ thịnh bọn hắn tại tiến vào hắc long đại đế đế lăng phía sau chính xác là tìm tới hắc long đại đế đế binh long văn hắc kim đình nhưng mà tại bọn hắn tìm tới đế binh một k h ắ c này đế binh liền là khôi phục bạo phát lực lượng cường đại cơ hồ là muốn chân sát hết thảy may mắn trần trang minh thủ đoạn kinh người tại đế binh thế công phía dưới đều là trốn khỏi một kiếp đang chạy trốn tới địa phương an toàn phía sau trần trang minh cùng cổ thịnh liền là tiến phục tại cổ yêu lăng bên ngo l i ê n là thái cổ thần sơn rất nhiều lão tổ xuất hiện một đám người thi triển thủ đoạn chuẩn bị tranh đoạt đế binh cuối cùng cái k i a thái cổ ma long lão tổ không biết rõ cái nào g ầ n rút dĩ nhiên là sử dụng huyết mạch lực lượng trực tiếp đem đế binh cho dẫn nổ đế binh uy lực nổ tung mạnh bao nhiêu đây chính là hoàng cổ đại lục cực đạo binh khí có lực lượng hủy thiên diện địa đế binh bạo tạc cơ hồ là đem hơn phân nửa cổ yêu lăng đều là nổ đế binh cũng là bởi vì cái này vỡ thành nhiều cái mạch vỡ tán lạc thái cổ thần sơn mỗi cái địa phương ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy đây chính là đế binh thái cổ ma long lão tổ thật hung ác đến quyết tâm trực tiếp trần trang minh trầm giọng nói ánh mắt lóe lên cơ t r í q u a n mang loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương ba trăm chín mươi bốn đột phá đại thánh cảnh giới t r u n g quanh rất nhiều thái cổ yêu tộc chiến sĩ vẫn là tại sửa sang lấy cổ yêu lăng hỗn loạn cổ thịnh t o mày trần trang minh nói cũng có đạo lý dù sao cũng là một cái đế binh trực tiếp như vậy bạo thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng mà cái k i a cơ hồ hủy diệt hơn phân nửa cổ yêu lăng khí thế bạo tạc không có khả năng có giả a như không phải thái cổ thần sơn có lực lượng thần bí chấn áp bạo phát lực lượng chỉ biết càng cường đại nói không chắc t o à nhiều bộ t á Cổ Thần Sơn đ m u ố như xuất i Nhiều ệ n lớn dung chuyển. n tò h vậy láo t ta, ta đỉnh tiêm thái cổ yêu tộc lão tổ muốn biện mưu đoạt chủ yếu xem như ăn cướp trắng trợn thái cổ ma long lão tổ làm ra động tác này cũng không phải là không thể được trần trang minh hít một hơi thật sâu tiếp lấy trầm giọng nói không đi nhìn một chút ta sẽ không can tâm đây chính là cực đạo đế binh thái cổ thần sơn sơn quốc bí ẩn bên trong giang ly toàn lực hấp thu trong đế linh tương khủng bố lực lượng t r u n g q u n h đủ loại thiên tài địa b ả o cũng là phi tốc bị hắn hấp thu tại đông đảo tài nguyên đắp triệt phía dưới giang ly khí tức biến đến bộ p h á t tràn đầy thể nội thần bí hạt nhỏ thức tỉnh số lượng đã là đến gần tám vạn viên khoảng cách mười vạn viên mãn đã là không xa giang ly thể nội hình như có vô số thần tượng phát ra tiếng gào thét không gian t r u n g q u n h đều bị cái này khủng bố thanh thế chấn nhiếp có chút mơ hồ vỡ vụn hơn nữa giang ly cảnh giới lúc này đồng dạng là đến thánh vương tầm chín đỉnh phong cảnh giới đang toàn lực trùng kích thánh vương tầm chín bình cảnh đế linh tương cùng vô số thiên tài địa bạo bị giang ly lực lượng thôn thiên thần thể không ngừng hấp thu. giang ly khoảng cách đại thánh cảnh giới càng phát đến gần đồng thời giang ly mu bàn tay huyết mạch lớn ký theo lấy một tháng đ ế linh tương t ẩ y lễ đã là tiêu tán bảy tám phần cơ hồ là không cảm ứ n g được bên trong khí tức ba động ẩm ẩm sau nửa ngày trên mình giang ly bạo phát một đạo manh liệt vô cùng tiếng oanh minh thánh vương cựu trọng thiên cảnh giới bình cảnh ẩm vang nghiền nát trên mình giang ly xuất hiện thuộc về đại thánh cảnh giới khí tức luân hồi t i ê n kinh thuộc về đại thánh cảnh giới công pháp cực tốc vận chuyển giang ly sau lưng xuất hiện một cái luân hồi phát tướng luân hồi phát tướng kèm theo lấy t u ế nguyệt lưu chuyển khí tức phản p h t muốn tịch diện hết thảy đột phá giang thể nội bàng bạc lực lượng cho giang ly to lớn cảm giác an toàn cùng lúc đó trong bầu trời bắt đầu gió nổi mây phun mơ hồ có lôi đỉnh chi lực đang nổi lên giang ly nhìn hướng trong bầu trời lôi đỉnh chi lực không có chút nào do dự vọt thẳng đi lên rầm rầm rầm quyết liệt lôi đỉnh chi chiến nháy mắt bạo phát trải qua mấy canh giờ cường thế chống lại giang ly nhẹ nhõm liền là vượt qua đại thánh thiên kiếp thành công vững chắc chính mình đại thánh cảnh giới đồng thời cảnh giới cũng là tại lôi kiếp tẩy lệ phía dưới hoàn toàn củng cố đạt tới đại thánh tầng một hậu kỳ giang ly cảm thụ được trong cơ thể mình bàng bạc trong lòng lực lượng nghĩ đến lần này giang ly không chỉ là đột phá đại thánh cảnh giới thần tượng chấn ngục tỉnh thần bí hạt nhỏ cũng là thức tỉnh tám vạn hòa còn nắm giữ toàn bộ pháp tướng mới luân hồi pháp tướng tại t h ầ n h ỏ a pháp tướng phượng hoàng pháp tướng luân hồi pháp tướng tam đại pháp tướng trồng chất phía dưới giang ly cũng không biết mình bây giờ mạnh bao nhiêu chủ nhân chúc mừng chủ nhân đột phá đại thánh cảnh giới cách đó không sao mậu i ể m thú chú ý tới lôi k i ế p tiêu tán một mặt mừng rỡ nhìn xem giang ly nói giang ly thực lực tốc độ tăng lên thực tế quá nhanh quả thực là vượt ra khỏi mậu yểm thú tưởng tượng kiếp trước ma vân chuẩn đế cho dù là kỳ ngộ liên tục Theo、thánh e o t h vương cảnh giới đột phá đại thánh cảnh giới cũng là hao t ố n thời gian mấy chục năm mà giang ly vẹn vẹn m ấ y tháng liền là hoàn thành theo thánh vương đến đại thánh cảnh giới thuế biến cái này tốc độ đột phá quả thực là k h ủ n g k h i ế p bên ngoài bây giờ cái gì tình huống giang ly một bên quen thuộc lấy trong cơ thể mình lực lượng vừa mở miệng hỏi mậu kiểm thú tiếp lấy liền là đem chính mình ở bên ngoài tìm hiểu đến tình báo cáo chi giang ly đoạn thời gian trước h c long đại đế cực đạo đế binh long văn hắc kim đỉnh hành không xuất thế đã dẫn phát tranh đoạt kịch liệt thái cổ ma long lão tổ tại tranh đoạt bên trong sử dụng huyết mạch lực lượng dẫn nổ đế binh đế binh phân phân phân tán một ph nhắc lên vô số sóng gió rất nhiều thái cổ yêu tộc đều là tại thái cổ thần sơn tìm kiếm khắp nơi lấy đế bình mảnh vỡ hắc long đại đế long văn hắc kim đỉnh giang ly hai mắt nhắm lại không nghĩ tới thái cổ thần sơn dĩ nhiên là xuất hiện loại cấp bậc này bảo vật hắc long đại đế là thái cổ ma long nhất tộc đại đế ở trung cổ thời kỳ có hiển hách vi danh là thực lực cực mạnh cực đạo đại đế nghe nói hắc long đại đế ở trung cổ thời kỳ vi danh hiển hách thời điểm chém giết qua một tôn trân tiên mậu điểm thú tiếp lấy cho giang ly giới thiệu qua chém giết qua trân tiên hiện tại cái hoang cổ đại lục này còn có chân tiên tồn tại ư giang ly con n g ư ơ i co g i ú lại giang ly tại hoàng t u y ề n ma tông cùng thủy ma tông rất nhiều điện tịch bên trên đều là nhìn qua không ít ghi chép hoang cổ đại lục có thể tồn tại cấp bậc cao nhất tu sĩ liền là cực đạo đại đế cái tia đã là hoang cổ đại lục cực hạn chiến lược về phần chân tiên giang ly lật rất nhiều điện tịch đều là không nhìn thấy có quá nhiều ghi chép hh ắ c ắ c tuy là chuyện này cực kỳ bí mật nhưng mà kiếp trước ta cùng ma vân tại thái cổ thần sơn thời điểm bắt được một cái thái cổ yêu t ộ c danh túc là ta soát hắn hồn biết được ngay nói vị tia chân tiên là theo thượng giới lén qua xuống một thân thực lực đã là bị phong ấn hơn phân nửa h long đại đế trải qua bảy ngày 7 đêm chẳng lẽ thủy ma tông tại thiên tinh hải lấy được đồ vật cùng cái chân tiên kia có quan hệ ư giang ly tâm lý nổi lên một tiếng nghi hoặc tính toán hiện tại muốn cái này cũng vô dụng việc cấp bách vẫn là trước tiên đem cái tia đế giai bí thuật nhất khí hóa tam thanh nắm bắt tới tay về phần cái tia đế binh mạnh vỡ nếu là có thể lấy được lời nói giang ly cũng không để ý tìm chút thời giờ đi nắm bắt tới tay hiện tại chúng ta tiếp tục đi cổ yêu lăng giang ly tiếp tục mở miệng nói ngậu nghiệm thú gật đầu một cái ngay sau đó giang ly liền là thu hồi chung quanh trận pháp cùng còn lại t à i nguyên tu luyện chuẩn bị tiến về cổ yêu lăng đế linh tương đã là bị giang ly hấp thu hơn phân nửa cái khác thiên tài địa b ả o cũng là tiêu hao rất nhiều chỉ chốc lát giang ly liền là thu thập xong hết t h ể đồ vật mang theo ngậu nghiệm thú hướng về bên ngoài nhanh chóng chạy như bay chuyện siêu giải trí không vô nao trang bức chung cung c ổ đa dạng vận rủi chùng xà hạt bạc mệnh cổ tiệu chùng hầu nhi tiệu tiểu cổ kim hành chùng mộc hành chùng thủy hành chùng hỏ hành chùng thổ hành hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc chương ba trăm chín mươi lăm thần bí sơn động cái này cũng phá hoại quá triệt để đi đây chính là đế binh lực lượng ư cổ yêu lăng phụ cận giang ly nhìn phía xa b ụ i trần m ả n h vỡ nói lúc này cổ yêu lăng khắp nơi đều là một vùng phế tích trong không khí còn có nhàn nhạt túc sát ý nghĩ ở phía xa còn có rất nhiều thái cổ yêu tộc chiến sĩ tại thu thập chỉnh lý hết thể chung quanh cổ yêu lăng xung quanh nguyên bản bố trí rất nhiều siêu cấp trận pháp đều là bị hoành thành mạnh vỡ bất quá dạng này cũng tốt thuận tiện chính mình tại nơi này tìm kiếm cái kia bí thuật ngay sau đó giang ly không để ý đến những vật này mà là thi triển ác ma c h i dực cùng đại hư không thuật trốn vào trong hư không trốn vào trong hư không giang ly nhanh chóng hướng về nhất khí hóa tam thanh chỗ tồn tại bay đi không bao lâu giang ly liền là tới gần cổ yêu lang chỗ sâu càng đến gần cổ yêu lang chỗ sâu t r u n g quanh lực lượng thần bí áp chế càng cường đại giang ly bất đắc dĩ thối lui ra khỏi hư không tại cổ yêu lang bí ẩn hướng về nhất khí hóa tam thanh vị trí chạy như bay trên đường đi giang ly gặp được không ít tính toán cản đường thái cổ yêu tộc đều là bị giang ly thoải mái mà chân sát có đế linh tương giang ly cũng không cần lo lắng đánh chết quá nhiều thái cổ yêu tộc sẽ có quá lớn thiệt t o á i không đánh giết những hoàng tử kia trưởng lão một loại huyết mạch nồng độ cao cơ bản không có vấn đề gì lớn chỉ chốc lát giang ly liền là tới gần nhất khí hóa tam thanh chỗ tồn tại đây là một cái đã thành phế tích s â n cốc bốn phía đều là tràn ngập mãnh liệt bạo ngược khí thế nơi này tựa hồ là đế binh bạo tạc khu vực trung tâm giang ly nơi b ả vai m ộ n g h i ể m thú nhìn xem xung quanh hỗn loạn hết thẻ nói bởi vì tại nơi này bạo ngược khí thế tàn phá bốn phía trong không khí khắp nơi đều là túc sát hết thẻ khí tức giang ly tại phụ cận cũng không có nhìn thấy có bất luận cái gì thái cổ yêu tộc thất ảnh nơi này hết thẻ tất cả sinh mệnh tựa hồ cũng là bị giang ly căn cứ lấy nhất khí hóa tam thanh chỗ tồn tại t o a độ hướng về hóa thành phế tích phía trước sơn cốc chạy như bay rất nhanh giang ly liền là đến một cái bí ẩn sơn động trước mặt cái sơn động này xung quanh đều là hỗn loạn phế tích nhưng mà trong sơn động chính xác dị thường đu h ò a không có quá nhiều bạo ngược khí tước nhìn tới cái tia bí thuật ngay tại trong cái sơn động này sơn động phía trên hình như có một cái huyền diệu ấn ký ấn ký đã là ảm đạm vô quang nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản là chú ý không đến có thứ như vậy giang ly nhìn trước mắt sơn động trong lòng nổi lên một tia hưng t ự c cuối cùng muốn tới tay sau cái tia đế giai bí thuật ngay sau đó giang ly liền là thận trọng hướng về trong sơn động đi đến tuy là giang ly không có cảm nhận được quá nhiều nguy hiểm nhưng mà vẫn là cẩn thận mới là tốt vào sơn động phía sau giang ly phát hiện trong sơn động dĩ nhiên là có cực kỳ nhu hòa thiên địa nguyên lực còn có nhàn nhạt thanh hương tại bốn phía phung trào cái này thanh hương để giang ly cảm giác được tâm thần thanh thản trong lòng căng thẳng cùng trong đầu cảnh giác nhịn không được vương lòng xuống dầm dầm dầm đúng lúc này sơn động một bên kia đột nhiên bạo phát một đạo mãnh liệt khí thế hai cái toàn thân lưu chuyển lên lưu quang màu trắng thân ảnh hướng về giang ly đột nhiên bạo phát mãnh liệt thế công giang ly trên mình hư thiên thần giáp nở rộ hào quang sáng trói nhưng mà vẫn là bị bàng bạc lực lượng đánh trúng t r u n g điệp bị đánh bay đâm vào sơn động trên vách đá đồ vật gì giang ly tâm lý c h ầ m xuống nơi ngực xuất hiện một cái nhàn nhạt, nhạt trả o ấn hư thiên thần giáp tại không ngừng phóng thích ra khí tức kinh khủng thủ hộ lấy giang ly dầm dầm dầm ngay sau đó cái k i a hai cái lưu chuyển lên lưu quang màu trắng thân ảnh lần nữa hướng về giang ly phát động mãnh liệt thế công giang ly đệ xuống trong lòng mình nghĩ hoặc thúc giục trong cơ thể mình bàng bạc khí huyết lực lượng lực lượng bá đạo tại trên mình giang ly lưu chuyển xông lên hai cái lóe ra lưu quang màu trắng thân ảnh nháy mắt cùng giang ly bạo phát chiến đấu kịch liệt là dị linh nhìn thấy hai cái này lưu chuyển lên lưu quang màu trắng thân ảnh giang ly nháy mắt liền là nhận ra hai tên này là dị linh cùng phía trước mình tại thủy ma tông khoán g mạch gặp phải dị linh là giống nhau hơn nữa hai cái này dị linh cực kỳ cường đại nhất là lực lượng đã là viễn siêu bình thường cấp thấp trí tôn giang ly đem chính mình thần tượng chấn n g ụ c thôi động đến cực hạn hình như có vô số thần tượng tại giang ly thể nội gầm nhẹ bá đạo tột cùng lực lượng làm cho cả không gian tựa hồ cũng là biến đến có chút áp lực chỉ là dị linh cũng muốn ngăn cả ta giang ly trong con người tràn đầy vẻ kiên định bạo phát lực lượng mạnh hơn cùng hai cái dị linh kịch đấu lấy đã đạt đến đại thánh cảnh giới giang ly hoang cổ thánh thể cùng thương thiên bá thể vô địch khí huyết lực lượng đã là chậm rãi hiện, hiện hiện uy lực của hắn có được chung giai trí tôn sức chiến đấu hai cái dị linh dĩ nhiên là không cách nào đánh giang ly ngược lại là bị giang ly cường đại lực lượng áp chế hơn nữa theo lấy chiến đấu tiến hành giang ly đối trong cơ thể mình lực lượng càng phát quen thuộc rất nhanh hai cái dị linh liền là bị giang ly áp chế phát ra kịch liệt tiếng gạo ghét trên mình linh quăng màu trắng cũng là biến có chút suy yếu tựa như lúc nào cũng muốn tán loạn lục đạo luân hồi quyền chỉ chốc lát giang ly tìm tới một cái cơ hội thi triển chính mình lục đạo luân hồi quyền hướng về hai cái dị linh anh kích mà đi sáu cái vòng xoáy màu đen đặc tại giang ly sau lưng xuất hiện mang theo không có gì sánh kịp mánh liệt thế công đánh về hai cái dị linh phanh phanh phanh theo lấy một trận mánh liệt tiếng va chạm hai cái dị linh bị b ả n g bạc lực lượng trực tiếp vanh thành m ả n h vỡ linh quăng màu trắng tại bốn phía bay ra hai cái trí tôn cấp bậc dị linh liền như vậy bị tiêu diệt nhìn thấy dị linh bị tiêu diệt giang ly tâm lý không có nửa phần buông lỏng cái sơn động này thật sự là quá q ỳ dị vốn là dựa vào giang ly nhận biết coi như là tinh thần lực bị áp chế vẫn là có thể cảm nhận được chung quanh khí thế biến hóa nhưng mà cái kêu đặc thù hương vị quả thật làm cho giang ly nhịn không được b u ô n g xuống trong lòng cảnh giác thực tế quá quỷ dị nhìn tới cái sơn động này không đơn giản giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy chậm dại hướng về bên trong đi đến theo lấy giang ly đi sâu chung quanh thanh hương hình như cũng là chậm dãi tiêu tán nhưng mà giang ly vẫn là cẩn thận cảnh giác cuối cùng liền trí tôn cảnh giới dị linh đều có thể xuất hiện ai biết bên trong còn sẽ có cái gì khác đ ổ v ậ giang ly tinh thần lực cũng là toàn lực bày ra cứ việc bị áp chế rất nhiều nhưng mà cũng có thể cảm ứng được một chút nhỏ bé khí thế biến hóa trong sơn động linh lực không ngừng phun trào chỗ sâu hình như có đồ vật gì tỏa ra tia sáng kỳ dị không bao lâu giang ly rốt cục tới gần sơn động chỗ sâu sơn động chỗ sâu là một cái to lớn đại điện xung quanh có khắc họa lấy rất nhiều cường đại thần bí t r ậ n pháp nhân loại n g ư ờ i thức t ỉ n h ta ngay tại giang ly đánh giá tình huống chung quanh thời gian giang ly bên thai vang lên tựa như thiên u y đồng dạng nói nhỏ giang ly chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng huyết dịch cơ h ầ ngưng lưu động loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương ba trăm chín mươi sáu thần tàm công chúa một đạo tựa như thiên u y đồng dạng nói nhỏ vang lên tại bên thai gi giang ly vạn pháp tiên thể tựa hồ cũng là nhận lấy cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ sâu tận xương tùy h ẳ n ý. giang giác đột nhiên đại điện chỗ sâu vang lên một trận nghiền nát âm thanh hình như có đồ vật gì nghiền nát nghiền nát âm thanh vang lên may mắt giang ly chỉ cảm thấy đại điện chỗ sâu hình như xuất hiện một đạo cảng khủng bố hơn khí tức sơn động chỗ sâu đại điện bị cái này khí tức kinh khủng t r ă n ngập t r u n g quanh trận pháp tầng tầng vỡ vụn trong đại điện nhiều kiến trúc đều là tại lúc này sổ xuống giang ly tâm thoáng cái liền là chìm đến cái vực cái lực lượng này chấn áp hắn hoàn toàn không cách nào động đậy chẳng lẽ h Trung q dang ly nhục toàn thân đều là bị áp chế căn bản không có cảm nhận được chính mình mi mì tâm ân ký nhìn tới chỉ có thể vận dụng vẫn g cốt i a n g ly tâm lý quét ngang a là diệp khuynh tiên chọn chúng người ngay tại giang ly chuẩn bị sử dụng vàng cốt lực lượng thời gian thiên u y đồng dạng nói nhỏ vang lên lần nữa tại bên thai giang ly chỉ là cái này nói nhỏ mang theo có chút kinh dị hình như còn có chút khó mà nhận ra nhu h ò a giang ly nhữ mày diệp q u y n h tiên diệp q u y n h tiên là ai ta là nàng chọn chúng người giang ly tâm lý lóe lên một chút kinh nghi t r u n g quanh cảm giác gáp bách tựa hồ cũng là giảm bớt rất nhiều giang ly đã là có thể cảm nhận được chính mình giải trừ loại kia vô cùng nguy hiểm trạng thái bất quá giang ly vẫn là không có bưng lỏng cảnh giác lực lượng trong cơ thể đã là chuẩn bị sẵn sàng nếu là vừa có di động liền là sử dụng vàng cốt lực lượng xin hỏi t i ê n bối diệp q u y n h tiên là người nào giang ly hít một hơi thật sâu nói tiếp người không biết diệp q u y n h tiên âm thanh kia vang lên lần nữa ngay sau đó một đạo thân ảnh đột nhiên theo đại điện sâu lao vùn vụt mà ra sau một lát trước mắt của giang ly liền là xuất hiện một người mặc màu xanh chạy tìm máy màu trắng đai l ư n g tuyệt sắc nữ tử tuyệt sắc nữ tử vóc dáng thức tha dung mạo tinh xào động lòng người một cái nhăn mày một nụ cười đều là mang theo cực kỳ yêu diễm động lòng người khí chất giang ly chậm rãi mở ra nhân sinh của mình kịch bản hệ thống tính danh n g ộ n cảnh giới c h u ẩ n đế t ầ n g h hết mạch, t h á i cổ tần h t a h u y ế t mạch m h c á c h chân t i ê n t u y ệ t thế, tư kim, k h u i n h thành t u y ệ t sắc, tư kim, q u á cổ y ê u t ộ c t í m nhân sinh k i b ả n hôn n ộ ô đại đế vai phụ, t h á i cổ tần h sơn, t h á i cổ tần h t a m công chúa, t ạ i t r u n g cổ tần h ờ i kỳ tu u l y tang kiu b i ế n t ự phong t ạ i cổ y ê u l ă n g tần h tang t ạ i tần h tang đô tang đô tang đô b i ế n bước vào đại đ ế đ ỉ n h phong chi c ả n h phía sau phi t h ă n g tần giới, tang kiu chân tinh hào cam, ba mười gần đê chân hương, khung, tai cổ tần t a n công chúa, chân tinh. hơn nữa, vẫn là tương l i m ộ t vị chân tinh. cái cổ yêu lăng này cất giấu một cái chuẩn đế tầng chín siêu cấp đại lão thế này thì quá mức rồi hắc hắc bị mỹ mạo của ta choáng văng a thần mộng nhìn thấy giang ly cái bộ dáng này lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn thấy thần mộng t ị c h bản giang ly lại không còn bất luận cái gì tâm tư khác loại cấp bậc này đại lão muốn diện s á t chính mình tuyệt đối cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt bất quá cái này ba mươi độ thiệt cảm chuyện gì xảy ra thế nào ta không dễ nhìn thần mộng nhìn thấy giang ly hình như không có xa vào nàng mỹ mạo mày liễu nhẹ trao lại phát ra tiếng hử nhẹ thế nào biết đẹ mắt đẹ mắt cực kỳ đẹ mắt giang ly tiếp lấy hoảng hốt vội nói tuy là không biết do cái này thần tàm tộc công chúa chuyện gì xảy ra nhưng mà vẫn là không nên chọc giận nàng thì tốt hơn dù sao cũng là chuẩn chín đại lão thoải mái liền có thể mà sát hắn tồn tại a biết liền tốt còn khác biệt gọi ta tiền bối gọi ta thần ngộng t ỷ t ỷ thần ngộng tiếp lấy v ô vỗ chính mình bộ ngực cao vút nói giang ly khỏe miệng hơi hút cái này trung cổ thời kỳ công chúa t ỷ t ỷ t ỷ tỷ liền t ỷ t ỷ a được thần ngộng t ỷ t ỷ giang ly tiếp tục mở miệng nói thần ngộ ra nụ cười hài lòng tiếp lấy còn vớt vớt giang ly đầu không đúng ngươi không biết diệm k u y ê n tiên không có khả năng ta sẽ không nhận sai chỉ chốc lát t h â n mộng hình như nhớ ra cái gì đó nói tiếp giang ly nhữ mày nàng nói diệp khuynh tiên chính là ai hả đúng rồi gia hỏa kia tại tử vong chi cốc cẩn giấu đi lâu như vậy ngươi không biết rõ tên của nàng cũng là bình thường ta nói tử vong chi chủ ngươi có lẽ liền biết t h â n mộng khẽ mỉm cười nói tử vong chi chủ nàng nói là tử vong chi chủ tử vong chi chủ tên gọi diệp khuynh tiên ư ta là nàng chọn chúng người cái thần tàm công chúa này cùng tử vong chi chủ có giao tình ư nàng thế nào nhận ra ta chẳng lẽ gia hỏa kia tại trên người của ta lưu lại đồ vật gì giang ly nhớ tới phía trước diệp thiên chết lập tức sinh lòng một trận không ổn cảm giác nhưng mà cực kỳ hiển nhiên bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này đến trước tiên đem ra hỏa này đ u ổ i thân mộng tỉ tỉ ta chính xác nhận thức tử vong c h i chủ đồng thời cùng với nàng có một chút giao dịch giang ly đ è xuống trong lòng mình suy nghĩ chậm d ã i nói thân mộng hiểu rõ gật đầu một cái liền đúng rồi nhìn tới ta không nhận sai đã ngươi là nàng người lời nói vậy liền miễn cưỡng thả ngươi một lần a thân n g mỉm cười nói tiếp thân n g vừa nói sau giang ly tâm lý hơi chút vung lòng tới một điểm mặc kệ như thế nào mệnh bảo trụ thế là được bất quá cái sở phong kiên là tại sao lại ở chỗ này tìm tới nhất khí hóa tam thanh còn sống đi ra đây tại dạng này đỉnh cấp đại lao trước mặt coi như sở phong thực lực mạnh hơn cũng không thể toàn thân trở lùi a ân hử đúng lúc này thần mộng trên mặt xuất hiện một tia đỏ hồng thân thể run nhẹ nhẹ đáy mắt xuất hiện một tia khát vọng giang ly tâm lý một lộp bộ h á n tại thần mộng thần tình nhìn thấy lúc trước cùng rừng tự yên xa cách từ lâu trùng phùng thời gian nhìn thấy đồng dạng thân sắc cái này thần mộng công chúa sẽ không đã ngơi đều gọi ta tỉ tỉ không ngại giúp ta một chuyện a giang ly không biết rõ lúc nào đã là bị thần mộng ôm ấp lại một ô như xạ hương đồng dạng hữ vị tràn ngập giang ly toàn thân thân mộng tỉ tỉ cái gì bận điệu giang ly âm thanh tựa hồ cũng là có chút khẳng hạn rung động cảm giác tại thể nội tràn ngập giang ly chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch không ngừng sôi trào ta tu luyện thần tàm cử u biến hiện tại đến đệ bắt biến đã tích lũy quá nhiều tâm tình tiêu cực hiện tại thân mộng thật chặt đem giang ly ôm vào trong lực giang ly chỉ cảm thấy đầu ông ông chẳng lẽ gia hỏa này muốn dùng ta tới c h u y ệ n hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương ba trăm chín mươi bảy chuẩn đế tinh huyết ngươi không nói lời nào lời nói ta coi như ngươi đ á ứng thân mộng tại giang ly bên t a i nói khẽ giang ly thần mộng cái kêu mềm mại khí tức tại giang ly tâm lý lưu t r u y ề n rất nhanh giang ly liền là cảm giác chính mình hình như tiến vào một cái như mộng như ảo trong mộng cảnh trong mộng cảnh kiều diễm động lòng người xinh đẹp vô song thần mộng công chúa đối giang ly triển khai giao phong kịch liệt mõ và lửa ngập trời đại chiến tại đại điện bạo phát thái cổ thần sơn cổ yêu lăng hắc long đại đế đế lăng trần trang minh cùng cổ thịnh tại đế lăng giáp danh trợi lúc này hắc long đại đế đế lăng bốn phía đều là có rất nhiều thái cổ ma long tộc nhân tại bốn phía thủ vệ đế lăng bốn phía còn bố trí không ít trận pháp những trận pháp này phóng thích ra mãnh liệt khí thế cho người một loại cảm giác trần lão đại đế binh có lẽ thật hủy ngươi tầm long quận đều là không cảm giác được đế binh khí t ứ c cổ thịnh nhìn xem trong tay trần trang minh xưa cũ vòng tròn nói trong tay trần trang minh vòng tròn là cực phẩm tầm b ả o thật khí tầm long quận có thể tìm kiếm trong vòng phương viên chăm d ặ m bảo vật bảo vật càng mạnh tầm long quận chỉ dẫn liền càng phát tinh chuẩn phía trước trần trang minh cùng cổ thịnh hai người liền là bằng vào tầm long quận chỗ kỳ diệu tinh chuẩn tìm được đế binh long văn hắc kim đỉnh chỗ tồn tại hiện tại long văn hắc kim đình không có rõ ràng chỉ dẫn hiển nhiên xung quanh không có cái gì bảo vật cường đại trần trang minh t ô n mày tuy là đủ loại chứng cứ đều là biểu lộ rõ ràng long văn hắc kim đỉnh chính xác là bị dẫn nổ trong tay tầm long quận cũng là không có chỉ dẫn nhưng mà trần trang minh tâm lý vẫn là cảm giác không thích hợp xa xa thái cổ ma long tộc nhân vẫn là tại cẩn thận thủ hộ lấy đế lăng tuy là nơi này bạo phát cường đại đế uy nhưng mà đế lăng bốn phía khắc họa lấy nhiều siêu cấp trận pháp ngăn cản phần lớn thế công nguyên cớ hắc long đại đế đế lăng cũng không nhận được tính chất hủy d i ệ t đà kích mấu chốt bộ phận vẫn là bảo tồn hoàn hảo hơn nữa bởi vì long văn hắc kim đình xuất hiện phía sau thái cổ ma long tộc người đối đế lăng coi trọng mức độ tại nơi này phải càng nhiều tộc nhân chấn giữ trong đó không thiếu một chút trí tôn cấp bậc đại tu sĩ nhìn tới thật là chúng ta thật là cùng cái này đế binh vô duyên trần trang minh thở dài một hơi nói bọn hắn hao tốn lâu như thế tâm tư chính là vì cái cực đạo đế binh kia bây giờ không có thật sự là để hắn cảm thấy phiền m u ộ n rõ ràng chuẩn bị như thế đầy đủ chỉ trách cái k i a thái cổ ma long tộc lão tổ q u ác á cổ thịnh cười khổ nói khoảng thời gian này ở chung hắn là rõ ràng cảm nhận được trần trang minh cường đại tại cái này nguy hiểm thái cổ thần sơn không biết tránh né bao nhiều nguy cơ hơn nữa đạt được rất nhiều bảo vật mặc dù không có đạt được cực đạo đế binh nhưng mà trần trang minh cường đại đã là c h ọ n vẹn khuất phục cổ thịnh vậy chúng ta đi nhìn một chút có thể hay không đoạt một chút đế binh mảnh nhỏ a trần trang minh có chút không hứng thú làm nói bây giờ cực đạo đế binh đã là không còn chỉ có thể đi nhìn một chút đi thu hoạch long văn hấp kim đỉnh mảnh nhỏ mặc dù chỉ là mảnh nhỏ nhưng mà đó cũng là đế binh một bộ phận có được vô địch phi lực cổ thịnh gật đầu một cái trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn đế binh mảnh nhỏ đế binh mảnh nhỏ cũng là vô giới tri bảo a ha, ha ha nghĩ đến những người kia diện mạo ta liền cảm thấy đến một người muốn mưu đoạt chúng ta thái cổ ma long Tộc đế binh. thật là suy nghĩ nhiều đúng lúc này chỗ không xa vang lên một trận sang sảng tiếng cười to đúng vậy à đúng vậy à liền để những người kia đi tìm những mảnh vỡ kia à chờ bọn hắn đạt được mảnh nhỏ thời điểm bọn hắn liền biết hậu quả lại là một trận tiếng phụ họa vang lên lao tổ mưu trí vô song chỉ là dùng một chút nho nhỏ thủ đoạn liền là đem bọn hắn đuồng h ị c h xoay quanh thái cổ thần sơn thần tam động thần tam động chỗ sâu trong đại điện nằm một cái tuấn lãng vô song thiếu niên thiếu niên sắc mặt tái n h ậ t vô cùng không có chút nào huyết sắc trên mình che kín một kiện thật mỏng lồm mỏng trên cổ của hắn còn có người bên trên đều sẽ có không ít màu đỏ ẩn ký nhìn lên có chút hương diễm đại điện bốn phía đều là một mảnh hỗn độn còn có kỳ dị hương vị tại đại điện bốn phía tràn ngập hình như nơi này trước đây không lâu trải qua mãnh liệt chiến đấu tại đại điện khu vực trung tâm có một d ọ t tản r a yêu diễm khí tức màu vàng huyết dịch màu vàng huyết dịch phản g phất là mang theo chấn áp thiên địa khí thế có một loại cảm giác nột ngạt cực kỳ mạnh màu vàng huyết dịch liên tục không ngừng phóng thích ra tinh thần khí huyết chi lực hướng về trên mình giang li mãnh liệt mà đi theo lấy khí huyết chi lực bổ sung giang ly chậm rãi phát ra nhỏ bé tiếng h nửa ngày phía sau giang ly chậm rãi mở mắt ra trong mắt tràn đầy một mảnh vẻ mệt mỏi phần e o cũng là cảm giác mơ hồ cảm giác đau đớn hình như tiêu hao rất nhiều lực lượng thề nội thánh đồng càng là một giọt đều không thừa chủ nhân ngươi cuối cùng tỉnh lại ngươi yên tâm cái tia nữ ma đầu đã đi bế quan một đạo thanh n m mừng rỡ vang lên tại bên thai giang ly giang ly dãy rủi lấy đứng dậy vớt vớt chính mình thái dương v i ệ t sửa sang lấy trong đầu của mình ký ức thề nội cảm giác suy yếu để hắn cảm giác được hơi hơi run dậy ta nhớ ra rồi ta bị thần mộng địch đầy hơn nữa liên tục chiến đấu mười mấy cái ngày đem đến gần nửa tháng chiến、đấu. cơ h ộ i là ép khô giang ly hết thảy nhưng không phải có cường đại thể chất còn có nhiều công pháp chỉ sợ có thể hay không kiên trì nội cũng là một cái vấn đề nữ nhân kia cuối cùng đã đi sao mắt giang ly sáng lên dĩ nhiên là sinh ra một loại thoát khỏi gan bàn tay cảm giác không nghĩ tới ta giang ly có một ngày sẽ bị một cái thái cổ thần t à n g công chúa làm thành dạng này thật là quá xì đục thanh â m giang ly khàn khàn nói phía trên cung điện huyết dịch vẫn là liên tục không ngừng cung cấp lấy khí huyết tri lực cho giang ly chủ nhân lần này ngươi thật kiếm lợi lớn nha mậm kiểm thú nhìn xem phía trên cung điện màu vàng huyết dịch hưng phân nói giang ly kiếm lợi lớn lao tử bị làm thành dạng này còn kiếm lợi lớn giang ly buồn bực nói cho tới bây giờ đều là hắn ép khô người khác bây giờ lại là đến p h i ê n chính mình thật là thiên đạo có luân hồi hiện tại giang ly thể nội thâm hụt vô cùng không chỉ là thánh đồng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn thậm chí là vạn pháp tiên thể tiên thể bản nguyên cũng là bị ép khô hơn phân nửa muốn khôi phục không biết rõ phải bao lâu mới có thể khôi phục tuy là sàng nửa tháng nhưng mà bị ép khô tư vị thực tế quá khó tiếp thu rồi chủ nhân cái t i ê nữ n ma đầu cho ngươi lưu lại một dọn chuẩn đế tinh huyết mà lại là nàng bản mệnh tinh huyết đủ để bù đắp ngươi hết thẻ t h u ậ chương ba trăm chín mươi tám nhất khí hóa tăng thanh phía trên cung điện màu vàng huyết dịch phóng thích ra cực kỳ khủng bố khí thế phía trên khí huyết chi lực liên tục không ngừng bị giang ly hấp thu đây là thần mộng chuẩn đế tinh huyết tư giang ly nhìn xem phía trên màu vàng huyết dịch nói màu vàng huyết dịch thả ra khí huyết chi lực đang làm dịu lấy giang ly thân thể giang ly thân thể cũng là tại cái này chuẩn đế tinh huyết ảnh hưởng chậm rãi khôi phục sinh cơ hơn nữa giang ly tiên thể bản nguyên cũng là tại chuẩn đế tinh huyết tầm bộ phía dưới nhanh chóng khôi phục mọi nghiệm thú gật đầu một cái nói tiếp chủ nhân cũng chớ xem thường cái này chuẩn đế tinh huyết bên trong ẩn chứa cái kia nữ ma đầu tu luyện tinh hoa không chỉ có thể đem ngươi bản nguyên toàn bộ bù lại còn có thể để cảnh giới của ngươi tăng lên không ít giang ly hít một hơi thật sâu cảm thụ được cái này màu vàng trong máu khí tức khủng bố bên trong chính xác là ẩn chứa ngập trời khí huyết chi lực c h ẩ n đế tầm chín đại lão bản bệnh tinh huyết thật, thật tốt đ phía trên ẩn chứa cái t i ê nữ n ma đầu lĩnh n g ộ pháp tắc chi lực đối ngươi cảm n g ộ pháp tắc có rất trọng yếu trợ giúp ác Ngọc ma thu tiếp tục mở miệng nói mắt giang ly sáng lên có thể trợ giúp ta lĩnh n g ộ pháp tắc chi lực pháp tắc chi lực là muốn đến cảnh giới chi tôn mới có thể lĩnh n g ộ lực lượng mình nếu là có thể mượn cái này chuẩn đế tinh huyết sớm lĩnh n g ộ pháp tắc chi lực lời nói thực lực của mình sẽ đạt được một cái to lớn tăng lên tương lai tại c h í tôn con đường tu luyện của cảnh giới cũng sẽ bằng phẳng không ít dạng này xem xét lời nói hình như cũng thật là không t u thiệt giang ly khỏe miệng hơi hút ba ba bá đúng lúc này đại điện chỗ sâu xuất hiện một đạo lưu quang lưu quang ở trước mắt của giang ly tạo thành một đạo lưu quang mà lớn lưu quang mà n lớn xuất hiện một cái yêu k i ề u thức tha xinh đẹp vô song tuyệt thế tiên tử chính là thần mộng tiểu đệ đệ tỉ tỉ rất hài lòng ngươi mấy ngày này biểu hiện ta cho ngươi lưu lại một cái chúng ta thần t à n g tộc lệnh bài ngươi cầm cái lệnh bài này đi tìm chúng ta thần t à n g tộc ngươi có gì cần làm sự tình đều có thể an bài bọn hắn đi làm mặt khác nơi này có một cái bí thuật ngươi nếu là có hứng thú có thể học tập một phen đối ngươi không nhỏ trợ giúp c thần, thần, mỏng mỏng, thần mộng giang ly nhìn xem lưu quang màn lớn bên trong thần mộng cảm giác được nhàn nhạt tấm áp hắn cảm nhận được thần mộng trong lời nói thiện ý lưu quang màn lớn bên trong thần mộng sau khi nói xong những lời này liền là trọn vẹn tiêu tán chờ ngươi thần tàm cựu biến đại thành phi thăng thượng giới lưu quang màn lớn tiêu tán phía sau hóa thành hai đạo t h ù n g sáng trùng sáng bay về phía trên tay của giang ly giang ly đem chùm sáng cầm trong tay bên trong một cái là một cái cực kỳ lệnh b à i cổ xưa phía trên có thần mộng k í t ứ c còn có thái cổ thần tàm ấn ký tiêu chí cái này hẳn là thần tàm tộc lệnh b à i có thể đi hiệu lệnh thần tàm tộc làm một ít chuyện cứ đến lúc đó đi ra xem một chút đi thần mộng có lẽ không đến mức l ừ a g ạ t mình còn có cái kia bên trong chùm sáng giang ly đang định xem xét một thoáng thời điểm cái kia chùm sáng dĩ nhiên là trực tiếp chui vào giang ly não hải nhất khí hóa tam thanh đế cấp bí thuật lấy khí hóa hình lấy tạo thành thân có thể hóa ra ba đạo hóa thân ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sự thảo diệu giang ly trong đầu xuất hiện một đạo huyền diệu quần quận như đại hải tin tức chính là đế cấp bí thuật nhất khí hóa tam thanh đạo này tin tức như là bạo phong đồng dạng tại trong đầu giang ly tàn phá b ố n phía giang ly toàn lực vận chuyển trong đầu của mình tinh thần lực tiêu hóa lấy cái này đỉnh tiêm bí thuật phía trên cung điện chuẩn đế tinh huyết cũng là tại không ngừng mánh liệt ra sức mạnh huyền diệu làm dịu giang ly thân thể cùng tinh thần lực mấy canh giờ phía sau giang ly rốt cục triệt để tiêu hóa trong đầu của mình nhất khí hóa tam thanh giang ly đối cái này bí thuật cũng là có một cái bước đầu hiểu rõ cái này bí thuật chính là đỉnh tiêm đế cấp bí thuật nghe nói là theo thượng giới lưu truyền xuống mặc dù chỉ là đế cấp bí thuật nhưng mà c h â n quý mức độ tuyệt đối là không thể so một chút tiên cấp bí thuật kém bao nhiêu cái này nhất khí hóa tam thanh có thể phân hóa ra ba đạo thân ngoại hóa thân hóa thân có thể sử dụng bản thể đủ loại thần thông bí thuật nhưng mà không cách nào có bản thể huyết mạch thể chất loại này nguyên sinh đồ vật nói cách khác giang li nếu n là tu thành nhất khí hóa tam thanh lời nói hóa thân đem không có hắn vạn pháp tiên thể nhiều nghịch t i ê n thể chất lực lượng chỉ có thể sử dụng bản thể một chút thần thông bí thuật tu luyện cái này nhất khí hóa tam thanh cũng là rất có khó khăn không chỉ có cực cao nộ tính yêu cầu hơn nữa còn cần thần giai linh thảo thái sơ thần thảo hơn ấ p thu thái lực lượng s t h ầ thảo, nữa g g ư n kết khí thái chi h sơ p cái này bí thuật phân hóa đi ra phân thân không thể có được chính mình vạn pháp tiến thể hiện tại ngưng tụ ra cũng không có quá lớn sức chiến đấu có lẽ mình có thể để hóa thân tu luyện nghịch tiên đoạt nguyên pháp giang ly tâm lý hơi động để hóa thân cũng ngưng kết tiên thể thậm chí tu luyện cái khắc đỉnh cấp cấm pháp giang ly tâm lý mơ hồ đã có chút ít ý nghĩ giang ly thế nhưng biết hoang cổ đại lục có tam đại tiên kinh chính mình tu luyện luân hồi tiên kinh ngoài ra còn có hỗn độn tiên kinh cùng trong truyền thuyết tạo hóa tiên kinh nếu là mình hóa thân đều là tu luyện cái khắc đỉnh cấp tiên kinh lại thêm hết thể ngưng kết tiên thể giang ly cũng không dám tưởng tượng chính mình có thể mạnh bao nhiêu đến lúc đó cái gì luân hồi thần điện n ị c h tiên giáo hỗn độn thánh đ i ệ hết thể đánh nổ bất quá chuyện này phải từ từ chuẩy giang l y hít một hơi thật sâu đ è xuống trong lòng mình nhiều suy nghĩ việc cấp bách là trước tiên đem thân thể của mình khôi phục cái này chuẩn đế tinh huyết lực lượng quá mức to lớn chính mình hấp thu xong lời nói đối thực lực của mình hẳn là biết có một cái tăng lên không nhỏ m ộ u nghiệm thú người tiếp tục đi bên ngoài tìm hiểu tình h u ố n g a thái sơ thần thảo tin tức cũng là tìm hiểu một thoáng ta trước tại nơi này tu luyện khôi phục giang l y tiếp lấy đối m ộ u nghiệm thú nói m ộ u nghiệm thú nắm giữ lấy lực lượng hư không ẩn mấp bản sự cực kỳ cường đại ra ngoài tìm hiểu tình báo tại không có gì thích hợp bằng hơn nữa bên trong thái cổ thần sơn có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo Không không hẳn chương ó t á i thảo n h ba trăm chín mươi chín đại thánh tầm bốn giang ly không có khôi phục phía trước cũng không quá muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này không có thực lực tại thân thật sự là không có cảm giác an toàn được chủ nhân ta liền đi m ộ n g h i ể m thú mỉm cười tiếp theo chính là hướng về bên ngoài bay đi mậu điểm thú rời đi về sau giang ly cũng không có nhiều trì hoãn tiếp theo chính là ngồi xếp bằng thần mộng tinh huyết phía dưới vận chuyển chính mình luân hồi tiên kinh vạn pháp tiên thể bên trong thuộc về thôn thiên thần thể lực lượng cũng cực tốc vận chuyển tinh huyết bên trong lực lượng phảng phất là chịu đến dẫn dắt đồng dạng cực tốc hướng về trên mình giang ly mánh liệt mà đi đồng bột lực lượng tại giang ly thể nội lưu chuyển giang ly thánh đồng cùng tiên thể bản nguyên tại chuẩn đế tinh huyết lực lượng làm dịu chậm rãi khôi phục thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua thái cổ thần sơn h long đại đế, đế lăng lúc này đế lăng khắp nơi đều là một vùng phế tích trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng túc s á t y bốn phía có rất nhiều quá cổ yêu tộc thi thể thịt nát cùng máu tươi tràn ngập toàn bộ đế lăng ma long thái tử thả chúng ta ra ngoài cái này đế binh chúng ta không cần một đạo khàn khàn suy yếu âm thanh vang vọng tại toàn bộ đế lăng tại đế lăng bên ngoài một cái vóc người cao lớn trên mình tràn ngập hết u y sắt chi khí thanh niên s ắ c mặt âm l ã n h nhìn hướng đế lăng phương hướng trên mình thanh niên có màu đen đặc lân á p một đôi mắt mang theo quang mang màu đỏ tươi nhìn lên cực kỳ hư lệ người thanh niên này chính là thái cổ ma long nhất tộc thái tử, Tần ma Sinh. ma long thái tử bên cạnh còn có thật nhiều thái cổ ma long chiến sĩ những cái này chiến sĩ tất cả đều là mang theo mánh liệt sắc khí không ít chiến sĩ trên mình còn có không ít vết thương ngươi không có cơ hội dám mưu đ o ạ t chúng ta thái cổ ma long nhất tộc đế b ì n h còn giết chúng ta ma long tộc nhiều như vậy chiến sĩ tinh nhuệ ta muốn các ngươi chết không có chỗ trôn ma long thái tử âm thanh â m chẳng nói toàn bộ đế lăng bốn phía không biết rõ một tầng lại một tầng siêu cấp đại trận những cái này siêu cấp đại trận hắc long đại đế đế lăng hết thể đều là phong tỏa không có bất kỳ vật gì có thể ra vào trần lão đại lần này thật muốn chơi thoát sẽ không phải muốn chết tại cái này、à. đế lăng một cái huy hoàng trong cung điện cổ thịnh sắc mặt tái nhuận thân thể suy yếu vô cùng cung điện chỗ không xa trần trang minh đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh không có nửa phần huyết sắc tại cung điện trung tâm có một cái lưu chuyển lên xưa cũ khí tức long văn đại đ ỉ n h phía trên chiếc đỉnh lớn có thần bí p h ù quang phản phát ẩn chứa thần diệu vô biên lực lượng trong tay trần trang minh có một cái to lớn long châu cái này long châu bên trong tựa hồ là ẩn chứa vô cùng đặc thù lực lượng có thể cùng long văn đại đình xuất hiện của mình trần trang minh kích ra long châu bên trong lực lượng dẫn dắt một chút long văn đại đình khí thế ở chung quanh tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ chính là cái Lồng Bảo hộ này. thủ hộ lấy toàn bộ cung điện không để cho ma long thái tử đánh vào trong đó yên tâm đi ta trần trang minh ngang dọc trung châu nhiều năm còn không sống đủ đây c h ờ ta đem cái này đế binh bên trong thái cổ ma long tộc huyết mạch t â n ký xóa sạch liền là chúng ta n ị c h chuyển thời điểm trần trang minh theo không gian giới chỉ móc ra một khỏa tản g a lưu quang màu vàng đan dược trực tiếp nuốt xuống cổ thịnh hít một hơi thật sâu không nói thêm gì nữa chỉ là khôi phục thương thế của mình hiện tại loại trừ tin tưởng trần trang minh cũng không có biện pháp khác nghĩ đến mấy ngày nay trải qua cổ thịnh cảm giác có loại như mẫu ảo kích thích cảm giác không nghĩ tới còn thật bị bọn hắn tìm tới đế binh nguyên lai、like, thái cổ ma long lão tổ nổ tung cũng không phải hắc long đại đế đế binh mà là tại phía trước hắc long đại đế luyện chế thất bại đế binh tuy là luyện chế thất bại nhưng mà hắn vật liệu cùng phía trên ẩn chứa cực đạo chi khí đều là thực sự vẫn ẩn nút tại thái cổ ma long tộc chốt sâu hơn nữa trải qua vô số tuế nguyệt vật dưỡng cái tiêu luyện chế thất bại đế binh cũng là đạt tới chuẩn đế binh đẳng cấp thái cổ ma long lão tổ sử dụng thủ đoạn đặc thù che lấp đế binh khí thế đồng thời dẫn nổ chuẩn đế binh vanh sát vô số cái khắc quá cổ yêu tộc người đồng thời đem lực chú ý của bọn họ toàn bộ rời đi về sau bọn hắn tự nhiên là không có bỏ qua cơ hội này trần trang minh bằng vào thủ đoạn đặc thù ra tay bá đạo dĩ nhiên là vượt lên trước một bước nằm trong tay đế binh chỗ tồn tại thái cổ ma long thái tử liền là phát động mãnh liệt thế công thái tử liền hạ đã là thông chi lao tổ nhưng mà hiện tại cái khác mỗi đại tộc nhóm lao tổ đều là nhìn chằm chằm chúng ta lao tổ hiện tại sợ là ma long thái tử bên cạnh một vị ma long tộc chiến sĩ nói ma long thái tử c a o mày bị nhìn kỹ ư bất quá cũng không ngoại ý chuẩn đế binh bạo tạc trực tiếp quan sát vô số chủng tộc khác chiến sĩ trong đó có mấy tên lão tổ đều là đại tản không nhìn kỹ mới có vấn đề đây cũng là vì cái gì hiện tại để ma long thái tử tới thu lấy đế binh nguyên nhân đi mời ra bụi phủ lão tổ a long văn hắc kim đỉnh không thể sai sót chúng ta đã là tổn thất một cái chuẩn đế binh nếu là không thể đem long văn hắc kim đỉnh nắm bắt tới tay ma long thái tử tiếp lấy kiên định nói dạng này có thể hay không gây nên cái khác yêu t ộ c chú ý lão tổ để chúng ta điệu thấp làm việc bên cạnh chiến sĩ nói tiếp mỗi thời mỗi khác chỉ cần đế binh tới tay lại thêm chúng ta nhiều vị lao tổ thực lực ai dám có cái gì không nên có ý niệm ma long thái tử trầm g ã i nói thái cổ thần sơn thần t à m động lúc này đại điện thần tạm động bên trong giang ly đang toàn lực hấp thu thần mộng tinh huyết bên trong khủng bố lực lượng trải qua nửa tháng hấp thu giang ly khí huyết cùng t i ê n thể bản nguyên đã là hoàn toàn khôi phục vạn pháp tiên thể bản nguyên thậm chí là tăng cường không ít thần mộng tinh huyết bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực để giang ly được ích lợi không nhỏ để giang ly đối pháp tắc chi lực đã có nhận thức sâu hơn tuy là còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ nhưng mà đã có không ít đầu mối khoảng cách lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đã là không xa quan trọng hơn chính là giang ly cảnh giới cũng là đạt tới đại thánh tầng bốn lúc này giang ly ngay tại trùng kích đại thánh tầng bốn đỉnh phong cảnh giới luân hồi tiên kinh bị giang ly vận chuyển tới cực hạng vạn pháp tiên thể bên trong thôn thiên thần thể bá đạo thôn vệ lực lượng bị giang ly phát huy tinh tế giang ly phảng phất là hóa thân trở thành một cái hát động toàn lực hấp thu chuẩn đế tinh huyết lực lượng ầm ầm không bao lâu trên mình giang ly bạo phát một đạo mãnh liệt khí thế giang ly rốt cục đạt tới đại thánh tầng bốn đỉnh phong khoảng cách đại thánh tầng năm cách chỉ một b ư ớ c đại thánh tầng bốn đỉnh phong giang ly chậm rãi mở mắt ra thể nội lực lượng mãnh liệt để hắn say mê toàn bộ không gian tựa hồ cũng là tại giang ly khí thế giới áp chủ nhân ta tìm hiểu đến thái sơ thần thảo tin tức đúng lúc này bên hai giang ly vang lên mậu yểm thú ngạc nhiên âm thanh chuyện hay tháng chín không thể bỏ qua ba trương bốn trăm h thái cổ thần tam tộc mậu yểm thú nhanh chóng lao vùn vụt đến trước mặt giang ly một mặt hưng phấn nhìn xem giang ly mắt giang ly sáng lên tìm tới thái sơ thần thảo tin tức ư thật là quá tốt rồi thái sơ thần thảo thế nhưng quan hệ đến lấy chính mình có thể hay không luyện thành nhất khí hóa tam thanh đây chính là cực kỳ trọng yếu đồ vật không nghĩ tới mậu yểm thú như vậy ra sức dĩ nhiên thật tìm tới cái thái sơ thần thảo kia ở đâu giang ly tiếp tục mở mi Cái nhưng à y n ấ mấy t tam thanh càng sớm luyện thành càng tốt, thêm ra, mấy cái hóa thân, tìm thế khi kiếm hóa hóa chính mình h cái ra sớm càng luyện càng duyên n cơ thuận tiện không ít. Tuy là những cái này, hóa thân thực thể. không những hóa khả năng không sánh được bản thể. Nhưng này năng bản cái là lực được mà bản thể nắm giữ thần thông võ học bí thuật đều có thể sử dụng khắp nơi tìm kiếm tài nguyên là không có gì thích hợp bằng sự tình cũng không biết chính mình hóa thân có thể hay không sử dụng hệ thống Chủ được, cổ tộc có nhân, tham thái thần nhất thái thần thảo. sơn thả lân ta M dò sơ kỳ hiện tại cái huyết mạch kia ấn ký còn có một chút khí thế vô luận giang ly thế nào sử dụng đế linh tương đều là không cách nào tiêu trừ. hiển nhiên là cái kia kỳ lân tộc hoàng tử thân phận đặc thù cái huyết mạch này ấn ký không thể tùy tiện tiêu trừ. nếu như muốn đi vào kỳ lân tộc tìm kiếm thái sơ thần thảo lời nói thật sự là quá nguy hiểm giang ly tâm lý nổi lên một chút p h i ề n muộn không đúng chính mình không cần đích thân tìm kiếm a mắt giang ly sáng lên t h â n ộ n g cho mình một cái thần tàm tộc lệ bài có thể để cho thái cổ thần tàm nhất tộc người tiến về tìm kiếm chẳng lẽ thần n ộ n g đã sớm là dự liệu đến cái chuyện này ư giang ly trong lòng nghĩ đến. trước đi tìm thái cổ thần tàm tộc a có cái lệnh bài này cũng không có vấn đề hơn nữa thực lực của mình đã là đến đại thánh tầng bốn đỉnh phong cảnh giới lại thêm nhiều thủ đoạn cho dù có chuyện gì cũng có thể toàn thân trở lui vậy chúng ta trước đi thái cổ thần tàm tộc đi một chuyến a người biết thái cổ thần tàm tộc ở đ â u ư giang ly tiếp tục mở miệng hỏi m ộ nghiệm thú nặng nề g gật đầu biểu thị tự mình biết đã như vậy vậy liền lên đường đi hiện tại giang ly cảnh giới đã là tạm thời đạt tới bình cảnh tiếp tục tu luyện phải hao phí không ít thời gian mới có thể đột phá hơn nữa chuẩn đế tinh huyết bên trong lực lượng đã không nhiều lắm giang ly muốn giữ lại cho chính mình cảm nộ p h á p tác chi lực p h á p tác chi lực mới là có thể cho giang ly mang đến to lớn thực lực tăng lên bây giờ vẫn là trước đi đem thái sơ thần thảo nắm bắt tới tay tu luyện thành nhất khí hóa tam thanh lại nói ngay sau đó giang ly liền là thu thập xong hết thẻ t r u n g quanh tiếp lấy cùng m ộ u nghiệm thú rời đi thần tàng động chủ nhân ta còn thăm dò được một tin tức cái hắc long đại đế kê long văn hắc kim đ ỉ n h cũng không có bị dẫn bạo m ộ u nghiệm thú đứng ở bả vai của giang ly nhỏ giọng nói há không có bị rất bạo mắt g a n g ly sáng lên hai người nhanh chóng hướng về thái cổ thần tạm chỗ tồn tại khu vực chạy như bay trên đường có không ít thái cổ yêu tộc đều là bị giang ly nhẹ nhõm tiêu diệt không sai thái cổ ma long nhất tộc mời ra bùi phủ lao tổ hiện tại tại hắc long đại đế đế lăng ngay tại cướp đoạt long văn hắc kim đình mậu i ể m thú nói tiếp dĩ nhiên là mời ra bùi phủ lao tổ giang ly đôi mắt ngưng lại thái cổ yêu tộc đều là có giày nội tình có rất nhiều lao q u á i vật bị bùi phủ tại địa phương an toàn tại tao nộ diệt tộc nguy cơ thời điểm những cái kia bùi phủ lao tổ liền là bọn hắn cuối cùng thủ đoạn những lao tổ này chủ yếu đều là chuẩn đế cấp bậm đại tu sĩ thực lực mặt trời giơ tay nhấc chân liền là có thể hủy diệt một phương bộ tộc ngay sau đó, mậu nghiệm thú liền là đem chính mình thám thính đến tình báo cùng giang ly nói một lần chủ nhân nếu không chúng ta đi nhìn một chút nếu là có thể đem cái long văn hắc kim đỉnh kia nắm bắt tới tay mậu nghiệm thú tiếp tục mở miệng nói giang ly khỏe miệng hơi hút đi tranh đoạt long văn hắc kim đỉnh nếu là ở ngoại giới còn có thể n g ấ m lại nhưng mà đây chính là thái cổ thần sơn linh lực cùng tinh thần lực bị áp chế nhiều như vậy giang ly rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh đều là không cách nào toàn lực bày ra nếu thật là bị cái nào lão tổ để mắt tới không cần nói đế binh mệnh đều muốn không còn giang ly cũng không cho rằng chính mình thật có thể sánh vai những lao tổ kia vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta trước đi thái cổ thần tàm tộc n g h ĩ biện pháp đem thái sơ thần thảo đoạt tới tay lại nói giang lý miết miệng nói thái cổ thần sơn bắc huyền tiên h cốc bắc huyền tiên h cốc là tại thái cổ thần sơn phía bắc nơi này là thái cổ thần tàm lãnh địa nơi này bốn phía đều là dư giả lấy nồng đậm thiên địa linh lực bốn phía còn trồng rất nhiều linh thực là một hoàn cảnh ưu mỹ linh lực đầy đủ địa phương tốt có rất nhiều thái cổ thần tàm nhất tộc tộc nhân ở chung quanh hải lòng sinh hoạt lấy bắc huyền tiên cốc c h ố sâu nơi này là một chỗ hoàn cảnh duyên dáng biển hoa khắp nơi đều là thanh hương lưu truyền một cái tiên phong đạo cốt diện mục từ bi lão giả ngồi ngay ngắn ở một cái to lớn đ ô n g hoa bên trên nhìn xem xung quanh mỹ lệ cảnh sắc lão giả bên cạnh còn có không ít trên mình tản ra khí tức cường đại thái cổ trưởng lao yêu tộc một đám người đều là xếp bằng ở tràn đầy linh lực đ ô n g hoa bên trên tại chỗ không xa còn có một cái thủy kính thủy kính tựa hồ là đang lưu chuyển lấy cái gì hình ảnh lao tổ cái long văn hắc kim đỉnh kia chúng ta liền như vậy b u ô n g tha ư bên cạnh thái cổ thần tàm tộc đại trưởng lao không cam lòng hỏi cái kia thủy kính phía trên lưu chuyển chính là lúc này hắc long đại đế đế lăng hình ảnh khí thế khủng bố tại đế h i ệ n nhiên là đế lăng bên trong đã có người là kích phát đế binh lực lượng đúng vậy à đúng vậy à nếu quả như thật để thái cổ ma long đến cái long văn hắc kim đình kia lại muốn sinh ra không ít sự đoan đúng đấy nếu như có thể đem cái cực đạo đế binh kia đoạt tới tay lời nói chúng ta tương lai sẽ thêm ra không ít phần thắng không sai hiện ở trước chúng ta hướng lời nói có thể xuất kỳ bất ý đem đế binh nắm bắt tới tay chúng ta có tiên cơ thái cổ thần tàm lão tổ vẫn không nói gì bên cạnh các trưởng lão k h á c liền là nhịn không được phát ra đủ loại ý kiến hiển nhiên là đối cái này đế binh có ý tưởng khu k u các ngươi đều quên sứ mạng của chúng ta ư hiện tại còn không phải chúng ta thời cơ xuất thủ thần tám lao tổ thản nhiên nói ngữ khí cực kỳ thư giãn thần tám lao tổ vừa nói sau chung quanh những người khác là không còn dám nói thêm cái gì chỉ là tiếp tục quan sát thủy kính bên trong hình ảnh lúc này thủy kính bên trong thái cổ ma long tộc hai vị lao tổ ngay tại sử dụng chính mình bàng bạc lực lượng đối kháng đế binh bạo phát mãnh liệt khí thế t r u n g quanh rất nhiều thái cổ ma long tộc nhân cũng là hợp thành đủ loại t r ậ t pháp tại chợ giúp lấy ma long tộc lao tổ đế lan bốn phía đã là hoàn toàn biến thành phế tích tất cả núi đá đều là bị khí thế khủng bố ma diện biến thành cho tàn cho dù là cách lấy thủy kính tất cả mọi người là có thể cảm nhận được cái kia vô địch khí thế một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương 401, t h i ê n tuyển giả hắc long đại đế cực đạo đế binh thật sự là quá mạnh nhân tộc k i a t r í tôn dĩ nhiên bằng vào đế binh có thể cùng hai cái ma long tộc chuẩn đế lão tổ chống lại bên cạnh thần tàm tộc đại trưởng lão cảm giác được nhàn nhạt cảm giác áp bách trong ánh mắt tràn đầy màu nhiệt huyết đây chính là công phạt vô song cực đạo đế binh khủng bố như vậy bên cạnh người khác cũng là gật đầu phụ họa nói đây chính là đi theo hắc long đại đế thắn phía trên đã sớm là dính không biết bao nhiêu máu tươi của đ ị c h nhân so phổ thông đế binh mạnh hơn rất nhiều đẳng cấp bọn hắn thái cổ thần tàm tộc cũng là có đế binh nhưng mà cùng cái long văn hắc kim đỉnh này so sánh còn thiếu xa chắc hẳn những tộc quân khác ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ phát hiện thần tàm lao tổ nhìn xem thủy kính chậm rãi nói đúng vậy à kéo quá lâu nhân tộc k i a ra hỏa thủ đoạn thật lợi hại dĩ nhiên là kiên trì tới lâu như vậy một vị trưởng lao khác nói tiếp những tộc quân khác người cũng, cũng đều là đồ đẩn tuy là thái cổ ma long tộc thủ đoạn rất bí mật nhưng mà chỉ cần bọn hắn tìm tới cái tia nghiền nát đế binh p h á t h i ệ n tám lao tổ vừa nói sau người chung quanh đều là khe khẽ thở dài thiên tuyển giả lao tổ chúng ta đều đợi đã nhiều năm như vậy thiên tuyển giả còn chưa có xuất hiện sẽ không phải là thần mộng đại nhân bị vị kia lừa gạt đi một vị trưởng lao tiếp lấy thở dài nói t r u n g quanh biển hoa vẫn là tại p h o n g thích lấy mùi thơm nhàn nhạt, nhạt tại bốn phía lưu truyền l ừ a gạt các người đánh giá quá thấp vị kia thủ đoạn lúc trước nếu không phải là chúng ta thần mộng đại nhân sâu vị kia nhân tâm chuyện này sao có thể đến phiên trong tay của chúng ta thần tàm lao tổ lắc đầu nói thần mộng đại nhân thiên hạ vô s o n g làm sao có khả năng bị l ừ a gạt chúng ta dựa theo thần mộng đại nhân chỉ thị đi làm là được bên cạnh đại trưởng lão cao mày nói bọn gia hỏa này thật là càng sống càng trở về bây giờ lại dám nghi vấn thần mộng đại nhân cùng vị kia quyết sách n h ư không phải vị kia bọn hắn thái cổ thần tàm nhất tộc đã sớm là bị diệt thần tam lao tổ cùng đại trưởng lão lời nói xong tất cả mọi người là không còn dám có nghi ngờ lao tổ có một nhân tộc mang theo thần tàm tổ lệnh tới trước mùa thu cầu kiến đúng lúc này chỗ không xa bay tới một cái thái cổ thần tàm tổ nhân thần tam tổ lệnh thiên tuyển giả xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão j u n r à y nói trong con mắt trở nên kích động bên cạnh người khác cũng là thân thể j u n nhẹ nhẹ đợi lâu như vậy cuối cùng xuất hiện ư bác huyền thiên cốc thiên cốc ngoại vi giang ly tại thiên ngoại cốc vây bồn u bực ngắn ngầm c u n g đợi xung quanh có không ít thái cổ thần tàm tổ nhân ở chỗ này xoay quanh nhìn tới thái cổ thần tàm tộc thật cùng mậu ộ yểm thú nói tới đồng dạng đối nhân tộc không có quá lớn địch ý là thái cổ thần sơn tính tình nhất bình h ò a yêu tộc giang ly sau khi đến b ắ c h u y ề n tiên h cốc những thái cổ thần tàm kia tộc nhân cũng không có đối giang ly làm ra cái gì bất lợi động tác giang ly bẩm rõ chính mình ý đồ đến phía sau bọn hắn cũng là rất nhanh đi truyền đạt chính mình nguyện vọng giang công tử mời uống t r à đây là chúng ta thái cổ thần tàm nhất tộc linh t r à một vị dung mạo thanh lệ thái cổ thần tàm tộc thị nữ khách khi nói giang ly khẽ gật đầu tiếp lấy tiếp tục tại nơi này chờ đợi không bao lâu chỗ không xa có một vị nam tử trung niên ch nam tử trung niên sau lưng còn đi theo không ít thái cổ thần tàm tộc giang ly hướng về người tới phương hướng nhìn tới chậm rãi mở ra nhân sinh của mình kịch bản hệ thống tính danh sở thiên trị cảnh giới trí tôn cảnh tầng chín huyết mạch thái cổ thần tàm huyết mạch mệnh cách chuẩn đế phong thái tím một phương hùng chủ tím thái cổ yêu tộc tím nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ thái cổ thần sơn thái cổ thần tàm tộc đại trưởng lão hảo cảm năm mươi gần đây chuyển hướng không thái cổ thần tàm tộc đại trưởng lão giang ly hai mắt hơi meo không nghĩ tới dĩ nhiên là đại trưởng lão đích thân tiết kiến hơn nữa cái này độ th nhìn tới cái này thần mộng lệnh bài còn rất hữu dụng vị này liền là giang công tử Á, lao phu là thần tàm tộc đại trưởng lao s ở thiên trì có thể để lao phu nhìn một chút thần tàm tổ lệnh s ở thiên trì tiếp lấy đối giang ly nói thần tàm cổ lệnh hẳn là thần mộng cho cái lệnh bài kia giang ly gật đầu một cái tiếp lấy l ấ y ra thần mộng tặng cho lệnh bài của hắn đưa cho s ở thiên trì s ở thiên trì tiếp nhận lệnh bài phía sau cẩn thận xem t ư ờ n g tận chỉ chốc lát thần tình liền là biến đến xúc động dị thường thật là thần tàm tổ lệnh sợ thiên trì liền kích động nói nhìn về phía giang ly ánh mắt cực kỳ công nhiệt hoa、wow, thảo ra hòa này cái ánh mắt này, giang ly cảm giác có chút tê cả ra đầu hơn nữa cái s ở thiên trì này độ thiện cảm lập tức tiêu t h ă n g đến tám mươi vật này như vậy hữu hiệu ư giang công tử chết cười thật sự là đã lâu không gặp cái này tổ lệnh có chút kích động ngay sau đó s ở thiên trì đẻ xuống chính mình thần sắc kích động nói tiếp không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại giang ly khách khí nói giang công tử thân mang thần tàm cổ lệnh liền là chúng ta thái cổ thần tàm nhất tộc khách nhân tôn quý nhất nếu là có cái gì cần chúng ta thái cổ thần tàm tộc làm sự tình cứ việc phân phó chúng ta không thể chối từ sợ thiên trì một mặt ôn hòa nói giang ly hít một hơi thật sâu đã cái này đại trưởng lao nói như vậy vậy mình thái sơ thần thảo hơn phân nửa liền là có hạ xuống giang công tử chúng ta vào bên trong nói chuyện à đã là chuẩn bị xong rượu ngon món ngon cho ngươi b ả y tiệc mời khách sở thiên trì nói tiếp giang ly cũng không có cự tuyệt đi theo sở thiên trì hướng về bên trong bắc h u y ề n thiên q u ố c c h ậ m rãi đi đến trên đường đi giang ly nhìn thấy không ít thái cổ thần tàm trong tộc duyên dáng cảnh sắc tại thái cổ thần tàm trong tộc giang ly còn chứng kiến không ít thực lực thiên phú thái cổ thần tàm cường đại tộc tộc nhân không ít thần tàm tộc tộc nhân đều là một mặt tò mò nhìn giang ly cuối cùng đây chính là lần đầu tiên đại trưởng không bao lâu giang ly liền là tại sở thiên trì dẫn dắt tới tiến vào thiên quốc bên trong một cái xa hoa trong đại điện trong đại điện đã là chuẩn bị tốt tiệt rượu sắc hương vị đều đủ mỹ thực rượu ngon bày ra tại trên bàn xung quanh còn có không ít linh thực tản ra nhàn nhạt thanh hương còn có không ít thái cổ thần tàm nhất tộc dung mạo động lòng người nữ tử tại đại điện trung tâm h u y ệ n chuyển mảy múa một phen ăn uống linh đình sau khi cơm nước no nê giang ly cũng là nói ra chính mình ý đ ồ đến giang công tử muốn thái sơ thân thảo sở thiên trì nhữ mày cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương bốn trăm linh hai thần mộng phát tắc giang ly gật đầu một cái nói tiếp không sai liền là thái sơ thần thảo s ở thiên trì uống vào một ly linh i ự u ánh mắt ôn hòa nhìn xem giang ly thái sơ thần thảo lời nói ngược lại có chút phiền t mái s ở thiên trì tiếp lấy trầm d i i nói trong đại điện mỹ mạo thị nữ vẫn là tại huyện chuyện m h ả y múa sôi nổi lấy cái cung điện này không khí s ở trường lão có chuyện gì khó xử cứ việc nói vật này đối ta rất trọng yếu giang ly trầm giọng nói ánh mắt chăm chú nhìn kỹ s ở thiên trì rất trọng yếu sao s ở thiên trì thấp giọng lầm bầm nói là như vậy giang công tử nguyên bản chúng ta thái cổ thần tàm tộc liền có thái sơ thần thảo nhưng mà bởi vì bất ngờ hiện tại đã là không có bây giờ muốn thái cổ thần thảo lời nói chỉ có thái cổ kỳ lân tộc nơi đó còn có sở thiên chỉ tiếp tục mở miệng nói giang ly hai mắt nhắm lại quả nhiên là như n g ậ u nghiệm thú nói kỳ lân tộc là có thái sơ thần thảo ta có thể lấy ra bảo vật cùng thái cổ kỳ lân tộc trao đổi hy vọng sở t r ư ở n g lão có thể giúp ta thương lượng một thoáng giang ly tiếp tục mở miệng nói hắn ngay từ đầu chính là định tốt nếu là thái cổ thần tàm tộc nếu như không có vậy liền dùng bảo vật cùng kỳ lân tộc trao đổi giang ly đối chính mình tiểu bảo khố vẫn là rất có lòng tin đổi một gốc thái sơ thần thảo khẳng định không có vấn đề giang công tử đây không phải bảo vật vấn đề sở thiên trì nói tiếp ngay sau đó sở thiên trì liền là đem nguyên nhân cùng giang ly nói một lần Nguyên Thần ẩn Thần Thần Nó sinh tồn tại thái sơ Linh địa bên trong. cần Linh Thần liền Lân Linh Lân bên trong. Nếu là muốn thu hoạch thái sơ Thần thảo lời nói, nhất định hiệu thu lai, là Lực lập là lời chứa Địa vừa Địa, Địa Địa Thái Thái tại Thái rời đi Thái Thái đi tại Thái Thái phải Thảo Thảo. thể Thảo tức mất Tộc Tộc Tổ Thảo chỉ Chỉ khô héo, hoạch Sơ Sơ Sơ Sơ Sơ sẽ Sơ có Cổ Kỳ Kỳ dụ. kỳ lân tộc không giống thần tàm tộc đối nhân tộc thân thiện nguyên lai、like、là dạng này giang ly tâm lý lẩm bẩm nói khó trách sở thiên trì làm khó như vậy muốn để chính mình tiến vào kỳ lân tộc tổ địa còn muốn dùng bọn hắn thái sơ thần thảo giang ly chính mình cũng cảm giác không có khả năng lắm lẽ nào thật sự không có biện pháp ư giang công tử t h u ậ tiện hỏi thăm thực lực của ngươi hiện tại như thế nào s ở thiên trì hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng hỏi thực lực như thế nào chẳng lẽ cái này trưởng lao có biện pháp đối phó bình thường cấp thấp trí tôn cũng không có vấn đề giang ly hít một hơi thật sâu nói tiếp giang ly hiện tại đã là đột phá đến đại thánh tầng bốn đỉnh phong cảnh giới lại thêm chính mình nhiều thủ đoạn đối phó đồng dạng trí tôn cường giả giang ly tâm lý đều là có không ít lực lượng có thể đối phó đê giai trí tôn mắt s ở thiên trì sáng lên nhìn về phía giang ly ánh mắt càng thêm nhiệt nóng bằng chứng ấy tuổi liền là có như vậy n ị c h thiên thực lực không hổ là thiên tuyển giả nếu là như vậy cũng là không phải không có biện pháp s ở thiên trì đẻ xuống trong lòng mình suy nghĩ nói tiếp không phải không có biện pháp giang ly tâm lý nổi lên một tia linh hoạt chẳng lẽ còn thật có thể giang công tử ngươi trước tại chúng ta nơi này nghỉ ngơi đi ta nghĩ biện pháp cùng kỳ lần tộc người thương lượng một thoáng sở thiên trì trầm ngâm chốc lát tiếp lấy trầm giải nói vậy liền đa tạ sở trường lão giang ly ôn quyền cảm kích nói ngay sau đó giang ly liền là tại sở thiên trì an bài phía dưới tại thần tàm tộc nghỉ ngơi giang ly cũng không có lãng phí thời gian tại thần tàm tộc an bài trong phòng tu luyện tiếp tục lĩnh n g ộ lấy thần mộng tinh huyết bên trong pháp tắc chi lực thần mộng nắm giữ pháp tắc dĩ nhiên là vô cùng hiếm thấy tử vong pháp tắc tử vong pháp tắc là ngàn vạn pháp tắc bên trong xếp hạng cực kỳ cao pháp tắc tử vong pháp tắc là cùng thời gian không gian sinh mệnh thủy diện hỗ nộn lu những cái này cường đại bản nguyên cấp p h á p tắc đồng dạng là dính đến thế giới bản nguyên p h á p tắc những cái này bản nguyên cấp p h á p tắc lĩnh n g ộ độ khó phi thường cao nhưng mà uy lực của nó cũng là xa xa vượt ra khỏi cái khác thông thường p h á p tắc đại thánh cảnh giới đột phá tới tôn cảnh giới điều kiện chủ yếu liền là lĩnh n g ộ pháp tắc c h i lực mà lĩnh n g ộ pháp tắc c h i lực tăng mạnh như thế đại biểu đột phá tới tôn phía sau sức chiến đấu liền sẽ tăng mạnh tất nhiên phần lớn người đều là không có thiên tư lĩnh mộ đỉnh kia cấp phát tắc bản nguyên cơ hội tuyệt đại đa số tri tôn cương giả đều là lĩnh mộ thông thường phát tắc như là lực lượng phòng n ự hòa diễm đủ loại có thể lĩnh mộ bản nguy đều là hoang cổ đại lục siêu cường thiên tiêu cơ duyên nộ tính thiếu một thứ cũng không được thái cổ thần tàm tộc trong phòng tu luyện giang ly cảm thụ được trong tay thần mộng tinh huyết bên trong tử vong pháp tắc bên trong ẩ n chứa tử vong pháp tắc thật sự là quá mức tinh diệu giang ly hao tốn đến gần ba ngày thời gian đồng thời mượn mộ đạo đá vẫn không thể nào thành công lĩnh n g ộ nhìn tới vẫn là cơ duyên không đủ giang ly hít một hơi thật sâu hắn cảm giác chính mình còn thiếu lâm môn một cước nếu là có thể lĩnh mộ tử vong pháp tắc lời nói đối giang ly thực lực chắc chắn là một cái to lớn tăng lên giang công tử sở trưởng lão cho mời ngay tại giang ly chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện bên ngoài mật thất vang lên một cái thanh âm cung kính xem ra là sự tình có kết quả trong lòng giang ly nghĩ đến ngay sau đó giang ly liền là rời đi tu luyện thất thái cổ thần sơn kỳ lân động còn không có tìm được hung thủ ư hỏa lân nhi xinh đẹp trên mặt tràn đầy lạnh giá trong con ngươi lộ ra nhẹ nhẹ hạ à quang tại kỳ lân động một phía có rất nhiều kỳ lân tộc tộc nhân những cái này tộc nhân nơm nớp lo sợ quỷ gối hỏa lân nhi bên cạnh hoàng nữ điện hạ hiện tại đế binh tranh đoạt chiến đấu đang tiến hành không cách nào đại quy mô bài tra bên cạnh một vị thái cổ thần tàm tộc nhân nơm nớp lo sợ nói, người khác tiếp lấy cũng là phụ họa giải thích nói họa lân nhi nằm thật chặt nằm đấm trong lòng tràn đầy bi phẫn chi ý nàng và ca ca của nàng thì ra vô cùng tốt hiện tại ca ca của nàng bị người thảm tao sát hại nhưng mà nàng lại không có một chút biện pháp thật sự là để trong lòng nàng cùng thông tâm tập cùng bất quá nàng cũng biết hiện tại tìm không thấy hung thủ trách cứ người khác là không có ích lợi gì để binh tranh đoạt chiến làm toàn bộ thái cổ thần sơn khắp nơi đều là lòng người bảng hoàng đã có thật nhiều thái cổ thần sơn yêu tộc tại tranh đoạt chiến bên trong mất đi tính mạng thậm chí là trí tôn đã yêu tử thương số lượng đều số lượng cũng không ít liên chuẩn đế cấp bậc lão tổ đều là tổn hại một chút. hơn nữa tại đế binh quyền sở hữu không đi ra phía trước cái này tranh đấu còn không biết do muốn kéo dài bao lâu cái kia đế binh tranh đoạt hiện tại cái gì tình huống hỏa lân nhi đẻ xuống trong lòng mình bị phẫn hỏi tiếp gần nhất nàng vẫn bận truy t r a đánh giết cổ kỳ t ử h u n g thủ đối cái này đế binh tranh đoạt một mực không có quá mức quan tâm hồi hoàng n ữ điện hạ hiện tại mỗi đại thái cổ yêu tộc lao tổ đã là tại hắc long đại đế đế lăng triển khai giao phong kịch liệt thái cổ yêu ngưu tộc lao tổ đã là v ấ n lạc bên cạnh thần tàm tộc tộc nhân nói tiếp cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương bốn trăm linh ba tiến về kỳ lân tộc giang công tử vị này là chúng ta thần tàm tộc thần nữ s ở huyên nàng sẽ đi theo ngươi một chỗ tiến vào kỳ lân tộc tổ địa bên trong sử dụng thái sơ thần thảo s ở thiên chỉ mặt mỉm cười đối giang ly nói s ở thiên chỉ bên cạnh còn đi theo một vị dung mạo tinh xảo nữ tử nữ tử mặc màu xanh nhạt chạy tiên trường váy dáng người yểu điệu trắng non tinh tế chân dài vô cùng động lòng người chỉ là cái kia dung mạo bên trong tràn ngập thật sâu cao ngạo chi ý nhất là nhìn về phía giang ly ánh mắt hình như có, có chút ó c vẻ b ă n g lãnh giang ly chậm rãi quay đầu nhìn hướng nữ tử kia mở ra nhân sinh của mình kịch bản hệ thống tính danh sợ huyên cảnh giới đại thánh cảnh tầng tám huyết mạch thái cổ thần t á m huyết mạch mệnh cách chuẩn đế phong thái tím gia thế kinh người tím thái cổ yêu tộc tím nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ thái cổ thần sơn thái cổ thần t á m tộc thần nữ thực lực thiên phú kinh người hảo cảm mười gần đây chuyển hướng sáu mươi tám ngày phía sau hấp thu thần dương hoa tinh hoa đột phá tới đại thánh tầng chín thần t á m tộc thần nữ ư giang ly nhìn một chút phía sau liền là thu hồi ánh mắt của mình sở huyên lần này kỳ lân tộc tổ địa hành trình nhất thiết phải bảo vệ giang công tử sở thiên chỉ tiếp lấy đối sở huyên phân phó nói sở huyên gật đầu một cái tiếp theo chính là tại một bên chờ đợi giang công tử ta nhìn ngươi trên tay hình như có kỳ l ầ n tộc huyết mạch thân ký cái ngọc bội này ngươi thu có thể che lấp ngươi ấn ký khí tức không phải đi kỳ l ầ n tộc khả năng sẽ có phiền thoái không nhỏ sở thiên chỉ lấy ra một cái xưa cũ ngọc bội đưa cho giang ly giang ly cũng không có chối tử nhận lấy sở thiên chỉ ngọc bội đem ngọc bội cất kỹ phía sau giang ly huyết mạch trong tay ấn ký quả nhiên là bị hoàn toàn che đậy hoàn toàn không cảm giác được cái khí tức kia thật là có dùng giang ly tâm lý hơi đậu ngay sau đó sở thiên chỉ lại là bàn giao hai người không ít liên quan tới kỳ lân tộc sự tình hết thể chuẩn bị sẵn sàng phía sau hai người tiếp theo chính là mang theo mấy tên thần tàm tộc trưởng lao đi đến kỳ lân tộc thái cổ thần sơn trong sân cốc giang ly một đoàn người nhanh chóng hướng về kỳ lân tộc chạy như bay sở huyên tại thần tàm tộc cùng giang ly đánh t r o hỏi phía sau liền là lại không có cùng giang ly nói chuyện qua ngược lại là mấy cái kia trưởng lão đối giang ly cực kỳ niềm nở chủ yếu là cầu được ư ớ thấy giang công tử sở thần nữ liền là cái tính tình này tỷ của nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ bị nhân tộc một tên thiết kế lừa gạt mất đi thần tàm huyết mạch sở thần nữ bởi vậy đối nhân tộc có chút không tốt làm ấn tượng một vị thần tàm tộc trưởng lão truyền âm cho giang ly nói nguyên lai、like、là dạng này giang ly tâm lý hiểu rõ khó trách vừa thấy mặt cái gì cũng không làm liền đã có mười độ thiệt cảm xem ra là tỉ tỉ nàng sự tình cho nàng lưu lại bóng ma bất quá giang ly cũng không để ý đây là chuyện của nàng chỉ cần không trở ngại hắn thu hoạch thái sơ thần thảo là được ngay sau đó thần tàm tộc trưởng l ã o tiếp lấy cùng giang ly nói đến một chút những chuyện khác bao gồm hiện tại ngay tại phát sinh đế binh tranh đoạt sự tình mẫu hiểm thú tuy là cũng là tìm hiểu một chút t ì n báo nhưng mà vẫn là không như thần tàm tộc tình báo cắt kẽ một vị trưởng lão mỉm cười nói sở huyên vẫn là tại phía trước nhanh chóng lao vụn vụt trọn vẹn không để ý tới giang ly đám người lời nói rất nhanh một đoàn người liền là đến kỳ lân tộc tại sở huyên dẫn dắt phía dưới giang ly đám người thông suốt tiến vào kỳ lân tộc bên trong gặp phải một chút dị thú hung thú cũng là bị sở huyên tùy tiện trân sát trên đường đi hữu kinh vô hiểm không có quá nhiều gần sóng k ỳ lân tộc vị trí là một mảnh có rậm rạp rừng cây quân sơn quân sơn có tầng tầng cây rừng trùng điệp xanh mướp màu xanh lá khắp nơi đều có thể nghe được đủ loại dị thú tiếng gà o t h é t hỏa lân nhi đã lâu không gặp nhìn tới thực lực của ngươi lại tăng lên không ít lúc nào có thời gian chúng ta luận bàn một chút sở huyên đối xa xa đi tới một cái d u n g mạo động lòng người nữ tử nói nữ tử kia người mặc màu đỏ liệt diễm máy dài vóc dáng yêu kiểu thức tha mi tâm có một cái đặc thù ẩn ký nữ tử bên cạnh có không ít kỳ lân tộc tộc nhân đều là thực lực đại thánh cảnh tầng tám huyết mạch thái cổ kỳ lân huyết mạch mệnh cách chuẩn đế phong thái tím gia thế kinh người tím thái cổ yêu tộc tím nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ thái cổ thần sơn thái cổ kỳ lân tộc hoàng nữ h ỏ a kỳ tử m u ộ i m u ộ i thực lực thiên phú kinh người hào cảm hai mươi gần đây chuyển hướng sáu mươi năm ngày phía sau tại thái cổ thần sơn chín trăm tám mươi bốn hai trăm bốn mươi lăm hấp thu đại lượng ẩn thần dịch đột phá đại thánh cảnh tầng chín kỳ lân tộc hoàng nữ h ỏ a lân nhi là cái hoa kỳ tử kia muộn giang li bất động thanh sắc đứng ở sở huyên sau lưng hiện tại có cái ngọc bội kia che lấp ấ n ký hẳn là sẽ không bị phát hiện sở thiên trì trước khi tới đã là nói sở huyên sẽ xử lý tốt mọi chuyện không được lần sau đi ta hiện tại bận b i ể u sức đầu mẹ chán hỏa lân nhi thở dài nói sở huyên cũng nghe nói hỏa lân nhi ca ca sự t ì n h nhưng mà chuyện này nàng lực bất toàn tâm tuy là bọn hắn thái cổ thần tàm tộc cùng mỗi đại thái cổ yêu tộc quan hệ đều là không tệ nhưng mà vụ trộm vẫn là có rất nhiều cạnh tranh quan hệ hắn gái kia ca ca không phải là giang ly dick ta sở huyên nhữ mày nhớ tới giang ly huyết mạch trong tay ân ký Ta a đ người suy đấy, nghĩ gì Giang bất xác định muốn để nhân tộc kia hấp thu thái sơ thần thảo ư đây chính là các ngươi thần tàm tộc hao tôn cái giá không nhỏ mới đổi lấy hỏa lân nhi nhìn hướng giang ly luôn cảm giác nhìn thấy hắn liền có một loại không nói ra được bực bội sở huyên gật đầu một cái tiếp lấy cau mày nói có vấn đề gì ư chúng ta trưởng lão đã là trước đó cùng các người thương lượng qua giang ly không có bất kỳ biểu tình đi theo hai người chậm dại hướng về bên trong đi đến hỏa lân nhi hơi hơi ngậm miệng nhìn một chút giang ly cuối cùng vẫn là không có nói thêm cái gì không bao lâu mấy người liền đi tới kỳ lân tộc tổ điện nhớ kỹ tiến vào tổ điện phía sau các ngươi chỉ có thể ở bên trong chờ ba ngày thời gian ba ngày thời gian vừa đến các ngươi liền sẽ bị cưỡng chế truyền đền ra hỏa lân nhi đối giang ly cùng sở huy nói một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương bốn trăm linh bốn triển lộ kỳ lân tộc tổ địa là tại kỳ lân tộc khu vực chỗ sâu một cái to lớn trong sân cốc nơi này khắp nơi đều là có trận pháp cường đại đang thủ hộ cửa vào sơn cốc bên cạnh còn có không ít kỳ lân tộc tộc nhân đang đi tuần thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm nếu như không có thần tàm tộc trợ giúp mình coi như là biết thái sơ thần thảo tại nơi này sợ là cũng không có biện pháp gì giang ly tâm lý lẩm bẩm nói nơi này tinh thần lực cùng linh lực hoàn toàn là bị áp chế đến một cái cực hạn không gian cũng là bị khắp nơi trận pháp trọn vẹn phong tỏa không có cái gì xông vào khả năng còn có tổ địa bên trong có không ít hung thú thủ hộ nếu là các ngươi vẫn lạc tại bên trong sao chúng ta kỳ lân tộc sẽ không phụ bất kỳ trách nhiệm hỏa lân nhi nhìn giang ly cùng sở huyên một chút nói tiếp sở huyên gật đầu một cái ta minh bạch ngay sau đó hỏa lân nhi sử dụng bí pháp đặc thù mở ra cửa vào sơn cốc đồng thời cho giang ly cùng sở huyên hai người một người một cái lệ bài tiếp theo chính là để cho hai người tiến vào kỳ lân tộc tổ địa bên trong kỳ lân tộc tổ địa bên trong tổ địa trong sơn cốc khắp nơi đều là dư giả lấy nóng rực thiên địa linh lực bốn phía còn có kịch liệt tiếng gào thét vang lên hiển nhiên là có thực lực cực kỳ dị thú mạnh mẽ nơi này hình như trọn vẹn không bị bên ngoài thái cổ thần sơn thiên địa quy tắc ảnh hưởng t i ngay h thần n lực c ù linh lực lưu tại nơi i này chuyện. thể có tùy ý g n g l hít một hơi thật một sau t đó hai người liền là triển khai toàn bộ tốc độ ở trong sơn cốc nhanh chóng ngang qua kỳ lân tộc người đã là cáo chi sở huyên thái sơ thần thảo vị trí cụ thể hai người chỉ cần dựa theo lộ tuyến nhanh chóng bay đi là được duy nhất phải cẩn thận liền là đủ loại cường đại q u á i vật sở huyên cũng không hổ là thần tàm tộc thần nữ tay cầm lấy cường đại thần minh triển khai cường đại thủ đoạn tùy tiện đem tính toán đối hai người bất lợi hung thú toàn bộ chém giết sở huyên có như vậy mạnh lực áp chế giang ly b ấ t đi không ít sự tình sau một cách giờ hai người trải qua thận trọng tiến lên tiến lên lộ trình cũng không thế nào ước vọng chúng ta còn muốn đường vòng sao đã chỉ hoãn không ít thời gian giang ly cau mày nói sở huyên đem thái sơ thần thảo vị trí đồng dạng là nói cho giang ly nhưng mà sở huyên quy hoạch lộ tuyến cũng là có chút kỳ quái đi rất nhiều con đường khác nhau lượn quanh không ít đường nếu là dựa theo sở huyên lộ tuyến muốn đến địa phương tối thiểu yêu cầu hai ngày thời gian nếu như chỉ còn dư lại thời gian một ngày giang ly không xác định mình có thể đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện thành công đây là vì nghĩ cho an toàn của ngươi xung quanh có thật nhiều trí tôn cấp dị thú đây đã là an toàn nhất mọi l ẹ lộ tuyến sở huyên tiếp tục quan sát đến bốn phía trọn vẹn không để ý tới giang ly bất mãn hai người bây giờ tại một chỗ dòng suối bên cạnh bốn phía vang lên từng trận tiếng gào thét dốc rách suối nước bị cái này to lớn tiếng gào thét chấn động tạo nên rất nhiều gợn sóng ta không phải tại thương lượng với n g ư ơ i con đường sau đó tuyến n g h e ta giang ly tiếp tục mở miệng nói n g ư ơ i sở huyên hơi hơi c á n ngôi đôi mắt nhìn trừng trừng lấy giang ly ẩm ẩm đúng lúc này một đầu dị thú mạnh mẽ theo giang ly sau l ư n g đột nhiên xuất hiện móng đuốt sắc bén hung hăng muốn bắt hướng giang ly đầu dị thú này khí tức cực kỳ cường đại đã là đạt tới trí tôn tứ trọng khí t ứ c là trí tôn cấp hung thú bên trong người nổi bật đi ra sở huyên không kịp suy nghĩ nhiều thi đem giang ly trùng điệp đầy g i trên mình thánh đồng tôi động đến cực hạc hướng về dị thú chân a n h kịch tới ẩm sở huyên lăng lệ thánh đồng cùng dị thú chân đan sen vào nhau vang lên to lớn tiếng va chạm trong chốc lát sở huyên trên mình thánh đồng bị đánh tan quần áo đã là bị khí thế khủng bố xé rách một chút đồng thời thân thể bị hoanh bay lọt vào bên cạnh t r o n g khe nước giang công tử đi mau g i a n g ăn lại hắn sở huyên tiếp lấy cưỡng ép đứng dậy toàn thân n ư ớ t đ ấ m áo q u ầ n rách nát ra thịt trắng non động lòng người thức tha đường con cùng động lòng người thân thể mềm mại lộ ra vô cùng mê người đầu kia trí tôn t ứ trọng dị thú gặp sở huyên còn có sức chiến đấu kéo lấy thân thể cao lớn hướng về sở huyên lần nữa trùng kích đi lên sở huyên tinh thần c thúc giục ngay c ủ mình, chuẩn bị cùng n thú cái bị dị à liều c h ế tại một xẹt. t phen. Ngay Xoay sở huyên chuẩn bị phát động mánh liệt thế công thời điểm đột nhiên vang lên một trận mánh liệt sẽ rách thành âm đầu kia trí tôn cấp hung t h ú thân thể khổng lồ xuất hiện một cái khe nước to lớn ngay sau đó thân thể cao lớn theo khe nước to lớn sẽ rách thành hai nửa một đầu trí tôn tứ trọng dị thú liền như vậy mất đi tính mạng sở huyên vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt trăng cảnh sẽ rách thành hai nửa dị thú trùng điệp đổ xuống một cái tuấn lãng vô song thiếu niên xuất hiện tại trước mắt của sở huyên điều tra rõ ràng nhân tộc kia lai lịch ra sao trong kỳ lân động hỏa lân nhi mở miệng hỏi vì điều tra ca ca của nàng chết hỏa lân nhi đã là xuất động tất cả nhân viên tình báo đối thái cổ thần sơn đều là điều tra không í t kỳ lân động bốn phía có hai tên kỳ lân tộc tộc nhân hai người đều là phụ trách tình báo tính chung bẩm hoàng n ữ điện hạ căn cứ chúng ta thái cổ thần sơn phụ cận thám tử điều tra thiếu niên kia tại đoạn thời gian trước tại thần sơn lối vào cùng dương gia đại tiểu thư bạo phát va chạm còn đem đối phương c h é m giết hơn nữa còn đem hai tên t ù y hành bảo vệ trí tôn đồng dạng là diệt sát một cái kỳ lân tộc tộc nhân nói dương gia đại tiểu thư liên là cái kia ma viên tộc đại trưởng lão cực kỳ ưa thích cái tiểu nhà đầu kia ư hỏa lân nhi mở miệng hỏi sơn động bốn phía linh thực tản ra mùi thơm nồng nặc đúng vậy hoàng nữ hiện hạ những người chứng kiến kia bên trong vừa vặn có một vị là chúng ta kỳ lân tộc thám tử một vị khác kỳ lân tộc tộc nhân nói hỏa lân nhi hai mắt nhắm lại hơi hơi nắm lấy nắm đấm của mình nếu như giết cái tiểu nha đầu kia lời nói hẳn là biết có huyết mạch đơn ký nha chẳng lẽ sử dụng thủ đoạn gì xóa đi hỏa lân nhi sắc mặt biến đến vô cùng khó coi nàng nghĩ tới ca ca của nàng nơi nga xuống liền là tại hỏa vân cốc mà hỏa vân cốc chính là có đế linh tương tồn tại đế linh tương có thể xóa đi huyết mạch đơn ký dấu th kaka ta huyết mạch dày đặc vô cùng cái huyết mạch k i a ấn kỳ đế linh tương căn bản là không có cách xóa đi nếu quả như thật chính là hắn giết vậy mình khẳng định là có thể phát hiện hỏa lân nhi hít một hơi thật sâu đại náo tại cao tốc vận chuyển chương bốn trăm linh năm thái sơ thần thảo nếu như là thần tam tộc giá hỏa dùng thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi đây hỏa lân nhi tâm lý nổi lên một tia lành ý nghĩ đến thái cổ thần tam tộc đối nhân tộc kia coi trọng đây không phải không có khả năng mặc kệ như thế nào chỉ cần có một tia khả năng ta cũng sẽ không thả người tới hỏa lân nhi lạnh lùng nói Thái tộc tổ trong. cổ kỳ lân tộc tổ địa bên địa một chỗ to lớn bình nguyên giang ly cùng sở huyên hướng về tổ địa chỗ sâu nhanh chóng bay đi lúc này sở huyên đã là đổi lại hoàn toàn mới quần áo thương thế trên người cũng là khôi phục rất nhiều chỉ là nhìn về phía giang ly ánh mắt cũng là nhiều hơn không ít nú hòa giang công tử ngươi thế nào không nói sớm thực lực của ngươi như thế cường đại sở huyên nhìn xem giang ly tiện tay liền là chém giết trí tôn cấp hung thú lại nghĩ tới phía trước mình hành động sở huyên chính mình cũng là có chút đỏ mặt dĩ nhiên thật đem hắn trở thành lớn bình thường thành cấp tu sĩ khác ngươi cũng không có hỏi à chẳng lẽ ta còn muốn nói với ngươi thực lực của ta rất mạnh giết trí tôn cấp hung thú như giết gà ư giang ly nhốn vai một cái nói đối cô nàng này giang ly vẫn là cảm giác thật không tệ có nguyên tắc của mình cùng kiên trì tuy là chán ghét chính mình nhưng mà lúc trước trên đường đi đều là không có làm thủ đoạn gì để chính mình khó chịu giang ly vừa nói sau sở huyên h ừ lạnh một tiếng không nói gì thêm gia hòa này rõ ràng thực lực mạnh như vậy còn không xuất thủ để ta một người chiến đấu bất quá tựa như là chính mình nói tất cả đều giao cho nàng trong lòng sở huyên một trận tâm mệt sớm biết hắn mạnh như vậy chính mình còn khoe cái gì có thể ngay sau đó tại giang ly tuyệt thế vô song g i ớ i thực lực lựa chọn nhanh nhất ngắn nhất lộ tuyến trải qua trên đường đi s á t lục cùng n g h i n ép hai người hao tốn không đến nửa ngày thời gian liền là đến tổ địa chỗ sâu kỳ lân tộc tổ địa chỗ sâu linh lực càng thêm mánh liệt khắp nơi đều là có thể cảm thụ thấm người nội tâm thanh hương cái kia liền là thái sơ thần thảo sở huyên nhìn hướng phía trước dốc núi một cái không ngừng hấp thu thiên địa linh lực linh thảo nói gốc kia linh thảo dài ước chừng hai mét còn có lưu chuyển lên dị sắt cành lá động lòng người lộng lẫy cùng lưu quang phát ra hào quang săn trói giang ly có thể cảm nhận được cái thái sơ thần thảo kia bên trong lẩn Ta tại b ố ngay phía cho n ư ngươi ơ i đi hộ pháp, đi hấp thu、a. Sở h u ê nhiên n miệng nói. Giang ly gật đầu một cái, không có chối tử. Nơi này bốn nguy người hơn. Ngay tiếp tục gật một tử. thú, tự tốt cái, chối hiểm phía pháp có có cực có mở Ly là là đầu đều hộ kỳ dị sau đó giang ly liền là tại bốn phía bố trí trận pháp t ư ờ n g đại ẩn nấp lấy hai người khí tức bố trí tốt hết t hệ thủ đoạn phía sau giang ly liền là đi tới thái sơ thần thảo bên cạnh thái sơ thần lực bị giang ly nhanh chóng hấp thu vào thể nội giang ly cảm nhận được trong cơ thể mình đại thánh tầng bốn bình cảnh lung lay sắp đổ hình như muốn bị xâm phá thật là đồ tốt a mắt giang ly sáng lên chỉ là có chút thái sơ thần lực liền có thể để chính mình cảm nhận được đột phá ý vị bất quá việc cấp bách là trước tiên đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện thành công đột phá sự tình đến lùi ra sau dựa vào một chút giang ly cũng không có quên chính mình chỉ có ba ngày thời gian ba ngày thời gian không thể thành công lời nói chính mình lần sau muốn lại tìm đến thái sơ thần thảo liền không cơ hội tốt như vậy giang ly hít một hơi thật sâu đe xuống trong lòng mình nhiều suy nghĩ ngay sau đó xếp bằng ở thái sơ thần thảo bên cạnh căn cứ lấy nhất khí hóa tam thanh pháp quyết bắt đầu ngưng kết thái sơ chi khí theo lấy giang ly tu luyện trên thái sơ thần thảo thái sơ thần lực lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ bị giang ly thốt vệ thái sơ thần lực tại giang ly t h ể nội lấy một loại cực kỳ huyền diệu vận chuyển lộ tuyến lưu truyền thời gian liền như vậy c h ậ m rãi trôi qua thái cổ thần sơn h ắ c long đại đế đế lăng lúc này đế lăng bốn phía vây đẩy mỗi cái thái cổ yêu tộc tộc quần cường đại yêu tộc thậm chí có không ít lao tổ cấp nhân vật tại xung quanh g i ả n g co xung quanh khắp nơi đều là ngập trời khí huyết chi lực mùi máu tanh đồng đậm cùng túc sát chi ý tràn ngập toàn bộ khu vực tại đế lăng trung tâm long văn hắc kim đỉnh bên cạnh có một, cái lao giả và một cái thanh niên. hai người lúc này đều là cực kỳ suy yếu trên mình huyết nhục đã là khô cạn phản phất tùy thời đều muốn mất đi tính mạng hai người chính là trần trang minh cùng cổ thịnh trải qua một loạt tranh đấu cùng hủy hoại đế binh đã là trọn vẹn thoát khỏi trần trang minh nắm trong tay ti tiện nhân tộc cũng dám ham muốn chúng ta thái cổ yêu tộc cực đạo đế binh thật là b u ồ n cười bên cạnh một vị thái cổ ma viên láo tổ lạnh lùng nói thái cổ ma viên láo tổ quần áo trên người có một chút huyết sắc trên mình tràn đầy khí thế tại không ngừng tàn phá bôi phía phản phất muốn xe rách toàn bộ đế lăng trần trang minh cùng cổ thịnh hai người tại mãnh liệt khí thế bạo ngược phía dưới, biến đến càng thêm suy yếu. sinh mệnh c h i hỏa phảng phất tùy thời đều muốn dập tắt tại chỗ không xa còn có mấy vị lao tổ thi thể đều là mỗi đại thái cổ yêu tộc nội tình trải qua tranh đấu kịch liệt lúc này đế l ă n g bốn phía đã làm ít đi rất nhiều người cạnh tranh lao tổ cấp bậc đại yêu vẫn là số lượng đã là vượt qua năm vị cái khác cấp bậc yêu tộc càng là chết vô số kể chỉ còn dư lại thái cổ ma long thái cổ kỳ lân tộc cùng thái cổ ma viên tộc tam đại tộc q u ầ n đây cũng không phải là các ngươi là chúng ta thái cổ ma long nhất tộc một bên khác thái cổ ma long hai vị lao tổ trầm giọng nói thái cổ ma viên lão tổ mỉm cười tiếp lấy nhìn hướng một bên kia Chúng thái a đem a chia i người này làm thịt, c đều cổ ự c khác, của chúng cũng có c đạo đế binh này thế nào. Mặt khác, địa nào. thế thế tiếp binh bàn bọn Thái này hắn thuận thể lấy. Mặt ta là ma viên lão tổ đối bên cạnh thái cổ kỳ lân tộc lao tổ nói thái cổ kỳ lân tộc lao tổ ánh mắt xuất hiện có chút ý động thái cổ ma long tộc g i a hỏa vì cái này đế binh đã là tiêu hao quá nhiều nội tình nếu là lại đem hai cái này lao g i a hỏa giết chết đến lúc đó thật là có khả năng bất quá thái cổ ma viên lão tổ cũng không phải đơn giản mặc hàng hiện tại ngoài miệng nói thật dễ nghe đến lúc đó khả năng lại là một vẻ mặt khác cuối cùng bọn hắn thái cổ ma viên mùi nhọn thế lực so với bọn hắn kỳ lân tộc mạnh một điểm bất quá hắn khác biệt ý chính mình liền không có mặt khác thủ đoạn nữ lao phu đang có ý này vậy trước tiên đem hai cái này lão già đã giải quyết ta kỳ lân tộc lao tổ mỉm cười nói trong mắt xuyên thấu qua một chút hàn mang thái cổ ma long hai vị lao tổ trong lòng trầm xuống bọn hắn song phương liên thủ thế cục không tốt lắm a nhưng mà bây giờ đến trình độ này bọn hắn ma long tộc đã là không có đường lui loại trừ thẳng tiến không lùi không còn gì khác lựa chọn người các ngươi thật thật cho là ăn chắc ăn chắc ta sao đúng lúc này một đạo suy yếu âm thanh văng lên long văn hắc kim đỉnh bên cạnh trần trang minh dãy ruổi lấy đứng dậy con ngươi đã là không có tiêu cự toàn thân lưu chuyển lên phảng phất xé rách thiên địa đế uy đế thuật nghịch loạn càn khôn nhật nguyệt đào ngượng chương bốn trăm l i sáu tu thành cùng t hai hại ngay sau đó một đạo xé rách hết thảy màu vàng lưu quan g tại trên mình trần trang minh bạo phát theo lấy đế thuật mở ra trên mình trần trang minh có vô số khí thế mãnh liệt long văn hắc kim đỉnh tại hắn đế thuật thôi động phía dưới phát ra nhẹ nhàng chiến minh â m thanh c h u n đế làm sao có khả năng gia hỏa này chẳng phải là một cái trí tôn giác rửa ư cách đó không sa mà viên lão tổ ánh mắt kinh hã cái khác thái cổ yêu tộc lão tổ cũng là mặt sợ hãi nhìn xem trần trang minh lúc này trần trang minh trên mình lưu chuyển lên khủng bố đế uy cảnh giới chẳng biết lúc nào đã là tiêu t h ă n g đến chuẩn đế cảnh giới hơn nữa cái này đế thuật mở ra để trần trang minh phảng phất là hóa thành c h ấ n áp thiên địa hồng hoàng cử thú toàn bộ cổ yêu lăng chỗ tại một mảnh phải tùy thời sụp đổ tình trạng bên cạnh hắn cổ thịnh đã lành l ệ cả người chỉ để mất đi sinh mệnh khí tức ta thật vất vả tìm tới hạt giống tốt liền như vậy không còn các ngươi các ngươi đều muốn chết thanh âm trần trang minh khàn k h ẳ n nói thái cổ kỳ lân tộc tổ đ i ệ chỗ sâu trong tr giang ly không ngừng hấp thu thái sơ thần thảo thái sơ thần lực bên cạnh thái sơ thần thảo tản ra lưu quang áo ánh theo lấy thái sơ thần lực thu hút cùng nhất khí hoa tam thanh vận chuyển giang ly thể nội tại trầm rãy ngưng kết một đạo màu ngả thái sơ chi khí đạo này thái sơ chi khí hấp thu thái sơ thần thảo cùng giang ly nhiều bản nguyên đã là nhanh thành hình bên cạnh còn có không ít thánh tinh bố trí trở thành cường đại pháp trận liên tục không ngừng cho giang ly cung cấp lấy lượng lớn thánh đồng ba ba s mươi ba cái này cũng liền mang ý nghĩa giang ly nhất khí hóa tam thanh sơ bộ tu luyện thành công thành hình phía sau thái sơ chi khí tại giang ly thể nội lưu động xét qua giang ly thân thể mỗi một cái xó a xỉnh thái sơ chi khí là ẩn chứa thái sơ chi lực vô cùng sức mạnh huyền diệu có được tịnh hóa hết thảy ngược dòng rõ ràng bản nguyên tác dụng trải qua thái sơ chi khí lưu chuyển giang ly cảm giác toàn thân mình tựa hồ cũng là thông thấu không ít lực lượng trong cơ thể biến càng thêm phù hợp trên mình không ít thánh tinh bụi trần cũng là toàn bộ khứ trừ toàn thân thuần tịnh vô h ạ phản phất là một cái chân chính không nhiễm bụi trần trích tiên đồng dạng giang ly chậm rã lần này ngưng kết thái sơ chi khí c h ọ n vẹn tiêu hai ngày thời gian nhưng mà trung quy là để hắn ngưng kết thành công tiếp xuống thử một chút cái bí thuật này chỗ cường đại a nhất khí hóa tam thanh giang ly tiếp lấy liền là thúc giục nhất khí hóa tam thanh linh lực trong cơ thể cũng là lấy một loại cực kỳ huyền diệu lộ tuyến vận chuyển ngay sau đó thể nội thái sơ chi khí tại giang ly thôi động phía dưới chậm rãi theo trên mình giang ly bay ra thái sơ chi khí theo trên mình giang ly bay ra tiếp theo tại giang ly bốn phía tạo thành ba cái giống nhau như đúc hóa thân bốn người ngồi đối diện nhau liếp nhau đều là lộ ra mỉm cười thản nhiên giang ly cảm giác phi thường kinh dị Tinh thần lực c ba cái, cái, cái, cái hóa thân ở bên ngoài một mực tồn tại giang ly thể nội thánh đồng tại nhanh chóng tiêu tán giang l i xem chừng mình nếu là triển khai ba cái hóa thân lợi nói nhiều nhất mấy canh giờ linh lực liền sẽ toàn bộ tiêu tán nhìn tới cái này nhất khi hóa tam thanh cũng là có thai hại đã như vậy vậy liền thử một chút giảm thiểu hóa thân số lượng a ngay sau đó giang ly liền là kiểm tra một cái hóa thân hai cái hóa thân tiêu hao linh lực phát hiện chỉ là dùng một cái hóa thân lời nói chủ yếu là không có quá lớn hao tổn có thể lâu dài sử dụng hai cái hóa thân liền có chút m i ệ n cưỡng đại khái có thể chống đỡ thời gian nửa tháng giang ly tiếp lấy kiểm tra một thoáng những cái này hóa thân thực lực quả nhiên là cùng chính mình bản thể đồng dạng loại trừ không có thể chất bên ngoài huyết mạch cái khác cùng bản thể cũng không có khác nhau chút nào chỉ là không có thể chất huyết mạch giá trị giang ly hóa thân thực lực thật to suy yếu đại thánh tầng bốn lại phối hợp giang ly cái khác thần thông võ học bí thuật có thể ngang d ọ c đại thánh cảnh giới đôi chiến bình thường cấp thấp chi tôn lời như vậy cướp đoạt cái khác cường đại thể chất tiến độ phải nhanh lên một chút giang ly tâm lý lập tức liền là có ý nghĩ đem chính mình mấy cái hóa thân đều là ngưng luyện r a t i ê n thể đến lúc đó bốn vị một chỗ chiến đấu đó cũng không phải là số lượng chồng chất đơn giản như vậy thực lực khẳng định sẽ là khác biệt bay vọt về chất tính toán tiếp xuống trước đột phá cảnh giới a giang ly hít một hơi thật sâu đè xuống trong lòng mình suy nghĩ giang ly cảnh giới đã là đến đại thánh tầng bốn đình phong k h o ả ngay cách đại thánh tầng 5 cách chỉ một bước. thánh h đại Tại mới tầng gian, một sau đó giang ly liền là đã vận hành lên chính mình luân hồi thiên kinh hấp thu lực lượng thái sơ thần thảo chủng kích đại thánh tầng năm cảnh giới hai canh giờ phía sau theo lấy một đạo mãnh liệt khí thế ba đậu giang ly bình cảnh rốt cuộc phá vỡ đại thánh tầng năm khí tức tại trên mình giang ly l i u chuyện pháp trận bên ngoài mặc áo đỏ dáng người h i ể u điệu sở huyên tại pháp trận bên ngoài chờ đợi sở huyên bốn phía có không ít dị thú những dị thú này đều là chạy sôi theo máu tươi thi thể nát nát mùi máu tanh đồng đậm tại bốn phía tràn ngập đám hung thú này bên trong không thiếu một chút đê dài trí tôn cấp hung thú nhưng mà bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều là chết tại bên này trên mình sở huyên cũng là nhiều hơn không ít vết thương sắc mặt hơi trắng bệnh thậm chí là thể nội bản nguyên đều là tiêu hao rất nhiều giang ly đã là lui lại phát trận chậm rãi từ bên trong đi ra lực lượng thái sơ thần thảo đã là triệt để bị hấp thu chỉ có đã khô héo cây cọ tại bên kia đứng sướng sướng. tổ địa chỗ sâu linh lực theo lấy thái sơ thần thảo về hoài cũng là tiêu tán không ít sở huyên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra giang ly đi ra liền tốt tốt chúng ta đi thôi sở huyên tiếp lấy ôn lu nói Nói xong sở huyên liền là cảm giác trong đầu của mình một trận mê mội cùng suy yếu đánh tới sở huyên nháy mắt mất đi ý thức thân thể trực tiếp đảo hướng giang ly phương hướng tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu thanh Hoài、nghi. nữ g h i n nhân này ta không phải đã nói rồi sao gặp được thực lực dị thú mạnh mẽ có thể tạm thời rút lui ư giang ly ôm lấy trong ngực xinh đẹp sở huyên trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ tại tiến vào tu luyện phía trước giang ly đã là cùng sở huyên nói qua trận pháp của hắn có ẩn nấp khí thế tác dụng nếu như gặp phải thực lực siêu cường dị thú ẩn tàng tốt chính mình là được giang ly khẽ lắc đầu tiếp lấy dùng linh lực dò xét sở huyên thân thể phát hiện trong cơ thể nàng kinh mạch đã là có không ít tổn hại huyết mạch bản nguyên cũng là tiêu hao rất nhiều thương tổn không nhẹ a giang ly tâm lý lẩm bẩm nói ngay sau đó giang ly cũng không có do dự thúc giục phượng hoàng nhất bản kinh cho sở huyên trị liệu giang ly một bên cho sở huyên trị liệu thương thế một bên hướng về tổ địa cửa ra vào bay đi không bao lâu tại giang ly phượng hoàng nhất bản kinh lịch thiên hiệu quả trị liệu phía dưới sở huyên thân thể đã là khôi phục không ít ta chính ta có thể đi sở huyên cảm thụ được giang ly trên mình nhiệt nóng khí t ứ c ôn nu h nói giang ly không để ý đến sở huyên lời nói tiếp tục ôm lấy sở huyên nhanh chóng lao vùng vụt mà ra thái cổ kỳ lân tộc tổ địa lối vào có không ít thái cổ kỳ lân tộc tộc nhân ở chỗ này thủ vệ tại chỗ không xa còn có một cái tinh xảo động lòng người nữ tử nữ tử mi tâm có một cái đặc thù ẩn ký hoàng nữ điện hạ ngươi xác định là ra hỏa kia chém giết hỏa kỳ tử điện hạ ư bên cạnh một cái trên mình lưu chuyển lên khí tức khủng bố nam tử trung niên đối động lòng người nữ tử nói hai người bên cạnh còn tụ tập không ít thái cổ kỳ lân tộc tộc nhân những cái này tộc nhân đều là mang theo khí thế cực kỳ mạnh hỏa lân nhi hơi hơi m í môi tiếp lấy t h ả n nhiên nói phải hay không phải viêm lão ngươi dùng cựu cung đồng thuật nhìn liền biết nam tử trung niên ngay vậy không có nói chuyện đã hỏa lân nhi đều lên tiếng hắn tuân mệnh liền tốt một đoàn người ngay tại nơi này ngay phía sau tổ đó ị lối vào liền là xuất hiện một cái tuấn lãng vô song thiếu niên cùng một cái tuyệt s á c động lòng người nữ tử nữ tử bị thiếu niên ôm thật chặt một bộ cực kỳ hài hòa bộ dáng hỏa lân nhi ngươi ý tứ gì sợ huyên theo trong ngực giang ly đi ra cau mày dọn dịu dàng t h ắ c mắng nhiều người như vậy hơn nữa trên người có cường đại túc sắt chi ý h i ệ n nhiên là kẻ đến không thiện trải qua phượng hoàng nhất bàn kinh trị liệu sở huyên thương thế đã là tốt hơn hơn nữa trên mặt cũng là khôi phục huyết sắc giang ly hai mắt nhắm lại hắn cảm nhận được những người này trên mình lạnh leo chi ý những người này muốn làm cái gì chẳng lẽ mình sự tình bị phát hiện không đúng nếu là bị phát hiện liền trực tiếp đập thủ giang ly tâm lý nổi lên nhiều tâm tư ta hoài nghi bên cạnh ngươi cái này nhân tộc giết ca q a t a ta muốn điều tra một thoáng hỏa lân nhi ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ giang ly một mặt lạnh giá nói không có khả năng ta biết ngươi mất đi huynh trường rất khó chịu bất quá đây không phải ngươi tùy ý liên quan vu cáo lý do sở huyên tiếp tục mở miệng nói đồng d ạ n g là không yếu thế giang ly vẫn là một mặt hở h ữ g tựa hồ đối với hết thạy đều không thèm để ý chút nào bộ dáng nếu là ở n g o ạ i giới giang ly tự nhiên là có một trăm loại biện pháp có thể đem những người này rết lung tung nhưng mà đây là kỳ lân tộc địa bàn cất giấu nhiều đỉnh cấp đại yêu thậm chí còn có lao tổ cấp quái v ậ t giang ly không muốn bạo lộ quá nhiều có phải hay không để viêm lão nhìn một chút liền biết viêm lão cựu cung đồng thuật có thể xem thấu hết thạy che giấu khí t ứ c nếu như giang công tử thật không có chúng ta sẽ không a n h n hắn hỏa lân nhi tiếp tục mở miệm nói hạ lân nhi tiếng nói vừa dứt một vị nam tử trung niên bắt đầu từ đằng sau đi ra tính danh lục viêm cảnh giới trí tôn cảnh tầng chín huyết mạch thái cổ kỳ lân huyết mạch mệnh cách chuẩn đế phong thái tím một phương hùng chủ tím thái cổ yêu tộc tím nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ thái cổ thần sơn thái cổ thần tàm tộc nhị trường lão nắm giữ lấy cựu cung đồng thuật có thể nhìn thấu hư hảo ẩn nấp hào cảm hai mươi gần đây chuyển hướng không là kỳ lân tộc trường lão hơn nữa là một vị đại tôn cấp bậc đại yêu nắm giữ cựu cung đồng thuật có thể loại bỏ hư hảo cựu cung đồng t h u ậ t là một môn đỉnh cấp đồng t h u ậ t không chỉ có lấy uy lực cường đại hơn nữa sử dụng cái này đồng t h u ậ t có thể nhìn thấu hư hảo có nhìn rõ vạn vật khí thế vi năng giang ly tâm lý nổi lên một tia lanh ý không nghĩ tới nàng chỉ là bởi vì hoài nghi liền l à kéo ra khỏi trí tôn tầm chín đỉnh cấp đại yêu s ở h u y ê n nhìn trước mắt rất nhiều thái cổ kỳ lân tộc người sắc mặt cực kỳ khó coi trên mình giang ly chính xác là có kỳ lân tộc huyết mạch thân ký mặc kệ g a hỏa kia có phải hay không giang ly giết nhưng mà nếu là bị hắn nhìn ra chỉ sợ không tốt thiện hậu nàng thế nhưng biết rõ hỏa kỳ từ cùng hỏa lân nhi quan hệ có biết bao tốt dù cho có một tia khả năng hỏa lân nhi cũng sẽ không thả hung thủ tuy là giang ly huyết mạch tấn ký là dùng đại trưởng lao ẩn nấp ngọc đ ộ i ẩn nấp nhưng mà tại cựu cung đồng thuật chiếu dọi xuống sở huyên tâm lý không có nửa phần n ắ m chắc có thể hay không bị hắn nhìn ra giang công tử là chúng ta thái cổ thần tàm tộc khách quý dựa vào cái gì bởi vì ngươi một câu hoài nghi liền muốn cho các ngươi điều tra hỏa lân nhi nhớ kỹ ngươi thân phận sở huyên tiếp lấy kiên định mở miệng nói mặc kệ như thế nào tuyệt đối không thể để cho cái này kỳ lân tộc người sử dụng cựu cung đồng thuật tra xét sở huyên vừa nói sau trong lòng hỏa lân nhi sát cơ càng thêm hơn n h ư không phải có vấn đề thế nào sẽ như cái này cường n ạ n h khẳng định là ra hỏa này dết ta ca ca ta không muốn nói nhiều nếu như các ngươi không phối hợp lời nói vậy cũng đừng trách ta sử dụng thủ đoạn cứng rắn hỏa lân nhi lúc này đã là trong lòng đã có chín thành chắc chắn liền là cái giang ly này khẳng định là hắn n h ư không phải thần tàm tộc lời nói sở huyên đã sớm là trực tiếp đ ộ n g thủ hỏa lân nhi ngươi đ ừ n g cho mặt không biết xấu hổ chúng ta sở huyên sầm mặt lại nói tiếp thể nội khí thế đã là chuẩn bị bạo phát ta có thể để cho các ngươi tra xét sở huyên nói còn chưa dứt lời giang ly liền là cắt ngang sở huyên lời nói giang ly chậm rãi đi lên trước cùng sở huyên vai sánh vai đôi mắt lạnh nhạt nhìn phía trước hỏa lân nhi giang công tử sở huyên một mặt lo lắng nhìn xem giang ly giang ly cho sở huyên một cái an tâm biểu tình sở huyên nhìn xem như vậy lạnh nhạt giang ly trong lòng cũng không hiểu nhiều hơn mấy phần chấn định đồng ý t r a xét hỏa lân nhi đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh chương bốn trăm linh tám cựu cung đồng thuận nàng không nghĩ tới giang ly dĩ nhiên là đồng ý cha xét Lại nói. Tốt, cảm á i ơn giang công tử phối hợp cái này tra xét rất nhanh nếu là không có vấn đề chúng ta kỳ lần tộc sẽ xin lỗi ngươi hỏa lân nhi tiếp tục mở miệng nói chỉ là nói xin lỗi nhưng không đủ ta còn muốn các ngươi kỳ lần tộc cựu cung đồng thuật giang ly tiếp tục mở miệng nói ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hỏa lân nhi giang ly vừa nói sau hỏa lân nhi sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi gia hỏa này không khỏi quá mức công phu sư tử ngoạn chỉ là cha xét một thoáng liền muốn bọn hắn đỉnh cấp bí thuật cựu c u n g đồng thuật thế nhưng bọn hắn kỳ lần tộc hạch tâm bí thuật sao có thể tùy ý truyền thụ cho người khác bên cạnh lục viêm cũng là sắc mặt t âm trầm thể nội khí thế phun trào gia hỏa này lại dám đánh bọn hắn hạch tâm bí thuật chủ kiến thật là chán sống rồi các ngươi nghĩ rõ ràng là đáp ứng giang công tử điều kiện vẫn là muốn cùng chúng ta thần tàm tộc đụng một chút sở huyên đi tới trước mặt giang ly kiên định nói sở huyên vừa nói sau lục viêm không dám hành động thiếu suy nghĩ thần tàm tộc nhiều năm qua đều là một m không có trải qua cái gì lớn tranh đấu ai cũng không biết rõ bọn hắn nội tình như thế nào nếu quả như thật bởi vì gia hỏa này cùng thần tảm tộc tranh đấu lời nói bọn hắn kỳ lân tộc chỉ sợ thật cần có không nhỏ nguy hiểm chẳng lẽ là hắn cố tình tại cái ta muốn mượn cái này tránh né tra xét hỏa lân nhi hơi hơi cắn môi đáy lòng tràn đầy do dự s ở huyên l ặ n g lặng đứng ở bên cạnh giang ly đồng thời cũng là chuẩn bị xong nếu là có cái gì không đúng lập tức bạo phát cường đại át chủ bài rời đi nơi này t u t ta đáp ứng ngươi hỏa lân nhi hít một hơi thật sâu đẻ xuống trong lòng mình suy nghĩ gia hỏa này khẳng định có vấn đề bên cạnh lục viêm gặp hỏa lân nhi đáp ứng cũng là không có nói thêm cái gì dù sao hiện tại hết thể đều là hỏa lân nhi định đ o ạ n vậy liên phiền thoái viêm lão nhất thiết phải xem xét rõ ràng hỏa lân nhi tiếp lấy đối bên cạnh lục viêm nói lục viêm gật đầu một cái hoàng nữ đ i ệ n hạ giao cho ta a ngay sau đó t r u n g quanh kỳ lân tộc liền là bỏ đi đến một bên sở h u y n cũng là đến một bên đem không gian để lại cho giang l y cùng lục viêm cựu cung đồng thuật mở lục viêm uống một tiếng linh lực trong cơ thể xuất hiện bạo động tại thể nội điên cuồng lưu chuyển toàn bộ khu vực đều là chỗ tại một mảnh cuồng bạo cảm giác gác bách bên trong giang ly đồng dạng là cảm nhận được nhàn nhạt cảm giác c áp bách thể nội huyết dịch không ngừng sôi trào ngay sau đó lục viêm hai mắt biến đến thâm thúy vô cùng đáy mắt phảng phất có huyền diệu phù văn đang lưu truyền toàn bộ khu vực tại lục viêm hai mắt nhìn chăm chú phía dưới xuất hiện mơ hồ băng diệt giang ly cảm giác chính mình bộ ra toàn thân đều là xuất hiện một tia đâm nhói cảm giác h ắ n biết đó là lực lượng cựu cung đồng t h u ậ t đang dò xét đ ụ c thể của hắn theo lấy đồng t h u ậ t bày ra thân tàm tộc đại trưởng lao cho ngọc đội tại lúc này cũng làm ấ t đi lộng lẫy giang ly tâm lý không có chút nào ý sợ hãi trải qua thái sơ chi khí tời lễ hắn c á i kia còn sót lại huyết mạch thân ký đã sớm là bị tẩy trừ không còn chút nào lại vô cùng cái gì sơ hở hoàng n ữ điện hạ trên mình giang công tử không có chúng ta kỳ lân tộc huyết mạch thân ký nửa ngày phía sau lục viêm gặp chính xác không có bất cứ vấn đề gì thu hồi chính mình đồng thuận đúng không xa xa hỏa lân nhi nói sở huyên tâm lý nhẹ nhàng thở ra tuy là không biết rõ giang ly làm sao làm được nhưng mà không có vấn đề là được hỏa lân nhi c a o mày thật không có tốt ta đã biết vất vả ngươi viêm lão hỏa lân nhi đối lục viêm nói trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi nếu như da hỏa này cũng không phải lời nói như thế hung thủ thật sự là ai hỏa lân nhi tâm lý triệt để mê mang hơn nữa còn muốn cho ra hỏa này bọn hắn kỳ lân tộc hạch tâm bí thuật t ố t đã các ngươi t r a xét không có vấn đề như thế ta cựu cung đồng thuận giang ly mỉm cười nói tiếp trung châu hỗn độn thánh điện hạo dương cung hạo dương cung trong cung điện khắp nơi đều là có mãnh liệt thiên địa linh lực xung quanh có rất nhiều ẩn chứa linh lực nồng nặc linh thực toàn bộ cung điện đều là lưu quan g ọ c ánh linh khí bao hàm lại cung điện phía trên có một cái tuấn giật thanh niên thanh niên khí vũ hiên ngang toàn thân lưu chuyển lên hỗn độn chi khí thanh niên hai tay đều nắm lấy một khỏa hỗn độn thánh tình l i một đạo thanh ngừng âm cung kính vang lên tại cung điện cửa vào một người mặc trường bảo màu tím hỗn độn đệ tử thánh địa chậm rãi đi đến dùng mạo bên trong tràn đầy cuồng nhiệt thân sắc há cái cực đạo đế binh kia đã là không tại thái cổ thần sơn kính đư phía trên cung điện tiêu mây chậm rãi mở mắt ra đáy mắt có hóng ánh hắc mang khởi bẩm thần tử điện hạ không sai cự đạo đế binh long văn hắc kim đỉnh đã là thân ở thiên uyên có không ít thế lực đã là nghe tin lập tức hành động chuẩn bị đánh ra từ bao đệ tử tiếp tục mở miệng nói cự đạo đế binh có ý tứ v ừ i vặn thừa cơ hội này để uy danh của ta vang vọng toàn bộ hoang cổ đại lục a tiêu mây tâm lý lẩm bẩm nói thái cổ thần sơn thân tam tộc trong phòng tu luyện giang ly tại trong phòng tu luyện tìm hiểu hoàn toàn mới thần g i a bí thuật cự cung đồng thuật trải qua lục viêm kiểm tra đo lường phía sau hỏa lân nhi mặc dù là đủ kiểu không nguyện. nhưng vẫn là đem cựu cung đồng thuật cho giang ly phía sau giang ly liền là cùng sở huyên rời đi kỳ lân tộc về tới thần t à n g tộc giang ly căn cứ trong bí thuật phương pháp tu hành tu luyện lấy cái này cường đại đồng thuật cựu cung đồng thuật là thần giai đồng thuật uy lực cực mạnh có sức mạnh người liền diệu mặc dù chỉ là thần giai nhưng mà đồng thuật vốn là cực kỳ chân quý bí thuật thần giai c ự c phẩm cựu cung đồng thuật giá trị đã là có thể so với bình thường đế cấp bí thuật tất nhiên cái bí thuật này tu luyện độ khó cung cao cần phải có cực cao nội tính giang ly bằng vào nộ đạo đá rất nhanh liền là nắm giữ một chút ảo diệu hoáng động lòng người lưu quang tại giang ly đáy mắt lưu truy phản phất có cực kỳ thần kỳ hào diệu ba ngày sau đó giang ly rốt cục đem cái này cựu cung đồng thuật nhập môn có thể sơ bộ sử dụng tiếp xuống lĩnh ngộ một thoáng pháp tắc trì l a ga trong lòng giang ly lẩm bẩm nói cựu cung đồng thuật nhập môn phía sau muốn nhanh chóng tinh thông vậy liền cần thời gian tích lũy không phải tùy tiện có thể tăng lên mười vạn năm trước k i ế p dân p h ủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la h hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương 409, đế binh tung tích tiếp tục tu luyện phải hao phí thời gian dài nguyên cớ giang ly dự định trước lĩnh ngộ p h á p tắc chi lực thần mộng tử vong p h á p tắc phía trước giang ly cũng là chỉ kém lâm môn m ộ t cước bây giờ nếu là có thể lĩnh ngộ lời nói đối thực lực tăng lên không nhỏ trợ giúp ngay sau đó giang ly lần nữa lấy ra thần mộng chuẩn đế tinh huyết chuẩn bị trong tham ngộ tử vong phát tắc chủ nhân chúng ta đi nhìn một chút long văn hắc kim đỉnh hiện tại ngay tại bên trong hắc á m thiên uyên đây chính là cực đạo đế binh bằng chủ nhân thực lực nhất định có thể chấn áp quần hùng đem đế binh cầm tới tay đúng lúc này bên hai giang ly vang lên mậu điểm thú âm thanh mậu điểm thú theo trong hư không trôi ra trong con mắt tràn đầy màu nhiệt huyết hắc á m thiên n g u y ê n giang ly hai mắt hơi meo tiếp lấy nghi ngờ nói tiếp theo mậu điểm thú liền là đem m ấ y ngày nay tại thái cổ thần sơn hắc long đại đế đế lang sự tỉnh cáo chi giang ly gia hỏa kia sử dụng đế thuật d i ệ t sát hai vị lao tổ đế binh cũng bởi vậy trọn vẹn thoát ly khống chế tiến vào hắc á m thiên liên bên trong giang ly con người co g ú lại không nghĩ tới cái kia cảnh giới trí tôn gia hỏa lại còn có khủng bố như vậy thủ đoạn Tuy là, giang ly không có tận mắt thấy cảnh tượng thái tộc yêu đều Ly này là, lao là mà, Giang không nhưng những cái cảnh chuẩn có cổ cấp đó, đế tổ bất ậ vật, c có có cổ lục chứa c đại đại nói nhân hoang thể thể tể là p nhân v ậ Dĩ nhiên người khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật thấy thể diệt là là bị ba Bất vị. một cảm sát ta sự quá quan trọng hơn chính là đế binh dĩ nhiên là rơi xuống hắc á m tiên h uyên chủ nhân chúng ta cùng đi xem một chút đi đây chính là cực đạo đế binh nếu là tới tay chủ nhân khẳng định là có thể quét ngang hết thảy giang ly khỏe miệng hơi hút đem cực đạo đế binh đoạt tới tay nào có dễ dàng như vậy đây chính là cực đạo đế binh tiến về tham gia tranh đoạt người khẳng định là phi thường nhiều mình bây giờ chỉ là đại thánh tầng năm coi như có thể đối phó trí tôn cường giả nhưng mà nếu là có chuẩn đ ế cấp bậc l a o tổ tiến về chính mình cũng là không có quá lớn ưu thế làm không tốt thất bại tại bên kia cũng là vô cùng có khả năng vẫn là t r ư ớ c tăng lên thực lực của mình à c ự c đạo đế binh hiện tại tạm thời không phải chúng ta có thể mơ ước giang ly hít một hơi thật sâu nói tiếp tranh đoạt đế binh nguy hiểm quá lớn hiện tại không cần thiết mạo hiểm chủ nhân cái này nhưng đây là cơ hội tốt vô cùng ta đối hắc á m thiên liên rất quen thuộc đây chính là ta sân chính ta có thể giúp n g ư ơ i chúng ta cơ hội rất lớn hơn nữa thiên n g u y ê n bên trong có hắc cám chủng tộc tồn tại chuẩn đế cấp bậc lao tổ tiến vào bên trong sẽ bị hắc cám chủng tộc đỉnh cấp đại lao còn lấy lại thêm có trợ giúp của ta tuyệt đối mười phần chắc chín m ộ n g h i ể m thú tiếp lấy đối giang ly nói m ộ n g h i ể m thú vừa nói sau giang ly rơi vào trầm tư hắc cám thiên n g u y ê n là hoang cổ đại lục một chỗ vô cùng tồn tại đặc thù bên trong là cực điểm hắc cám địa phương có một cái đặc thù chủng tộc hắc á m chủng tộc bọn hắn tại trong hắc á m thiên l i ê n tồn tại hồi lâu tại bên trong có đại khủng bố tồn tại nhưng mà bởi vì trong hắc cám thiên u y ê n đặc thù phát tắc những cái kêu hắc cám chủng tộc không cách nào rời đi hắc cám thiên u y ê n chỉ có thể ở bên trong kéo dài hơi tàn bên trong cũng có không ít hắc cám thiên u y ê n đặc hữu bảo vật có một chút tu sĩ thường xuyên sẽ tiến vào bên trong tìm kiếm đủ loại đặc thù thiên tài địa b ả o cũng có thật nhiều hang o cổ đại lục tu sĩ sẽ tiến vào cùng hắc cám chủng tộc chiến sĩ chiến đấu tôi luyện lực chiến đấu của mình cuối cùng những cái kêu hắc cám chủng tộc g i a hỏa sức chiến đấu vẫn là rất mạnh bất quá tại bên trong chiến đấu cũng là có không nhỏ nguy hiểm có khả năng có thể sẽ bị hắc á m thốt vệ trở thành hắc á m chủng tộc người. bên trong có không ít hắc á m chủng tộc chiến sĩ đều là hoang cổ đại lục nhân hóa thành nếu như là không có chuẩn đế cấp bậc l a o tổ tranh đoạt lời nói cơ hội của mình cũng không nhỏ hiện tại giang ly cảnh giới đã đạt đến đại thánh tầng năm tại tăng thêm vạn pháp tiên thể cường đại cùng nhiều đỉnh cấp võ học thần thông bí thuật giang ly tự tin coi như gặp được cao giai trí tôn cũng không phải không có lực đánh một trận lời như vậy ngược lại có thể thử một chút giang ly tâm lý lập tức liền là có quyết định vậy liền đi xem một chút đi giang công tử ngươi muốn vợ minh thần hoa tìm tới đúng lúc này tu luyện thất bên ngoài vang lên một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe tìm tới vợ minh thần ho mắt giang ly sáng lên trong lòng một trận thích thú phượng minh thần hoa là tu luyện p h ư ợ n g hoàng n h ế t bàn kinh tầng cuối cùng thứ cần thiết hiện tại giang ly h ư ợ n g hoàng n h ế t bàn kinh đã sớm là đạt tới tầng thứ sáu cảnh giới viên mãn chỉ cần phượng minh thần hoa liền có thể đột phá tới tầng thứ bảy giang ly tìm không ít địa phương đều là không có tìm được không nghĩ tới dĩ nhiên là tại thần tàm tộc nơi này tìm tới có thể đem tầng thứ bảy tu luyện thành công lợi nói chính mình thủ đoạn có nhiều hơn không ít và o đi giang ly tiếp tục mở miệng nói ngay sau đó một cái tinh xảo động lòng người người mặc nhạt màu váy dài tuyệt sắc nữ tử chậm rãi đi đến nữ tử chính là sở huyên trải qua mấy ngày tu trình sở huyên thân thể đã là triệt để khôi phục mọi cử động là mang theo xinh đẹp động lòng người mị hoặc sở huyên trong tay cầm một gốc lưu chuyển lên lưu quang màu đỏ rực linh dược tiếp theo sở huyên liền là đem linh dược đưa cho giang ly quả nhiên là phượng minh thần hoa giang ly tiếp nhận phượng minh thần hoa nháy mắt liền là cảm giác được trong cơ thể mình thuộc về lực lượng phượng hoàng nhất bàn kinh tại không ngừng phun trào sở cô nương đ a tạ vật này đối ta rất trọng yếu giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy trịnh trọng đối sở huyên nói trên mặt của sở huyên lóe lên một chút đỏ bừng nhưng mà rất nhanh liền là tiêu tán giang công tử khắc c sở huyên gì cứ việc p sở huyên. Sở huyên h ánh, ánh mắt có chút né tránh trong đầu không tự chủ nhớ tới tại kỳ lân tộc tổ địa bên trong giang ly cái kia tràn ngập cảm giác an toàn trong lòng tuất không đ ư ợ i ngươi có gì cần ta sẽ, sẽ gọi ngươi giang ly nhìn trước mắt có chút đáng yêu sở huyên nói sở huyên trùng điệp nối lòng khẩu khí trong lòng lại là không khỏi đã có một chút vẻ mất mát sở huyên lại cùng giang ly hàn huyên vài câu phía sau lắc lắc bờ eo thon tại xoắn suýt tâm tình bên trong rời đi tu l u y ệ n thất l i ê n để ta nhìn một chút phượng hoàng nhất bản kinh tầng thứ bảy có cái gì chỗ kinh khủng a giang ly nhìn xem trong tay phượng minh thần hoa trong lòng thầm n g h ĩ phượng hoàng nhất bản kinh là giang ly rất sớm đã là đạt được thần giai bí thuật có nghịch thiên trị liệu năng lực lúc trước cho giang ly cung cấp không ít trợ giút hiện tại cái bí thuật này rốt c u c muốn tu luyện tới cuối cùng cảnh giới giang ly cảm giác cái bí thuật này cuối cùng cảnh giới có lẽ sẽ cho chính mình một cái không nhỏ kinh hỉ.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 theo lấy phượng minh thần hoa lực lượng bị thu hút giang ly thể nội hình như xuất hiện tiếng phượng hót cao vút âm thanh giang ly sau lưng cũng là xuất hiện phượng hoàng p h á p tướng toàn bộ trong phòng tu luyện đều là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc một mảnh cực kỳ huyễn lệ l o a mắt mấy canh giờ phía sau trong tay giang ly phượng minh thần hoa triệt để tàn lụi phía trên linh tính triệt để bị giang ly hấp thu hoàng tất phượng hoàng c h i lực tại giang ly thể nội điên cuồng lưu chuyển lóe ra n h i ệ t nóng hầm mang ầm chỉ chốc lát trên mình giang ly bạo phát một đạo khí thế cực kỳ mạnh một cái cường đại p ư ợ n g hoàng trân linh tại giang ly thể nội xuất hiện tiếng phượng hót tại giang ly thể nội không ngừng gào t h é t phượng hoàng nhất bản kinh tầng thứ bảy đột phá giang ly chậm rãi mở mắt ra trong con mắt có phượng hoàng chi lực phun trào còn kèm theo hỏa diễm lưu chuyển nhiệt nóng cuối cùng là tầng thứ bảy giang ly tâm lý tràn đầy thích thú phượng hoàng nhất bản kinh đến tầng thứ bảy phía sau đã là triệt để viên mãn hiệu quả trị liệu đã là đến một cái phi thường khoa trương tình trạng chỉ cần không phải trực tiếp mất đi tính mạng cũng có thể nhanh chóng khôi phục dù cho là đoạn chi trùng sinh cũng là cực kỳ dễ dàng quan trọng hơn chính là đến tầng thứ bảy phía sau càng là nắm giữ phượng hoàng nhất bản kinh trung cực áo nghĩa phượng hoàng nhất bản p h ư ô n g h nghĩ tới Bản, đây là m cái c này g phượng hoàng chân linh, linh, linh cho giang ly cực kỳ cường đại cảm giác an toàn không nghĩ tới cái này phượng hoàng nhất bản kinh tầm n thứ bảy dĩ nhiên là cất giấu một cái ngưỡng bức như vậy thần thông đã có cái thần thông này Coi như là tại hắc cám thiên n g u y ê n ra cái gì bất ngờ cũng không cần lo lắng sinh mệnh của mình an toàn nếu là muốn đi tới tranh đoạt đế binh lời nói vậy mình cũng gần như rời đi thân tam tộc trong cung điện giang công tử ngươi muốn rời đi ư sở thiên trị ôn hòa đối giang ly nói trong cung điện lưu chuyển lên thấm người nội tâm hương thơm giang ly gật đầu một cái tiếp tục mở miệng nói đa tạ sở trưởng lao mấy ngày nay c h i ế u cố sau đó nếu là có cái gì ta có thể làm cứ mở miệng tuy là bọn hắn trợ giúp chính mình là bởi vì thần mộng lệnh bài nhưng mà mình quả thật là thực sự đạt được chỗ tốt rồi thái sơ thần thảo còn có phượng minh thần hoa hai cái đối chính mình cực kỳ trọng yếu l i n h dược nếu như không phải thần tàm tộc lời nói chính mình không chừng còn phải tốn phí thời gian bao lâu giang công tử nói quá lời bất quá là một cái nhắc tay tôi h đây là chúng ta thái cổ thần tàm tộc tín vật có gì cần làm sự tình sử dụng cái này tín vật chính là có thể triệu đến tới s ở thiên trì tiếp lấy lấy ra một cái tín vật mở miệng nói giang ly gật đầu một cái vẫn là nhận lấy s ở thiên trì tín vật ngay sau đó giang ly cùng s ở thiên trì hàn huyên vài câu phía sau liền là rời đi thần tàm tộc một cái tràn ngập linh quăng màu xanh lam sấc gốc thân nữ điện hạ giang công tử đã rời đi sơn cốc một bên một cái thanh lệ thị nữ chậm rãi mở miệng nói bên cạnh còn có một người mặc lấy váy dài màu lam nhạt tinh xào nữ tử nữ tử thần sắc có chút tối nhạt ánh mắt nhìn xem trong sơn cốc đủ loại kỳ hoa dị thảo ta đã biết sở huyên gật đầu một cái trong mắt có hoa không mở ưu ám t h ầ n nữ điện hạ đã ngơi trong lòng đã là có hắn vì sao không bên cạnh thị nữ nhìn thấy sở huyên bộ dáng như vậy nhịn không được mở miệng nói bên cạnh gió nhẹ phất nhẹ mang tới thanh hương lay động nữ tử làm váy lộ ra vô cùng tốt đẹp ngọc nhi giang công tử cùng chúng ta không giống nhau hắn có chuyện rất trọng yếu muốn làm không nên vì ta một chút tâm tình. nhớ loạn cước bộ của hắn trong đầu sở huyên vang lên hôm qua đại trưởng l ã o cùng lời nàng nói t h ầ n nữ l i ệ n hạ đại trưởng l ã o cho mời đúng lúc này chỗ không xa chuyển đến một cái thanh âm cung kính thái cổ thần sơn giang ly hướng về bên ngoài không ngừng chạy như bay m ậ n g h i ể m thú đứng ở trên bả vai giang ly cho giang ly giảng thuật liên quan tới hắc cám thiên n g u y ê n sự t ì n h trên đường đi gặp được có không ít dị thú hung thú đều là tại giang ly của bạo thế công phía dưới bị cường thế nghiên ép rất nhanh giang ly liền là đến thái cổ thần sơn ngoại vi thái cổ thần sơn ngoại vi thiên địa quy tắc á p chế ít đi rất nhiều giang ly có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình cùng linh lực chậm chậm lưu truyền nơi này có chút ít không thích hợp à, đến ngoại vi giang ly đột nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh hình như biến đến có chút áp lực nguyên bản có không ít ồn ào âm thanh ngoại vi lúc này yên tĩnh có chút đáng sợ rừng cây cùng bầu trời đều là một mảnh trống trải không có bất kỳ sinh vật giang ly nhớ đến chính mình tại tiến vào thời điểm cái này rừng cây cùng trong bầu trời đều là có không ít phi điệu cùng đủ loại kỳ dị động vật hiện tại dĩ nhiên là tất cả đều không còn t i ề u hoa nhi có phải hay không ngơi giết ta t h i tiến đúng lúc này một đạo thanh âm khàn vang lên tại bên t a i giang ly ở ngoại vi cái h nhóm thân hình h ậ m một dãi đi ra to t lớn này trường l ã o sau lưng rất nhiều ma viên tộc chiến sĩ cũng là thực lực cực mạnh chủ yếu đều là đại thánh cấp bậc yêu tộc dương tiên tiến chẳng lẽ là cái dương tiên tiến kia người nào ngươi tại nói cái gì ta không hiểu ý tứ của ngươi giang ly nhàn nhạt mở miệng nói hiện tại trong tay của mình không có bất kỳ huyết mạch t â n g ký giang ly cũng sẽ không bởi vì một câu nói của hắn liền thừa nhận chuyện này tiểu ba nhi ngươi có phải hay không cho là có thần tảm tộc che chở ta cũng không dám ra tay với ngươi ta thái cổ ma viên tộc làm việc cho tới bây giờ không cần chứng cứ ta nói là ngươi liền là ngươi viên sơn tiếp tục mở miệng nói trong mắt tràn đầy hôm quang sau lưng hắn rất nhiều thái cổ ma viên tộc chiến sĩ cũng là một mặt hôm quang nhìn xem giang、ly. bên trên đem ra hỏa này bắt lại cho ta ta muốn hung hăng cha t ấ n hắn để hắn vĩnh viễn trầm luân tại cực hạn giữa sự thống khổ viên sơn nói xong liền để cho phái thủ hạ của mình đi lên bắt lấy giang ly ngay sau đó viên sơn thủ hạ mọi người liền là cùng nhau hướng về giang ly bay nào h mà đi côn g bạo khí thế ở chung quanh không ngừng lưu c h u y ể n tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn u mùi máu t a n h Trước theo á i cổ m lấy một đạo quần đồng bạo kiếm quang tàn phá bên phía chúng sát đi lên rất nhiều thái cổ ma viên tộc nhân bị giang ly vô biên kiếm y nháy mắt chém giết mười mấy cái đại thánh cảnh giới yêu tộc bị kiếm quang xe rách máu tươi cùng thịt nát v a n g từ phía nghiễm nhiên một bộ tu là trường đồng dạng tình hình hiện tại giang ly thực lực đã là đạt tới đại thánh tầng năm đối phó những cái này đại thánh cảnh giới yêu tộc quả thực liền là cùng rết gà con đồng dạng không có bất kỳ khác biệt tiểu x u ấ t sinh tự tìm cái chết cách đó không xa viên sơn nhìn thấy giang ly kiếm ý như vậy lăng lệ phát ra tiếng giống thân thể bắn mạnh mà ra xông thẳng giang ly trên mình viên sơn lưu chuyển lên nóng ánh pháp tắc chi lực không gian t r u n g quanh tại tầng tầng vỡ vụn trong chốc lát viên sơn liền là vọt tới trước mặt giang ly hắn muốn một kích diệt s á t giang ly không cho bất kỳ cơ hội nào giang ly sau lưng xuất hiện một đôi huyền rượu ác ma chi dực đồng thời côn bằng bảo thuật cũng là thôi động đến t ự c hạ tại viên sơn thế công tới phía trước giang ly thân thể chớp mắt di chuyển một khoảng cách lớn vừa đúng tránh ra viên sơn công kích ẩm viên sơn công kích nện trong không khí lập tức một trận mãnh liệt khí thế nổ tung t r u n g quanh rừng tây đều là bị mãnh liệt khí thế đánh ra một cái hố sâu to lớn dĩ nhiên tránh ra viên sơn một mặt không dám tin nhìn phía xa sau lưng có hai cánh giang ly chỉ là một cái đại thánh cảnh giới sâu kiến dĩ nhiên tránh ra thế công của hắn ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có thể trốn bao lâu viên sơn tiếp lấy tức giận nói trên mình khí thế biến đến bộ phát mãnh liệt cường đại pháp tác chi lực phản phất muốn đông kết không gian ta không thời gian cùng ngươi chơi cho ngươi cái thứ ta đúng lúc này viên sơn bên thai vang lên giang ly âm thanh trong trèo hiu ngay sau đó một đạo có phủ văn thần bí phủ chú đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của viên sơn một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tại phía trên mạnh mẽ viên sơn con ngươi co r ụ t lại vật này lúc nào ẩm ẩm sau một lát chín vị c h ấ n nguyên phủ liền là ẩm vang nổ tung một đạo hủy diệt hết thể pháp tác chi lực ở trước mắt của viên sơn nổ tung mạnh liệt khí thế cùng pháp tác chi lực phảng phất là bạo phong đồng dạng quét sạch toàn bộ ngoại vi rừng cây viên sơn cùng hắn nhiều thái cổ yêu tộc chiến sĩ đều là bị cái này bạo phong bạo phủ theo lấy khí thế cùng pháp tác chi lực điên cùng tàn phá b ố n phía rất nhiều yêu tộc bị cái này hung mánh bạo ngược khí tức xé rách thân thể lập tức vang lên một trận thống khổ tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thắng thiết toàn bộ không gian đều là bị nổ thành khu vực chân không ẩm viên sơn cũng là bị cái này khủng bố bạo phong thế công đánh trúng trùng điệp bay ngược ra ngoài thân thể diện ra rất nhiều máu tươi khắp nơi đều là một bộ đấm máu cảnh tượng khu khu khu a tạp thoái ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết người viên sơn cố nén trên mình đau nhức kịch liệt theo nghiền nát trong phế tích dãy r ù đứng dậy nhìn thấy xung quanh phế tích cùng vô số máu tươi thì nát viên sơn trái tim đều đang chảy máu. dĩ nhiên tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ chiến sĩ quan trọng hơn chính là còn để ra hỏa kia chạy Bạch đúng lúc này một vòng lạnh leo kiếm quang từ đằng xa bay tới một cái lộ ra vô tận hàn quang trường kiếm chống tại cổ họng của viên sơn đồng thời còn có một chân gắt gao đạp tại viên sơn nơi ngực ngươi ngươi ngươi biết ta là người như thế nào ư viên sơn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện g i a n g ly sắc mặt lập tức biến đến âm trầm vô cùng một lòng đều chìm đến đáy vực đi lúc này viên sơn trải qua chín vị trấn nguyên phù h n h kích đã là suy yếu vô cùng linh lực trong cơ thể cùng pháp tắc chi lực đều là đã tiêu hau như không còn n h ư không phải viên sơn là thái cổ ma viên tộc yêu tộc thể phách c ư ờ n g đại vừa mới cái k i a lực trùng k í c h liền đã đem hắn trực tiếp chấn sát trả lời vấn đề của ta hoặc là chết giang ly tiếp lấy nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cái viên sơn này xuất hiện thời cơ cực kỳ huyền diệu giang ly giết cái dương t h i ế n thiến kia sau khi vào thái cổ thần sơn không tiếp tục tiếp xúc những người khác hơn nữa huyết mạch tấn ký cũng là bị chính mình tẩy sạch giá hỏa này làm sao biết là ta giết dương t h i ế n thiến trong mắt viên sơn tràn đầy lựa giận chính mình thế nhưng thái cổ ma viên tộc trường lão lúc nào bị loại này tức giận nhưng mà trong tay giang ly bản võ thần kiếm phóng thích ra bạo ngực vô song tên là kiếm ý viên sơn cắn chặt hàng răng phẫn nộ cùng sợ hai tràn ngập toàn thân của hắn cuối cùng viên sơn vẫn là khuất phục hắn không muốn chết nguyên lai、like, là kỳ lân tộc hỏa lân nhi lộ ra cái tin tức này cho hắn hơn nữa hỏa lân nhi cùng viên sơn làm giao dịch để viên sơn đem giang ly bắt sống phía sau đem giang ly đưa đến hỏa lân nhi nơi đó là nữ nhân kia giang ly hai mắt nhắm lại trong lòng nổi lên một kia lệnh ý mình đã là từ chứng trong sạch còn muốn cho chính mình tới như vậy một tay mượn đau giết người nữ nhân này ngược lại hào thủ đoạn ta trả lời vấn đề của ngươi hiện tại ngươi có thể thả ta đi viên sơn tiếp lấy trầm giọng nói ồ ta lúc nào nói muốn thả ngươi giang ly nghi ngờ nói trong mắt tràn đầy vẻ hài hước thái cổ thần sơn một cái tinh xảo trong lương đình trong lương đình có một cái khuôn mặt tinh xảo c h á n g có ấn ký động lòng người nữ tử nữ tử vóc dáng thước tha người mặc liệt diễm sắc váy dài một đôi chân dài trắng non tinh tế vô cùng điện hạ cái giang ly kia đã là rời đi thần tàm tộc chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ bị viên trưởng lao bắt tới nữ tử bên cạnh một người mặc váy xoẹ thị nữ khẽ mỉm cười nói hỏa lân nhi chậm rãi n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía xa xa bụi hoa không ngừng có mùi thơm nồng nặc thổi tới cho người một loại tâm thần thanh thản cảm giác hy vọng như thế đi không còn thần tàm tộc che chở ra hoa kia bất hỏa lân nhi tiếp lấy t h ả n như nói n địch tập bảo vệ điện hạ đúng lúc này một trận r ồ n dập tiếng hò hét â m hưởng đến xa xa kỳ lân tộc tộc nhân một trận bối rối ba ba bá, bá ngay sau đó một trôi lưu chuyển lên vô song kiếm ý trường kiếm đột nhiên theo trong hư không xuất hiện đ ợ ts lễ quốc khánh khoái h o ạ t còn có một việc làm ơn tất soát điểm dùng thích phát điện tiểu tác giả muốn lệnh t â u ho ho tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh chương bốn trăm m ư ơ i hai h cám thiên uyên theo đó xuất hiện hơn nữa khủng bố như vậy thực lực đây là có chuyện gì tuy là nàng lần này mang không phải phi thường tinh nhuệ kỳ lân tộc tộc nhân nhưng mà cũng có mấy vị đê giai cảnh giới trí tôn kỳ lân tộc thế nhưng những cái này cảnh giới trí tôn kỳ lân tộc tại trong tay giang ly tựa như là cỏ dại đồng dạng bị tùy tiện thu hoạch không có quá nhiều năng lực phản kháng có không ít kỳ lân tộc chiến sĩ đã là triển khai kỳ lân chân thân nhưng mà đồng dạng là bị tùy tiện s á t lục máu tươi thống khổ tràn ngập toàn bộ khu vực điện hạ chúng ta đi thôi ra hỏa kia quá t à môn đi trước sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó hắn bên cạnh hỏa lân nhi thị nữ tiếp tục mở miệng nói hỏa lân nhi nhìn xem tộc nhân mình bị tùy tiện s á t lục trong mắt tràn đầy bí phẫn tốt chúng ta hỏa lân nhi tiếp lấy cắn răng nói ẩm hỏa lân nhi nói còn chưa dứt lời trong hư không lại là xuất hiện một trận nhẹ nhàng ba động một năm đấm cực lớn nháy mắt đánh nổ bên cạnh hỏa lân nhi thị n ữ đầu máu tươi cùng thịt nát văng từ phía hỏa lân nhi sắc mặt trong chốc lát biến đến tái nhận cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra tinh xảo động lòng người gương mặt cùng thức tha thân thể cũng là bị máu tươi nhiễm đỏ ngay sau đó một cái tuấn lãng vô song thiếu niên lần nữa theo trong hư không xuất hiện thiếu niên quyền phải còn chạy xuôi theo máu đỏ tươi giang ly ngươi ngươi làm sao có khả năng thế nào có hai cái ngươi hỏa lân nhi một mặt không dám tin nói chỗ không xa một cái giang ly ngay tại không ngừng sát lục lấy chính mình kỳ lân tộc tộc nhân trước mắt cái này cùng hắn giống nhau như lúc đây là có chuyện gì giang ly mặt không biểu tình tiếp lấy t h ẳ n g n h ư n ó i cái này với ngươi không quan hệ ngươi tìm ma viên tộc người đối phó ta hiện tại đến với ngươi cái kia xa xa chính là giang ly thái sơ chi khí hóa thành phân thân ngươi ý tứ gì ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì h ỏ a lân nhi thần sắc khẽ biến tiếp lấy vội và nói tuy là không biết rõ giang ly thực lực vì cái gì mạnh như vậy nhưng mà hiện tại không được thừa nhận chính mình mượn ma viên tộc tay đối phó giang ly sự tình không phải khó đảm bảo giang ly sẽ không ẩm hòa lân nhi tiếng nói vừa dứt liền là cảm giác được bụng của mình xuất hiện đau đớn một hồi hỏa lân nhi c h ầ m rãi túi lầu xuống bất ngờ nhìn thấy giang ly tay phải chẳng biết lúc nào đã là đánh xuyên qua thân thể của mình vô cùng suy yếu cảm giác cùng hoang mang cảm giác tràn ngập hỏa lân nhi toàn thân ta ta muốn chết ư ta còn không có tìm được giết ca ca ta hung thủ tại sao có thể hỏa lân nhi thấp giọng lẩm bẩm nói trong mắt lộng lấy càng phát thảm đạo t r u n g banh s á t lục âm thanh đã là bắt đầu tiêu tán ta đối với ngươi trả lời không hứng thú à đúng rồi nói cho ngươi một việc ca ca ngươi thật là ta giết vừa vặn các ngươi có thể đoạt tụ giang ly bám vào hỏa lân nhi bên hai nói khẽ giang ly vừa nói sau hỏa lân nhi cái kia ảm đạm ánh mắt nháy mắt dấy lên từng đợt nhiệt nóng n g ư ơ i là n g ư ơ i a trong đầu hỏa lân nhi bị vô tận l ử a giận báo khỏa muốn đem trước mắt giang ly c h ấ n sát nhưng mà nàng đã không có bản sự kia ầm ầm ngay sau đó trên mình giang ly bạo phát một đạo mãnh liệt khí thế nháy mắt đem trước mắt hỏa lân nhi x é rách nhìn xem trọn vẹn bị x é rách hỏa lân nhi giang ly cũng là có chút điểm t h ư n thức vốn là nếu là nàng không nhảy ra lời nói giang ly còn không có gì hứng thú đối phó nàng nhưng mà không biết làm sao nàng thực tế quá n h i tình xa xa kỳ lân tộc mọi người thấy chính nhà mình hoàng nữ bị giang ly chân sát biến đến mà càng điên cuồng đủ loại thần thông cường đại bí thuật tại không ngừng hoành kích lấy ngay sau đó một bên khác đã giải quyết hỏa lân nhi giang ly cũng đã gia nhập chiến trường tại hai người tề tâm hợp lực phía dưới những cái này thái cổ kỳ lân tộc yêu tộc nhanh chóng bị chém chết trung châu hắc cám thiên n g uyên hắc cám thiên n g uyên là nằm ở trung châu đông phương một chỗ cực kỳ âm u cao nguyên chỗ cao nguyên bốn phía khắp nơi đều là tràn ngập sương mù màu đen cao nguyên bên trong hoa cỏ linh thực cũng là một bộ cực kỳ quỵ dị g i á dấp màu đen răng cưa thấm lây chất lỏ nhìn lên các làm người ta sợ h biết h cái gì liền là muốn tại loại địa phương này chúng ta mới có cơ hội không phải đợi này đều không có cơ hội chạm đến cái kia cực đạo đế binh tại hắc cám cao nguyên có đủ loại tu sĩ ngay tại cao nguyên bên trong tiến lên mục tiêu của bọn hắn đều là cực kỳ rõ ràng liền là tiến về hắc cám thiên u y ê n đ ạ o đế b i n hắc rơi xuống h cám t cao nguyên n một phía có đủ loại thế lực lên tới thánh địa cấp thế lực xuống tới nhị lưu thế lực muôn hình muôn vẻ tu sĩ tại trầm dai hướng về hắc cám thiên g u y ê n đi đến nhiều như vậy tu sĩ xuất hiện để nguyên bản yên tĩnh hắc cám cao nguyên không khí đều là biến đến có chút hừng cực tại cao nguyên một bên kia một nhóm khí tức cực kỳ cường đại tu sĩ ngay tại chậm dại hướng về phía trước đi đến cầm đầu là một vị mang theo khăn che mặt tuyệt sắc nữ tử nữ tử ánh mắt thanh lãnh dáng người h i ể u điệu động lòng người toàn thân tản ra khí tức lánh liệt phảng phất là một đoá băng sơn liên hoa đồng dạng t h ầ n nữ điện hạ đã là tìm hiểu rõ ràng hỗn nộn thánh địa luân hồi thân điện bá thể chu g a thái cổ thần sơn còn có không ít cái khắc đỉnh cấp thế lực lần này đều là phái người tới chỉ chốc lát tuyệt sắc nữ tử b một người mặc váy đen tu sĩ cung kính theo tuyệt sắc nữ t ử bên cạnh nhiều người như vậy ư hơn nữa liền luân hồi thần điện cũng nhịn không được xuất thủ nhìn tới lần này tranh đoạt chỉ sợ không dễ dàng như vậy tuyệt sắc nữ t ử tâm lý nổi lên một tiên ngưng trọng ta đã biết đúng rồi có giang ly thánh tử tin tức ư tuyệt sắc nữ tử hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng hỏi bốn phía một mảnh n m t r ầ m thỉnh thoảng còn có thể nghe được do tà t h i ế u dít t h ầ n nữ điện hạ bây giờ còn chưa có đã phái ra không ít đệ tử tìm hiểu chắc hẳn rất nhanh liền có tin tức của hán váy đen tu sĩ nói tiếp mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống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 đúng lúc này một đạo âm thanh lạnh giá chuyển vào hạ thanh ảnh bên thai cuối cùng đi ra giang ly cảm thụ được trong cơ thể mình bàng bạc lực lượng trong lòng một trận thông k h o á i một bên m ộ n g h i ể m thú cũng là hân hoan nhảy nhót cuối cùng có thể tiến về hắc ám t i ê n liên tại mất đi thái cổ thần sơn tiên địa quy tắc sau khi áp chế giang ly cảm giác chính mình toàn thân thông thấu khí huyết linh lực liền thành một khối một cỗ khống chế hết thệ cảm giác tại giang ly tâm lý tràn ngập giang ly giải quyết song hỏa lân nhi đám người phía sau đem chiến lợi phẩm cất kỹ liền là nhanh chóng rời đi thái cổ thần sơn Tại i l ngay h q u a n lấp lóe p h í dưới, phản sau đó giang ly không có trì hoãn trực tiếp tại phụ cận tìm một cái an toàn nơi thích hợp chuẩn bị một lần hành động lĩnh nộ pháp tắc chi lực một cái lụi bại trong sân động giang ly xếp bằng ở trong sân động phía trên nổi lơ lửng một giọt lưu chuyển lên khí tức màu vàng màu tươi chuẩn đế tinh huyết bên trong huyền diệu khí tức không ngừng bị giang ly hấp thu dầm dầm dầm. nửa canh giờ phía sau trên mình giang ly xuất hiện một trận bánh liệt khí thế ba động toàn bộ sơn động đều là bị khí thế khủng bố bao phủ một đạo linh quang màu xám trắng tại trên mình giang ly xuất hiện đạo này linh quang màu xám trắng phảng phất là mang theo tịch diệt hết t h ể khí tức cho người một loại sâu tận xương tủy lạnh giá cảm giác cuối cùng lĩnh mộ t ử vong p h á p tắc giang ly chậm rãi mở mắt ra trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ giang ly có thể cảm nhận được cái này t ử vong p h á p tắc chỗ kinh khủng cái này linh quang màu xám trắng phóng thích ra vô cùng lạnh giá tịch diệt hết thể khí tức từ vong phát tắc là pháp tắc bản nguyên một trong có được cực kỷ nghịch thiên lực phá hoại. duy lực viễn siêu đồng dạng thông thường phát tắc chủ nhân chủ nhân hiện tại hắc ám thiên n g u y ê n đã là có rất nhiều người đi đến ngay tại giang ly cảm thụ được cái này cường hoành tử vong phát tắc thời điểm mậu hiểm thú theo trong hư không chui ra giang ly hai mắt nhắm lại rất nhiều người đi đến hắc ám thiên n g u y ê n đây cũng là dự liệu bên trong dù sao cũng là dính đến cực đạo đế binh không có ai đi mới là quái sự vậy chúng ta cũng lên đường đi giang ly hít một hơi thật sâu nói tiếp đã quyết định muốn đoạt lấy đế binh lời nói khẳng định là muốn nhanh lên một chút đi đến ngay sau đó giang ly không có nhiều trì hoãn thu thập xong đồ vật phía sau liền là mang theo m n u yểm thú nhanh chóng hướng về hắc ám thiên n g u y ê n bay đi nửa ngày sau đi qua nhiều cái truyền thống trận truyền thống cùng ác ma chi rực tốc giang ly rất nhanh liền là đến hắc ám thiên n g u y ê n chỗ tồn tại hắc ám thiên n g u y ê n là tại trung châu đông phương một chỗ cao nguyên bên trong cái này cao nguyên bởi vì tại hắc ám thiên n g u y ê n bên cạnh cũng được xưng làm hắc ám cao nguyên trong hắc ám cao nguyên là không có hắc ám chủng tộc chiến sĩ tồn tại chỉ có tràn ngập toàn bộ cao nguyên màu đen xương mù dày đặc tại màu đen xương mù dày đặc bao phủ p h í a dưới toàn bộ cao nguyên đều là âm trầm một mảnh chủ nhân tiến vào trong hắc ám cao nguyên không thể ngự không phi hành. không phải sẽ phải chịu cao nguyên lực lượng thần bí ăn mòn ngậm n g h i ể m thú nằm ở bả vai của giang ly thấp giọng nói lực lượng thần bí ăn mòn giang ly hai mắt nhắm lại đây là vật gì bất quá giang ly không có ý định dùng năng lực của mình khiêu chiến quy tắc này không cần thiết phế vật các ngươi liền chậm rãi đi thôi c ự đạo đế binh liền để ta thu đi a đúng lúc này bên cạnh một vị xấu xí thanh niên cười to nói ngay sau đó thanh niên thúc giục linh lực của mình chuẩn bị ngự không hướng về cao nguyên chỗ sâu h á m tiên nguyên chỗ tồn tại bay đi a không thanh niên mới ngự không, không đến mười chỗ, chỗ liền la phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng họ hét hình như có đồ vật gì ngay tại ăn mòn thân thể của hắn giang ly chậm rãi mở ra chính mình cựu cung đồng thuật một đạo phụ văn thần bí tại giang ly đáy mắt lấp l ó ngay sau đó giang ly nhìn thấy người thanh niên kia trên mình xuất hiện một đoàn lớn h ắ c ban điểm màu đen lốm đốm như là lít nha lít nhít tiểu trùng từ đồng dạng nhanh chóng phủ kín thanh niên toàn thân rất nhanh thanh niên thân thể liền là biến thành một trận cháy đen ẩm trên mình một mảnh cháy đen thanh niên ngã xuống đến trên mặt đất thân thể nháy mắt vỡ nát hóa thành bụi trần biến thành cho bụi đây chính là lực lượng thần bỉ ư giang ly cảm giác được tê cả ra đầu loại này lực lượng vô danh quá kinh khủng. hàng năm đều có người tới khiêu chiến h ắ cám cao nguyên quy tắc đúng đấy luôn cho là người khác đều là đồ đần liền hắn thông minh hiện tại chỉ có thể đi cùng diêm la vương đùa nghịch thông minh phòng t r ư n g lại là không biết rõ của gia tộc nào nhị thế tổ cho tới bây giờ không động não mọi người chung quanh n ộ n n h ị ệ nghị luận hình như đã sớm là quen thuộc cảnh tượng như thế này giang ly mặt không biểu tình tiếp lấy nhanh chóng hướng về bên trong đi đến tiến vào cao nguyên c h ỗ sâu chung quanh khí tức âm trầm càng ngày càng kinh khủng sương mù dày đặc bốn phía phảng phất là có khủng bố lực lượng tồn tại giang ly có thể cảm giác được chung quanh tu sĩ hình như có không ít đều là không hiệu biến mất giang ly tinh thần lực đã là thôi động đến cực hạn c ả m thụ được xung quanh hết thể biến hóa rất nhỏ nhưng mà q u ỷ dị chính là giang ly hình như căn bản chính là không phát hiện được bọn h ắ n biến mất nguyên nhân cùng thủ đoạn hình như đi tới đi tới liền biến mất không có bất kỳ dấu hiệu hơn nữa biến mất người hình như càng ngày càng nhiều lên tới đại thánh cảnh giới xuống tới sinh tử cảnh mỗi cái cảnh giới đều có nơi này quá t à m ô n a giang ly trong lòng nói t h ầ m loại này không quy tắc biến mất thuật có chút đáng sợ a không đúng cái hát cám thiên nguyên này chưa từng có xuất hiện qua loại tình hình này mặc kệ là tài liệu ghi chép vẫn là m ộ n g h i ể m thú đều là không có qua loại này không hiểu biến mất sự tình chẳng lẽ là nơi này xuất hiện biến cố gì ư giang ly tâm lý nổi lên một trận lạnh ý m ộ n g h i ể m thú n g ư ơ i biết những người này biến mất nguyên nhân ư giang ly tiếp lấy đối bên cạnh m ộ n g h i ể m thú hỏi loại chuyện này hỏi m ộ n g h i ể m thú hắn hẳn là rõ ràng nhất m ộ n g h i ể m thú giang ly nhữ mày m ộ n g h i ể m thú làm sao không trả lời hắn không được mậu yểm thú đây mậu yểm thú cũng đã biến mất giang ly sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi liền mậu yểm thú cũng đã biến mất ư hắn không cảm giác được bất luận cái gì mậu yểm thú khí t ứ c hơn nữa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 Mời đ ọ chương c 414, t ư ơ n g n g ủ dày đặc thế giới vô biên vô tận màu đen sương ngủ dày đặc tràn ngập giang ly quanh thân tất cả khu vực lúc nào ta dĩ nhiên trọn vẹn không có phát hiện giang ly sắc mặt biến đến có chút khó coi vốn cho rằng là người khác xảy ra vấn đề không nghĩ tới là chính mình không biết rõ lúc nào chúng chiêu t r u n g quanh màu đen sương ngủ dày đặc giống như là thủy triều ở t r u n g quanh không ngừng quần c u ộ n lấy ngay sau đó giang ly triển khai chính mình to lớn tinh thần lực kiểu cung đồng t h u ậ t cũng là bị giang ly thôi động đến cực hạ tại giang ly to lớn tinh thần lực phía dưới giang ly cảm giác được không khí chung quanh biến có thể so áp lực hơn nữa ở phía xa trong sương mù hình như có màu đen đặc quái vật tại chậm dài hướng về giang ly vị trí chạy nhanh đến giang ly hai mắt nhắm lại linh lực trong cơ thể thôi động đến c ự c h ạ n vô song tên là kiếm y không ngừng cắt đứt lấy không gian bốn phía phảng phất có khí lưu vô hình tại giang ly quanh thân phun trào hống hống hống trong chốc lát những cái kia không h i ể u quái vật vọt tới giang ly bốn phía lít nha lít nhít quái vật phảng phất muốn đem giang ly hoàn toàn vùi lấp những quái vật này đều là hai mắt đỏ như máu thân thể vô cùng to lớn trên đầu còn có hỏa diễm đồng dạng hấp vụ giang ly tâm nghiệm vừa động bàn võ thần kiếm xuất hiện tại trong tay tên là kiếm ý mang theo s á t lục hết thể kiếm mang vanh ra ẩm ẩm kiếm mang như l à như vòi rồng quét sạch mà ra những cái này khủng bố quái vật tại giang ly vô song kiếm mang phía dưới bị nhanh chóng chém giết vô số quái vật tại giang ly vô song kiếm mang bên trong bị xe rách hóa thành sương ngủ, tiêu tán tại màu đen trong sương ngủ. những quái vật này không phải thực thể giang ly cựu c u n g đồng t h u ậ t đem những cái này tràng cảnh toàn bộ đều là thu nhập trong mắt không tệ không tệ không hổ là có thể chém giết chúng tang lịch tiên giáo nhân trùng g i a hỏa quả nhiên chiến lực kinh người chỉ là đại thánh cảnh gi liền giống như cái này khủng bố sức chiến đấu đúng lúc này một đạo âm lệ âm thanh vang lên tại bên thai giang ly giang ly tâm lý châm xuống là n g l ị c h tiên giáo người hiện tại liền tìm tới cửa bá bá bá âm thanh kia vừa dứt tiếp theo màu đen trong x ư ơ n g mù lại lần nữa xuất hiện rất nhiều xiềng xích màu đen những cái này xiềng xích tản ra âm lanh hạt khí hướng về trên mình giang ly phi tốc lên đi hình như muốn đem giang ly khóa lại những vật này hình như so với những quái vật kia càng đáng sợ vừa mới những q á i vật kia đều là có đề g i i trí tôn cấp bậc khí tức mà những cái này sợi xích màu đen phản phất là ẩn chứa vô cùng động pháp tắc chi lực những p h á p tác chi lực này cho giang ly tâm lý mang đến nhàn nhạt cảm giác á c bách giang ly triển khai chính mình tên là kiếm ý luân hồi pháp tướng cùng phượng hoàng pháp tướng cùng thần hỏa pháp tướng cũng là toàn lực bày ra tại tam đại pháp tướng gia trì phía dưới lại thêm vô song tên là kiếm ý giang ly phản phất là hóa thân trở thành một cái vô địch kiếm tiên phanh phanh phanh mang theo mãnh liệt thế công tên là kiếm ý tại giang ly nhiều thủ đoạn gia trì phía dưới biến có thể kiên định không phá vỡ những cái kêu kèm theo lấy phát tác chi lực x i ề n xích bị giang ly kiếm ý đánh trúng phát ra mãnh liệt tiếng va chạm có không ít xích đã là bị a n h trở thành màu đen xương n g dày đặc nhưng mà v lén lén lút lút ti âm lại n g âm thanh vang lên lần nữa toàn bộ sương mù dậy đặc thế giới xuất hiện càng nhiều quái vật cùng xiềng xích những cái này từ màu đen sương mù dậy đặc tạo thành quái vật cùng xiềng xích đồng loạt hướng về trên mình rang ly công kích mà đi tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhất thiết phải đem người kia tìm ra giang ly sử dụng chính mình nhiều thần thông không ngừng hủy diệt lấy chung quanh màu đen xương mù dày đặc nhưng mà chung quanh màu đen xương mù dày đặc không có chút nào giảm thiểu thậm chí là càng ngày càng nghiêm trọng hung lệ khí tức biến đến bộ phát nặng nề dung hỏa thiên liên lôi đế bảo thuật giang ly tiếp l ấ y sử dụng càng thần thông c ư ờ n g đại dị hỏa lực lượng lực lượng lôi đỉnh vô số lực lượng ở chung quanh lật l è nổ tung trong không khí tràn ngập cực kỳ cường đại khí tức hủy diệt rất nhiều hắc vụ quái vật bị giang ly khủng bố thần thông oanh sát nhưng mà những hắc vụ này tiêu tán trọn vẹn không ảnh hưởng quái vật tạo ra tiếp tục g i ế t để ta nhìn ngươi thực lực để cái ta kia nhìn một chút cực hạn của ngươi cái thanh âm kia không ngừng vang vọng tại giang ly bên h a y hiển nhiên hắn một mực chú ý màu đen trong x ư ơ n g ngủ chiến đấu hơn nữa căn bản không chú ý giang ly bất luận cái gì phản kháng giang ly mặt không biểu tình tại màu đen trong x ư ơ n g ngủ không ngừng xuyên qua thậm chí là sử dụng không gian chi lực đều là không cách nào rời đi khu vực này phản phất như là thật vô biên vô hạn đồng dạng hơn nữa to lớn tinh thần lực cùng cựu cùng đồng thuận đã là hoàn toàn đem có thể quan sát được khu vực toàn bộ đều là dò xét một lần nơi này cũng không phải huyết cảnh có thể là không biết không gian độc lập Quả nhiên, nịch tiên giang á o loại trong người trốn tối đều đ chuột, là chút ít trừ ở ly thần sắc lạnh giá nói ha ha ha theo ngươi nói thế nào ngươi có thể từ bên trong đi ra nói sau đi q u ê n nói cho ngươi biết trong này là không có thiên địa linh khí tồn tại chờ ngươi linh lực khô kiệt những ngày an nhản của ngươi liền muốn tới đạo kia âm lệ âm thanh như là ở khắp mọi nơi đồng dạng tràn ngập x ư ơ n g mù dày đặc trong không gian mỗi một cái xó x ỉ n giang ly nghe vậy trong lòng buộc phát lạnh như băng nếu là bị hắn tìm tới ra h o ặ kia khẳng định phải hắn trả giá không thể nào tiếp thu được đại g i i theo lấy thời gian trôi qua màu đen sương mù dày đ ặ t trong không gian quái vật càng ngày càng nhiều có không ít quái vật đã là đạt tới chi tôn thất trọng thiên cảnh giới trên mình giang ly cũng là xuất hiện có chút thương thế linh lực trong cơ thể cũng là chậm rãi giảm thiểu t h ô n thiên thần thể dĩ nhiên cũng là không cách nào tại nơi này thu nạp đến bất kỳ linh lực phản phất thật như cái kia âm lệ âm thanh nói nơi này là cái tuyệt linh thế giới đã như vậy vậy liền thử một chút thủ đoạn kia a giang ly hít một hơi thật sâu ác ma chi rực nhẹ nhàng một cái trực tiếp tránh né bên cạnh quái vật trùng kích thượng thương tiết quang giang ly tiếp lấy t h u ố c d ụ c trong cơ thể của mình trí tôi cốt phu văn thần bí tại lồng ngực giang ly lấp lóe hình như có khí tức cực kỳ kinh khủng tại lồng ngực giang ly ngưng kết vô dụng nơi này trọn vẹn ngăn cách bên ngoài người dẫn ra không được nhìn thấy giang ly trên mình hào quang ngọc ánh âm thanh kia vang lên lần nữa chỉ là âm thanh chưa nói xong sương mù dày đặc thế giới phía trên đột nhiên xuất hiện mơ hồ l ố i quang、Ấm、ẩm ẩm mạnh liệt tiếng oanh minh vang lên hình như muốn xua tán tất cả sương mù dày đặc làm sao có khả năng đó là vật gì âm lệ âm thanh rồn rập vang lên đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy theo ra hỏa kia trong miệng lại thêm chính mình tra xét trong lòng giang ly liền hiểu cái này hẳn không phải là hoang cổ đại lục không gian hơn nữa cái không gian này không có bất kỳ thiên địa pháp tắc cùng linh lực nếu là có thể dẫn ra thiên địa chi lực lời nói nói không chắc mượn thiên địa chi lực cưỡng ép tìm tới một cái cửa ra mà giang ly trên trí tôn c ố t thần thông thượng thương k i ế p quang đúng lúc là có thể dẫn ra thiên địa chi lực trí tôn c ố t dĩ nhiên là trí tôn c ố t không nghĩ tới ngươi lại còn có trí tôn c ố t đạo kia âm l ệ âm thanh vang vọng toàn bộ sương mù dày đặc thế giới ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa giang ly ánh mắt lạnh giá nói ầm ầm sau một lát trong bầu trời thượng thương tiếp quang liền là mang theo hủy diệt hết thệ khí tức phủ xuống cái này một sương mù dày đặc thế giới khủng bố thiên đ i ệ chi lực trực tiếp đánh xuyên qua cái này sương mù dày đặc thế giới vô số quái vật tại thượng thương k i ế p quang lực lượng hủy diệt phía dưới trôn vùi trở thành bụi trần m ở miệng trong bầu trời xuất hiện một cái nghiền nát không gian màu trắng liên tục không ngừng thiên địa linh khí theo nghiền nát không gian thâm nhập mà ra giang ly phe phẩy ác ma chi dực nhanh chóng hướng về nghiền nát không gian lao v ù n vụt mà ra ba ba bá sau một lát giang ly Li liền là thoát ly xương mù dày đặc thế giới xuất hiện tại hát cám thiên n g u y ê n cao nguyên bên trong tiên thể trí tốt cốt giang ly trên người của ngươi có đại bí mật ta đều không bỏ được đem người n ộ lên giang ly xuất hiện tại cao nguyên nháy mắt giang ly bên t a i vang lên cái kia âm lệ âm thanh một người mặc lấy trường bào màu đen mang theo mặt nạ màu vàng tu sĩ đứng ở giang l y chỗ không xa xung quanh vẫn là gào thét lên lạnh leo do tà tiếng rít tại bốn phía tràn ngập t í n h danh thẩm tiêu cảnh giới trí tôn cảnh tầm chín huyết mạch linh hoạt kỳ hảo đồng thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím một phương hùng chủ tím khí vận k i n h người tím nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ lịch tiên giáo hộ pháp tâm loan thủ lạc yêu thích thôn p h ệ thiếu nữ chi huyết sâu đến h một ô n trù coi trọng hảo cảm tám mươi gần đây chuyển hướng không lịch tiên giáo hộ pháp trí tôn tầm chín giang li tâm lý hơi động không nghĩ tới n g ị c h tiên giáo dĩ nhiên là phái một vị trí tôn tầng chín đại tôn tu sĩ tới đối phó chính mình thật là thủ bút thật lớn chủ nhân ngươi cuối cùng trở về vừa mới ngươi đi tới đi tới liền biến mất thật là làm ta sợ muốn chết một đạo kinh hỷ thanh â m tại bên thai giang ly vang lên ngay sau đó mẫu hiểm thú từ đằng xa nhanh chóng phi bút tới nếu không ngươi đem bí mật giao cho ta ta có thể để cho ngươi trốn một lần lần sau lại bắt ngươi trên mình thẩm tiêu lưu chuyển lên khí thế cực kỳ khủng bố một mặt lửa n ó i không cần ta hiện tại chỉ mớn đánh chết ngươi giang ly lạnh lùng nói ầm ầm sau một lát giang ly thân ảnh liền là xuất hiện tại thẩm kiểu phía trước ẩn chứa khủng bố lực lượng nắm đấm trùng điệp vanh ra ẩm thẩm kiểu thân thể bị đột nhiên xuất hiện nắm đấm đánh trúng thân thể lập tức bị đánh bay đâm vào xa x a cự thạch bên trên cự thạch đứng thanh vỡ vụn nát nát viên đá văng từ phía tự tìm cái chết cho thể diện mà không cần thẩm kiểu sắc mặt âm chầm nói gai kéo sau một lát lại là một đạo xé rách hết thẻ kiếm mang xuất hiện tại trên mình thẩm kiểu mãnh liệt kếm quang chạm phá thẩm kiểu trên mình linh giáp lần nữa cho thẩm kiểu tạo thành không ít t ư ơ n g thế làm sao có khả năng ra hỏa này thực lực thế nào mạnh như vậy? thâm t i ệ u nhìn thấy đến chính mình nghiền nát linh giáp trong mắt tràn đầy kinh hãi tại sương mù dày đặc thế giới thâm t i ệ u đã là hoàn toàn mỏ thấy giang ly thực lực tuy là mạnh cực kỳ nhưng mà cũng chỉ có thể đối phó chung giai trí tôn đối mặt chính mình loại này trí tôn tầng chín đỉnh giai trí tôn căn bản không có khả năng tạo thành loại này thương tổn chẳng lẽ h ạ n tại sương mù dày đặc trong thế giới còn bảo lưu lại thực lực ư cách đó không xa giang ly toàn thân tản r a hào quang sáng chói cao nguyên bốn phía sinh cơ đã là bị giang ly đại hoang vũ kinh toàn bộ thôn vệ kim cốt cũng là bị giang ly triển khai đối mặt trí tôn tầng chín đại tôn tu sĩ giang ly không dám có chút bảo lưu tam đại pháp tướng cùng kim c ố t cùng đại hoang vô kinh cho giang ly cực kỳ to lớn thực lực t ă n g phúc vạn pháp tiên thể cũng là bị giang ly thôi động đến thực hạng mãnh liệt khí tức cơ hồ chấn áp toàn bộ thiên địa chuẩn bị nên đón tử vong a hôm nay ai tới đều cứu không được ngươi giang ly ánh mắt lạnh giá nói nói xong cầm trong tay bàn võ thần kiếm lần nữa trùng sát đi lên hắc á m thiên n g u y ê n lối vào nơi này tụ tập rất nhiều tu sĩ mỗi đại thế lực đều là ở chỗ này tụ tập hắc á m thiên liên bên trong không ngừng chuyển ra cực kỳ lạnh lẽo khí tức màu đen do ta không ngừng gạo g h t làm cho cả lối vào đều là biến đến mức dị thường ấm lánh tại thanh niên bốn phía có rất nhiều người mặc trường b à o màu tím tu sĩ những cái này trường bảo màu tím tu sĩ như là giống như quần tinh vây quanh vòng trăng thủ vệ bên cạnh thanh niên áo bảo trắng cái kia liền là hỗn đ ố n thánh địa thần tử ư nhìn lên thật mạnh đúng vậy a nghe nói là gọi tiêu vân là h ố n độn thánh địa vô số năm qua đệ nhất thiên tiêu thực lực mạnh kinh người a các ngươi là không thấy hôm qua tại hát cám cao nguyên bên ngoài thái cổ ma long tộc một vị trưởng lão bị hắn một quyền miêu sát thực lực kia thật là mạnh vô địch ta không thể nào thái cổ ma long tộc thế nhưng thái cổ thần sơn đỉnh tiêm yêu tộc trưởng lão kia đều là trí tôn cấp bậc đại yêu đùa dân à. ta cũng nhìn thấy thật là một quyền trực tiếp đem người đánh thành b ã vụn thực lực này quá ngưỡng bức ta nhìn cái này đ ế binh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác xung quanh có không ít người đều là ánh mắt chăm chú nhìn kỹ cách đó không xa thanh niên những người này đều là mỗi đại thế lực tu sĩ có không ít thiếu nữ nhìn về phía thanh niên ánh mắt đều là tràn ngập dị sắc thiên tài ở đâu đều là làm người trú n g nhất là hỗn độn thánh địa thần tử càng là tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm rồi nguyên lai、like, người thanh niên kia chính là hỗn độn thánh địa tiêu vân đây cũng là tiêu vân lần đầu tiên rời đi hỗn độn thánh địa quả nhiên phía ngoài linh lực đều là so hỗn độn thánh địa càng đục đ ầ u khó trách sư tôn không nguyện ý để ta ra ngoài ở bên ngoài chờ nhiều chỉ sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện của ta tiêu vân cảm thụ được chung quanh linh lực trong lòng thầm nghĩ đại việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay t r i ề u tống hãy xem đại việt xuất t r i n h nam hạ tiến đánh quần đảo mã lai thu phục e o biển mạ lập cả như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương bốn trăm mười sáu lịch tiên chi huyết lần đầu tiên đi ra tiêu vân đối hết thẻ đồ vật đều là thật tò mò mặc kệ là phía ngoài hoàn cảnh vẫn là bên ngoài muôn hình muôn vẻ người đều là để tiêu vân cảm giác hết sức tân kỳ nhưng mà thời gian lâu dài hắn lại cảm thấy không có ý gì những người này quá yếu trong mắt hắn quả thực giống như sâu kiến ai sẽ thích cùng sâu kiến thời gian dài chờ một khối đây thân từ điện hạ thủy ma tông những phế vật kia bị nịch tiên giáo người tập kích phía sau hiện tại ngay tại bị người của chu gia truy sát chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diện đúng lúc này chỗ không xa chạy như bay đến một cái tử bảo đệ tử hắc á m thiên uyên bên trong vẫn là không ngừng lưu chuyển lên khí tức màu đ còn có mơ hồ tiếng rít tại bên trong chuyên gia hiển nhiên là bên trong có cực kỳ khủng bố quái vật đem thủy ma tông những tên kia chém giết nhiệm vụ lần này cũng coi là hoàn thành gần một nửa tiếp xuống liền là long văn hắc kim đỉnh trong lòng tiêu vân thầm nghĩ tiêu vân lần này tiến về hắc cám thiên u y ê n loại trừ tranh đoạt bên ngoài long văn hắc kim đình còn có một chuyện liền là chém giết thủy ma tông rất nhiều đ ệ tử để chính mình uy danh vang vọng hoàng cổ đại lục được rồi ta đã biết cái kia chém giết chu thông hoàng cổ đại lục đúng ạ i bài rất nhiều đệ tử tìm. Nếu là hắn tới -cám thiên lời nói, tiêu tiếp tục mở miệng nói. Tiêu cái. an nếu hắn nguyên nhất định không bảo Bá bá bá. là là rất tử tìm, hát tử tử tục gật chạy đệ được. đệ đầu đ cám mở một Vị vân lúc này trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng màu trắng trong suốt ánh trăng tháng này chiếu sáng bắn vào hắc cám thiên liên hắc cám thiên liên tại ánh trăng chiếu s ạ o phía dưới lộ ra chiếu sáng r ạ n g rỡ hắc cám thiên liên mở ra cuối cùng có thể đi vào đế binh ta tới đế binh nhất định là của ta lan liền ngươi phê v ư t này còn muốn đế binh cửa vào đám người chung quanh phát ra một trận tiếng nghị luận nhìn về phía thiên nguyên lối vào ánh mắt cực kỳ hừng hực ở trong đó có cực đạo đế binh tồn tại thế nhưng một cái tuyệt thế trọng bảo a hắc ám thiên nguyên bởi vì bên trong tồn tại đại lượng hắc ám t r ủ n g tộc cũng chỉ có mỗi lần ánh trăng khuya xuất hiện có ánh trăng v i xuống mới có thể tiến nhập không phải liền là sẽ bị trong hắc ám thiên nguyên lực lượng thần bí mạt sát nhưng mà hiện tại không có bất kỳ người nào tiến vào ánh mắt mọi người đều là nhìn trừng trừng lấy tiêu vân hiện tại tiêu vân là nơi này thực lực cường đại nhất hắn không phát lời nói không ai dám đi trước xông vào đi thôi chúng ta đi vào đi tiêu vân tiếp lấy nhàn nhạt mở miệm nói bên cạnh rất nhiều đệ tử hỗn độn thánh địa đều là gật đầu một cái tiếp lấy cùng tiêu vân trực tiếp đi vào lối vào thế lực khác tu sĩ gặp tiêu vân tiến vào mỗi một cái đều là nối đuôi nhau mà vào tiến vào trong hắc cám thiên n g u y ê n hắc cám cao nguyên một chỗ khác nơi này khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi lưu t r u y ề n lên sâu khí tức màu đen kỳ thụ đã là bị đánh nát rất nhiều đủ loại cự thạch vùng núi đều là lộn xộn không chịu nổi tựa hồ là nhận lấy cái gì mánh liệt thế công đồng dạng tuy ý có thể thấy được đều là các dạng hô to cùng máu tươi hung mánh khí thế ở chúng quanh không ngừng tàn ph tại tựa như p h ế q u ố c đồng dạng khu vực chính giữa một cái toàn thân lóe r a lưu quang màu vàng tuấn lang thiếu niên không ngừng công kích tới một cái mặt nạ tu sĩ xung quanh khắp nơi đều có thể cảm nhận được cái k i a xé rách hết thảy mãnh liệt túc s á t chi ý không phải cực kỳ có thể giả bộ ư tiếp tục gọi a giang ly sử dụng n ắ m đấm không ngừng oanh kích lấy d u n g hợp kim cốt tăng thêm đại hoang vu kinh sử dụng hoàn toàn là để lực lượng giang ly đạt tới một cái cực hạn lại càng không cần phải nói vạn pháp tiên thể bên trong bá thể cùng thánh thể cùng mỗi đại siêu cấp thể chất ra chỉ để giang ly thực lực bây giờ đạt tới một cái đề phòng dù cho thẩm tiệu là trí tôn tầng chín đại tôn tại giang ly khủng bố thế công phía dưới vẫn như cũng là liên tục bại lui t h ầ m tiệu mặt nạ màu vàng đã là nhiều hơn không ít vết lõm h i ệ n nhiên là bị giang ly nắm đấm đánh c h ú n g vào không ít lần trên người hắn cũng là khắp nơi đều là chật vật không chịu nổi máu tươi màu đỏ thấm tại không ngừng chạy xuôi còn không kết thúc đây ngươi đừng cao hơn g quá sớm t h ầ m tiệu run r à y nói trong mắt hung lệ cơ hồ muốn đem giang ly hoàn toàn thốn p h ệ hắn không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ bị một cái đại thánh cảnh giới tu sĩ bước đến tình trạng này rõ ràng chỉ là thứ kiến cỏ tầm thường cũng là để hắn cảm giác được sợ hãi thật sâu giang ly không có nói chuyện c phanh phanh phanh. ngay sau dụng đó ấ giang ly sử dụng lục đạo luân hồi quyền luân hồi chi lực kèm theo mãnh liệt nằm đấm trùng điệp đánh ra thẩm lượng bị khủng bố lục đạo luân hồi quyền đánh trúng trên mình nhiều sáu cái huyết sắc lỗ thủng đồng thời thân thể cũng là bị oanh bay một khoảng cách lớn đâm vào cách đó không xa trên p h ra. tích đây là ngươi bước ta ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lực lượng thẩm lượng dãy r ủ i lấy đứng dậy phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống bị một g i a hỏa như thế dồn đến tình trạng này trong lòng của hắn đã là triệt để đến cuồng ngay sau đó trong tay thẩm lượng xuất hiện một cái bình s ứ màu trắng giang d ắ c bình s ứ màu trắng bị thẩm lượng trung điệp bóc nát bên trong có một giọt máu tươi màu vàng tím máu tươi màu vàng tím tản ra không có gì sánh kịp khí thế khủng bố theo lấy máu tươi màu vàng tím xuất hiện toàn bộ không gian đều là chỗ tại một mảnh vô cùng đệ nén bên trong khí thế giang ly thể nội máu tươi không ngừng sôi chảo thân thể run nhẹ nhẹ chẳng lẽ thẩm tiêu một mặt điên cũng nói khí thế trên người theo lấy màu vàng tím máu tươi xuất hiện biến đến càng thêm khủng bố máu tươi màu vàng tím không ngừng phóng thích ra khủng bố linh lực màu vàng tím chui vào thẩm t i ê u thể nội theo lấy linh lực màu vàng tím thu hút thẩm tiểu thần sắc biến đến càng thêm dữ tợn thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng trong con ngươi lưu chuyển lên màu đỏ tươi quan mang kỳ lạ giang ly mặt không thay đổi nhìn trước mắt đã là lâm vào điên c u ồ n g t h ầ m kiều ngươi biết không ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng cầu nguyện tiếp sau không muốn gặp được ta đi giang ly tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói ha ha ha tạp thoái xuất sinh ngươi cho rằng đây là cái gì t h ầ m kiều cười to nói trong mắt tràn đầy âm lãnh xạ ý xoẹ x ẹ t t h ầ m kiều nói còn chưa dứt lời một trận xé rách lâm hưởng đến đại việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay t r i ề u tống hãy xem đại việt xuất t r i n h nam hạ tiến đánh quần đả lai thu phục e o biển mạ lập cả như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự c h ư n bốn trăm mười bảy chém lại tôn phản phái chết bởi nói nhiều tiếp sau dài hơn điểm đầu góc một đạo âm thanh trong trẻo truyền vào bên thai thẩm kiều trong lòng thẩm kiều c h ầ m xuống nội tâm đột nhiên cảm giác được vô số sợ hãi tại thẩm kiều sau lưng không biết rõ lúc nào lại là xuất hiện một cái giang ly cái kia trong tay giang ly cầm lấy bản võ thần kiếm bản võ trên thần kiếm kèm theo lấy một đạo tuyệt thế vô s o n g kiếm mang tuế nguyệt chi lực tại phía trên điên c u ồ n g p h u n g trào còn có một đạo màu đen pháp tắc chi lực lượn vòng lấy chính là giang ly bản võ trên thần kiếm đỉnh cấp bí thuật tuế nguyệt giết cùng trước đây không lâu lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ngay sau đó trong tay giang ly nhẹ nhàng n g u n trong tay bản võ thần kiếm bạo phát mãnh liệt thế công linh quang màu trắng cùng màu đen tử vong pháp tắt tản ra cực hạn sát lục khí tức ngay sau đó một đạo tuyệt thế vô song kiếm mang trực tiếp chém về phía thẩm k i ể u không ta không cam tâm thẩm k i ể u hét lớn một tiếng hắn cảm nhận được phía sau mình đột nhiên xuất hiện khủng bố thế công cái này thế công là muốn mạng hắn hắn ngăn không được mình bây giờ tại hấp thu nịch tiên chi huyết lực lượng hoàn toàn không cách nào ngăn cản b á b á bá theo lấy một trận tiếp tục xé rách thanh ầm vô song kiếm mang chém từ thẩm kiều phía sau xuất hiện mắt thẩm kiều chừng thật to không nghĩ tới mình sẽ ở dạng này dưới trạng thái bị đánh trúng sớm biết sớm biết chính mình liền nên sớm một chút sử dụng lịch tiên chi huyết thẩm tiêu tâm lý nổi lên vô số hối hận thẩm tiêu thân thể bị tuyệt thế vô song kiếm mang đánh trúng ngay sau đó thân thể nhanh chóng biến đến khô héo không thôi tuế nguyệt lưu chuyển khí tức nháy mắt tràn ngập thẩm tiểu toàn thân thẩm tiểu sinh cơ đang chậm rãi tiêu tán tuế nguyệt giết cùng tử vong pháp tắc tại thẩm tiểu thể nội điên cùng tàn phá bùn phía tôn chủ sẽ cho ta báo thù thẩm tiêu tức giận ô trong con ngươi tràn đầy màu s á n trắng trước mắt tử kim lịch tiên chi huyết cũng là không cách nào lại cứu vãn tính mạng của hắn. Nói xong, sinh cơ toàn bộ t r ô n g vùi khô héo thân thể trực tiếp đổ xuống hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tước cuối cùng tiêu diệt nhìn xem không có sinh cơ chút nào t h ầ m t i ể u giang ly trùng điệp nhẹ nhàng thở ra trí tôn tầng chín đại tôn tu sĩ cảm giác gáp bách thực tế quá cường đại lần này chiến đấu đã là bước ra giang ly tất cả thủ đoạn đủ loại đỉnh cấp thần t h ô n g trí tôn quốc lục đạo luân hồi quyền tuế nguyện i ế t tử vong phát t á c nhất khí hóa tam thanh tại thời điểm chiến đấu giang ly liền là đem thái sơ chi khí thả ra tìm kiếm lấy cơ hội một lần hành động diện sắt thẩm t i ể u hồi lâu sau mới tìm được cơ hội này bất quá huế nguyệt giết đạo này đỉnh cấp thần thống giang ly tạm thời không có cách nào sử dụng yêu cầu không ít thời gian đủ nuôi mới có thể tại thời khắc mấu chốt bạo phát huy lực cường đại thánh thể kim cốt lực lượng cũng là cực kỳ trọng yếu n h ư n không phải có thánh thể kim cốt lực lượng ra t h ỉ giang l i là tuyệt đối không dám trêu trọc bất quá đánh chết là được giang ly hít một hơi thật sâu trên mình thuộc về tiểu thành hoang cổ thánh thể lực lượng kim cốt cũng là chậm rãi tiêu tán đáng tiếc thánh thể kim cốt lực lượng trọn vẹn tiêu tán đã là trọn vẹn không có sử dụng số lần trong chốc lát một trận cực hạn cảm giác suy yếu chẳn vào giang ly náo hải giang ly chỉ cảm thấy thân thể của mình lung lay sắp đổ Ngọc g h i ể m thú tiếp theo từ chỗ không xa đi ra đỡ lấy giang ly để giang ly không đến mức đổ xuống giang ly tiếp lấy vận chuyển chính mình bản nguyên lịch chuyển thần thông thể nội bản nguyên cùng linh lực cùng thể lực đang nhanh chóng khôi phục giang ly cũng không muốn tại loại địa phương này mất đi sức chiến đấu sử dụng bản nguyên l ị c chuyển phía sau giang ly trạng thái tại cực tốc khôi cách đó không x a màu vàng tím lịch tiên tri huyết vẫn là tại phóng thích lấy cực kỳ khủng bố khí thế giang ly có thể cảm nhận được phía trên hình như có sức mạnh cực kỳ mạnh cố lực lượng kia kèm theo lấy hủy diệt hết thể khí tức cực kỳ c ư ờ n g đại cho người một loại cực đoan cảm giác c áp bách nếu là thật sự bị hắn dung hợp thành công chỉ sợ thật muốn n g ọ m tại đây giang ly tâm lý lẩm bẩm nói nhưng mà cực kỳ đáng tiếc giành đ ư ợ c là chính mình ngay sau đó giang ly đem chiến trường quét dọn một thoáng thu thập xong chiến lợi phẩm phía sau liền là đi thẳng cái kiêm lịch tiên tri huyết đồng dạng là bị giang ly thu xong toàn bộ mang đi nửa canh giờ phía sau cơ hồ trở thành phế tích cao nguyên bên trong xuất hiện một cái bóng đen bóng đen ở trong phế tích bốn phía ngang qua tựa hồ tại cha xét lấy đồ vật gì chỉ chốc lát bóng đen tại thẩm kiểu tử h vong cái địa phương kia dừng bước lại trên mặt đất nhuộm máu tơi ư thổ nhưỡng bị bóng đen nhặt lên bóng đen nhặt lên cái kia thổ nhưỡng phía sau l i ế m liếm thổ nhưỡng bên trên hình như có sức mạnh thần bí bị bóng đen hấp thu bóng đen hấp thu cái kia lực lượng thần bí phía sau sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi cốc cốc cốc không bao lâu một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên một đội người mặc màu đen chế phục tu sĩ cùng nhau phi một đoàn người đều là mang theo mặt nạ màu tím đáy mắt cũng là loé da hơi hơi từ sắc lưu quang hộ pháp đại nhân thủy ma tông đội ngũ đã là bị trọn vẹn tách ra người của chu gia không có đem thủy ma tông người toàn bộ tiêu diệt một người cầm đầu tu sĩ q u ỷ dưới đất cung kính nói phế vật đều là phế vật những tên kia đều tổn thương thành tình trạng như thế này còn có thể để bọn hắn chạy trốn bóng đen trầm giọng nói trong giọng nói một trận bất mãn hộ pháp đại nhân mua giận là thủy ma tông an bài hậu chiều để bọn hắn tránh thoát kiếp số hẳn phải chết bên cạnh tu sĩ nói tiếp chung quanh những người khác là quỳ dưới đất không dám lên tiếng bóng đen hít một hơi thật sâu chỉ cảm thấy một trận bực bội thủy ma tông người trước thả một chút bất quá cái k i a tu la t h ầ n thể nhất định không thể bỏ qua đó là đại trưởng lão chỉ mặt gọi tên muốn nhân vật bóng đen đệ xuống trong lòng mình phẫn nộ nói tiếp được hộ pháp chúng ta nhất định toàn lực bắt lấy cái k i a tu la t h ầ n thể tu sĩ nặng nề g gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ cung kính dần dần xung quanh có gió nhẹ thổi lên mơ hồ có mùi máu tươi tại bốn phía tràn ngập còn có t h ầ m hộ pháp đã xảy ra chuyện lập tức tỉnh cầu trợ rút t ă n g phái binh lực ngoài ra để cho thiên l i ê n những người kia mau chóng hành động thời gian của chúng ta không nhiều lắm bóng đen nhìn xem trong bầu trời ánh trăng trong ngẩn nói tiếp theo lấy bóng đen từng đầu mệnh lệnh tuyên bố đông đảo tu sĩ một cái tiếp một cái tàn ra rất nhanh toàn bộ khu vực liền là chỉ còn dư lại bóng đen một người không nghĩ tới tại nơi này nhìn thấy nghịch tiên giáo một con chuột thật là bất ngờ tiểu kinh hỷ a đột nhiên một đạo thanh âm khàn khàn vang lên tại bóng đen bên hai bóng đen lập tức cảm giác lông tơ đứng thẳng thể nội huyết dịch tựa hồ cũng là đình chỉ lưu truyền người nào đại việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay triều tống hãy xem đại việt xuất trinh nam hạ tiến đánh quần đả lai thu phục e o biển mạ lập cả như thế nào mời đọc bộ truyện chương bốn trăm mười tám tiến vào thiên uyên hát cám cao nguyên một cái hoang vu đường nhỏ cái nịch tiên giáo này ra hỏa rất mập nha thật không hổ là trí tôn tầng chín đại tôn một đợt mập à. giang li vớt vớt chính mình không gian trong tay giới chỉ trong lòng một trận thích thú không gian giới chỉ có rất nhiều c ự c phẩm thánh tinh cùng đại lượng linh dược còn có một chút c ự c phẩm đ a n g dược đều là cực kỳ thích hợp đại thánh cùng trí tôn cảnh giới tu luyện bảo vật bên trong còn có hai cái chưa mở ra bình xứ màu trắng cùng phía trước thẩm kiểu mở ra bình xứ là giống nhau bên trong đều là có một dọn nịch tiên chi huyết tăng thêm đã bị thẩm tiểu đã lấy ra tới giọt kia hiện tại trong tay giang ly tổng cộng là có ba dọn địch tiên chi huyết tuy là giang ly không biết do cái này có cái gì dùng nhưng mà khẳng định là cực kỳ trọng yếu đồ vật chủ nhân phía trước liền là h ắ cám thiên n g u y ê n hiện tại vừa lúc là có thể đi vào mậu điểm thú nhìn phía trước thiên n g u y ê n cửa vào nói giang ly hướng về phía trước nhìn tới nhìn thấy phía trước lối vào bị ánh trăng trong sáng chiếu sáng lộ ra vô cùng n u h ò a còn có một chút người nhanh chóng tiến vào thiên liên bên trong vậy liền đi vào đi giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy liền là nhanh chóng chạy vội tới trực tiếp tiến vào thiên、nguyên. tiến vào thiên l y ê n g i a n g ly cảm giác được xung quanh hình như có nhàn nhạt, nhạt băng lanh k ý thức không ngừng ăn mòn thân thể của mình đập vào mi mắt là một mảng lớn nhà sơn cốc màu đỏ bốn phía không ngừng thổi lên âm lạnh gió lạnh cho người một loại vô cùng tối tăm cảm giác trong bầu trời treo cao lấy một cái màu đỏ tươi mặt trăng lờ mờ đỏ tươi ánh trăng làm cho cả thiên l y ê n đều là hiện ra một loại màu đỏ tươi phong cách nơi này chính là hát cám thiên l y ê n g ư giang ly cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh ti tiện nhân tộc chết đi cho ta đúng lúc này chỗ không xa vang lên một trận âm lệ âm thanh một nhóm sinh ra hai cánh mắt hiện ra màu đỏ sậm trên người có vải giáp màu đen quái vật từ đằng xa nhanh chóng lao vùng ụ t tới những quái vật này trên mình lưu chuyển lên vô cùng nồng đậm huyết sát chi khí nhìn lên có chút huyết tinh tính danh hắc vũ cảnh giới đại thánh cảnh tầng sáu huyết mạch hắc ám chủng tộc mệnh cách trí tôn t r í tướng lam hắc ám chủng tộc lam hùng bá một phương lam nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ hắc ám chủng tộc tướng quân hào cảm chín mươi chín gần đây chuyển hướng、không. là hắc ám chủng tộc gia hỏa giang ly hai mắt hơi mèo ngay sau đó giang ly thúc g ụ c thể nội minh dương thần diễm mạnh liệt thần g i a dị hỏa dâng lên mà ra trong chốc lát, phần lớn hắc ám chủng tộc ra hỏa liền là bị giang ly dị hỏa tiêu diệt chỉ để lại cái hắc ám chủng tộc kia tướng quân nói một chút đi hiện tại hắc ám thiên uyên cái gì tình huống giang ly ngưng lửa làm kiếm chống t ạ i hắc vũ trên cổ hỏa diễm h ỏ a diêm nóng rực để hắc vũ tâm lý nổi lên vô tận sợ hãi hắn không nghĩ tới giang ly thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy nháy mắt miểu sát hắn nhiều thủ hạn g a y sau đó hắc vũ không chút nào d ầ u dếm i đem sự tình giang ly muốn biết sự tỉnh đều là cáo chi giang ly hiện tại đã là rất nhiều nhân tộc thế lực tiến vào hắc ám thiên uyên hắc ám thiên uyên bên trong nhiều hắc ám chủng tộc cao tầng cũng là mượn cơ hội này phái r a đại lượng hắc ám chủng tộc chiến sĩ đối tiến vào hắc ám thiên n g u y ê n nhân tộc bắt đầu mãnh liệt chiến đấu hắc ám thiên n g u y ê n mỗi cái địa phương đều là tiến hành chiến đấu kịch liệt hơn nữa có thật nhiều nhân tộc đều là bị hắc ám chủng tộc người sát hại càng nhiều nhân tộc đều là tại chật vật chạy trốn tới giang ly bên này chỉ là bọn hắn hắc ám chủng tộc một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu đội mà thôi bọn hắn hắc ám chủng tộc có như thế cường đại sao cùng nhiều người như vậy toàn diện chiến đấu giang ly nhữ mày tình huống này ngoài giang ly dự liệu tại phía trước giang ly thu hoạch tin tức nhìn tới hắc ám chủng tộc thực lực có lẽ không mạnh lần này bọn hắn nhiều như vậy thế lực ti những hắc cám thiên n g u y ê n kia người có lẽ đi xa xa mới phải tranh đoạt đối thủ hẳn là cái khác đại thế lực t ỷ như hôn đồn thánh địa luân hồi thần điện chủ nhân người đây liền muốn sai hắc cám thiên liêng vẫn có thể tồn tại như thế xa xưa tuế nguyệt thực lực thật không đơn giản như không phải bọn hắn thân ở thiên n g u y ê n bị thiên n g u y ê n quy tắc trói buộc lời nói chỉ sợ toàn bộ hoang cổ đại lục đã sớm đội chủ bên cạnh mẫu i ể m thú tiếp tục mở miệng nói dạng này sao giang ly như có điều suy nghĩ không nghĩ tới cái hắc á m chủng tộc này thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy mẫu yểm thú tuy là thực lực không đủ nhưng mà tốt xấu sống nhiều năm như vậy phía trước lại là cùng ma vân chuẩn đế tại cao cấp cục lăn lộn lâu như vậy kiến thức vẫn phải có vậy ngươi biết đoạn thời gian trước rơi xuống h á t cám thiên n g uyên đế binh ở đâu ư giang ly tiếp lấy nhìn xem dưới chân h á t vũ hỏi ta ta biết h á t vũ run rẩy mở miệng nói trong con mắt là tràn đầy cầu sinh dục vọng giang ly giang ly chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới g i a hỏa này thật biết ở đâu vật kia rơi xuống mặc vũ chuẩn đế địa bàn bây giờ tại bên trong mặc cú đảo hắc vũ tiếp lấy vội vã mở miệng nói mặc cú chuẩn đế mặc cú đảo ngay sau đó hắc vũ liền là đem mặc cú chuẩn đế cùng mặc cú đảo sự tỉnh cùng giang ly nói một lần toàn bộ thiên n g u y ê n chia làm vài trăm cái khu vực mỗi cái khu vực đều là có một vị chuẩn đế cấp bậc hắc ám chủng tộc thống trị mà mặc cú chuẩn đế đúng là bọn họ hắc ám chủng tộc một vị thực lực cực mạnh chuẩn đế nắm giữ lấy hắc ám thiên n g u y ê n tây nam một bên mặc cú đảo nhìn tới muốn đi tới mặc cú đảo giang ly trong lòng nghĩ nói chủ nhân ta biết mặc cú đảo ở nơi nào chúng ta trước đi mặc cú đảo xem một chút đi mặc kiểm t ú tiếp lấy đối giang ly nói giang ly gật đầu một cái tiếp lấy trực tiếp đem dưới chân hắc vũ trực tiếp chân sát h nơi này đồng d ạ n g là bốn phía đều là có khí tức màu đỏ tươi trong bầu trời huyết nguyệt treo cao để mảnh khu vực này không khí cũng là biến đến mức dị thường ấm lánh một nhóm khí tức cường đại tu sĩ ngay tại cực tốc hướng về phía trước bay đi thân từ điện hạ chúng ta bắt được mười mấy cái hắc cám chủng tộc g i a hỏa đường kính của bọn họ đều là thống nhất long văn hắc kim đỉnh ngay tại bên trong mặt cũ đ ả o tại đội ngũ một bên một người mặc trường bảo màu tím đệ tử mở miệng nói tại đội ngũ trung tâm có một cái phong thần tuấn giật thanh niên thanh niên chính là tiêu vân lúc này tiêu vân trên mình lưu chuyển lên lưu quang màu vàng trong con ngươi có cực kỳ thâm thú Vậy l bốn trăm i ế n ạ c ú một mươi chín tiêu vân nguy cơ tại tiêu vân cường hành vô song giới thực lực tất cả hắc ám chủng tộc chiến sĩ đều là bị tùy tiện chân sát dù cho là những cái kia trí tôn tầng chín đại tu nhưng mà tiêu vân cảm giác hình như không phải là không thể chiến thắng bên cạnh cái khác đệ tử hỗn độn thánh địa cũng là đối tiêu vân cực kỳ tự tin cung nhật tín ngưỡng đã là đạt tới cực hạn tất cả mọi người nhìn về phía tiêu vân ánh mắt đều là cực kỳ cung nhật phản phất đó là bọn họ thần linh đồng dạng quả nhiên hỗn độn thánh địa dĩ nhiên bồi dưỡng được một cái hỗn độn tiên thể ha ha thực là không tồi đem ngươi bắt trở về điện chủ hẳn là biết rất hài lòng a ngay tại tiêu vân đám người tiếp tục hướng về phía trước bay đi thời điểm một trận âm lệ âm thanh vang lên tại tiêu vân đám người bên hai âm thanh kia tựa hồ là ở khắp mọi nơi theo bốn phương tám hướng chuyển đến cho người một loại phi thường kinh dị cảm giác phảng phất là ẩn chứa thiên địa uy lực đồng dạng tiêu vân cùng rất nhiều hỗn độn thánh địa đệ tử đều là cảm giác tê cả ra đầu tựa hồ bị cái gì khủng bố đồ vật để mắt tới đồng dạng thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy tiêu vân chậm rãi ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ thấy tại tràn đầy khí tức màu đỏ tươi trên bầu trời xuất hiện năm vị người mặc trường bảo màu đen láo giả mấy tên trên người lão giả đều là tản ra cực kỳ nguy hiểm khí thức bên cạnh bọn họ không gian đều là vật mẹo còn có thể nhìn thấy cái k i a không ngừng sụp đổ hết sắc khí thức cái k i a khí thức khủng bố để người nhìn thấy cũng cảm giác được vô cùng ngạt t ở cầm đầu vị tiêu mang theo mặt nạ màu đen cả người khí thế phản phất muốn chấn áp thiên địa sẽ rách thiên hạ tiêu vân tâm lý nổi lên một chút lạnh giá những người này rất mạnh là trần đế vẫn là năm vị là luân hồi thần điện người hơn nữa có một vị là chủ điện trưởng lão tiêu vân đối luân hồi thần điện thế lực có không ít hiểu rõ cái t i ê mang theo mặt nạ màu đen trên mặt hắn cái kêu mặt nạ màu đen là một kiện cao phẩm thần minh chính là chủ điện trưởng lão tiêu chí phiền thoái không nghĩ tới dĩ nhiên là tại nơi này gặp được nhiều như vậy luân hồi thần điện người năm vị c h u ẩ n đế bọn hắn luân hồi thần điện điên rồi sao phái ra nhiều như vậy c h u ẩ n đế tiến về thiên l y ê n tuy là tiêu vân có lòng tin cùng đê giai c h u ẩ n đế đụng một chút nhưng mà những người này hiển nhiên không phải hiền lành còn có một vị chủ điện trưởng lão không chỉ là tiêu vân cái khác đệ tử hỗn độn thánh cũng là trong lòng một trận sợ hãi, đều là cảm giác được t ậ t sâu tuyệt vọng thần tử điện hạ người rời đi trước ta quấn lấy bọn hắn bên hai tiêu vân vang lên một trận thanh â m nghiêm túc bên cạnh tiêu vân không gian một trận ngươi và mèo xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen ngay sau đó một người mặc trường bảo lão giả đi ra vòng xoáy xuất hiện tại tiêu vân trước người là lâm trường lão lâm trường l ã o thế nhưng chuẩn đế cấp bậc đại tu sĩ khẳng định là có thể đối phó những người này lâm trường l ã o thực lực ngập trời chúng ta được cứu rồi không sai những người này mạnh hơn còn có thể mạnh hơn lâm trường l ã o ư cái khác đệ tử hỗn độn thánh địa đều là nhộn nhịp nghị luận trong mắt cực kỳ thích thú n g ư ơ lai cái này đột nhiên xuất hiện lão giả chính là hỗn độn thánh địa một vị thái thượng trưởng lão thực lực mặt trời một vị chuẩn đế cấp bậc tuyệt đỉnh tu sĩ cũng là lần này phụ trách bảo vệ tiêu vân trưởng lão tiêu vân tâm lý thì là không có gương xuống năm vị chuẩn đế cấp bậc tuyệt đỉnh tu sĩ thực tế quá nhiều lâm trưởng lão một người hơn nữa chuẩn đế cấp bậc tuyệt đỉnh tu sĩ tại nơi này động thủ tính nguy hiểm cực cao các vị động thủ đi đem lão già này d i ệ t lại đem cái hỗn độn tiên thể này bắt về luân hồi thần điện chủ điện trưởng lão trầm giai nói vị k i ê chủ điện trưởng lão vừa nói bên cạnh mấy vị lão giả áo đen đều là gật đầu một cái thúc giục trên người mình cường đại lực lượng các ngươi thật muốn ở chỗ này động thủ ư dẫn ra những tên kia lời nói các ngươi cũng không có quả ngon để ăn lâm trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói trong giọng nói vô cùng lo lắng tiêu vân đám người thì là thừa cơ hội này rời đi nơi này không phải bọn hắn có thể can thiệp chiến trường quả ngon liền không cần ngươi lo lắng vị t i a chủ điện trưởng lão tiếp tục mở miệng nói lâm trưởng lão cau mày bọn hắn liền không có chút nào sợ ư chúng ta chỉ cần tại bọn hắn xuất hiện phía trước đem ngươi giải quyết liền tốt luân hồi thần điện chủ điện trưởng lão lời nói vang lên lần nữa năm vị luân hồi thần điện tu sĩ bạo phát lôi đình xu thế chuẩn bị một lần hành động diện sát lâm trưởng lão mãnh liệt chiến đấu ẩm vang bạo phát một bên khác tiêu vân mang theo đông đảo hỗn độn thánh địa đệ tử tại phi tốc chạy trốn nhưng mà chung quanh hắc ám chủng tộc chiến sĩ như là nhận lấy kích thích đồng dạng điên cùng hướng về tiêu vân đám người vào tới rất nhanh đội ngũ liền là bị tách ra tiêu vân một mặt tâm trầm hướng về xa xa nhanh chóng bay đi trải qua một phen chiến đấu kịch liệt phía sau tiêu vân rốt cục đến một cái địa phương an toàn nơi này bốn phía đều là yên tĩnh an lành không có hắc ám chủng tộc chiến sĩ cũng không có cái khác tranh đấu không biết rõ lâm trường lão như thế nào tiêu vân khe khẽ thở dài vốn cho rằng thực lực của mình tuyệt thế vô song không nghĩ tới gặp được loại này không thể địch được nhân Vẫn không nhiều là có quá ba vị chuẩn đế cái luân hồi thần điện này điên rồi đi phái ra nhiều người như vậy liền vì bắt ta ba người tiếp lấy hiện thế đối chọi ngăn chặn tiêu vân tất cả đường lui tiêu vân hít một hơi thật sâu ba vị c h u ẩ n đế vậy thì tới đi xem bọn hắn đến cùng có bản lánh gì ầm ầm ngay sau đó tiêu vân thúc giục chính mình hôn độn tiên kinh cùng hôn độn tiên thể một cỗ hủy diệt hết t h ể khí tức tại trên mình tiêu vân ấp ủ trong không khí tựa hồ cũng là xuất hiện cực kỳ khí tức ngột ngạt còn muốn phản kháng chỉ là một cái chi tôn cảnh giới hôn độn tiên thể thật là chuốc phiền đặc ăn vị tiêu luân hồi thần điện lão giảm một mặt m i a m ai nói k e n k e n k e n đúng lúc này tiêu vân trên đầu xuất hiện một cái to lớn vô cùng tràn ngập hôn độn khí tức chung lớn chung lớn phát ra âm thanh lớn t r u n g lớn âm thanh vang lên nháy mắt toàn bộ không gian xuất hiện nháy mắt đình trệ lan lộn hỗn nộn hỗn nộn chung làm sao có khả năng những lao ra hỏa kia làm sao có khả năng để ngươi đem cái này mang ra cái luân hồi thần điện kia tu sĩ、si、c h ố mắt mất mộm trong mắt tràn đầy kinh hãi đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy v ù n v ù n lại đi gõ các nước lân bang Trưng 420, ám ảnh cốc. Hắc ám thiên nguyên. một bụi có gỗ phồn thịnh rừng tây bên trong rừng tây bốn phía đều là tràn ngập mùi máu tanh đầm đậm lúc này trong rừng đang tiến hành chiến đấu kịch liệt một cái tuấn lãng vô song thiếu niên trong tay cầm một cái lưu chuyển lên khí tức khủng bố đại kiếm ngay tại đồ sát lấy hát cám chủng tộc chiến sĩ tại giang ly khủng bố vô song giới thực lực n h ữ n g hát cám chủng tộc này ra hỏa rất nhanh liền bị tiêu diệt d ừ n g tây m ộ n phía khắp nơi đều là lưu chuyển lên máu tơi ư cùng tí nát tựa như là một cái tu la trường đồng dạng nơi này hát cám chủng tộc chiến sĩ số lượng quả nhiên rất nhiều giang ly thở dài nói cùng nhau đi tới giang ly đã gặp được không dưới hai mươi lần h á cám chủng tộc chiến sĩ tập kích nhất là trước khi đến mặt u đảo trên đường đi cơ hồ mỗi đi một đoạn gặp được h á cám chủng tộc chiến sĩ tập kích trong đó cũng không ít trí tôn cấp bậ tuy là đều là đề ra nhưng mà không chịu nổi bọn hắn số lượng nhiều một đường giết chóc chậm c h ễ giang ly không ít thời gian đã giải quyết bọn gia hỏa này giang ly tiếp tục hướng về mặt cú đảo phương hướng bay đi nghe nói thủy ma tông thần nữ bị bá thể người của chu gia ngăn ở ám anh cốc thật sao cái thủy ma tông kia thần nữ lúc nào đi vào phía trước ta còn nghe nói nàng ở bên ngoài bị đuổi giết đây ngay tại trước đó không lâu không nghĩ tới cái kia thần nữ cũng là người thông minh biết bên ngoài có người bức dĩ nhiên chạy vào hát cám thiên liên thì ra là thế thủy ma tông gia hỏa cũng coi hôm nay đi cùng đi nhìn một chút ma tông đệ tử người người có thể chu diện chúng ta cũng đi nhìn một chút nhìn có thể hay không ra một cái lực đi đi cùng đi cùng đi đã có rất nhiều đồng đạo đi đến cực đạo đế binh không phải chúng ta có thể mơ ước vẫn là thành thành thật thật tìm cái khác cơ duyên a ngay tại giang ly cùng mậu hiểm thú tiếp tục tiến lên thời điểm đột nhiên nghe được xa xa một trận cực kỳ náo nhiệt tiếng nghị luận là hạ sư tị bị c h ặ t lại giang ly hai mắt nhắm lại trong lòng nổi lên một tia nộ khí bá thể nhất mạch người cũng ra mức bọn hắn thủy ma tông người vẫn là hạ thanh ảnh tuy là giang ly đối thủy ma tông không có quá nhiều thì ra nhưng mà hạ thanh ảnh cô nàng này giang ly vẫn là cảm thấy thật không tệ ngay sau đó giang ly thân thể nháy mắt xé rách không gian xuất hiện tại đám người kia trước mặt các ngươi dừng lại các ngươi vừa mới nói thủy ma tông thần nữ bị ngăn ở ám ảnh cốc thế nhưng thật giang ly ánh mắt lạnh giá nhìn trước mắt rất nhiều tu sĩ những tu sĩ này chủ yếu đều là thánh vương cảnh giới cùng đại thánh cảnh giới tu sĩ một phần nhỏ đều là tạ tu cái khác đại đa số là thế lực cao cấp đệ tử trưởng lão không sai không sai đạo hữu ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi nhìn ư cầm đầu là một vị mi thanh mục tú lão giả tính danh ngụy lâm cảnh giới đại thánh cảnh tầng sáu thể chất huyết linh vương thể mệnh cách trí tôn tri tướng lam hát cám t r u n g tộc lam hùng bá một phương lam nhân sinh k ỳ bản hỗn độn đại đế vai phụ đại nguyện thần triều trưởng lao hảo cảm không gần đây chuyển hướng sau ba canh giờ tại ám ảnh cốc năm trăm năm mươi lăm bảy trăm tám mươi lăm thu được mười vạn năm linh dược năm ngày sau đó tại hát cám thiên liên bốn trăm bảy mươi tám bốn trăm bốn mươi lăm thu được c ự c phẩm thành m i n h ám ảnh cốc ở nơi nào mau dẫn ta đi giang ly tiếp tục mở miệng nói trực tiếp đem cái đại nguyện thần triều kia trưởng lao v ộ tới ngươi là ai dám phách lối như vậy đây là cầu người thái độ ư ta nhìn liền là là cái tiểu ma đầu mau thả ngụy trưởng lão không phải muốn ngươi đẹp mặt tuổi con nhỏ liền kêu căng như thế tương lai còn đến ta thay nhà ngươi trưởng bối thật tốt quản giáo quản giáo ngươi giang ly còn không có động tác khác các tu sĩ khác nhóm không ngồi yên được nữa nhộn nhịp là đối giang ly phát ra tiếng gian dậy ta là đại nguyện thần triều trưởng lão ngươi tốt nhất t h ả ta không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm ngụy lâm run dậy đối giang ly nói hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình đột nhiên sẽ gặp loại này t a i họa giang ly không có nói chuyện chỉ là ánh mắt lạnh giá nhìn trước mắt rất nhiều tu sĩ ba ba ba ba trên mình giang ly đột nhiên xuất hiện một đạo vô song tên là kiếm ý tên là kiếm ý như là x ẽ rách thiên địa kiếm quang đồng dạng nhanh chóng tại rất nhiều tu sĩ trên mình tàn phá bốn phía theo lấy một trận thống khổ tiếng k ê u rên cùng tiếng k ê u thảm thiết những tu sĩ này tại một trận m á n h liệt kiếm khí ngang dọc phía dưới nhanh chóng mất đi sinh mệnh mùi máu tươi bốn phía tràn ngập nát nát máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ rừng cây hiện tại có thể mang ta đi ám ảnh có cư giang ly nhàn nhạt mở miệng nói ánh mắt bình tĩnh nhìn ngụy lâm ngụy lâm sắc mặt một trận tái nhợt sợ hãi tràn ngập nội tâm ra hỏi này không khỏi quá áp đi có thể, có thể, ta liền dẫn ngụy lâm tiếp lấy nuốt nước miếng một cái nói chủ nhân kỳ thực kỳ thực ta biết ám ảnh cốc ở đâu ngay tại giang ly chuẩn bị mang theo cái ngụy lâm này tiến về ám ảnh cốc thời điểm bên cạnh thanh âm mậu yểm tú h vang lên giang ly ngươi thế nào không nói sớm giang ly khỏe miệng hơi rút tiếp lấy tiện tay đem ngụy lâm trong tay đánh chết mậu yểm tú h ngươi cũng không có hỏi a giang ly hít một hơi thật sâu đè xuống trong lòng mình suy nghĩ tại mậu yểm tú h chỉ dẫn xuống nhanh chóng hướng về ám ảnh cốc phương hướng bay đi chỉ để lại nơi này tựa như tu la trường đồng dạng thảm liệt cảnh tượng hát cám thiên n g u y ê n ám ảnh cốc á m ảnh cốc là tại hát cám thiên n g u y ê n tây phương một chỗ có chút vắng vẻ địa phương nơi này khắp nơi đều là có khí tức c ấm lãnh trong bầu trời huyết nguyệt không ngừng phóng thích ra huyết sắc ánh trăng huyết sắc ánh trăng tại tăng thêm khí tức c ấm lãnh làm cho cả ám ảnh cốc đều là biến đến cực kỳ hẻo lánh ám ảnh cốc một phía lúc này có rất nhiều mỗi đại thế lực tu sĩ t ề tụ một phương bọn hắn đều là chú ý lúc này ám ảnh cốc tình huống hạ cô nương ta khuyên ngươi vẫn là thật sớm đầu hàng đi ta người này thích nhất mỹ nhân nếu là thật không cẩn thận đem ngươi đánh chết ta sẽ rất đau lòng. Ám ảnh cốc chỗ sâu. một người mặc trang phục màu đen thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa chiến đấu ám ảnh cốc một chỗ đất bằng bên trong một cái mang theo khăn che mặt dáng người yểu điệu tuyệt sắc nữ tử đang cùng một nhóm trên mình mánh liệt vô biên khí huyết tu sĩ ngay tại chiến đấu tuyệt sắc nữ tử sau lưng có một cái to lớn tu la pháp tướng tại tu la pháp tướng ra chỉ phía dưới tuyệt sắc nữ tử bạo phát mánh liệt thế công tại rất nhiều tu sĩ vây công phía dưới lại còn là không có lâm vào toàn diện thế bất lợi thậm chí có không ít tu sĩ đều là tại hạ thanh ảnh mánh liệt thế công phía dưới mất đi tính mạng chương d ngươi chờ x e m c hai ờ t r ờ đi hát c mươi thiên huyền, n các g một hạ nhất thanh i lợi ảnh người hạ thanh ảnh bọn người ở tại chịu đến lịch tiên giáo người tập kích phía sau tuy là đã giải quyết đối thủ nhưng mà tất cả mọi người là bỏ ra vô cùng thảm liệt đại giới thậm chí là có mấy tên thực lực cường đại trưởng lao vất lạc ngay sau đó hạ thanh ảnh lại là nhận lấy c h u dương dẫn dắt bá thể nhất mạch rất nhiều tu sĩ truy sát một đường chạy trốn để hạ thanh ảnh tâm thần điều mệnh nhưng không phải nàng thực lực mạnh mẽ lời nói chỉ sợ sớm đã là bị c h u dương đám người bắt lấy bất quá c h u dương đám người tự a hồ là nghĩ đến bắt sống hạ thanh ảnh cũng không có áp dụng mãnh liệt nhất thế công cái này cũng để hạ thanh ảnh nhiều hơn không ít cơ hội theo lấy chiến đấu kéo dài hạ thanh ảnh thân thể càng phát suy yếu nhưng mà công kích kia cũng là càng phát lăng lệ không gian chung quanh tại hạ thanh ảnh thế công phía dưới phát ra nhàn nhạt tiếng zit ha diện tuyệt chúng ta bá thể nhất mạch hạ cô đường các n g ư ơ i thủy ma tông tông chủ cũng không dám nói cái này khoác lác liền ngươi một cái đại thánh cảnh giới tiểu n h a đầu thật sự coi chính mình là dễ hành đúng không cách đó không xa chu dương một mặt m i a mai nói hạ thanh ảnh không có nói chuyện chỉ là tiếp tục cùng chung quanh rất nhiều bá thể nhất mạch rất nhiều tu sĩ chiến đấu trong cơ thể nàng linh lực đã là tiêu hao rất nhiều đeo trên người đủ loại linh đan rượu ư ợ c cùng khôi phục đan rượu cũng là tiêu hao hầu như không còn đủ loại át chủ bài c à n g là tiêu hao bảy tám phần một đường truy sát chết tại trên tay của hạ thanh ảnh trí tôn đều có thật nhiều vị chu công tử nhị trưởng lao phát tới tin tức để chúng ta mau chóng đem hạ thanh ảnh bắt lấy mặc ảo đúng lúc này chỗ không xa bay tới một cái tu sĩ chu dương nhớ mày mặc u đảo muốn xuất hiện biến cố không thể à lịch tiên giáo người cùng bọn hắn chu ra phái nhiều người như vậy mặc u đảo những hắc cám chủng tộc kia còn có thể lật trời sao chu dương sắc mặt âm t ì n h bất định hắn cũng muốn nhanh lên một chút kết thúc cái này chiến đấu nhưng mà hạ thanh ảnh cái này chết nha đầu thật khó dây dưa trong tay át chủ bài rất nhiều nhất là chín vị trấn nguyên phủ quả thực là không muốn tiền đồng dạng mỗi lần chu dương cho là hạ thanh ảnh chín vị trấn nguyên phủ đã là sử dụng hết nhưng mà mỗi lần hạ thanh ảnh lại sẽ cho hắn kinh hỉ chết tại trong tay hạ thanh ảnh chín vị tr đều không dưới mười vị trong đó còn có một chút nịch g h tiên giáo t r ư ở n g lão nhìn thấy cái nha đầu này cường lực như vậy chu dương chính mình cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm hơn nữa người ở phía trên còn yêu cầu bắt sống nữ nhân này cái độ khó này cũng không phải đồng dạng cao được rồi ta đã biết ta sẽ mau chóng đem hạ thanh ảnh bắt l ấ y chu dương hít một hơi thật sâu nói tiếp tên tu sĩ kia đạt được trả lời phía sau nhanh chóng hướng về xa xa bay đi rời đi khu vực này hạ cô nương trò chơi đến đây là kết thúc chu dương ánh mắt nhìn về phía hạ thanh ảnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngay sau đó c h u dương theo không gian của mình d ư ớ i chỉ móc ra một cái bình xứ màu trắng bình xứ màu trắng tại c h u dương cường đại lực lượng phía dưới trực tiếp n g miền n á t ngay sau đó một cái máu tươi màu vàng tím xuất hiện tại c h u dương trong tay cái máu tươi này chính là n ị c h tiên chi huyết vốn là không muốn sử dụng cái này nhưng mà c h u dương thật sâu thở dài tiếp lấy một cố lực hút cường đại xuất hiện trực tiếp đem n ị c h tiên chi huyết nuốt vào trong bụng tuy là cái n ị c h tiên chi huyết này là đồ tốt nhưng mà sử dụng loại phương thức này sử dụng thật là phung phí của trời hơn nữa đối thân thể cũng sẽ có rất lớn tổn hại xa xa ngay tại kịch chiến hạ thanh ảnh chú ý tới tru dương nuốt vào máu tươi trắng bệnh sắc mặt lập tức xuất hiện một trận vẻ sợ hãi gia hòa này dĩ nhiên hiện tại dùng lịch tiên chi huyết theo lấy lịch tiên chi huyết nhập thể chu dương trên mình xuất hiện một đạo hào quang màu tử kim không gian chung quanh tựa hồ cũng là bắt đầu tầm tầm vỡ vụn toàn bộ trong ám ảnh cốc đều là chỗ tại một trận m á n h liệt khí thế áp bách bên trong hạ thanh ảnh tâm lý châm xuống tiếp lấy cắn răng một cái móc ra một cái chín vị c h ấ n nguyên phủ hướng thẳng đến chu dương trên mình n à n h kích mà đi chín vị trấn nguyên phủ mang theo xé rách thiên khung lực lượng nhanh chóng hướng về chu dương chỗ tồn tại khu vực bạo phát、Ấm、ẩm chỉ thấy chu dương nắm đấm trùng điệ chín vị trấn nguyên phủ kèm theo khủng bố khí thế bị chu dương nắm đấm trực tiếp đánh nát nghiền nát khí thế bốn phía bay ra t r u n g quanh sơn cốc xuất hiện rất nhiều mánh liệt tiếng va đập khắp nơi đều là bụi mù c u ầ n c u ộ n không gian loạn lưu cùng đá vụn bắn tung tóe đều tránh ra cho ta cái hạ thanh ảnh này giao cho ta chu dương tiếp lấy trầm giọng nói trên người có cực kỳ nồng nặc khí thế nồng đậm khí thế tạo thành khí lưu tại chu dương trên mình vang vọng lưu truyền xa xa ngay tại chiến đấu tất cả mọi người là gật đầu một cái tiếp lấy nhanh chóng hướng về bốn phía bay ra mà đi hạ thanh ảnh nhìn thấy nước nghịch tiên chi huyết biến đến khủng b bên trong cái n ị c h tiên t r i huyết này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố sử dụng thủ đoạn đặc thù hấp thu có thể cực lớn tăng cường thực lực như dạng này trực tiếp n ư ớ t vào càng là có thể tối đại hóa khai thác bản thân tiềm lực dẫn động bên trong n ị c h tiên t r i huyết lực lượng thần bí đem thực lực của mình cường hóa đến cực hạ n hạ thanh ảnh chỉ là nghe nói qua cũng không thực tế tiếp xúc qua cái này trí tôn tầm năm c h u dương tại n ị c h tiên t r i huyết ra chỉ phía dưới trên mình khí thế dĩ nhiên là vô hạn tới gần chuẩn đế cảnh giới thật sự là quá đáng sợ bá bá bá hạ thanh ảnh không có chút nào do dự nhanh chóng thúc giục toàn bộ lực lượng của mình hướng về xa xa bay đi ầm hạ thanh ảnh mới đứng dậy nháy mắt chu dương trên mình liền là xuất hiện b ả n g bạc khí thế phong tỏa cả vùng không gian ta liền lịch tiên chi huyết đều là nước vào nếu là cái này cũng còn có thể để ngươi chạy trốn vậy liền dứt khoát chết mất được rồi chu dương nhàn nhạt mở miệng nói trong con mắt tràn đầy lạnh giá t h ầ n sắc con ngươi chỗ sâu lưu chuyển lên hào quang màu tử kim lực lượng lịch tiên chi huyết tại chu dương trên mình không ngừng mãnh liệt phản phất muốn xé rách thiên cung chu dương vừa nói một bên trầm rãi hướng về bên cạnh h ạ n thanh ảnh đi đến hạ thanh ảnh thân thể bị mãnh liệt khí thế giam cầm ở thể nội nổi lên vô t Dĩ nhiên l ẩm kiếm quang. Kiếm quang ẩm chu dương bên cạnh lập tức nhắc lên một trận mãnh liệt khí thế cùng tiếng nổ vang hạ sư tỷ chúng ta đi hạ thanh ảnh cảm giác chính mình xung quanh giam cầm không gian bông lỏng một cái chớp mắt ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc vang lên tại bên t a i hạ thanh ảnh hạ thanh ảnh chậm rãi n g n g đầu đập vào mi mắt chính là một cái tuấn lãng vô song thiếu niên chuyện nội dung c ố t chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố chương bốn trăm hai mươi hai truy kích giang ly sư đệ hàn tới mắt hạ thanh ảnh sáng lên tiếp lấy cảm giác chính mình tiến vào một cái ấm áp trong lòng trong lòng căng thẳng cùng không dàn xếp thời gian tiêu tán hơn phân nửa giang ly trực tiếp đem hạ thanh ảnh ôm vào trong ngực ngay sau đó giang ly phe phẩy sau lưng ác ma chi rực tiếp lấy nhanh chóng rời đi khu vực này hướng về phương xa bay đi người nào cũng dám phá chuyện tốt của ta chỗ không xa bị dung hỏa thiên liên o a n h có chút chật vật chu dương tức giận nói t r u n g quanh sơn c ố c bị cái này khủng bố dung hỏa thiên liên nổ vỡ nát khắp nơi đều là một mảnh phế tích chu dương một mặt n ổ hỏa trên mình khắp nơi đều là cháy đen một mảnh cái dung hỏa thiên liên này mặc dù không có đối với hắn tạo thành cái gì kịch liệt thương thế nhưng mà cái kia khủng bố lực trùng kích cùng bạo liệt khí thế vẫn là để trên người h ắ n áo quần rách nát không chịu nổi cái đó là giang ly chu dương ánh mắt nhìn về p h í a xa xa rời đi phương hướng lập tức phát hiện chính là giang ly mang theo hạ thanh ảnh thoát đi Tốt, thật ố t t là có lòng trồng hoa tiêu không mở vô tâm cắm liễu liễu xanh lùm bọn hắn tìm thật lâu giang ly đều là không tìm được không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này giang ly vậy liền dứt khoát cùng nhau đem các ngươi bắt được chu dương trong lòng nổi lên một chút cực hạn nội hỏa thậm chí so với hạ thanh ảnh chu dương càng hận hơn vẫn là giang ly cuối cùng đánh chết chu thông chính là giang ly vẫn là tại trước mắt bao người d i ệ t sát bọn hắn người của chu gia bọn hắn chu gia đã sớm là đối giang ly hạ tất s á t lệnh không bàn bỏ ra cái giá gì cái giang ly này nhất thiết phải bắt vào tay chu dương tâm lý lạnh lẽo tiếp lấy nhanh chóng hướng về giang ly thoát đi phương hướng bay đi giang ly ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi đâu hôm nay ngươi trốn không thoát chu dương tức giận nói thúc giục toàn bộ lực lượng của mình hướng về giang ly phương hướng đánh tới giang ly không có nói chuyện chỉ là ôm lấy hạ thanh ảnh nhanh chóng chạy trốn cái này chu dương khí tức lúc này đã là vô hạn tại đến gần chuẩn đế cấp bậc đại tu sĩ hiện tại vẫn không thể liều mạng giang ly không ngừng sử dụng trong cơ thể mình lực lượng phượng hoàng niết bàn kinh tại cấp hạ thanh ảnh trị liệu thương thế theo lấy giang ly p ư ợ n g hoàng niết bàn kinh viên mãn p ư ợ n g hoàng niết bàn kinh hiệu quả trị liệu lần nữa kéo đến một cái cực hạ liên tục không ngừng phượng hoàng chi lực theo trên mình giang ly c h à n vào hạ thanh ảnh thân thể hạ thanh ảnh thương thế cũng là tại nhanh chóng khôi phục tính danh c h ù dương cảnh giới trí tôn cảnh tầng năm huyết mạch viêm dương vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím một phương hùng chủ tím khí vận kinh người tím nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ bá thể nhất mạch người của chu gia đồng thời cũng là n ị c h tiên giáo hạch tâm thành viên hào cảm chín mươi chín gần đây chuyển hướng ba ngày sau đó tiêu hóa lực lượng trong cơ thể đột phá tới trí tôn tầng sáu bảy ngày sau tại h á cám thiên liên bốn trăm năm mươi lăm bốn trăm năm mươi b ố thu được mười vạn năm linh dược sau ba mươi năm ngày tại hắc ám thiên nguyên năm trăm năm mươi tám sáu trăm tám mươi b ố đánh giết hắc ám chủng tộc trường lão thu được hắc ám chủng tộc thần gia i linh bảo hạ sư tỷ gia hỏa này làm cái gì thế nào biến đến như thế cường đại giang ly nhẹ giọng đối trong ngực hạ thanh ảnh hỏi gia hỏa này rõ ràng chỉ là trí tôn tầng năm nhưng mà cái kia khí tức kinh khủng chính sắc thẳng tới trần đế để giang ly cảm giác được vô cùng hoảng sợ thật sự là quá khoa trương ở đâu r a cường đại như vậy tăng phúc bí pháp coi như là giang ly đại hoang vô kinh cũng không cách nào làm đến lớn như vậy tăng lên giang ly sư đệ gia hỏa này là người của chu gia hắn vừa mới nuốt n ị c h tiên chi huyết hạ thanh ảnh sắc mặt tái nhật nói ngay sau đó hạ thanh ảnh liền là đem sự tình cùng giang ly kể rõ một thoáng phía sau chu dương vẫn là tại nhanh c h ó n g hướng về giang ly lao vùng một tới hai người đã là hoàn toàn rời đi ám ảnh đ ả o đến hắc ám thiên n g u y ê n khu vực khác nịch tiên chi huyết giang ly nhữ mày g i a hỏa này nuốt nịch tiên chi huyết đúng rồi hạ sư tỷ cái nịch tiên chi huyết này đến cùng có gì hưu dụng đâu giang ly hỏi tiếp cái nịch tiên chi huyết này có cường đại như thế hiệu quả đem thực lực của hắn tăng phúc đến cảnh giới này nhưng mà khẳng định là có cực mạnh tác dụng vụ chính mình nói không chắc có thể tìm tới cơ hội đem ra hỏa này hoàn toàn diệt s á t n ị c h tiên chi huyết là nghịch tiên giáo hạch tâm bảo vật nghe nói là bọn hắn theo thượng giới lấy được bảo vật bên trong lẫn chứa một chút tiên linh khí hấp thu sử dụng thủ đoạn đặc thù hấp thu có thể ra tốc tu luyện trực tiếp dùng lời nói càng là có thể đem tiềm lực của mình nháy mắt khai phá đến một cái cực hạn hạ thanh ảnh tiếp tục mở miệng nói thượng giới lấy được bảo vật thiên linh khí có thể ra tốc tu luyện còn có thể đem tiềm lực của mình khai phá tăng lên tới cực hạn cái này cũng thật là đồ tốt á hiện tại trên tay của mình có ba dọn n ị c h tiên chi huyết nếu là có thể toàn bộ hấp thu chắc hẳn thực lực có thể tăng lên rất nhiều vậy hắn cái này tiềm lực khai thác trạng thái có thể kéo dài bao lâu giang ly tiếp tục mở miệng hỏi lúc này giang ly đã làm u ố n đem chu dương lưu lại đã hắn cũng có nghịch tiên t r i huyết lời nói nói không chắc còn có không ít không có sử dụng đây đều là bảo vật của mình a cái này không rõ ràng nghịch tiên t r i huyết là cực kỳ nghịch t i ê n bảo vật có lẽ có thể kéo dài mấy canh giờ hạ thanh ảnh nói tiếp mấy canh giờ ư giang ly hai mắt nhắm lại thời gian dài như vậy sao đã như vậy vậy cũng chỉ có thể rút lui trước lui mấy canh giờ thời gian biến số quá nhiều nhưng không muốn vì điểm ấy n ị c h tiên chi huyết xuất hiện cái gì bất ngờ cuối cùng cái kia chu dương n u ố t nịch tiên chi huyết phía sau thực lực thực tế quá mạnh thật đem chính mình chơi đi vào lời nói vậy liền quá phế v ậ t giang ly ngươi chạy đến chân trời góc b i ể n đều vô dụng ta sẽ bắt lại ngươi chu dương tức giận nói nói xong chu dương bạo phát hủy tiên h d i ệ t địa thế công hướng về trên mình giang ly hành o kích mà đi m ã n h liệt khí thế phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới đồng dạng sẽ rách không gian công về phía giang ly giang ly lập tức triển khai chính mình đại hư không thuật tránh ra cái này cường đại thế công đồng thời giang ly cũng là không ngừng b ộ c phát ra lôi đế bảo thuật cường đại cùng đủ loại đỉnh cấp thần thông cường đại xóm xung kích cùng bạo liệt khí thế bốn phía quần、thuật. c h u dương hơi hơi ngưng quyền dùng chính mình nắm đấm đánh nổ giang ly nhiều thần t h ô n g khắp nơi đều là phần thiên diện địa khí lãng c h u dương tâm lý nổi lên một chút lành ý cái giang ly này thực lực tăng lên không khỏi quá mức nhanh chóng đi những cái này thế công cường độ đã là siêu việt không có sử dụng địch tiên tri huyết hắn nếu là trí tôn tầm năm chính mình đối mặt loại lực lượng này chỉ sợ căn bản không có quá nhiều phản chế thủ đoạn phía trước c h u dương nghe nói giang ly thời điểm giang ly vẫn chỉ là sánh vai đồng dạng đại thánh cường giả nhưng mà hiện tại sức chiến đấu thời gian ngắn liền là tiêu thăng đến trí tôn cảnh giới chuyện nội dung q ố c chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố chương bốn trăm hai m muốn bắt chu dương sức chiến đấu càng là đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng n h ư không phải chính mình n u ố t nghịch tiên chi huyết chỉ sợ căn bản cũng không phải là hắn đối thủ cái thiên phú này thực lực thật sự là quá đáng sợ người này đoạn không thể lưu chu dương lúc này đối giang ly kiên kỵ đã là đạt tới một cái cực hạn hiện tại liền giống như cái này thực lực khủng bố tương lai chỉ sợ lại là một cái đế cảnh đại tu ầm ầm ngay tại chu dương chuẩn bị bạo phát lực lượng cường đại hơn a n h kích giang ly thời điểm bên người đột nhiên vang lên một trận mãnh liệt tiếng a n h minh chu dương quay đầu nhìn tới chỉ thấy bên người lại là xuất hiện một cái giang ly cái g i a n g ly kia vung vây năm đấm trùng điệp đánh tới trước người hắn còn có sáu cái vòng xoáy màu đen phóng thích ra khí thế khủng bố g i a n g ly không phải ở phía trước h ư chu dương tâm lý tràn đầy nghi hoặc nhưng mà đã tới không kịp suy nghĩ nhiều bạo phát vô cùng mãnh liệt khí thế đánh về bên người g i a n g ly ẩm chu dương thế công tùy tiện sẽ rách g i a n g ly sáu cái vòng xoáy màu đen ngay sau đó lần nữa đem g i a n g ly thân thể trực tiếp h o a n h thành mảnh nhỏ nhưng mà xung quanh cũng là không có bất kỳ màu tươi chỉ có một tia màu xàm trắng khí thể khí thể bị chu dương trên mình tràn đầy khí thế trực tiếp đánh tan là giả thân chu dương sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi lần nữa nhìn hướng xa xa giang ly rời đi phương hướng đã là trọn vẹn không có giang ly thân ảnh đáng giận đáng giận đáng giận giang ly ta nhất định sẽ bắt đến ngươi chu dương tức giận h ô thể nội b à n g bạc lực lượng ở chung quanh không ngừng tàn phá b ố n phía chỉ là chu dương không phát hiện chính là vừa mới hắn đánh tan giang ly phân thân biến thành khí thể có một chút đã là nhiễm đến trên thân thể hắn h á cám thiên n g u y ê n một châu bí mật sân động hạ thanh ảnh đang toàn lực khôi phục linh lực của mình tuy là giang ly p ư ợ n g hoàng nhất bàn kinh trợ giúp nàng khôi phục rất nhiều thương thế nhưng mà linh lực hao tổn vẫn là yêu cầu không ít thời gian khôi ph bên cạnh giang ly thì là lấy ra tại thẩm kiểu nơi đó lấy được n ị c h tiên tri huyết cẩn thận quan sát đến cái n ị c h tiên tri huyết này đáng tiếc giang ly cũng không rõ ràng như thế nào mới có thể đem cái này lực lượng n ị c h tiên tri huyết hoàn mỹ hấp thu giang ly sư đệ cái long văn hắc kim đỉnh này không phải chúng ta có thể nhúng tay chúng ta vẫn là t r ư ớ c tạm lùi một b ư ớ c ả hát cám chủng tộc đỉnh cấp tồn tại đã là phát hiện long văn hắc kim đỉnh sự t ì n h kế trước mắt vẫn là t r ư ớ c bảo tồn bản thân lực lượng hạ thanh ảnh một bên khôi phục linh lực vừa lên tiếng nói ngay sau đó hạ thanh ảnh liền là đem sự tỉnh cùng giang ly kể rõ một lần nàng đang chạy trốn thời điểm đạt được không ít tin tức đều là liên quan tới hắc ám thiên n g u y ê n mỗi đại thế lực đều là phái ra rất nhiều nhân thủ nhưng mà bị hắc ám thiên n g u y ê n g hắc ám chủng tộc công kích máy liệt mỗi đại thế lực tổn hại thảm trọng lại thêm luân hồi t h ầ n điện nghịch tiên giáo hỗn độn thánh địa cùng bá thể nhất mạch nhiều đỉnh cấp đại thế lực tất cả đều là trầm b à o toàn bộ hắc ám thiên n g u y ê n đã là tựa như một cái thùng thuốc nổ khắp nơi đều là nguy cơ từ phía thế cục phức tạp như vậy ư giang ly hai mắt nhắm lại tuy là đã sớm ngờ tới sẽ có rất nhiều người tham gia nhưng mà số lượng n à y cấp vẫn là hơi cường điệu quá Cái còn này k hạ ô n chủng đỉnh g coi cám tộc là hát đ cấp i Cuối nơi năng. cùng, này bọn hắn là sư â n chính, n coi h là đem người h ữ n n g khác g i ả i q u y ế t c u ố i c ù nghịch vẫn muốn n là suy g ĩ những người, người, người h á tiên chi huyết này như thế nào mới có thể hoàn mỹ hấp thu ư giang ly tiếp lấy nhìn hướng hạ thanh ảnh trước tiên đem thực lực của mình lại để thăng lên đi đến lúc đó suy nghĩ thêm sự t ì n h khác bên trong cái n ị c h tiên chi huyết này ẩn chứa tiên linh khí khẳng định là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của mình hạ thanh ảnh cười khổ lắc đầu vận này muốn bọn hắn hạch tâm thành viên mới biết được sử dụng biện pháp hạch tâm thành viên cái kia chu dương nên biết vậy cũng chỉ có thể chờ bắt đến cái kia chu dương phía sau lại dự định hạ sư tỷ người trước tại nơi này khôi phục ca ta đi đem cái kia chu dương bắt tới giang ly tiếp lấy hít một hơi thật sâu nói hắn thông qua cái kia bám vào tại chu dương trên mình thái sơ chi khí đã là cảm giác được chu dương khí tức đã là đã có suy yếu dấu hiệu hiển nhiên thời gian không sai bị lắm hạ thanh ảnh gật đầu một cái tiếp lấy nói khẽ giang ly sư đệ nhất thiết phải cẩn thận giang ly mỉm cười tiếp lấy liền là rời đi sân động h á cám thiên uyên một chỗ khắp nơi đều là mãnh liệt khí tức màu đỏ tươi hạc gốc chu dương cùng rất nhiều bá thể nhất mạch tộc nhân đang chậm dại hướng về mặt cũ đ ả o đi đến chu công tử chúng ta đã là vận dụng chúng ta tại nơi này tất cả nhân thủ đều là không có tìm được giang ly cùng cái hạ thanh ảnh kia bóng dáng một vị bá thể nhất mạch tộc nhân trầm giọng nói chu dương sắc mặt tâm trầm không nói một lời thể nội tràn đầy khí thế đã là tiêu tán không sai biệt lắm được rồi bắt không được coi như x o n g đi hiện tại vẫn là mau c h ó n g tiến về mặt cũ đ ả o dù sao cái kia hai tên gia hỏa cũng không có khả năng rời đi hắc ám thiên l i ê n chờ đem đế binh sự tỉnh đã giải quyết những người này bất quá là cá trong chậu thôi theo u xuống Dương đè t lấy một trận mãnh liệt vô cùng xé rách thanh âm tru Chu dương chung quanh rất nhiều bá thể nhất mạch người bị khủng bố kiếm quan xe rách một trận cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên vang lên t h u dương bên người rất nhiều người đều là bị đột nhiên xuất hiện kiếm quan đánh người i ế t lớn mật biết chúng ta là ai ư cũng dám tập kích chúng ta chu dương tức giận nói thúc giục trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng linh lực cường đại cùng pháp t ắ c chi lực ở chung quanh tạo thành kiên cố vòng bảo hộ ngăn cản bốn phía liên tục không ngừng khủng bố kiếm mang nhưng mà chu dương vòng bảo hộ căn bản là không cách nào ngăn t r ở bốn mặt phát ra khủng bố kiếm mang những cái này kiếm mang như là kèm theo vô cùng mãnh liệt lực lượng tuy tiện đánh xuyên hắn vòng bảo hộ thảo có loại cút ra đ â y cho ta chu dương trên mình cũng là xuất hiện không ít kiếm khí vết thương không ngừng có máu tươi tại chậm rãi chạy sôi như người chỗ nguyện một đạo âm thanh trong trẻo vang lên Theo đó mà đến, là một cái trong h đó chốc lát đại kiếm liền là tùy tiện xuyên qua không gian trực tiếp đánh vào tru dương trên thân thể tru dương thân thể bị xuyên thủng thân thể nhanh chóng bay ngược ra ngoài thẳng đến đính tại cách đó không xa trên ngọn núi ngươi không phải đang tìm ta hư một cái tuấn lãng vô song thiếu niên chậm dài xuất hiện tại tru dương trước người võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương 424, t h i ê n linh dẫn đạo thuật chu dương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện giang ly tâm cơ hổ chìm đến đáy vực gia hòa này còn dám giết trở lại tới cái giang ly này không khỏi lòng d ũ n g cảm quá lớn sợ hãi cùng bất an tràn ngập nội tâm của chu dương người dám giết ta nghịch tiên giáo cùng chu gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi chu dương run rẩy nói trên mình đại kiếm không ngừng phóng thích ra khí thế khủng bố trong cơ thể hắn tàn phá b ố n phía t r u n g quanh cái khác người của chu gia đều là bị giang ly vô song kiếm mang hoàn toàn giết chóc mùi máu tươi cùng túc sát chi ý bốn phía tràn ngập để khu vực này biến đến tựa như là tu la trường đồng dạng Ta k h ô ngay chuẩn ngươi. bị giết i n g l mỉm muốn làm cái gì? nghiệm thú, giao cho ngươi, ta muốn cười. Chu con co ngươi lại, gia cái giao ngươi, biết gia giá Giang hỏa thú, cho hỏa Dương này Ngọc này trong nhàn gì? rụt ta tất vật trị. Ly tiếp Ly nhạt đầu lấy cả có nói. mở sau đó bên cạnh chu dương không gian một cơn chấn động toàn thân tràn ngập khí tức màu đen ngậu nghiệm thú chậm rãi theo trong hư không chui ra đây là ngậu nghiệm thú chu dương sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi n g á y mắt đã biết giang ly dự định hắn là muốn lợi dụng giang ly dự định hắn là m u n lợi dụng giang ly dự định có thể trong hư không năng qua chế tạo ác mộng còn có thể lục soát người k h á c hồn thu hoạch một chút tin tức hữu dụng phía trước n g mậu i ể m thú bởi vì diệp thiên vẫn lạc bị liên lụy các phương diện thuộc tính cùng năng lực đều là suy yếu rất nhiều bây giờ đi theo giang ly phía sau giang ly cũng không keo kiệt chính mình nhiều tài nguyên bảo vật tại nhiều linh dược cùng bảo vật thoải mái phía dưới n g mậu i ể m thú đã là khôi phục rất nhiều tuy là thực lực không thế nào mạnh nhưng mà hư không năng qua cùng siêu hồn b ả n sự đã là khôi phục cái bảy tám phần lục soát một cái đã là đại tản trí tôn tầng năm tu sĩ hồn hoàn toàn là không có bất kỳ vấn đề không có vấn đề giao cho t a Chủ nhân. Ngọc u i ể m thú lộ ra uy nghiêm đáng sợ đủ cười tiếp lấy hóa thành một đoàn h ắ c khí trực tiếp chui vào chu dương náo hải chu dương con ngươi kịch liệt c o vào cảm nhận được cực kỳ cường đại lực trùng kích trong đầu phảng phất là rời sông lấp biển đồng dạng thừa nhận vô cùng đau khổ kịch liệt cái kia khủng bố đau nhức kịch liệt cơ hồ muốn xé rách linh hồn của hắn Ngọc u i ể m thú như là một cái kẻ cướp đoạt đồng dạng tại trong đầu của hắn điên cùng tàn phá bốn phía sau một lát chu dương phát ra kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng cùng tiếng kêu gen giang li không để ý đến chu dương thống khổ đem bốn phía cái khác bá thể nhất mạch người chiến lợi phẩm thu、vào. rất nhanh mậu h i ể m thú bắt đầu từ trong đầu chu dương c h u i ra bị mậu h i ể m thú x o á t hồn chu dương đã là biến đến si ngốc lên ngốc trong ánh mắt đã là trọn vẹn không có tiêu cự thân thể kịch liệt rút r à y hiển nhiên là nhận lấy cực kỳ mãnh liệt trọng thương trên mình bị b à n võ thần kiếm xuyên thùng vết thương vẫn là đang không ngừng chạy x ô i theo màu tươi chủ nhân ta đã tìm tới liên quan tới nghịch tiên chi huyết phương pháp sử dụng mậu h i ể m thú tiếp lấy một mặt hưng phấn đối giang ly nói mắt giang ly sáng lên đã tìm được chưa ngay sau đó mậu điểm thú liền là đem hoàn mỹ hấp thu n ị c h tiên chi huyết phương pháp cáo chi giang ly n g u y lai muốn hấp thu lực lượng n ị c h tiên chi huyết nhất thiết phải phối hợp bọn hắn n ị c h tiên giáo một môn đặc biệt bí thuật tiên linh dẫn đạo thuật cái tiên linh dẫn đạo thuật này là nghịch tiên giáo công pháp có thể đem n ị c h tiên tri huyết thuộc về tiên linh khí lực lượng hoàn mỹ hấp thu mà nghịch tiên tri huyết nguyên cớ có lực lượng kinh khủng như vậy cũng là bởi vì bên trong tiên linh khí tiên linh dẫn đạo thuật giang ly hai mắt nhắm lại dĩ nhiên là còn có loại này biện pháp m ậ n g h i ể m thú thông qua siêu hồn tự nhiên cũng là đã biết cái tiên linh dẫn đạo thuật này ngay sau đó nghiệm thú đem tiên linh dẫn đạo thuật môn bí thuật này hoàn hoàn chỉnh chỉnh cáo chi giang ly gia hỏa này trên mình lại còn có hai dọn n ị c h tiên tri huyết giang ly tìm kiếm Chu Dương trên mình chiến lợi phẩm. loại trừ nhiều linh đan linh dược bên ngoài còn phát hiện hai dọn lịch tiên chi huyết lời như vậy chính mình liền đã có năm dọn lịch tiên chi huyết không biết cái này năm dọn lịch tiên chi huyết sẽ để thực lực của mình tăng lên tới cảnh giới gì giang ly tâm lý tràn đầy chờ mong thu thập xong hết thẻ phía sau giang ly liền là cùng n g ọ h y ể m thú hướng về hạ thanh ảnh vị trí bay đi chủ nhân hát cám thiên n g u y ê n bên ngoài mở miệng đã là bị lịch tiên giáo người trọn vẹn phong tỏa hơn nữa bọn hắn hình như cùng trong h á cám thiên liên h á cám chủng tộc có cấu kết nhưng mà ra hỏa này cấp bậc không đủ biết đến tin tức không nhiều trở về trên đường mậu hiểm thú tiếp lấy đối giang ly nói đến mở m i ệ nhưng mà không có một cái nào thế lực thành công cái nịch tiên giáo này dĩ nhiên là có thủ đoạn có thể cùng hắc ám chủng tộc người cấu kết chẳng lẽ bọn hắn cũng là hắc ám chủng tộc nếu như bọn hắn cũng là lời nói bọn hắn sao có thể rời đi hắc cám thiên u y ê n giang ly tâm lý tràn đầy nghi hoặc tính toán trước mặc kệ đem thực lực của mình tăng lên lại nói chỉ cần mình thực lực đủ c ư ờ n g đại tự nhiên là có thể nghiền ép hết thảy không bao lâu giang ly liền là về tới hạ thanh ảnh chỗ tồn tại bí mật trong sân động lúc này hạ thanh ảnh đổi một thân màu xanh lam áo váy tinh tế thon dài chân dài vô cùng hút người nhãn cầu người mặc màu xanh lam áo váy hạ thanh ảnh xếp bằng ở trong sân động hấp thu bên người linh lực chung q u n linh lực như là như vòi rồng hướng về trên mình hạ thanh ảnh dũng mánh lao tới chỉ chốc lát hạ thanh ảnh liền là phát giác được giang ly đã trở về giang ly đem n g n g yểm thú thám tính h đến tình báo cũng là cáo chi hạ thanh ảnh hạ thanh ảnh đồng dạng là cực kỳ chân kinh không nghĩ tới nịch tiên giáo dĩ nhiên là cùng h ắ t cám chủng tộc có cấu kết chúng ta tiếp tục tại nơi này tu luyện một đoạn thời gian a trước tiên đem thực lực tăng lên giang ly tiếp lấy đối hạ thanh ảnh nói hạ thanh ảnh gật đầu một cái bây giờ thế cục dị thường hỗn loạn phức tạp chính xác không phải bọn hắn hiện tại có thể thay đổi đúc kết chỉ có thể chờ đợi thời cơ lại t h y thời mà động ta đã là sử dụng thủ đoạn đặc thù triệu đến cho tông chủ chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có chúng ta thủy ma tông người tới trước hạ thanh ảnh tiếp lấy đối giang ly nói đã đưa tin thủy ma tông tông chủ ư nếu là như vậy vậy cũng không cần quá mức lo lắng thủy ma tông tông chủ thế nhưng hoang cổ đại lục chân chính ma đạo cự phách tại toàn bộ hoang cổ đại lục đều là thuộc về đứng đầu nhất nhân vật có hắn an bài lời nói vấn đề an toàn hẳn là không cần lo lắng cùng hạ thanh ảnh trao đổi xong tin tức phía sau giang ly liền là chuẩn bị đi hấp thu lực lượng nịch tiên chi huyết tăng lên thực lực của mình siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương bốn trăm hai mươi năm đại thánh tầng tám sơn động c h ố sâu giang ly lấy ra chính mình thu hoạch nịch tiên chi huyết ị cái h ê n vàng tri khí tức này g b n g h theo giang ly thân cảm giác thể không ngừng bị thu hút giang ly chỉ cảm thấy toàn thân mình lâng lâng toàn thân đều là chỗ tại một mảnh cực kỳ ấm áp bên trong khí tức linh lực trong cơ thể tại cực tốc tăng lên cái tốc độ này tăng lên thậm chí là so giang ly hấp thu thần mộng tinh huyết còn càng nhanh vạn pháp tiên thể cùng luân hồi t i ê n kinh lực lượng đồng dạng là bị giang ly thôi động đến cực hạng i a n g ly sau lưng cũng là xuất hiện vô số khủng bố dị tượng đủ loại h ó n g ánh động lòng người lưu quang tại giang ly sau lưng lưu động đem giang ly phụ trợ như là một cái trích tiên đồng dạng không nhiễm chút nào bụi trần cái nịch tiên chi huyết này quả nhiên là độ tốt giang ly tâm lý một trận thích thú nếu là đem những nịch tiên chi huyết này hấp thu xong lời nói thực lực của mình tuyệt đối là muốn tăng lên tới cái kia độ cao ngay sau đó giang ly liền là thu hồi suy nghị của mình toàn lực hấp thu bên trong nịch tiên chi huyết lực lượng mặc Vũ đảo mặc Vũ đảo là hắc cám thiên n g u y ê n tây nam một bên tuy là tên là đảo nhưng mà chính xác một cái siêu cấp đảo lớn phương viên ngang dọc mấy ngàn vạn km đã là có thể so một cái cỡ nhỏ đại lục đảo bốn phía đều là thấu trời vô tận khí tức màu đỏ tươi những cái này khí tức màu đỏ tươi như là sương mù đồng dạng tại bốn phía tràn ngập ở trên hòn đảo còn có rất nhiều hắc cám chủng tộc tộc nhân bọn hắn tại nơi này sinh tồn lấy tại đảo khu vực trung tâm nơi này bốn phía đều là quần quận lấy khí tức màu đen lít nha lít nhít hắc ám chủng tộc chiến sĩ ở chung quanh thủ hộ ở trung tâm khu vực còn có một cái cực kỳ xưa cũ long văn đại đ ỉ n h đại đ ỉ n h liên tục không ngừng phóng thích ra khí thế khủng bố xông thẳng tới chân trời phảng phất muốn xé rách toàn bộ thiên cung tại long văn đại đ ỉ n h bốn phía còn bố trí rất nhiều siêu cấp pháp trận những cái này siêu cấp pháp trận cho cái này long văn đại đ ỉ n h cung cấp lấy lượng lớn linh lực thật là trời cũng giúp ta đã có cái cực đạo đế binh này rất nhanh liền có thể đả thông hoàng cổ đại lục cùng hắc ám thiên liên lối đi một đạo thanh âm khản khản vang lên tại long văn hắc kim đỉnh chỗ không xa có một cái diện mục dữ tợn vô cùng người mặc màu đen đại bảo nam tử trung nam tử trung niên một mặt cuồng nhiệt nhìn cách đó không xa long văn hắc kim đình đúng vậy à so kế hoạch trước thời hạn rất lâu may mắn chúng ta đã sớm là chuẩn bị sẵn sàng tại trung niên nam tử bên cạnh có một cái toàn thân bị màu đen sương m ù d à y đặc bao phủ bóng người bóng người trên mặt mang theo mặt nạ màu vàng tím trên người có cực kỳ khí thế bằng bạc tựa hồ là không chút nào thua trung tâm long văn hắc kim đình ngươi cũng rất nhanh liền có thể hướng những tên kia phục thủ chúc chúng ta mã đáo thành công nam tử trung niên mỉm cười bóng người chậm rãi ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía bầu trời cái ánh mắt này phảng phất là có thể xem tấu toàn bộ thế giới thẳng tới trên cửu giáo chủ đại nhân nhị trưởng lao thám tử truyền đến tin tức chu dương bọn hắn không bắt lấy thủy ma tông hạ thanh ảnh hơn nữa chu dương công tử cùng thẩm hộ pháp đều vất lạc đúng lúc này không gian một cơn chấn động một trận thanh â m rồn rập chuyển tới theo đó mà đến là một người mặc áo bảo màu đen tu sĩ cái thanh â m kia vang lên m ấ y mắt mang theo mặt nạ màu vàng tím bóng người biểu tình đọng lại một cái c h ư ớ c mắt không nghĩ tới liền chu dương cùng thẩm tiêu đều là chết rồi những người này đều là thùng cơm ư mang theo mặt nạ màu vàng tím bóng người lạnh lùng nói n ữ khí cực kỳ phẫn nộ thẩm tiêu đều vất lạc đây chính là trí tôn tầng chín đại tôn tu sĩ bọn hắn lịch tiên giáo hao tốn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng hơn nữa là có thể trùng kích chuẩn đế c h i cảnh người kế t ụ liền như vậy không còn cái này mang theo mặt nạ màu vàng tím bóng người chính là lịch tiên giáo giáo chủ phế vật đều là phế vật chết thì đã chết à, hiện tại trước tạm thời thả một chút trước tiên đem thông đạo mở ra m ặ c khác để hắc một tôn chủ ở cửa ra chờ đợi không bàn gặp được bất luận kẻ nào tộc toàn bộ giết không xá lịch tiên giáo giáo chủ hít một hơi thật sâu nói tiếp hắc bảo tu sĩ gật đầu một cái tiếp lấy lập tức rời đi tiến về truyền đạt mệnh lệnh đây đều là vấn đề nhỏ thôi chỉ cần mở ra thông đạo toàn bộ hoang cổ đại lục đều là chúng ta vật trong túi bên cạnh diện mục dữ tợn nam tử trung niên tiếp lấy c h ầ m dai nói mặc u, ta tự nhiên biết bên nào nặng bên nào nhẹ chỉ cần mấy cái kia lao giả không xuất hiện khẳng định là mười phần chắc chín lịch tiên giáo giáo chủ tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói nam tử trung niên này chính là mặc u đào hắc cám chủng tộc người thống lĩnh mặc u chuẩn đế yên tâm đi những lao giả kia hiện tại cũng không có thời gian để ý tới chúng ta sự tỉnh mặc ù chuẩn đế tiếp lấy ý vị thâm trường nói trong giọng nói tràn đầy bệ nghệ chi ý lịch tiên giáo giáo chủ lâu mày nhữ lại không thời gian để ý tới. Hác một tiên huyên. m cái bí ẩn sơn động chỗ sâu giang ly xếp bằng ở sơn động chỗ sâu sử dụng tiên linh dẫn đạo thuật không ngừng hấp thu trong lịch tiên tri huyết tinh thuần lực lượng trải qua đến gần nửa tháng hấp thu giang ly đã là hấp thu bốn dọn lịch tiên tri huyết ngay tại hấp thu dọn cuối cùng lịch tiên tri huyết trải qua nửa tháng hấp thu lúc này giang ly cảnh giới bất ngờ đã là đến đại thánh thất trọng thiên đ ỉ n h phong cảnh giới khoảng cách đại thánh tầng tám cách chỉ một bước không chỉ là tu vi cảnh giới giang ly tinh thần lực chịu đến lịch tiên tri huyết lực lượng lực lượng thoải mái cũng là tăng lên rất nhiều thân n i ệ m sư cảnh giới cũng là bởi vì cái này đột phá đến đại thánh cấp bậc bang bạc tinh thần lực ẩn chứa lực lượng kinh khủng trước người giang ly nghịch tiên chi huyết liên tục không ngừng phóng xuất ra tinh thần u lực lượng bị giang ly hấp thu theo lấy lực lượng liên tục không ngừng bị hấp thu giang ly khoảng cách đại thánh tầng tám càng ngày càng gần ầm ầm hai canh giờ phía sau trên mình giang ly bạo phát một đạo mãnh liệt vô cùng khí thế lực lượng mãnh liệt làm cho cả sơn động đều là biến đến mức dị thường lạnh lẽo giang ly xông phá đại thánh thất trọng thiên đ ỉ n h phong bình cảnh đại thánh tầng tám thuộc về đại thánh tầng tám khủng bố khí thế tại trên mình giang ly tàn phá bốn phía giang ly chậm rãi mở mắt ra trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ cuối cùng Bàng bạc lực lượng tại Giang tại lực Ly t hơn ể để thể nội truyền. nịch tiên chi huyết này cũng thật là đồ tốt, chỉ là năm dọn, liền để chính mình đột phá 3 cái cảnh、giới. Nếu là có đầy đủ nịch tiên chi huyết lời nói, cảnh giới của mình khẳng định là có thể nhanh chóng đột Cái tri cái giới. tri lời giới lưu là là là là lên. huyết huyết thật tốt, đầy chỉ có của có phá h tăng đồ đủ nữa giang ly lúc này đã là lĩnh nộ tử vong phát tắc đạt tới đại thánh cảnh giới viên mãn nâng kết trí tôn chi khu phía sau liền là có thể trực tiếp tiến vào trí tôn cảnh giới Siêu sinh nghi viện phẩm dính bệnh thần. tâm án sinh ra từ bất quá cái n ị c h tiên chi huyết này không dễ dàng thu được cái tiêu chí tôn tầng chín n ị c h tiên giáo hộ pháp đều là chỉ có ba dọn lại càng không cần phải nói người khác giang ly cũng chỉ tại cái kia n g ị c h tiên giáo hộ pháp cùng trên mình c h u dương thu hoạch qua nghịch tiên chi huyết tại cái khác n ị c h tiên giáo thành viên cùng bá thể nhất mạch người đều là không có thu được dù cho là trước kia thương tiên bá thể chu thông cũng là trên mình không có n ị c h tiên chi huyết h i ệ n nhiên cái này n ị c h tiên chi huyết ở trong n ị c h tiên giáo cũng coi là cực kỳ vật c h â n quý không phải tùy tiện có thể thu hoạch nhìn tới muốn biện pháp tìm thêm chút ít n ị c h tiên giáo ra hỏa những cái kia phổ thông thiên tài địa bào tăng lên tốc độ xa xa không sánh được lịch tiên chi huyết giang ly sư đệ ngươi đột phá ư đúng lúc này một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên tại bên thai giang ly người mặc nông quần dài trắng màu xanh lam lai lưng dáng người động lòng người hạ thanh ảnh chậm rãi đi đến trên mặt hạ thanh ảnh vô cùng lo lắng t h ầ n sắc lông mày nhữ chặt hạ sư tỷ xảy ra chuyện gì ư nhìn thấy hạ thanh ảnh cái kia vẻ ngưng trọng giang ly bông cảm giác không n cái này hơn nửa tháng giang ly một mực đang bế quan không có chú ý bên ngoài h á cám thiên liên phát sinh sự tỉnh chẳng lẽ phát sinh cái gì chuyện rất nghiêm tr hạ á thanh i ảnh một mặt ngưng trọng nói nịch tiên giáo người cùng hắc cám thiên liên người muốn đánh xuyên qua thiên n g u y ê n cùng hoàng cổ đại lục thông đạo hiện tại liền ngoại giới người đều là liên lạc không được nét mặt của giang ly cũng là có chút ngưng trọng nếu quả như thật đánh xuyên qua hắc á m thiên n g u y ê n cùng hoàng cổ đại lục thông đạo chuyện kia thật liền là đ ầ lớn theo n g nghiệm thú cùng phía trước cái hắc cám chủng tộc kia người trong miệng giang ly đã là đã biết hắc cám thiên u i ê n những thế lực này chỗ cường đại toàn bộ hắc ám thiên n g u y ê n phạm vị vô biên vô hạn có chí ít vài trăm cái cùng mặc gũ đào đồng dạng khu vực hơn nữa mỗi cái khu vực đều là có ít nhất một vị chuẩn đế cấp bậc siêu cấp cường giả thống lĩnh thật bạo phát toàn diện chiến đấu tương lai hoang cổ đại lục thế cục sẽ phát sinh cực kỳ to lớn biến cố toàn bộ hoang cổ đại lục sẽ trọn vẹn luân hãm cũng không nhất định vậy chúng ta trước đi bên ngoài nhìn một chút tình huống a coi như muốn đánh xuyên qua thông đạo cũng không phải trong thời gian ngắn có thể mở ra giang ly trầm ngâm chốc lát nói tiếp hạ thanh ảnh gật đầu một cái hiện tại không có biện pháp khác chỉ có thể đi bên ngoài xem xét một chút tình huống tốt ngay h thể pháp. Chỉ ấ t tìm tới truyền tin tức tin tức truyền là lại có có đem đi biện ra ra n o ngoài à i nhiều chờ c bên rất o tầng tới trước, biện giải mới có biện pháp q u ế t Ngay sau đó hai người liền là thu thập xong chung quanh đồ vật hướng về bên ngoài nhanh chóng bay đi ra đến bên ngoài giang ly cùng hạ thanh ảnh cảm giác được chung quanh khí tức màu đỏ tươi hình như mỏng manh rất nhiều trong bầu trời huyết sắc mặt trăng cũng là biến đến ảm đạm không ít hình như chung quanh thiên địa linh lực đều là so trước đó suy yếu rất nhiều bốn phía đủ loại nguyên bản âm trầm kỳ thụ đều là biến thoáng có chút khô héo như là thể nội linh khí bị hút đi hai người lẫn nhau đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ nghiêm trọng ngay sau đó hai người tiếp tục hướng về mặc gú đ ả o phương hướng chậm rãi bay đi đã những người này muốn dùng long văn hắc kim đỉnh mở ra thông đạo lời nói như thế mặc gú đ ả o khẳng định là bọn hắn trọng yếu cứ điểm mặc gú đ ả o giáp danh một chỗ bình nguyên nơi này khắp nơi đều là tràn ngập đại lượng khí tức màu đỏ tươi theo mặc gú đ ả o liên tục không ngừng có hắc ám chủng tộc chiến sĩ hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi những hắc ám chủng tộc này chiến sĩ phảng phất là phô thiên cái địa làn sóng đồng dạng lít nha lít nhít cho người một loại cực mạnh cảm giác các bách ầm ầm những hắc ám chủng tộc này chiến sĩ làn sóng chỗ không xa có một cái đầu đội lên tràn đầy hỗn độn chi khí chung lớn thanh niên thanh niên trên mình tỏa ra óng ánh vô cùng lưu quang trên đầu chung lớn cũng là phóng thích ra cực kỳ bàn g bạc khí tức những hắc á m chủng tộc kia chiến sĩ bị thanh niên tràn đầy lực lượng cùng khủng bố thế công nhanh chóng g i o sát toàn bộ khu vực biến đến tựa như là một mảnh tu la trường đồng dạng cực kỳ kinh người khắp nơi đều có thể nghe được cái kia vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh cùng tiếng kêu thảm thiết thanh niên phảng phất là một cái không biết mệnh mọi chiến thần đồng dạng tuy ý tàn sát lấy chung q u n h hắc á m chủng tộc chiến sĩ những hắc á m chủng tộc này chiến sĩ phóng xuất ra có thể, thể ch lại không cách nào đối thanh niên tạo thành bất kỳ thương tổn tiêu công tử thực lực thật sự là quá kinh khủng dù cho là chuẩn đế cấp bậc siêu cấp tu sĩ cũng liền thực lực này đi a chuẩn đế đồng dạng chuẩn đế gặp được tiêu công tử cũng là bị tùy tiện nghiền ép mặt hàng tiêu công tử thế nhưng hỗn độn tiên thể n g ư ơ i biết cái gì là hỗn độn tiên thể ư đây chính là vạn cổ vô song tuyệt thế tiên thể tương lai nhất định thành đế liên n g ư ơ i biết hỗn độn tiên thể trời sinh c ầ n nói có pháp lực miễn dịch loại này cực kỳ nghịch thiên t h u tính hơn nữa căn bản sẽ không có bình cảnh siêu cường thể trước tại bình nguyên một chỗ khu vực an toàn Có rất nhiều tu sĩ nhân tộc, rất tu nhiều nhân bọn hắn sĩ đúng ề u là sắc mặt t r bệnh, thân thể suy yếu lúc này g Những người n tại cách đó không xa tiêu vân đột nhiên bạo phát một đạo vô cùng cường đại thần thông vô số lôi đình chi lực theo trên mình tiêu vân bạo phát một mảng lớn rơi lệ đen phô thiên cái địa đồng dạng tràn ngập toàn bộ khu vực khắp nơi đều là sấm xét vang dội những l ô i đình này chi lực mang theo hủy tiên h diện địa khí tức tràn ngập tất cả h ắ cám chủng tộc chiến sĩ mảng lớn mảng lớn thiểm điện sen lẫn phía dưới rất nhanh toàn bộ làn sóng dĩ nhiên là bị cứ thế mà dừng lại trên mặt của tiêu vân cũng là xuất hiện một tia trắng bệnh hiển nhiên loại thần thông này đối tiêu vân tới nói cũng là gánh nặng không nhỏ không sao mọi người gặp tiêu vân đem những h á cám chủng tộc này chiến sĩ làn sóng tạm thời dừng lại đều là phát ra quyết liệt âm thanh hoan hô tiêu vân không hổ là hỗn độn tiên thể ta đối với ngươi thần phục chúng ta luân hồi thần điện tương lai toàn bộ hoang cổ đại lục đều giao cho người chỗ tệ đúng lúc này trong bầu trời vang lên một trận âm lệ âm thanh ngay sau đó một cái mang theo màu vàng mặt nạ nam tử chậm rãi theo trong bầu trời xuất hiện siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương bốn trăm hai mươi bảy thông đạo mở nam tử mang mặt nạ màu vàng xuất hiện trong n g é y mắt toàn bộ bình nguyên đều là chỗ tại một mảnh cực kỳ to lớn cảm giác gác bách bên trong bình nguyên những tu sĩ nhân tộc kia đều là cảm giác được đáy lòng không ngừng run dày tiêu vân sắc mặt cũng là biến đến có chút nghiêm trọng lại là luân hồi t h ầ n điện người những người này cũng thật là bám d a i như địa á đó là luân hồi t h ầ n điện người đáng giận những tên kia thật là quá ghê tởm đúng vậy à luân hồi t h ầ n điện những tên kia dĩ nhiên là không cùng chúng ta một chỗ ngăn cản hắc cám chủng tộc mở ra thông đạo hơn nữa còn một mực nhằm vào tiêu công tử không hơi lớn cuộc xem còn muốn tiêu công tử thần phục thật là suy nghĩ nhiều quá tiêu công tử cũng không phải không đối giao qua chuẩn đế cấp b ậ c siêu cấp tu sĩ không sai nghe nói phía trước tiêu công tử cùng luân hồi t h ầ n điện ba vị chuẩn đế bạo phát đại chiến ba vị chuẩn đế một chết hai thương hiện tại cái này không biết rõ lại là cái gì mặt hàng cách đó không xa những tu sĩ nhân tộc kia đều là nhộn nhịp nghị luận bọn hắn đều là nghe nói luân hồi thần điện cùng phía trước hôn đ ộ n thánh địa va chạm còn có người mắt thấy tiêu vân cùng luân hồi thần điện cái kia mấy tên chuẩn đế chiến đấu các người đối hắc ám chủng tộc người tiến công hoang cổ đại lục sự t ì n h liền không có chút nào quan tâm ư tiêu vân ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ nam tử mang mặt nạ màu vàng chậm rãi nói trong bầu trời không ngừng có mấy đen c u ộ n c u ộ n hai người bàng bạc khí tức xông thẳng tới chân trời phán phất muốn sẽ rách thiết cung coi như toàn bộ hoang cổ đại lục bị diệt nam tử mang mặt nạ màu vàng tiếp lấy lún vai một cái nói ngựa khí không thèm để ý chút nào tiêu vân tâm lý c h â m xuống bọn gia hỏa này hiện tại không cần phải nói sự t ì n h khác ngươi nếu là nguyện ý thần phục lời nói ta có thể phái ra một chút người trợ giúp các ngươi giải quyết cái nguy cơ này nam tử mang mặt nạ màu vàng tiếp tục mở miệng nói trong ánh mắt có vẻ tán thưởng hắn nhưng là biết rõ hôn đ ộ n tiên thể tiềm lực cùng thực lực hơn nữa liên tiếp chiến đấu cũng là chứng minh tiêu vân cường đại đừng có năng động đã như vậy vậy liền để ta nhìn một chút luôn hồi thần điện p â n điện chủ thực lực a tiêu vân cười lạnh một tiếng tiếp lấy thúc g ụ c trong cơ thể mình l ự lượng vô số khí thế mênh mông ở trong không gian xuất hiện nam tử mang mặt nạ màu vàng mỉm cười tiểu giá hỏa thật cho là hỗn độn tiên thể liền vô đ ị c h hư ta liền để ngươi nhìn bọn ta luân hồi thần điện đại thiên tuyệt linh trận nam tử mang mặt nạ màu vàng nói xong trên mình bạo phát một đạo mãnh liệt vô cùng khí thế ba động ngay sau đó chung quanh hư không một trận rung động vô số p h ù văn màu s á n g tại không ngừng chấn động vù vù vù vù trong chốc lát một tòa siêu cấp đại trận trong hư không tạo ra cả vùng không gian đều là chỗ tại một mảnh khủng bố khí tức ngột ngạt bên trong tiêu vân linh lực trong cơ thể cũng là nhận lấy ảnh hưởng chỉ chốc lát cũng không cách nào bạo phát mãnh liệt thế công không được đây là tuyệt linh đại trận linh lực trọn vẹn chịu đến áp chế tiêu vân nhũ mày lời như vậy pháp lực của hắn miễn dịch liền là không có bất kỳ ưu thế nếu là hắn tiên thể đại thành tự nhiên là có thể coi thường tất cả pháp trận nhưng mà h i ệ n nhiên tiêu vân khoảng cách tiên thể đại thành còn rất xa khoảng cách tiêu vân ngươi sẽ không cho là ta không làm bất kỳ chuẩn bị gì liền tới đi nam tử mang mặt nạ màu vàng tiếp lấy lớn tiếng cười nói trong mắt tràn đầy vẻ trầm trọng nếu là song phương đều không thể sử dụng thần thông pháp lực lời nói nam tử mang mặt nạ màu vàng có lòng tin đem tiêu vân bắt giữ、Ấm、ẩm Nam tử mang mặt nạ màu vàng vừa lời, liền là đối tiêu vân vừa mặt màu tử rứt tiêu bạo là lời, đối p hai á t liệt thế、công. Tiêu vân hít một hơi thật sâu, tiếp mánh công. vân cũng là hướng n hơi lấy là sâu, về m mang mặt nạ màu mà tử nạ vàng ngoánh kích đ Hai người nhanh chóng đụng vào nhau chiến đấu kịch liệt nháy mắt bạo phát xa xa rất nhiều người tộc tu sĩ đều là mắt không chấp nhìn kỹ phía trên mánh liệt chiến đấu theo lấy chiến đấu tiến hành rất nhanh tiêu vân cùng cái k i a trên mình nam tử mang mặt nạ màu vàng đều là xuất hiện không ít tương h thế tại hai người đều là không cách nào sử dụng thần thông pháp lực dưới tình huống song p ư ơ n g chiến đấu đều là q u y n q u y n đến t h ị đơn giản thô bạo không nghĩ tới của ngư nhục thân lực lượng cũng không yếu dĩ nhiên là có thể cùng ta chiến đấu đến nước này nam tử mang mặt nạ màu vàng xoa xoa chính mình khoe miệng m á u tươi nghiêm nghị nói nam tử mang mặt nạ màu vàng vốn cho rằng tại đã có tuyệt linh pháp trận phía sau chính mình là mười phần chất chín không nghĩ tới tiêu vân nhục thân lực lượng đồng dạng là tuyệt thế vô song đã là có thể so một chút thái cổ thần thú chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa tiêu vân nhàn nhạt mở miệng nói thân là hỗn độn tiên thể người sở hữu tiêu vân tự nhiên là đã sớm là dự liệu được khả năng sẽ đối mặt tình huống như vậy nguyên cớ tại hỗn độn thánh địa tiêu vân loại trừ tăng lên bên ngoài cảnh giới đồng dạng là tu luyện đỉnh cấp công pháp luyện thể hơn n Cũng cảnh cực cao. giới là đạt tới ẩm ẩm ngay tại hai người tiếp tục chiến đấu thời khắc đột nhiên tại mặc cú đảo vang lên một trận nổ thật to thanh toàn bộ hát cám thiên n g uyên đều là xuất hiện đất trời dung chuyển cảnh tượng trong bầu trời huyết n g u y ệ t bắt đầu x é rách vô số tầng mây quần quần phá vỡ đại địa cũng là xuất hiện rất nhiều vết nứt phảng phất toàn bộ thiên n g uyên đều là muốn hủy diệt đồng dạng ngay sau đó mặc cú đảo trung tâm xuất hiện một cái to lớn cột sáng màu vàng to lớn cột sáng màu vàng sẽ rách không gian đánh xuyên qua toàn bộ thế giới quang trụ màu vàng không ngừng quyết trương phảng phất muốn thôn vệ toàn bộ mặc cú đảo ngay tại trong chiến đấu tiêu vân cảm giác được chung quanh khí thế phát sinh to lớn t h y biến chung quanh đại thiên tuyệt linh trận hình như bắt đầu tiêu tán một bên khác nam tử mang mặt nạ màu vàng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi chuyện gì xảy ra đại thiên tuyệt linh trận muốn tản đi hư không có khả năng hiện tại để nguyên đ ế m thử hỗn độn tiên thể lợi hại tiêu vân đáy mắt hiện lên một chút hàng quang hỗn độn tiên thể bạo phát tuyệt cường lực lượng toàn bộ không gian đều là xuất hiện run dày trong lòng nam tử mang mặt nạ màu vàng trầm xuống tán răng một cái tiếp lấy cũng là thúc giục toàn bộ lực lượng của mình hai người bạo phát càng mãnh liệt chiến đấu cùng lúc đó mạc u đạo lúc này trung tâm mặc gũ đảo cột sáng màu vàng đã là bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm trung tâm nhất long văn hắc kim đình tại vô số lực lượng thôi động phía dưới liên tục không ngừng phóng thích ra khủng bố vô song khí thế toàn bộ mặc gũ đảo trô tại một mảnh cực kỳ mãnh liệt biến đổi lớn bên trong rất nhanh trong bầu trời trọn vẹn vỡ tan quang trụ màu vàng xua tán đi trong bầu trời tất cả huyết sắc khí tức liền g á i kêu màu đỏ tươi mặt trăng đều là bị hoàn toàn hủy diệt trong bầu trời một mảnh trắng xóa ánh năng chiếu dọn đi vào làm cho cả hắc á m thiên liên chậm rãi nhận lấy ánh mặt trời thoải mái theo lấy bầu trời vỡ vụn to Toàn bộ h ắ c Cám t h i ê n n g u bốn trăm hai t mươi tám o lớn b hát a đồng n ạ mộc đ tôn g chủ hát cám tiên l y ê n một chỗ hát gốc một cái tuấn lãng vô song thiếu niên cùng một cái tuyệt sắc huynh thành nữ từ bước nhanh hướng về mặc cũ đạo vị trí bay đi hạ sư t h đã tới không kịp giang ly nhìn phía xa không ngừng mở rộng cột sáng màu vàng chậm rãi nói hạ thanh ảnh ngay vậy yên lặng nhìn phía xa cảnh tượng trong bầu trời đã là hoàn toàn bị n ứ t ra tại cột sáng màu vàng khu vực vô số tràn ngập sâu khí tức màu đen hát cám chủng tộc chiến sĩ ngay tại xa xa không ngừng hướng về cột sáng bầu trời bay đi phô thiên cái địa hát cám chủng tộc chiến sĩ giống như là thủy triều nhanh chóng mãnh l ệ t mà ra không chỉ là mặc cú đạo cái khắc phương đồng dạng là xuất hiện số lớn h á cám chủng tộc chiến sĩ nhanh chóng hướng về bên ngoài mãnh l ệ t mà đi xung quanh có ấm áp ánh nắng cùng tươi giang ly cùng hạ thanh ảnh cũng là không có cảm nhận được bất kỳ ấm áp ngược lại là cảm giác được sâu tận xương tùy ý lạnh h á cám thiên n g u y ê n những tên kia muốn toàn diện xâm lấn đã không cần thiết đi mặc cú đảo chúng ta tranh thủ thời gian trở về thủy ma t ô n g a toàn bộ hoang cổ đại lục sắp biến thiên giang ly hít một hơi thật sâu nói tiếp hạ thanh ảnh gật đầu một cái bây giờ ván đã đóng tuyển lại đến đó cũng là tốn công vô ích đại thế đã thành không thể người chuyển kế trước mắt chỉ có thể là rời đi trước h á cám thiên liên hiệp thương biện pháp khác cùng lúc đó h á cám thiên liên bên ngoài cao nguyên liên tục không ngừng h á cám chủng tộc chiến sĩ theo thiên liên mãnh l i ê n mãnh những hắc cám chủng tộc này chiến sĩ giống như là thủy triều điên cồn u g hướng về bên ngoài mãnh liệt mà ra chỗ đến đều là khí huyết trung thiên thủy diệt hết thẻ sinh cơ đó là cái gì phát sinh cái gì thế nào có nhiều như vậy màu đen quái vật tựa như là trong hắc cám thiên n g u y ê n hắc cám chủng tộc bọn hắn thế nào tất cả đều đi ra xong thông đạo mở ra những hắc cám chủng tộc kia người muốn đi vào hoàng cổ đại lục nhanh đi bẩm báo tông chủ xảy ra đại sự tại hắc cám cao nguyên chỗ không xa có rất nhiều nhân tộc một mặt kinh hãi nhìn trước mắt chẳng cảnh rất nhanh hắc á m chủng tộc xâm lân sự tỉnh liền là truyền bá ra ngoài trong hắc á m thiên nguyên, giang ly cùng hạ thanh ảnh không ngừng hướng về bên ngoài bay đi theo lấy thông đạo mở ra càng ngày càng nhiều hắc á m chủng tộc chiến sĩ hướng về cổ sáng màu vàng vị trí bay đi giang ly cùng hạ thanh ảnh không có đi cái kia cổ sáng màu vàng thông đạo đến đó ra ngoài quả thực là tự tìm đường chết nhiều như vậy hắc á m chủng tộc chiến sĩ hiển nhiên không phải thích hợp con đường hai người tiến về chính là đi vào cái kia một cái lối đi tuy là cái lối đi kia xa xôi nhưng mà thắng ở an toàn hiện tại phía trên thông đạo mở ra nơi đó phong tỏa khẳng định là đã bị thành đống hắc á m chủng tộc chiến sĩ xôn phá hai người một đường tiến lên gặp được không ít thực lực hắc cám chủng tộc cường đại chiến sĩ nhưng mà rất nhanh liền là bị giang ly tuyệt thế vô song thực lực nháy mắt miểu sát rất nhanh hai người liền là đến mở miệng vị trí quả nhiên như bọn hắn chỗ liệu t h ô n g đạo phong tỏa đã là hoàn toàn bị s u ố n g nát khắp nơi đều là hỗn loạn một mảnh mùi máu tươi cùng n ồ n g đậm khí tức sơ sắc tràn ngập toàn bộ khu vực hai người nhanh chóng rời đi hắc cám thiên n g u y ê n đến hắc cám thiên n g u y ê n bên ngoài cao nguyên vừa mắt nhưng vừa đến đều là một mảnh xúc mục kinh tâm cảnh tượng ngập trời huyết khí cùng mánh liệt toàn bộ thế gian hắt c i ề u tràn ngập nhãn cầu của hai người phản phất toàn bộ thế giới đã là biến thành huyết tinh thật thế không thể đỡ hạ thanh ảnh nhìn xem xung quanh phô thiên cái địa khí tức màu đen thấp giọng nói hạ thanh ảnh đi ra phía trước còn ôm lấy một chút hy vọng bên ngoài có đông đảo nhân tộc chống cự lại những cái kia hát chiều xâm lấn nhưng mà cực kỳ hiển nhiên cũng không có như hạ thanh ảnh suy nghĩ xung quanh cũng không có bất cứ người nào tộc tu sĩ phòng hộ giang ly không có nói chuyện chỉ là ánh mắt nhìn trừng trừng lấy phía trước hoàn cảnh tinh thần lực đã là hoàn toàn triển khai cảm thụ được xung quanh khí tức xung quanh đã là không có bất kỳ vật sống chỉ có thể cảm nhận được một mảnh cực kỳ thâm thúy âm lánh tính mịt chi khí lại là hai tên gia hỏa a tu la th ngươi là thủy ma tông cái kia thần nữ đúng lúc này một trận thanh â m kinh dị vang lên tại bên thai hai người giang ly cùng hạ thanh ảnh đều là cảm giác một đạo bàng bạc khí tức bao phủ toàn thân không gian t r u n g quanh tựa hồ cũng là bị hoàn toàn đ ô n g kết bàng bạc khí thế hoàn toàn phong tỏa hai người thân thể ngay sau đó một người mặc lấy màu xám đại bảo đầu tóc thưa thất lao giả chậm rãi theo trong hư không xuất hiện giang ly tâm lý chấm xuống tiếp lấy mở ra nhân sinh của mình kịch bản hệ thống tính danh chấn hát cảnh giới chuẩn đế cảnh tầng sáu huyết mạch một linh vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím một phương hùng chủ tím khí vận kinh người tím nhân sinh kịch bả h ỗ n đ ộ i đại đế vai phụ nghịch tiên giáo hát mộc tôn chủ thực lực ngập trời nhu đổ i nhiều hết u y tinh sự kiện cuối cùng bị tiêu vân chém giết hào cảm chín mươi chín gần đây chuyển hướng tám ngày sau đó tại tuyết thành phát động huyết tế đại trận thôn vệ một thành sinh mệnh đột phá tới chuẩn đế tầng bảy sau bốn mươi lăm ngày tại thái cổ thần sơn cùng thái cổ ma long tộc đạt thành giao dịch thu được ma long châu bảy mươi tám ngày phía sau tại trung châu năm trăm bốn mươi năm ba trăm sáu mươi b ố thu được ba mươi vạn mỗi năm niên phân linh dược hát mộc tôn chủ chuẩn đế tầng sáu giang ly sắc mặt khẽ biến không nghĩ tới dĩ nhiên là gặp gỡ ở nơi này hát mộc tôn chủ hà ngươi là cái giang ly kia hoang cổ thánh thể vừa vặn hai người đều tại vậy liền đi theo ta đi nếu như các ngươi muốn phản kháng lời nói ta không ngại cùng các n g ư ơ i động động tay hát một tôn chủ nhàn nhạt mở miệng nói trong giọng nói tràn đầy bệ nghệ chi ý bên cạnh hạ thanh ảnh đã là hoàn toàn không cách nào nhúc ních xung quanh ngưng kết không gian để nàng cảm giác toàn thân đều bị bị giang cầm linh lực trong cơ thể cùng thân thể đều là nhận lấy cực lớn hạn chế mà giang ly thì là linh lực trong cơ thể không ngừng lưu truyền thuộc về hư không vương thể lực lượng không ngừng thôn vệ lấy xung quanh ngưng kết không gian cái không gian này ngưng kết đối giang ly dĩ nhiên là không có quá nhiều ảnh hưởng giang ly sư đệ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đi đi không cần của ta hạ thanh ảnh sắc mặt tái nhật nói g i a hỏa này thực lực quá mạnh không phải bọn hắn có thể đối phó giang ly không có nói chuyện lực lượng trong cơ thể không ngừng vận chuyển đối gánh xung quanh tràn đầy vô cùng khí thế ầm ầm chỉ chốc lát giang ly thể nội bay ra khỏi một đạo tre khuất bầu trời hỏa q u y ể n liên tục không ngừng lực lượng ở trong hỏa q u y ể n chuyển ra chính là giang ly hoàng tuyền chu thánh đồ cái này đỉnh cấp trí tôn linh bảo giang ly đạt tới đại thánh tầng tám phía sau đã là có thể hoàn bị phát huy lực lượng hoàng tuyền chu thánh đồ theo lấy hoàng tuyền chu thánh đồ thôi động xung quanh ngưng kết không gian không ngừng vỡ vụn hạ thanh ảnh cũng là bởi vì cái này hoàn toàn giải thoát rồi giam cầm nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện chương bốn trăm hai mươi chín kinh sợ thối lui trí tôn linh bảo không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch hát m ộ c tôn chủ liếm môi một cái nhìn về phía giang ly ánh mắt dị thường hừng hực giang ly mà không biểu tình hiện tại gặp được chuẩn đế tầng sáu tuyệt đỉnh đại năng trong lòng giang ly không có nửa phần lòng tin chỉ có thể nhìn một chút có cơ hội hay không chạy trốn tới đi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra à, không phải nhưng là không có cơ hội hát một tôn chủ gặp giang ly không có chút nào ý sợ hãi tiếp lấy khiêu khích nói tên là kiếm ý tuế nguyệt chi sát giang ly không có nói chuyện tiếp lấy lấy ra chính mình bản võ thần kiếm thi triển chính mình tuế nguyệt chi sát cùng tên là kiếm quyết theo lấy giang ly kiếm quyết thi triển một đạo sẽ rách hết thẻ kiếm quang theo giang ly t r ư ở n g kiếm bên trong xuất hiện kiếm quang mang theo túc sắt vô cùng quang mang cùng khủng bố cảm giác gác bách phanh sắt mà đi hát một tôn chủ mỹ mắt đều không có nhấc một thoáng vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giang ly vô tận kiếm quang bên trên giang ly phát ra kiếm quang nháy mắt liền là bị hát mộc tôn chủ ngón tay nhẹ nhàng điểm nát b a n g bạc khí thế bốn phía vỡ vụn nhấc lên một trận m á n h liệt khí lãng như vậy mạnh như giang ly sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi tuế nguyệt chi sắc cùng tên là kiếm ý đã là thuộc về giang ly tương đối cường lực thủ đoạn nhưng mà dĩ nhiên liền hát mộc tôn chủ g a lông đều không có thương tổn đến t r ầ n đế tầng sáu thực lực không khỏi quá kinh khủng ha ha ha còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra à để ta nhìn một chút hiện tại tuyệt thế thiên tiêu đều có thủ đoạn gì hạ sư tỷ chuẩn bị chạy trốn a ta còn có một chiêu giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy truyền âm cho hạ thanh ảnh nói còn có một chiêu trong lòng hạ thanh ảnh một trận kinh dị giang ly sư đệ lại còn có thủ đoạn hạ thanh ảnh nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái ngay sau đó giang ly thúc giục trong cơ thể mình tất cả lực lượng trên đầu hoàng t u y n chu thánh độ bạo phát không có gì sanh kịp mãnh liệt khí thế không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt run dày bốn phía hát triệu đều là bắt đầu tán loạn tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp cực lớn hạ thanh ảnh nhìn xem trên đầu giang ly cái kia không ngừng phóng thích ra khủng bố khí thế hoàng tuyền chu thánh đồ trong lòng đồng dạng là cảm nhận được một cô hủy thiên diệt khí tức đã ngơi ư nghĩ như vậy nhìn vậy liền cho ngươi xem một chút ta giang ly nhàn nhạt mở miệng nói đáy mắt l ó e lên một tia v ẻ đến cuồng hát m ộ c tôn chủ một mặt lạnh lùng nhìn trước mắt trắng cảnh không có chút nào vẻ đ ộ n g dung giang ly thể nội tất cả lực lượng toàn bộ tràn vào hoàng t u y n chu thánh đồ hoàng t u y n chu thánh đồ phảng phất tùy thời đều muốn bạo liệt mà ra giang ly sư ẩm ẩm theo i lấy à n một trận g mánh Nếu liệt lưu quang bạo liệt trên đầu giang ly hoàng tuyển chư thánh đồ đánh tới ẩm ẩm theo lấy một trận mánh liệt lưu quang bạo liệt trên đầu giang ly hoàng tuyển chư thánh đồ phảng phất là bị giam cầm đầu dạng không cách nào tái phát vung bất kỳ tác dụng gì giang ly cùng hạ thanh ảnh hai người đều là trong lòng chầm xuống gia hỏa này thực lực thật sự là quá mạnh giơ tay nhấc chân liền là tan giã giang ly tự bạo thế công can đảm lắm bất quá cũng chỉ tới mà thôi hiện tại chúng ta đi thôi hát một tôn chủ mịn cười đánh tiếp ra mấy đạo tràn đầy vô cùng linh quang những cái này linh quang như là tiểu xà đồng dạng hướng về trên người của hai người phi tốc xuyên qua mà đi ẩm linh quang tiểu xà không tới đến trên thân hai người phía trước liền là bị đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang đánh nát người nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta hát một tôn chủ tức giận nói trong giọng nói một trận tức giận Chính c mình h kém ú theo liền đem a Giang ra, i người giải này nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có phượng hoang nhất bàn, nhưng vẫn hơn. mà, là quyết. Ly thở thể bất tử, vẫn là bất tử thí tốt t mặc có có dù Bá bá bá. lấy không gian một cơn chấn động một người mặc lấy đạo bảo màu xanh l á o già xuất hiện tại giang ly cùng trước mặt hạ thanh ảnh tính danh lâm v i ệ n cảnh giới chuẩn đế cảnh tầng bảy huyết mạch huyết linh vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím một phương hùng chủ tím khí vận kinh người tím nhân sinh c h bản hỗn độn đại đế vai phụ thủy ma tông thái thượng trưởng lão hảo cảm bốn mươi gần đây chuyển hướng không lâm trưởng lão người tới hạ thanh ảnh một mặt mừng rỡ nhìn xem đột nhiên xuất hiện l ã o giả hạ nha đầu sông thánh tử lão hủ tới vẫn tính kịp thời a lâm viễn sờ lên chính mình dâu bạc mỉm cười nói giang ly hít một hơi thật sâu còn thật rất kịp thời bất quá giang ly cực kỳ hoài nghi cái l ã o nhân này khả năng một mực tại chỗ không xa nhìn xem liền đợi đến thời khắc này thật là quá kịp thời lâm trưởng lão ngươi nếu là chậm một chút nữa liền muốn cho chúng ta nhặt xác hạ thanh ảnh tiếp lấy sâu kín mở miệng nói à nhìn tới các ngươi thủy ma tông thật là rất coi trọng hai cái này bảo bồi quý giá nha hiện tại lúc này còn phái ra một vị thái thượng trưởng lao tới cách đó không xa hát mộc tôn chủ lạnh lùng nói cách đó không xa thiên l i ê n lối vào liên tục không ngừng đã tuân ra rất nhiều màu sắc khí tức thỉnh thoảng còn có một chút hát cám chủng tộc chiến sĩ từ bên trong đi ra nhưng mà rất nhanh liền là bị lâm viễn cái kia khí thế khủng bố trực tiếp đập vụn hát mộc lão hủ tuy là một cái lao cốc đầu nhưng mà ngươi nếu là muốn cùng lão hủ qua mấy chiêu lời nói lao hủ vẫn là có thể phục hồi lâm viễn cười híp mắt đối hát mộc tôn chủ nói lâm viễn vừa nói một bên đôi mắt h u n h nhiên nhìn xem hát mộc tôn chủ giang ly cùng hạ thanh ảnh thì là tại lâm viễn sau lưng không có chút nào động tác Hiện nhiên, trường hợp như vậy, không phải bọn hắn có thể nhúng tay không cần ta không hứng thú cùng ngươi láo già này chơi hơn nữa hiện tại thiên n g u y ê n thông đạo đã mở chiến cùng không chiến đều là không quan trọng hát mộc tôn chủ tiếp lấy nhún vai một cái nói tuy là bọn hắn giáo chủ phát xuống mệnh lệnh để hắn giải quyết những cái kia rời đi nhân tộc nhưng mà hát mộc tôn chủ cũng sẽ không tùy tiện liền cùng thủy ma tông thái thượng trường lao tranh đấu bọn hắn thật vất vả sắp mở ra đại nghiệp nếu là ở nơi này xảy ra vấn đề vậy thì thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại nói xong hát mộc tôn chủ trực tiếp hóa thành một đạo hát vụ đi thẳng khu vực này lâm viễn cũng không có ngăn cản chỉ là liền như vậy lẳng lặng nhìn h h ì chương n h bốn trăm ba mươi ợ c kết mới thấy tiêu vân giang ly cũng là một mặt tò mò nhìn lâm viễn hiện tại thiên niên g thông đạo mở ra đã thời gian không ngắn khẳng định là có số lớn hắc ám chủng tộc chiến sĩ xâm nhập hoang cổ đại lục nếu như liền như vậy để bọn hắn tiếp tục lan tràn đi xuống toàn bộ hoang cổ đại lục luân hãm đều muốn lâm vào toàn diện trong hỗn loạn nhất là những hắc ám chủng tộc kia chiến sĩ số lượng quả thực là vô cùng vô tận đồng thời sức chiến đấu có chút kinh người không phải tùy tiện có thể giải quyết không sao chỉ là hắc ám chủng tộc đã sớm là tại chúng ta tính toán bên trong rời đi trước ca lâm viễn sở lên chính mình trầm tu chậm g i i nói tại chúng ta tính toán bên trong giang ly nhữ mày chẳng lẽ thông đạo sẽ mở ra sự tỉnh bọn hắn đã sớm là đã biết một bên hạ thanh ảnh cũng là tràn đầy nghĩ hoặc hiển nhiên nàng cũng không rõ ràng lâm viễn trưởng lao ý tứ d ầ m d ầ m d ầ m xa xa chỗ lối đi đột nhiên vang lên một trận mánh liệt tiếng oanh minh mấy đạo lưu quang theo trong thông đạo bay ra lâm lao đầu đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi còn sống một đạo thanh em khàn khàn vang lên tại giang ly đám người bên hai giang ly hướng về phía trước nhìn tới chỉ thấy lối đi phía trước xuất hiện một nhóm trên mình lõe ra lưu quang màu vàng tu sĩ cầm đầu là một người mặc dấu đạo bảo màu xanh láo giả tính danh phùng võ dương cảnh giới chuẩn đế cảnh tầng bảy huyết mạch canh kim vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím một phương hùng chủ tím khí vận kính người tím nhân sinh t ị bản hỗn độn đại đế vai phụ hỗn độn thánh địa thái thượng trưởng lão hào cảm không gần đây chuyển hướng không là hỗn độn thánh địa thái thượng trưởng lão phùng võ dương lần trước từ biệt đã là hơn ngàn năm không thấy miệng của ngươi vẫn là độc như vậy lâm v i ệ n ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ xa xa đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ loại trừ tên kia người mặc dấu đạo bảo màu xanh l ã o giả bên cạnh hắn còn có một cái phong thần tuấn giật thanh niên thanh niên người mặc trường bảo màu và nóng g khí chất lấm liệt một bộ cực kỳ khiêm tốn tư thái giang ly cảm nhận được người thanh niên kia trên người có cực kỳ bảng bạc lực l ư ợ n chung quanh khí thế đều là mang theo chút ít phong mang tính danh. tiêu vân cảnh giới trí tôn cảnh tầng ba thể chất hỗn n ộ n tiên thể số mệnh thiên mệnh nhân vật chính tử kim gặp dữ hóa lành tử kim chính nghĩa thì được ủng hộ tử kim thần uy cái thế tử kim h ả o cảm hai mươi nhân sinh kịch bản hỗn n ộ n đại đế nhân vật chính nguyên là thượng giới đạp thiên tiên vương tri tử tao nộ kịch biến phía sau thất lạc hoang cổ đại lục hỗn n ộ n tiên thể chịu đến thương tổn trí mạng không cách nào tu luyện bị hỗn n ộ n thánh địa thái thượng trưởng lao mang về hỗn n ộ n thánh địa phía sau cơ duyên xảo hợp chữa trị hỗn độn tiên thể bắt đầu chính mình con đường vô địch cuối cùng vô địch tại hoang cổ đại lục tr tại đông h o a n g 566-544 h ấ p thu hỗn độn thần tinh đột phá tới tôn tầng bốn m ư ngày sau đó tại thiên tinh biển 478, 364 chấn s á t tà linh tộc trưởng lão thu được tà linh tộc trí tôn linh bảo sau 30 ngày tại đông h o a n g 556, 455 đánh giết chuẩn đế cấp hung thú thu được chuẩn đế y ê u đan sau 50 ngày tại bắc nguyên 566, 244 t h u được 70 vạn năm thánh dược đột phá tới trí tôn tầng năm t á ngày phía sau tại tây mạc tây vương tháp chấn s á t phật đế thu được xá lợi tử l à tiêu vân h ô n độn đại đế nhân vật chính giang ly tâm lý hơi đ ộ n gia g hỏa này dĩ nhiên là thượng giới tiên vương con trai quả nhiên là h ô n độn tiên thể cơ duyên cũng như vậy ra sức liên tiếp cơ duyên căn bản chính là không đến yên tĩnh hơn nữa cảnh giới của hắn dĩ nhiên là đạt tới trí tôn tầng ba lại thêm hắn cái kia khủng bố sức chiến đấu lẫn nhau tất giang ly sư đệ cái kia liền là h ô n độn thánh địa thần tử tiêu vân hiện tại đã là trí tôn cảnh giới đỉnh cấp tu sĩ một bên hạ thanh ảnh tiếp lấy đối giang ly nói giang ly gật đầu một cái bên cạnh tiêu vân mấy tên cái khác hỗn độn thánh địa đệ tử đều là hỗn độn thánh địa chân truyền đ lâm l ã o đầu cái kia liền là các n g ư ơ i thủy ma tông nhân tài mới nội thánh thể giang ly ư quả nhiên là tuấn lãng vô s o n g có đại đế c h i tư a xa xa phùng võ dương cười híp mắt nhìn xem bên cạnh lâm viễn giang ly cách đó không xa tiêu vân đồng dạng là đưa ánh mắt nhìn hướng giang ly cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong hình như có, có chút ó c v ẻ kinh dị bất quá t i ê u vân rất nhanh liền là bông xuống trong lòng mình suy nghĩ mình bây giờ đều có thể chấn sát chuẩn đế cấp bậc đại tu sĩ yếu như vậy người thật sự là không có gì quan tâm tất yếu chính mình thế nhưng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lâm viễn nhàn nhạt mở miệm nói ngươi là tới khoe khoang các người hôn đồn lâm viễn vừa nói một bên t h u ố c d ụ c trên người mình khí thế lập tức toàn bộ khu vực đều là chỗ tại một mảnh cuồng bạo khí thế áp bách bên trong phùng võ dương thấy thế đồng dạng là triển khai chính mình khí thế bảo vệ lấy bên cạnh mình rất nhiều hỗn độn thánh địa đệ tử nửa ngày phía sau hai người khí thế trực tiếp sẽ rách không gian chung quanh đã hoang vu vùng núi đều là xuất hiện rất nhiều nghiền á c hh ắ c ắ c lâm l ã o đầu không chơi với người hiện tại hắc cám chủng tộc đã là đi ra còn có rất nhiều việc cần hoàn thành không phục hồi phùng võ dương buộc phát ra một cố lực lượng cường đại hơn tiếp lấy mang theo tiêu vân đám người nhanh chóng rời đi khu vực này chúng ta cũng rời đi a hơn nữa nơi này có ngang dọc vô số cương vực nếu là liên hợp rất nhiều đại thế lực lời nói nói không chắc có thể ngăn cản một hai liền trực tiếp như vậy rút lui tông môn tự có an bài chúng ta đi thôi lâm viễn không có trả lời hạ thanh ảnh lời nói mà là mở miệng nói nói xong lâm viễn mang theo giang ly cùng hạ thanh ảnh nháy mắt rời đi khu vực này theo lấy mọi người rời đi trong thông đạo hiện ra vô số hắc ám chủng tộc chiến sĩ những hắc ám chủng tộc này chiến sĩ giống như là thủy triều nhanh chóng bao trùm xung quanh tất cả khu vực tựa như hát t r i ề u đồng dạng hắc ám chủng tộc chiến sĩ càng ngày càng nhiều phản phát muốn thôn vệ toàn bộ thế giới theo lấy hắc ám thiên n g u y ê n thông đạo mở ra toàn bộ hoang cổ đại lục đều là một mảnh xôn xao nhất là trung châu đã là lâm vào toàn diện hỗn loạn bên trong có người chủ trương hợp lực diện sắt những hắc ám chủng tộc kia cũng có người chủ trương rút lui nhưng mà có nhiều người hơn thì là thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ khắp nơi đánh cướp hỗn loạn chiến đấu huyết tinh rất nhanh liền như tinh hoả đồng dạng đốt lên trung châu mỗi cái địa phương đến có thể nhìn thấy đều là huyết tinh cùng hỗn loạn hát cám chủng tộc các chiến sĩ rời đi hát cám tiên h lên phía sau đối trung châu mỗi cái địa phương tiến hành toàn bộ phương vị chiến đấu bọn hắn như là người điên đồng dạng cướp bóc đất giết hủy diệt ánh mắt chiếu tới hết thẻ đồ vật chỗ đến tàn tạ khắp nơi hủy diệt hết thẻ màu đen mà chiều không ngừng quyết t r ư ơ n g nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể quên được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện chương bốn trăm ba mươi mốt rời đi trung châu trung châu linh quang vực một chỗ siêu cấp thành trì nơi này là khoảng cách hắc ám thiên n g u y ê n g ầ n nhất một tòa siêu cấp thành trì nguyên bản v ồ n hoa vô cùng linh quang thành lúc này biến đến cực kỳ hỗn loạn trong thành trì ngay tại bộ p h á t toàn diện giết chóc hắc ám chủng tộc chiến sĩ ngay tại đối trong thành trì tu sĩ cùng dân chúng tiến hành không khác biệt giết chóc khắp nơi đều là tàn phá bốn phía lấy vô cùng kinh khủng khí thế cùng mùi máu tanh n ồ n g đậm màu đen như thủy t r i ề u ma khí rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ thành trì đây chính là tự do khí tức ư thật là quá mỹ rượu tại linh quang thành phía trên một cái toàn thân lưu chuyển lên khí tức màu đen hắc ám chủng tộc tộc nhân ngay tại tham lam hô hấp lấy không khí c u n g qu cái hát cám chủng tộc này tộc nhân người mặc màu đen đại bảo trong con mắt tràn đầy thích thú thoải mái mặc dù hiện tại thông đạo đã mở các ngươi hát cám chủng tộc đáp ứng ta việc cần phải làm hẳn là cũng muốn bắt đầu chuẩn bị a không gian một cơn chấn động một cái mang theo mặt nạ màu vàng tím nam t ử xuất hiện tại thành trì phía trên phía dưới trong thành trì vẫn là tại bộ phát đủ loại hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết tiếng gào thét tiếng va chạm đủ loại tê tâm liệt phế âm thanh xen lẫn phản phất là tạo thành một cái địa ngục hòa âm ngươi không cảm thấy cái lối đi này mở ra quá mức thuận lợi ư mặc dù chuẩn đế thật sâu hút một miệm không khí mới m thử kim mặt nạ nam tử nghe vậy n h ư mày chúng ta chuẩn bị như vậy đầy đủ mở ra thông đạo vốn là mười phần chắc chín mở ra đó là tất nhiên màu vang tím mặt nạ nam tử trầm rộng nói rất nhanh phía dưới liền là bị vô số mùi huyết tinh bao phủ khí huyết chi lực hiện ra ngập trời xu thế cực kỳ kinh người có tự tin là chuyện tốt nhưng mà lần này thật quá thuận lợi thuận lợi đến ta có một loại cảm giác nằm mộng hơn nữa những lao giả kia nhóm đều còn không có vào có tài bằng thủ đoạn của bọn hắn coi như không thể trọn vẹn ngăn lại cũng có thể cho chúng ta tạo thành to lớn quấy nhiễu thậm chí là chỉ hoãn thông đạo mở ra cũng là có thể nhưng mà bọn hắn đều không có xuất thủ tất cả những thứ này tất cả những thứ này thật sự l à q u á không thể tưởng tượng nổi mặc u chuẩn đế chầm d ã i nói ngay sau đó tay phải vung lên lập tức quét sạch phía dưới một đoàn lớn khí huyết trí lực trực tiếp nuốt vào trong bụng lịch tiên giáo giáo chủ cao mày mặc u chuẩn đế nói có mấy phần đạo lý chính xác là quá thuận lợi mặc kệ như thế nào hiện tại thông đạo đã mở cho dù có một chút biến số lại như thế nào chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi hiện tại đại cục nắm giữ tại trong tay của chúng ta lịch tiên giáo giáo chủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong con ngươi lóe ra lệnh người hạc quan nói cũng đúng đại thế đã thành đã là không thể người chuyển chúng ta làm tốt chính mình sự tình l i ề n tốt binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn mặc u chuẩn đế nhú v a i mỉm cười nói lập tức triệu đến cho thiên n g u y ê n cái khác ruột thịt để bọn hắn mau chóng một chỗ hưởng thụ cái này vô thượng tình yến ngay sau đó mặc u chuẩn đế đúng không xa xa hắc cám chủng tộc triệu đến binh đạo tên kia triệu đến binh ngay vậy lập tức hóa thành ma khí hướng về thiên n g u y ê n bay đi vậy chuyện của ta đây đã nói đi ra phía sau liền chuẩn bị ta sự tình nghịch tiên giáo giáo chủ nhĩ mày yên tâm chúng ta hắc á m chủng tộc nhất thủ tín đáp ứng người nhất định làm đến chúng ta tại bên trong vây lại lâu như vậy không trước tiên cần phải thật tốt hưởng thụ một chút trung châu thủy ma tông thủy ma tông thiên ma phong lúc này trong thiên ma phong không biết lúc nào đã là bố trí một cái siêu cấp truyền tống đại trận thần bí trận văn tại thiên ma phong tỏa ra hào quang n g ánh thủy ma tông bốn phía có rất nhiều đệ tử ngay tại thông qua truyền tống trận rời đi trung châu tiến về đông hoàng đại ca ca chúng ta muốn rời khỏi nơi này ư thiên ma phong một bên kia đỉnh núi lâm tuyết mà nắm giang ly tay nhẹ giọng hỏi tại mọi người bên cạnh còn có thật nhiều s a ma phong đệ tử cùng trưởng lão mộ k i n h ngữ cũng là đứng ở bên cạnh giang ly t n tĩnh cùng đợ không sai chúng ta muốn rời khỏi nơi này giang ly sờ lên lâm tuyết mà mái tóc ôn hòa nói giang ly cùng hạ thanh ảnh trở lại thủy ma tông phía sau liền là phát hiện số lớn đệ t ử thủy ma tông đã là chuẩn bị rời đi trung châu hơn nữa tự a hồ là đã s ớ m chuẩn bị kỹ cảng tất cả mọi thứ đều là thu nhặt hoàn tất liền chờ truyền thống trận mở ra hiện tại thủy ma tông các địa phương chân quý vật phẩm đều là thu lại không chỉ là thủy ma tông cái khác không ít đỉnh cấp đại thế lực tự a hồ cũng là ước định cẩn thận tất cả đều là chuẩn bị rút lui trung châu thủy ma tông lần này rút lui phương hướng chính là đông hoàng đúng rồi trần linh n g u đây giang ly hình như nhớ ra cái gì đó tiếp tục mở miệng hỏi sau khi trở về hắn dĩ nhiên là không có phát hiện cái tia thánh mẫu tiểu n h a đầu hồi công tử thiên nguyên thành chủ tại trước đây không lâu đã là đem trần cô nương mang về một bên mộ khinh ngữ nói tiếp giang ly gật đầu một cái bị thiên nguyên thành chủ mang đi sao cũng tốt rời đi liền rời đi à. giang ly sư đệ lần trước tại hắc cám thiên nguyên đa tạ ân cứu mạng của ngươi ngay tại giang ly đám người nhìn xem phương xa thời khắc một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên tại mọi người bên h a y chỗ không xa một cái mang theo khăn che mặt vóc dáng thức tha tuyệt sắc nữ tử chậm dãi đi tới nữ tử sau lưng còn đi theo không ít thủy ma tông đệ tử những đệ tử này đều là hạ thanh ảnh tùy tùng lúc này những người theo đuổi này nhóm đều là trong mắt chứa dị sắc nhìn xem giang ly một cái n h ấ c tay thôi giang ly không tiêu ngạo không tự tin nói xung quanh có không ít thủy ma tông đệ tử đều là một mặt tò mò nhìn hai người phía trước giang ly tại thiên tinh b i ể n đánh chết bá thể chu thông sự t ì n h đã là trọn vẹn chuyển r a cái kêu bá thể thế nhưng đánh bại bọn hắn thần tử là không thương mà giang ly cường thế chém giết chu thông khiến bọn hắn thủy ma tông đệ tử cực kỳ hạ giận hơn nữa giang ly chém giết chu thông cũng liền mang ý nghĩa giang ly thực lực đã là vượt qua thần tử có ít người bí mật đều nói giang ly mới thích hợp làm bọn hắn thủy ma tông thần tử nhất là giang ly giá trị bộ mặt lại là cao như thế rất nhiều nữ đệ tử đều là đối hắn cảm mến không thôi giang ly danh vọng trong bất chi bất giác đã là đến một cái cực cao độ cao đúng rồi hạ sư tỷ ta sao ma phong đệ tử làm phiền ngươi chiếu cố một chút ta có chuyện muốn đi tới một chuyến bắc nguyên giang ly tiếp lấy đối hạ thanh ả n h nói tại hát cám thiên liên lối vào giang ly thế nhưng nhìn thấy tiêu vân không ít cơ duyên có một cái tại bắc nguyên bảy mươi vạn mỗi năm phần thanh dược tuy là cái khác cơ duyên tạm thời không thể thu được đến nhưng mà cái kêu bắc nguyên thánh dược chính mình ngược lại có thể đi thu có lẽ có thể để thực lực của mình tăng lên không ít không có vấn đề giao cho ta a hạ thanh ảnh gật đầu nói ngay sau đó giang ly cũng không có nhiều hơn nữa trì hoãn cùng m ộ khinh ngữ bàn giao một ít chuyện đem hết thẻ an bài thỏa đáng phía sau liền là sử dụng tiên ma phong truyền tống trận đi thẳng thủy ma tông một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày ma cực hay đã en hãy nhập hố chương 432, ba ắ c nguyên vươn a bắc nguyên một chỗ gió lạnh lẽo sơ cốc nơi này bốn phía cuốn sạch lấy tàn phá bốn phía vô cùng của phong khí tức lánh liệt tại bốn phía không ngừng tàn phá bốn phía trong bầu trời còn phiêu đãng hoa tuyết toàn bộ sơn cốc khắp nơi đều là bao phủ trong làn áo bạc một mảnh tuyết lâm cốc vẫn là đẹp như vậy a tại sơn cốc một bên có một người mặc màu trắng tuyết áo lông thanh niên thanh niên khuôn mặt thong gậy vóc dáng thẳng tắp đôi mắt khác hẳn nhìn xem chung quanh tuyết bay tại thanh niên bên cạnh còn có không ít người mặc màu đen giáp dạy tu sĩ những tu sĩ này đều là cùng kính đứng ở thanh niên sau lưng thủ hộ lấy thanh niên công tử nghe nói trung châu trong hắc á m thiên n g u y ê n hắc á m chủng tộc đã là toàn diện xâm lấn trung châu trung châu rất nhiều đỉnh cấp đại thế lực đều là rời đi trung châu có không ít thế lực hiện tại đã là đến chúng ta bắc nguyên khu vực tại thanh niên bên cạnh một người mặc hắc bảo nam tử trung niên cung kính nói trung châu những cái kia siêu cấp thế lực đều là phế vật liền một cái lối đi đều là nhìn không được thanh niên lắc đầu nói trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ công tử nói đúng lắm bọn hắn bất quá là một chút có tiếng không có miếng ra hòa thôi bên cạnh nam tử trung niên tiếp tục mở miệng nói ầm ầm đúng lúc này tuyết lâm cốc chỗ sâu đột nhiên bạo phát một đạo mãnh liệt vô cùng tiếng toàn bộ tuyết lâm cốc đều là chỗ tại núi rung động bên trong xa xa đỉnh núi núi tuyết không ngừng bạo phát mãnh liệt k h í thế rất nhanh một tràng to lớn tuyết l ở liền là quét sạch toàn bộ tuyết linh cốc khắp nơi đều là phô thiên cái địa trắng xóa một mảng lớn tuyết lâm cốc rất nhiều tu sĩ đều là cùng nhau bay vút lên bay lên bầu trời bên trong thế nào lại đột nhiên tuyết l ở đây chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì ư thanh niên ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ phía dưới tuyết s ắ c làn sóng sau lưng hắn rất nhiều hộ vệ vẫn là ở phía sau hắn bảo hộ lấy hắn vẫn là có cái gì nịch tiên bảo vật xuất hiện chúng ta đi xem một chút đi thanh niên nhỏ giọng lầm bầm nói, trong con trận nhiệt Công không bàn hiện Nguyên không ràng, nịch tiên bốn nổi, huyết. thể, thế phía chúng giao, giáo tại tại sôi lầm láo bầm mắt một màu Bắc tử, ta ra rõ cục vừa ẫ n dính vào những chuyện này、à. Thanh niên là vào à. ít v nói bên cạnh nam tử trung niên lập tức khuyên im miệng để ngươi đi ra không phải để ngươi làm phiền sự hăng hái của ta tại bắc nguyên ai dám không cho vương ra chúng ta ba phần tình bọn coi như n ị c h tiên giáo thật muốn làm cái gì lại như thế nào bọn hắn dám xuống tay với ta thanh niên lộ ra vẻ không vui gặp thanh niên đã là thái độ này nam tử trung niên không còn dám nói thêm cái gì ngay sau đó một đoàn người nhanh chóng hướng về bên trong tuyết lâm cốc bay đi rất nhanh một đoàn người liền là tiến vào tuyết lâm cốc chỗ sâu tuyết lâm cốc chỗ sâu là một mảng lớn màu trắng núi rừng khắp nơi đều là màu trắng băng rừng lạnh leo gió lạnh không ngừng gào thét tại chỗ sâu tụ tập đông đảo tu sĩ những tu sĩ này đều là tới tuyết lâm cốc tìm kiếm tài nguyên tuyết lâm cốc là tạo hóa trung linh địa phương có không ít thiên tài địa b ả o cũng có đủ loại băng thú ở chung quanh hoành hành là một cái kỳ nộ cùng tồn tại với phiêu lưu địa phương uy vừa mới tuyết lợ chuyện gì xảy ra thế nhưng tuyết lâm cốc phát sinh biến cố gì thanh niên tay phải vung lên bên ắ t một được c xa xa á cạnh i g ngơi tu t sĩ. rất u quanh n tu đều là nhiều tu sĩ nhộn nhịp nghị luận nhìn về phía vương đảng ánh mắt cực kỳ hừng hực cùng thèm mướn cuối cùng một cái chuẩn đế đã là có thể chống lên một cái to lớn thế g i a lại càng không cần phải nói một môn ba chuẩn đế càng là có thể so một cái siêu cấp thế lực vương đằng hình như đã sớm là quen thuộc người khác nóng bỏng ánh mắt cùng quan tâm không chút nào để ý tới ngôn ngữ của bọn hắn chỉ là ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ trước mắt tu sĩ vương vương công tử chúng ta cũng không có phát hiện gì bất quá tại trước đây không lâu nơi này xuất hiện mấy cái tuyết yêu dị linh cái kia tuyết lợ có thể là những cái kia dị linh đưa tới tên kia bị vương đằng nắm tới tu sĩ nuốt nước miếng một cái run dày nói tuyết yêu dị linh vương đằng tâm lý hơi động chỉ là xuất hiện tuyết yêu dị linh ngay sau đó vương đằng lần nữa hỏi tu sĩ khác câu trả lời của bọn hắn đều là giống nhau hiển nhiên tu sĩ kia không có lừa hắn công tử nếu là dị linh lời nói vậy không cái gì đẹp mắt chúng ta liền trở về a bên cạnh nam tử trung niên tiếp lấy trầm d ã i nói nam tử trung niên này là vương g i a một vị trưởng lao vương khiếu đặc biệt phụ trách bảo vệ vương đằng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền đi xem một chút đi vương đằng nhàn nhạt mở miệng nói tiếp theo không chờ vương k i ế u trả lời hướng thẳng đến bên trong bay đi vương k i ế u lộ ra thần sắc bất đắc dĩ nhưng mà rất nhanh cũng là đi theo một đoàn người tiếp lấy nhanh chóng hướng về dị linh rời đi phương hướng bay đi nửa k h ắ c đồng hồ phía sau vương đẳng cùng vương khiếu mang theo đông đảo hát giáp tu sĩ đến tuyết lâm cốc một chỗ vô cùng băng lánh khu vực nơi này khắp nơi đều là một mảnh băng thiên tuyết địa gao thét gió lạnh phẳng phất muốn xé rách hết thảy tại cái k i a băng cốc đỉnh phong chỗ hình như ngay tại bộ phát chiến đấu kịch liệt một cái tuấn lãng vô song thiếu niên cầm trong tay một cái lóe g a lưu quang đại kiếm đang cùng một nhóm tuyết yêu dị linh tiến hành chiến đấu kịch liệt song phương kịch đấu quyết liệt vô cùng mạnh liệt khí thế cùng lạnh giá vô song hàn khí bốn ph những ngọn núi xung quanh đã là bị song phương đánh thủng lỗ chỗ đó là cái gì người thực lực không tệ dĩ nhiên một người độc chiến tám đầu tuyết yêu dị linh vương đằng nhìn phía xa k ự c đấu lẩm bẩm nói cho dù là cách lấy như vậy xa khoảng cách vương đằng vẫn là có thể cảm nhận được thực lực của thiếu niên kia chỗ cường đại thiếu niên kia hình như đã có thể cùng chính mình sánh vai tám đầu huyết yêu dị linh đều là trí tôn cảnh giới dị linh sức chiến đấu cường đại hai bên phối hợp phía dưới càng là phát huy thực lực kinh người x o ẹ xẹt bang cốc đỉnh phong chỗ thiếu niên toàn thân lưu chuyển lên vô cùng kiếm ý loé ra lưu quang màu vàng trường kiếm không ngừng hướng về chung quanh dị linh công sát mà đi thiếu niên chính là giang ly giang ly rời đi thủy ma tông phía sau liền là trực tiếp chạy tới bắc nguyên thông qua hệ thống cung cấp tọa độ đi tới cái có kia lấy bảy mươi vạn mỗi năm phần thánh dược vị trí cái kia thánh dược chỗ tồn tại khu vực là tại tuyết lâm cốc chỗ sâu giang ly vừa tới gần cái tuyết lâm cốc này chỗ sâu liền là nhận lấy tuyết yêu dị linh tập kích một lần lại một lần phục chế thiên phú chương bốn trăm ba mươi ba băng cực tuyết liên băng cốc đỉnh phong bên trên giang ly sử dụng đủ loại võ học thần thông cùng nhiều tuyết yêu dị linh tiến hành mánh liệt vật lộn những cái này tuyết yêu dị linh đều là cao g i i trí tôn cấp bậc dị linh nhiều tên dị linh phối hợp ph khó chơi mức độ càng là không d ư ớ i đồng dạng đại tôn cấp bậc tu sĩ hơn nữa những cái này tuyết yêu dị linh ở trong tuyết lâm cốc có thực lực cường đại bổ trợ giang ly cảnh giới tuy là đã là đạt tới đại thánh tầm tám nhưng mà muốn nhẹ nhõm giải quyết những cái này dị linh cũng là không có khả năng vẫn là cảnh giới quá thấp nha giang ly tâm lý lẩm bẩm nói nếu là giang ly hiện tại đã có c h i tôn cấp bậc cảnh giới khẳng định là có thể tùy tiện nghiền ép những cái này dị linh đáng tiếc là không có nếu là trải qua cùng những cái này dị linh mãnh liệt chiến đấu giang ly cũng là rõ ràng lực chiến đấu của mình đã là tương đương với tri tôn tầm tám lại thêm nhiều thần thông mỹ thuật Đôi c h i ế n đồng dạng đại dạng tôn cấp bậc tu sĩ cũng có thể quần nhau một hai. Mạnh hơn hai. tu thể một một chút, cấp bậc có sĩ v ậ y cũng chỉ có trấn h chạy ể t ố n phần chuẩn Về c đế p bậc lão tổ, vậy c lao tổ, thì à g k h ô nguyên cần s nghĩ, không phải Giang、ly、hiện chấn n g phải thể phó. tại đối Ly y có vị u phủ tại xác định chính mình không thể nhanh chóng bắt lại những cái này dị linh phía sau giang ly không chút do dự lấy ra chín vị c h ấ n nguyên phủ theo lấy chín vị c h ấ n nguyên phủ thôi động một đạo ẩn chứa khủng bố thế công lưu quang hướng về những cái kia tuyết yêu dị linh anh kích mà đi phanh phanh phanh hủy thiên diệt địa khí tức tại bangkok đỉnh phong tàn phá bôi phía rất nhanh liền là quét sạch cả một cái bangkok t r u n g quanh núi tuyết khắp nơi đều là băng liệt h à n ý lạnh lẽo cùng khí thế khủng bố xen lẫn tạo thành bạo ngược vô cùng khí tức những cái kia tuyết yêu dị linh cũng là không nghĩ tới giang ly đột nhiên cái kia bạo phát như vậy mãnh liệt thế công ẩn chứa trí tôn tầng chín cực hạn đại tôn cường giả m ộ t kích nháy mắt bao phủ những cái này tuyết yêu dị linh Những cái kia tuyết yêu dị、linh、lập i n h l tức phát ra thống khổ tiếng kêu trên tại chín vị c h ấ n viễn phụ h o n h kích phía dưới những cái này tuyết yêu dị linh trên mình đều là nhiều tính chất hủy diện tương thế khi tức biến đến huệ hoại không chịu nổi tựa như lúc nào cũng phải bỏ mạng giang ly không có chút nào do dự tiếp lấy xửa sửa hướng về những cái này đã đại tản tuyết yêu dị linh trên mình đánh tới sáu cái sâu vòng xoáy màu đen xuất hiện giang ly nắm đấm mang theo bá đạo vô song lực lượng trực tiếp đem những cái kia tuyết yêu dị linh chân sát nguyên lực màu vàng nóng hình như bay ra cường đại tuyết yêu dị linh tại giang ly dưới nắm tay hoàn toàn hóa thành cho đùi g i a hỏa kia dĩ nhiên chém giết những cái kia dị linh loại thiên phú này thực lực thật sự là mạnh a tại bangkok chỗ không xa vương khiếu một mặt kinh dị nhìn xem bangkok đỉnh phong tràng cảnh ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi vương khiếu thân là trí tôn tầng chín đại tôn cấp tu sĩ tự nhiên là nhìn ra giang ly thực lực chỗ lợi hại không b vẫn là nhục thân linh lực tại hắn đã thấy người bên trong đều là nhất đẳng bác nguyên lúc nào xuất hiện thực lực thế này n lịch thiên thiên tiêu bất quá là ỷ và o phù chú chi uy thôi chờ ta đột phá đến cao giai trí tôn cảnh giới giết những cái kia dị linh bất quá là phất phất tay sự t ì n h gia hỏa này ỷ và o phù chú chi uy còn đánh lâu như vậy bất quá là cái phế vật thôi vương đẳng tiếp lấy lạnh lùng nói nhìn về phía trong mắt giang l y lóe lên một tia vẻ gần h é t nguy rồi chính mình thế nào tại công tử trước mặt nói cái này vương khiếu nghe vậy chán lập tức bốc lên một chút mồ hôi lạnh vương đẳng thân là bác nguyên vương ra thiên tiêu từ nhỏ đã là bị xem như đại đế b ồ dư gặp phải tất cả mọi người biết thiên phú của hắn phía sau đều là đều xưng là thiếu đế vương đằng ghét nhất liền là người khác ở trước mặt hắn t â n bốc thực lực của người khác chính mình dĩ nhiên nhất thời không quan sát phạm tối kỵ công tử nói đúng lắm hắn bất quá là ỷ và o phù chú chi vì tôi h hắn loại phế vật này căn bản là không có thực lực gì vương khiếu xoa xoa chán mình mồ hôi lạnh tiếp lấy lịnh mà nói bất quá thực lực của hắn so với những cái kia cái khác phế vật ngược lại mạnh không ít ta liền cố mà làm cho hắn cái cơ hội để hắn làm người theo đuổi của ta a trong mắt vương đằng lóe lên một chút hàn quang tiếp lấy thản nhiên nói vương đằng vừa nói sau vương khiếu tâm lý một lục bộ để hắn làm thủy tùng cái kia rõ ràng là một cái thiên phu cực kỳ cường đại đ ỉ n h cấp thiên tiêu làm không tốt có cái gì thâm hậu bối cảnh công tử không thể gia hỏa kia nói không chắc là thế lực khác thiên tiêu chúng ta bây giờ vẫn là không mướn vương khiếu tiếp tục mở miệng ngăn cản nói tuy là vương đang nói hình như gia hỏa kia cực kỳ r ắ c r ư i đồng dạng nhưng mà vương khiếu thế nhưng cảm giác rõ rệt đạt được g i a hỏa kia tiềm lực cảnh giới cùng tuổi tắc đều không cao nhưng mà sức chiến đấu quả thực là không hợp t h i thường khẳng định là cái gì thế lực thiên tài người kế t ụ hơn nữa lúc đi ra vương gia gia chủ đã là bàn giao hiện tại toàn bộ hoàng c ổ đại lục thế cục đều là đ ổ t biến sợ có biến đổi lớn phát sinh hiện tại khoảng thời gian này tận lực không muốn làm chuyện khác người gì tạ ý đã quyết tại bắc nguyên loại trừ nghịch tiên giáo còn có ta vương ra không chọc nổi thế lực ư vương đằng lạnh lùng nói nói xong nhanh chóng hướng về xa xa bangkok bay đi vương khiếu nhìn xem hướng về xa xa bay đi vương đẳng trong lòng một trận mọi mệt sớm biết liền không tiếp chuyện khó này cái tia bảy mươi vạn mỗi năm phần thánh dược có lẽ chính là chỗ này tuyết lâm cốc chỗ sâu giang ly chậm rãi hướng về hệ thống cung cấp tọa độ đi đến tiêu diệt những cái tia tuyết yếu dị linh phía sau giang ly không có trì nhanh chóng rời đi bangkok đi đến có thánh dược tồn tại địa phương nơi này bốn phía đều là có lạnh leo gió lạnh thấu xương gió lạnh không ngừng gào thét phản phất muốn đóng băng hết thảy giang ly triển khai chính mình cựu cung đồng thuận đồng thời tinh thần lực cũng là thôi động đến t cực hạn toàn bộ bangkok chỗ sâu tình huống đều là chiếu vào giang ly náo hải rất nhanh giang ly bằng vào chính mình cường đại thủ đoạn liền là phát hiện một chỗ có được vô cùng tinh thuần linh lực b ă n g phong b ă n g phong bốn phía đều là có nồng đậm thiên địa linh lực nhưng mà mấy ngày này địa linh lực tựa hồ là bị hạn khí ảnh hưởng tới không cách nào hoàn toàn quyết tán biến đến cực kỳ bí ẩn n h ư không phải giang ly tinh thần lực cùng cựu cung đồng t h u ậ t giang ly đều không thể phát hiện loại này bí ẩn linh lực có lẽ ngay tại cái này băng phong bên trong giang ly nhìn trước mắt to lớn đỉnh núi trong lòng lẩm bẩm nói xoẹ xẹt ngay sau đó giang ly không có chút nào do dự bàn võ thần kiếm mang theo không có gì sánh kịp công sát chi lực nháy mắt chém về phía tòa này to lớn băng phong ầm ầm theo lấy một trận nổ thật to âm hưởng lên toàn bộ băng phong bị giang ly bàn võ thần kiếm xe rách to lớn băng hà nháy mắt nổ tung vô số khí thế cùng vụn băng bốn phía bay ra tựa như là tạo thành băng tính phong bạo động Toàn một đạo thanh nhâm mừng rỡ vang vọng toàn bộ băng phong mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương bốn trăm ba mươi bốn đại đế chi tư một cái vóc người thẳng tắp thanh niên mang theo một nhóm người mặc hắc giáp tu sĩ chậm dại từ đằng xa lao vùng một tới thanh niên bên cạnh còn có một cái khí tức cực kỳ lao giả cương đại giang ly ánh mắt nhìn trừng trừng lấy đột nhiên xuất hiện một đoàn người tính danh vương đằng cảnh giới trí tôn cảnh tầng hai thể chất đấu chiến thần thể mệnh cách đại đế c h i tư tử kim khí vận kinh thiên tím đấu chiến thần thể tím nhân sinh kịch bản hỗn độ đại đế vai phụ bắc nguyên vương gia thiên tiêu khí vận tiên phú kinh người nhận sâu vương gia ba vị chuẩn đế lao tổ coi trọng cuối cùng bị tiêu vân chém giết hào cảm bốn mươi gần đây chuyển hướng ba ngày sau đó hấp thu vạn linh huyết đ an đột phá tới tôn tầng ba sau hai mươi sáu ngày tại bắc nguyên bốn trăm năm mươi năm sáu trăm năm mươi b ố thu được m ư ơ i vạn năm linh dược sau bốn mươi ba ngày tại thủy ma tông thời điểm một khi ngự sửa sang lại nhiều tình báo bên trong liền có hoang cổ đại lục mỗi cái thế lực cao cấp tình báo trong đó có bắc nguyên vương gia nhiều tình báo bắc nguyên vương gia là có được ba vị chuẩn đế lao tổ định cấp đế môn thế gia vương đẳng thì là bọn hán vương gia thành lập tới nay thiên phú một cái lợi hại nhất thiên tiêu vương đẳng lão cha vương hùng treo ở trong miệng thường thấy nhất một câu chính là con ta vương đẳng có đại đế chi tư hệ thống nhận định cũng là đại đế chi tư nhìn tới cha hắn không có nói mỏ ra hỏa này thật là có đại đế chi tư a hơn nữa là cái đấu chiến thần thể khó trách người của vương ra như vậy coi trọng đấu chiến thần thể là cấp cao nhất thần thể có cường đại sức công phạt năng lực chiến đấu tại nhiều thần thể bên trong là cấp cao nhất kích phát thần thể bên trong lực lượng thần bí phía sau có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu tăng lên biên độ cực kỳ khoa trường tu luyện tới cảnh giới cao thâm càng là có thể nháy mắt tăng lên gấp m ư ơ i lần thậm chí tại gấp trăm lần sức chiến đấu nguyên cớ đấu chiến thần thể mặc dù chỉ là thần thể nhưng mà hắn tiềm lực to lớn đã là không kém gì đồng dạng tiên thể đáng tiếc cuối cùng vẫn là muốn bị tiêu vân chèm giết ta là vương gia vương đẳng cho ngươi cái cơ hội thần phục tại ta làm người theo đuổi của ta đồng thời đem băng cực tuyết liên giao cho ta ta có thể để cho ngươi sau đó cùng ta một chỗ hành áp toàn bộ hoàng cổ đại lục vương đẳng tiếp l ấ y chậm rãi đối giang ly nói trong ánh mắt tràn đầy bệ nghễ giang ly tâm lý nổi lên một tia lanh ý gia h ỏ này không khỏi quá mức hoa trương a làm tùy tùng của hắn còn đem băng cực tuyết liên giao cho hắn vị này tiểu công tử vương gia chúng ta thế nhưng bắc nguyên cường đại nhất đế môn thế gia thần phục tại vương gia chúng ta ngươi cũng không mất mặt bên cạnh vương đằng vương khiếu tiếp lấy cũng là c h ậ m rãi mở miệng nói tuy là gia hỏa này thiên phú thực lực rất mạnh nhưng mà nơi này là bắc nguyên coi như là rồng tại bọn hắn vương gia trước mặt cũng đến còn lại hơn nữa vương khiếu đã là phát giác được cái này trên mình giang ly cũng không có nghịch tiên giáo khí tức giang ly tiếp lấy nhìn hướng bên cạnh vương đằng tên lão già kia nhân sinh kịch bản hệ thống chậm rãi mở ra tính danh vương khiếu cảnh giới trí tôn cảnh tầng chín huyết mạch xinh đẹp vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím một phương hùng chủ tím khí vận kinh người tím nhân sinh kịch bản hỗn n ộ n đại đế vai phụ bắc nguyên vương gia trưởng lão vương đằng người hộ đạo một trong hào cảm hai mươi gần đây chuyển hướng không. là vương đằng người hộ đạo giang ly hai mắt hơi meo trí tôn tầng chín đại tôn tu sĩ sau lưng hắn rất nhiều hộ vệ bên trong cũng chủ yếu là đại thánh cảnh giới trở lên cường giả thực lực kinh người muốn ta làm tùy tùng có thể giang ly nhàn nhạt mở miệng nói trong ánh mắt l ó e lên một chút lạnh ý ha ha ha tính toán ngươi thất thời vương ra chúng ta thế nhưng b ắ t nguyên cấp cao nhất thế lực trở thành người theo đuổi của ta ngươi sẽ không lỗ lạ vương đ ằ n g tiếp lấy cười to nói trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ một bên vương khiếu cũng là nhẹ nhàng thở ra nhìn tới ra hỏa này không phải cái gì thế lực cao cấp thiên tài không phải sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng bất quá muốn ta thần phục ngươi đến trước chứng minh chính mình có tư cách này giang ly đôi mắt trừng trừng nhìn kỹ vương đẳng vương đẳng tiếng cười im mặt mà dừng sắp mặt một trận khó coi tư cách ta vương đằng có đại đế chi tư ta cần gì cái gì chứng minh bất quá xem ở thiên phú của ngươi vẫn t i n h c ó thể phân thượng ta đặc biệt đáp ứng ngươi một lần muốn ta chứng minh như thế nào vương đằng nói tiếp đánh thắng ta ta liền làm tùy tùng của ngươi giang ly không vui không muốn nói lớn mật cho ngươi cơ hội ngươi không cố gắng c h â n quý nhất định muốn chính mình muốn chết sao chúng ta b ắ c nguyên vương ra muốn diện sát ngươi bất quá là phất phất tay sự t ì n h còn muốn cùng chúng ta công tử đánh ngươi là đang tìm cái chết một bên vương khiếu tiếp lấy tức giận trách mắng hắn đã là nhìn ra cái giang ly này cũng không có cái gì đại thế lực bối cảnh không phải đã sớm rời ra ngoài êm nay đ ã tiểu huynh đệ này muốn thử xem thực lực của ta cùng hắn đụng một chút lại có làm sao vương đằng tiếp tục mở miệng nói trong giọng nói một trận v ẻ tự tin vương khiếu còn muốn nói chuyện nhưng nhìn đến vương đằng ánh mắt vẫn là ngưng giang ly trên mình tinh thần lực quét sạch mà ra trực tiếp đem sau lưng băng cực tuyết liên thu vào ngươi làm gì đó là ta băng cực tuyết liên vương đằng gặp giang ly đem băng cực tuyết liên thu vào r u n g mạo bên trong một trận sắc mặt giận dữ chờ ngươi đánh thắng ta đều là ngươi gấp cái gì giang ly tiếp tục mở miệng nói theo lấy băng cực tuyết liên thu hồi chung q u n h tinh t h ầ n linh lực cũng là tiêu tán không b t toàn bộ băng phong b ố n phía ý lạnh đều là giảm bớt rất nhiều nói cũng đúng vậy liền tạm thời đem cái băng cực tuyết liên này thả ngươi cái kia đảm bảo một chút đi vương đằng hít một hơi thật sâu nói cùng chúng ta công tử so có thể ngươi muốn rõ ràng công tử chúng ta thân phận cái gì cái kia làm cái gì không nên làm trong lòng cần có mấy nếu là đả thương công tử chúng ta ngươi còn có có liên hệ với ngươi tất cả mọi người muốn chết vương k h i ế u tiếp lấy vụ n trộm truyền âm cho giang ly nói trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm đáng sợ chi ý ta hiểu ta hiểu yên tâm đi ta còn trẻ không muốn chết、hết. giang ly bất động thanh sắt truyền âm cho vương khiêu nói vương khiếu gặp giang ly như vậy thức thời trong lòng cũng là vừa ý tốt cùng trong lòng đối cảm quan của giang ly cũng là tốt hơn nhiều gia hỏa này có lẽ minh bạch chính mình ý tứ công tử an toàn tiếp xuống liền để ngươi xem một chút như thế nào đại đế c h i tư a một đạo tự tin bệ nghễ âm thanh vang lên một lần lại một lần phục chế thiên phú Trước một kịch chiến nhìn tiêu giết Vương Đằng. Vương Đằng Tuy không xa giang Ly, là, chàn đầy thần sắc tự chính mình nhất định có thể thoải mái chấn áp cái giang ly này vương đằng thúc giục trong cơ thể mình linh lực cuộc bạo linh lực màu vàng nóng tại trên mình vương đằng bước lên xung quanh lạnh l ẽ o không khí theo lấy vương đằng linh lực quần quận biến đến có chút nóng l i ệ t vương thiếu đám người biết hai người muốn chiến đấu đều là nhảy mở ra một khoảng cách lớn nhưng mà vẫn là phong tỏa bụi phía phòng ngừa giang ly hiện hiện một đạo tràn đầy vô cùng lực lượng trên mình giang ly bạo phát đồng thời đại hoang vu kinh cũng là vận chuyển tới cực hạ c u n g quanh băng hà bắt đầu sôi trào đấu chiến thân thể mở vương đằng nổi giận gầm lên một tiếng thể nội phun ra một đạo khủng bố vô song lực lượng vô số lưu quan g tại vương đằng xung quanh lấp lóe vương đằng phảng phất là hóa thân thành một cái chiến thần có sức mạnh cực kỳ khủng bố ngay sau đó vương đằng huy động nắm đấm của mình trực tiếp đánh về giang ly bằng bạc khí lãng tại trên mình vương đằng lưu chuyển phảng phất muốn xé rách hết thảy giang ly có thể cảm giác được rõ ràng vương đằng thực lực tại nháy mắt tăng lên rất nhiều lần khí lãng khổng lộ phảng phất muốn lật tung hết thảy liên chút thực lực này ư đấu chiến thần thể cho ngươi thật là lãng phí vẫn là cho ta đi giang ly chậm rãi ngầm đầu á Giang ly lấy ra bản Ly lấy võ trong h thôi động thể hồi kinh, pháp hoàng kinh ầ n động nội luân hồi tiên kinh, tại tam đại pháp tướng cùng kiếm, tại đại đại gia tam t vù chốc lát một đạo hóng ánh vô cùng kèm theo lấy g i ế t chóc hết thể kiếm mang theo giang ly t r ư ở n g kiếm bên trong phát ra gia. giang ly trực tiếp sử dụng tên là kiếm quyết cùng tế u nguyệt chi sát đây là lực lượng gì chém g i ế t tới vương đằng lập tức sắc mặt đại biến trong ánh mắt là kinh hãi trên người hắn không ngừng bốc lên nhiệt liệt khí tức tại đạo kiếm mang này phía dưới lộ ra cực kỳ ớt tựa như lúc nào cũng muốn bị trôn vùi không được gia hỏa này thực lực quá mạnh chẳng lẽ mình muốn thua ở nơi này ư vương đằng lúc này trong lòng đã là bị vô hạn sợ hãi bao khỏa chính mình thế nhưng nhất định thành đại đế nhân vật chẳng lẽ e muốn m chết ở nơi này ư không được không được không được sau một lát giang ly khủng bố kiếm quang đã là công s á t tới kèm theo lấy huyền diệu bên trong kiếm quang trong chốc lát liền là đánh xuyên vương đằng chung quanh khủng bố lưu quang liền muốn xuyên qua vương đằng thân thể ẩm ẩm ngay tại kiếm quang muốn đem vương đằng q u a n h sát thời điểm vương đằng mi tâm xuất hiện một đạo khủng bố vô song lưu quang ẩm vương đằng mi tâm xuất hiện một đạo khủng bố vô o n g lưu quang ẩm vương đằng mi tâm lưu quang cùng giang ly kiếm quang đụng vào nhau giang ly kiếm mang dĩ nhiên là bị toàn bộ hóa giải chỉ có xung quanh không ngừng tàn phá bốn phía khí thế vương đẳng thân thể bị khủng bố khí lãng trực tiếp đánh l u i đâm vào cách đó không xa trên băng xuyên vang lên một trận va chạm kịch l i ệ thanh t tiểu súc sinh ngươi ngươi ngươi ngươi có biết hay không ngươi kèm chút giết ta ta muốn giết ngươi cả nhà vương đẳng phát ra sợ hãi vô cùng tê u thê lương thảm thiết thanh giang ly hai mắt nhắm lại gia hỏa này dĩ nhiên là có loại này thủ đoạn n g tiên ngăn lại hắn tuế nguyện chi sát cùng tên là kiếm q u ế t vương lão giết hắn cho ta giết hắn vương đẳng tiếp lấy tức giận nói xa xa vương khiếu thấy thế vanh mắt t r ừ n g nước trên mặt một trận hoảng sợ tên tiểu xúc sinh này dĩ nhiên kém chút giết chính mình công tử ngay sau đó liền hướng về giang ly vị trí trùng s á t mà đi muốn oanh s á t giang ly t r u n g quanh những hộ vệ khác cũng là đồng loạt sông về giang ly cái gì cầu thí đại đế chi tư bất quá là cái ủ ỷ vào ra thế khinh người phế vật tôi h giang ly lạnh lùng nói nói xong trực tiếp triển khai chính mình ác ma chi dực hướng về phương xa biến mất bắt hắn lại bắt hắn lại ta muốn hắn chết ta muốn hắn chết giang ly vừa nói sau vương đằng biến đến càng thêm điên cuồng hắn từ nhỏ đến lớn một đường xuôi gió xuôi nước lúc nào bị loại này tức giận hơn nữa vừa mới còn kém chút bị đánh chết một lòng đều không có chỉ hoa tới hiện tại lại là bị giang ly như vậy lời nói kích thích đã là hoàn toàn phá phỏng công tử yên tâm ta nhất định đem giá hỏa này toái thi và đoạn vương khiếu lạnh lùng nói tiếp lấy mang theo mọi người hướng về giang ly chạy trốn phương hướng mẹ xe đét mà đi một đoàn người nhanh chóng nện b ư ớ c cực tốc như bước rời đi băng phong chỗ rất nhanh băng phong chỗ liền là chỉ còn dư lại vương đằng một người xung quanh không ngừng gào thét lên lạnh leo gió lạnh hô vương đằng thở mạnh bình phục tâm tình của mình Gia hỏa ngươi, ngươi đúng lúc này vương đằng sau lưng vang lên một trận âm thanh lạnh giá vương đằng lập tức cảm giác lông tơ đứng thẳng trong lòng sinh ra một trận cực hạn sợ hãi mấy đạo khủng bố vô song khí thế ở chung quanh băng hà bốc lên phản phất muốn hỏa tan hết thảy ngay sau đó vương đằng chậm rãi q u a n người phát hiện tiền phương của mình xuất hiện ba cái giống nhau như lúc tuấn lãng vô song thiếu niên ba cái thiếu niên nắm lấy nắm nấm quanh thân đều là quấn quanh lấy sáu cái màu đen đặc vòng xoáy khủng bố vô song cảm giác gáp bách để vương đằng cảm giác muốn hít thở không thông làm sao có khả năng ngươi không phải chạy ư vương đằng run dậy nói một lòng cơ hồ muốn chìm đến ngáy vực vương thiếu gia đế đại đếm ộ n g tiếp sau làm a ba đạo âm thanh nghĩa mai văng lên ẩm ẩm ngay sau đó ba cái giang ly huy động lục đạo luân hồi quyền trung điệp đánh ra mục tiêu nhắm thẳng vào vương đằng xa xa băng trong cốc vương khiếu mang theo đông đạo hộ vệ nhanh chóng hướng về phía trước bay đi giang ly triển khai ác ma tri dực vương có sử d ụ khiếu lạnh lùng nói trên mình trí tôn pháp tắc không ngừng mạnh ra giang ly sử dụng đỉnh cấp thân pháp không ngừng né tránh lấy chung quanh băng hà tại vương khiếu trí tôn pháp tắc banh kích phía dưới không ngừng sụp đổ tựa như phải tùy thời băng diện đồng dạng lao giả các ngươi xác định còn muốn theo đội ư chỉ chốc lát giang ly âm thanh vang lên tại vương khiếu trong hai hiện tại cầu xin tha thứ vô dụng ngươi phải chết vương khiếu tiếp lấy lạnh lùng nói giang ly kem chút liền giết vương đằng nếu là không phải vương đằng có thủ đoạn đặc thù lời nói chính mình chỉ sợ thật muốn cho hắn nhặt xác tiểu từ này nói cái gì cũng muốn chém hắn phương tiết trong lòng mình mối hận không ta không cam lòng ta còn không có thành tựu i đại đế không ngay tại vương khiếu chuẩn bị lần nữa đánh thời điểm một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết ở phía xa vang lên mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương bốn trăm ba mươi sáu dung hợp đấu chiến t h ầ n thể đạo thanh em này vô cùng thê lương phản phất là ẩn chứa cực lớn sợ hãi cùng không cam lòng vương k i ế u tâm lý một lộ bộ không được công tử x ả ra chuyện tiếp tục theo đuổi a ta nhìn ngươi có thể theo đuổi bao lâu giang ly tiếp lấy mỉm cười nói nhìn về phía vương khiếu ánh mắt tràn đầy vẻ t r n g trọng tiểu x u ấ t sinh nếu là công tử đã xảy ra chuyện gì vương gia chúng ta lật khắp toàn bộ h o a n g cổ đại lục đều muốn đem ngươi diện vương khiếu tiếp lấy tức giận nói nói xong trực tiếp mang theo đông đảo hộ vệ hướng về vương đằng vị trí bay đi giang ly n h ú i v a i bây giờ đi về đã chậm ngay sau đó giang ly không tiếp tục chỉ h o a n thời gian hướng về xa xa biến mất toàn bộ bangkok bên trong khắp nơi đều là lạnh như băng một mảnh chỉ có vô cùng lạnh leo gió lạnh ở chung quanh không ngừng cao thét tại a m sơn động giáp danh rừng tây bên trong còn có một cái toàn thân tràn ngập màu đen khí thế quá đen quá đen đứng ở trên ngọn cây dán mắt đề phòng một phía tận trách thủ hộ lấy sơn động an toàn tại sơn động trung tâm có một cái tuấn lang vô song thiếu niên thiếu niên hấp thu chung quanh linh lực không ngừng khôi phục trạng thái của mình bên cạnh hắn còn có một bộ tàn tạ không chịu nổi thi thể trên mình thi thể có mười tám cái tâm thúy lố máu con ngươi kịch liệt co vào thoạt nhìn như là chịu được một loại thống khổ to lớn nửa ngày phía sau giang ly rốt cục triệt để khôi phục nguyên khí toàn thân trên dưới khí thế liền thành một khối lại không nửa phần dị thường tiếp xuống liền dung hợp cái đấu chiến thần thể này a giang ly chậm rãi mở miệng nói nhìn về phía bên cạnh thi thể ánh mắt dị thường h ừ n g h ự c cái vương đằng này không có chút nào phát huy đấu chiến thần thể tác dụng đấu chiến thần thể vốn là muốn trải qua vô số chiến đấu có một khỏa cường giả tâm tư trải qua vô số máu và lửa mới có thể trưởng thành siêu cấp thể chất nhưng mà cái vương đằng này trong nhà bảo vệ thật sự quá tốt rồi hơn nữa bản thân tâm tính lại là cự c kém tuy là chiến lược kinh người nhưng mà cùng những cái k i a đỉnh cấp thiên tiêu so sánh vẫn là kém rất nhiều không nói cái chu thông kia coi như là thủy ma tông thần tử l á không thương nếu là ở cùng cảnh giới cũng là chiến thắng hắn lại càng không cần phải nói dung hợp nhiều như vậy khủng bố thể chất giang ly như không phải cái kia lực lượng thần bí thủ hộ đệ nhất kiếm giang ly liền là triệt để đem hắn tiêu diệt liền nhìn một chút cái đấu chiến thần thể này mạnh bao nhiêu a giang ly hít một hơi thật sâu ngay sau đó giang ly đem vương đằng tinh huyết toàn bộ lấy ra tại sơn động một bên tạo một cái thô sơ huyết trì đủ loại chân quý tại nguyên cùng đấu chiến thần thể tinh huyết đều là đầu nhập vào trong huyết trì lực lượng kinh khủng tại trong huyết trì sôi trào c u ầ n c u ộ n giang ly tiếp lấy phân hóa ra một cái phân thân trực tiếp tiến vào bên trong huyết trì lực lượng vạn pháp tiên thể cũng là bị giang ly thôi động trực tiếp rót vào phân thân bên trong đạt được vạn pháp tiên thể phân thân bắt đầu toàn lực hấp thu chúng quen thuộc về đấu chiến thần thể tinh huyết lực lượng cùng đủ loại linh lực còn có cái bằng cực tuyết liên này g a n g ly sắp xếp cẩn thận phân thân phía sau tiếp lấy lấy ra bằng c băng cực tuyết liên tại trong tay giang ly tỏa ra hào quang săn g chói tinh thuần linh lực phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất đồng dạng hy vọng cái băng cực tuyết liên này có thể để ta tăng lên không ít cảnh giới a giang ly tâm lý lẩm bẩm nói băng cực tuyết liên là ẩn chứa linh lực kinh khủng thánh dược ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực dù cho là đối trí tôn cường giả cũng là có không ít t í c h lợi hơn nữa vẫn là bảy mươi vạn mỗi năm phần thánh dược bên trong ẩn chứa linh lực càng là nhiều vô kệ ngay sau đó giang ly thu hồi suy nghĩ của mình trầm xuống tâm đã vận hành lên chính mình luân hồi tiên kinh vạn pháp thiên thể bên trong thuộc về thôn thiên thần thể lực lượng cũng là bị hoàn toàn thôi đậu. một cỗ tràn đầy tột cùng thôn vệ lực lượng tại trên mình giang ly lên trên băng cực tuyết liên linh lực tạo thành bạo phong đồng dạng nhanh chóng hướng về trên mình giang ly mãnh liệt mà đi toàn bộ sơn động đều là chỗ tại một mảnh cồn u bạo báo tắp linh lực bên trong thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua bác nguyên vương ra vương ra một chỗ xa hoa trong cung điện vì cái gì chết không phải ngươi vì cái gì đây rốt cuộc là vì cái gì một người trung niên nam tử trong tay cầm roi không ngừng quất roi lấy một cái lao giả trên người lao giả khắp nơi đều là huyết sắc vết thương máu thịt be b é một mảng lớn roi quất vào n h ụ thể âm thanh ở trong đại điện văn vọng Cái kia trùng đúng i roi ệ p quất t âm h h bên n t r o còn từng kèm theo từng trận chấm thấp tiếng vậy à gia chủ đàng nhi đã không còn việc cấp bách là bắt lấy cái kia tiểu súc sinh cho đàng nhi báo thủ gia chủ xem ở vương lão làm vương gia chúng ta tận trung nhiều năm phân thượng liền cho hắn một cái cơ hội à. đều trách gia họa kia ai biết cái kia tiểu x u ấ t sinh lại còn có đồng bọn nhất định là có chỗ dựng như đổi ai đi cũng không có cách nào cái này bên cạnh nhiều vương gia tộc nhân đều là trò vương khiếu cầu tình vương hùng trung điệp t h ở phì phò xanh mặt trong mắt tràn đầy bi thương tại biết vương đằng sau khi nga xuống vương hùng cả người đều là lâm vào điên cuồng bên trong vương hùng thân là bọn hắn vương gia tuyệt thế thiên tiêu mà lại là đấu chiến thân thể có đại đế chi tư vương đẳng là bọn hắn vương gia tuyệt đối h ạ c tâm bọn hắn vương gia vì bồi dưỡng vương đằng bỏ ra vô số tâm huyết chính là vì chờ vương đằng có một ngày có thể đột phá đại đế c h i cảnh dẫn dắt bọn hắn vương ra hướng đi cao hơn huy hoàng bây giờ bị một cái không biết tên gia hỏa chém giết khiến hắn như thế nào bỏ qua toàn bộ vương gia hiện tại cũng là chỗ tại một mảnh cực độ đẻ nén trong hoàn cảnh loại trừ vương hiếu cái khác thủ vệ vương đằng hộ vệ đều là bị xử tử thậm chí là vương gia triệt để huyết tẩy phương viên mấy ngàn dặm không một vật sống khắp nơi đều là huyết tình ngập trời tuất tuất ta cho ngươi cơ hội tìm ra cái kia hung thủ ta muốn đem giá hỏa kia rút ra lô cốt đem linh hồn của hắn vĩnh viễn cầm tù tại luyện hồn đỉnh bên trong vương hùng tiếp lấy cắn răng nói phụ thân chúng ta tìm tới g i a hỏa kia thân phận đúng lúc này vang lên một trận thanh â m rồn rập tại đại điện lối vào một người mặc lấy c ẩ m bảo màu đen thanh niên nhanh chóng đi đến chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên Trưng 437, Chí Tôn Chi Khu. trong đại điện tất cả mọi người là nhìn trừng trừng lấy đi vào thanh niên người thanh niên này cũng là vương hùng nhi tử cũng liền là vương đằng đệ đệ vương châu vương châu thiên phú tuy là không bằng vương đẳng nhưng mà từ nhỏ khắc khổ cố gắng tu luyện bằng vào cố gắng của mình cùng thiên phú cũng là tại bắc nguyên sông già không nhỏ vi danh giá hỏa kia là ai vương hùng tiếp lấy l ệ n h lùng hỏi đ á y mắt l ó e lên một chút chắn ghét vương châu hình như đã sớm là quen thuộc vương hùng loại thái độ này trên mặt không có chút nào biến sắc phụ thân căn cứ vương lão cung cấp chân dung chúng ta tìm tới thiếu niên kia tựa như là trùng châu thủy ma tông thánh tử giang ly phía trước giang ly tại trùng châu cũng là nhấc lên không nhỏ sóng gió vương châu tiếp tục mở miệm nói ngay sau đó vương châu liền là đem giang ly sự tình đều là cáo chi vương hùng. thủy ma tông thánh tử giang ly vương hùng cao mày thân thể run nhẹ nhẹ vương châu lời nói xong xung quanh vương ra những người khác là sắc mặt phức tạp dĩ nhiên là thủy ma tông người coi như là thủy ma tông lại như thế nào bất quá là bị h ắ t cám chủng tộc trục xuất khỏi trùng châu phế vật mặc kệ như thế nào cái giang ly kia nhất thiết phải đem hắn rút gân rút cốt luyện hồn vương hùng tiếp lấy trầm giọng nói vương hùng âm thanh vang vọng tại trong đại điện lộ ra vô cùng kiên định vương châu cao mày thật muốn đối phó ra hỏa kia ư vương châu đã là thẩm tra qua giang ly không ít tình báo không phải có thể tùy tiện đối phó hơn nữa thủy ma tông thực lực nhưng là chân chính hoang cổ đại lục bá chủ vì một cái đã mất đi tính mạng người các tội loại này vô thượng bá chủ thật sự là không k h ô n ngoan hành động không sai dám giết vương gia chúng ta người coi như là thủy ma tông người cũng là muốn trả giá thật lớn cái giang ly kia phải chết không thể bỏ qua nơi này chính là địa bàn của chúng ta dông tới cũng đến n ă m sấp bất quá là một cái ma tông thánh tử thôi ngay tại vương châu chuẩn bị g i á n ngôn thời điểm bên cạnh cái khác vương gia tộc nhân đều là phát r a thanh âm kiên định hiển nhiên là không chuẩn bị cùng hiểu muốn chỉnh lý cái giang ly kia dù cho hắn là thủy ma tông hiện tại lập tức phong tỏa bắc nguyên tiến về những nơi khác c h u y ể n thống trận mỗi cái rời đi bắc nguyên con đường toàn bộ phong tỏa tuyên bố lệnh treo giải thưởng đổi bắt giang ly t r a rõ bắc nguyên mỗi một cái xó xỉnh tất cả vương gia thánh giả trở lên tộc nhân toàn bộ ra ngoài còn có liên hệ nghịch tiên giáo người bọn hắn không phải vẫn muốn vương gia chúng ta ngay sau đó vương hùng phát ra từng đạo mệnh lệnh toàn bộ vương gia tại vương hùng từng đầu mệnh lệnh phía dưới cao tốc vận chuyển bắc nguyên cũng là lâm vào một mảnh khắc thường yên tĩnh bên trong bắc nguyên tam huyền mực một c h ỗ trong sân động trong sơn động lưu chuyển lên cực kỳ tinh thuần thiên địa linh lực bạo khí tức ở ch t hiện tại giang ly hóa thân đã là dung hợp đấu chiến thần thể trở thành đấu chiến thần thể người sở hữu khủng bố vô song lực lượng tại giang ly hóa thân bên trong quần quận giang ly có thể rõ ràng cảm ứng được đấu chiến thần thể khủng bố cái tia không ngừng sôi trào lưu quang màu vàng phản phất muốn hủy tiên d i ệ t địa đồng dạng hóa thân trong đôi mắt cũng là có lưu quang màu vàng không gian t r u n g quanh tại đấu chiến thần thể dưới áp bách phát ra vô số tiếng oanh minh tại sơn động trung tâm khu vực trải qua một tháng thôn vệ lực lượng băng cực tuyết liên cũng là bị giang ly triệt để hấp thu hoàn tất tràn đầy vô cùng khí tức tại trên mình giang ly liêu chuyện giang ly cảnh giới cũng là đạt tới đại thánh tầng chín đỉnh phong cảnh viên mã giới khoảng cách trí tôn cảnh giới cách chỉ một bước chỉ cần ngưng kết trí tôn chi khu tại vượt qua trí tôn thiên kiếp phía sau liền là có thể đột phá tới tôn cảnh tiếp xuống liền ngưng kết trí tôn chi khu a giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy thu lại chính mình tất cả khí thế ngay sau đó giang ly lấy ra phía trước mình thu hoạch nhiều thiên tài địa bạo ở chung quanh bày ra những tư nguyên này đều là phía trước giang ly thu hoạch còn có vương đ ẳ n g trong không gian giới chỉ chỉ chốc lát giang ly không gian giới chỉ lõe lên một cái một khoả ẩn chứa tinh thần lực lượng huyết sắc đan dược xuất hiện tại trong tay giang ly viên đan dược kia chính là chém giết vương đ ẳ n g thu hoạch vạn linh huyết đan vạn linh huyết đan là c ự c phẩm tuyệt phẩm đan dược ẩn chứa cực kỳ tinh thần khí huyết chi lực vừa vẫn thích hợp ngưng kết trí tôn chi khu hơn nữa bên trong còn có không ít linh lực cùng pháp tác trí lực đối tăng cao tu vi cũng là có tác dụng cực lớn nhất là đối trí tôn cảnh giới tu sĩ càng là có hiệu quả n h ư không phải ngưng kết trí tôn chi khu yêu cầu quá nhiều tài nguyên giang ly đều không bỏ được sử dụng nhưng mà hiện tại đã là đến đại thánh tầng chín cảnh giới viên mãn tiến thêm một bước liền là trí tôn giang ly cũng không nói hoài đến rất nhiều trước tiên đem trí tôn tri khu ngưng kết đột phá tới tôn cảnh lại nói ngay sau đó giang ly thu lại chính mình nhiều suy nghĩ trực tiếp nuốt vào vạn linh huyết đan vạn linh huyết đan nhập thể nháy mắt giang ly cũng cảm giác được vô cùng bàng bạc khí huyết c h i lực tại thể nội quần quận luân hồi tiên kinh cũng là bị giang ly vận chuyển tới cực h ạ g i a n g ly thân thể mặt ngoài tại vô số linh lực cùng ngập trời khí huyết tri lực phía dưới nở rộ hào quang săn trói trí tôn chi khu tại trầm rãi ngưng kết một đạo không có gì sánh kịp khí thế bàng bạc tại trên mình giang ly lưu chuyển hai ngày sau đó chung quanh rất nhiều tài nguyên đều là hóa thành chốt vùi giang ly thể nội vạn linh huyết đan cũng là bị giang ly triệt để hấp thu giang ly thân thể khắp nơi đều là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc một mảnh thuộc về trí tôn chi khu uy áp tại trên mình giang ly lưu chuyển cùng lúc đó sơn động phía trên bầu trời xuất hiện vô số mây đen vô số mây đen hội tụ làm cho cả rừng cây đều là trô tại một mảnh cực độ đẻ nén bên trong khí tức mây đen hội tụ che lấp toàn bộ bầu trời đúng vậy à thế nào đột nhiên biến thiên vừa mới vẫn là giữa ban ngày đột nhiên liền trời tối hơn nữa này quỷ dị cuồn phong cùng trong bầu trời lấp lõe là chuyện gì xảy ra phế vật là có người muốn độ tiếp hơn nữa xem ra là trong rừng có cái nào tiền bối muốn đột phá cảnh giới hoa thảo còn giống như thật là chương á i này k ủ n g bố hữu khó có thể ác, có t bốn trăm ba mươi tám dị hình nuôi tiếp tại rừng cây bốn phía nguyên bản có rất nhiều tu sĩ nhưng mà ở trong bầu trời khủng bố mây đen bao phủ phía dưới nhộn nhịp là thoát đi khu vực này vô số lưu quang nhanh chóng lấp lóe hướng về bên ngoài chạy trốn mà đi ẩm ẩm cùng lúc đó trong bầu trời mây đen không ngừng cuốn cuộn Lôi đúng lúc này rừng cây chỗ sâu khu vực xông ra một cái toàn thân lõe da kim quan bóng người bóng người mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt vọt thẳng hướng trong bầu trời vô số lôi đình tri lực hướng về lõe da kim quan g bóng người đánh kích mà đi toàn bộ rừng cây khắp nơi đều là chỗ tại cực độ đè nén cảm giác gác bách bên trong cái này trí tôn lôi tiếp có chút mạnh a giang ly sờ lên chính mình nơi bả vai cháy đen chỗ lẩm bẩm nói xoay sự a như thùng nước đồng dạng thô to lôi đình đồng loạt đánh vào trên mình giang ly giang ly thúc giục chính mình vạn pháp thiên thể bàng bạc lực lượng tại trên mình giang ly lưu chuyển chống c ự lấy không ngừng hoành kích tới lôi đình c h i lực trong bầu trời lôi k ế p một đạo tiếp một đạo hình như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới đồng dạng hơn nữa những lôi đình này lực lượng đều là kèm theo lấy cực mạnh pháp tắt c h i lực mỗi một sợi đều là mang theo kinh khủng dị thường khí tức giang ly triển khai chính mình chính mình tất cả thủ đoạn đủ loại cương đại thể chất thần thông cùng lôi đình tri lực chém giết lấy trải qua chín chín tám mốt đạo khủng bố lôi đình tri lực tẩy lễ phía sau giang ly toàn thân đều là tràn ngập khí tức vô cùng c ư ờ n g đại c h í tôn chi khu bị lôi đình chi lực rèn luyện càng có cảm giác c áp bách cuối cùng kết thúc không biết là vị tiền bối nào độ kiếp dĩ nhiên là chịu đựng tám mươi mốt đạo pháp tác thiên lôi t ẩ y lễ đúng vậy à cái lôi đình kia lực lượng thực tế quá kinh khủng pháp tác thiên lôi vốn là cường hành vô cùng hơn nữa vị tiền bối kia còn vượt qua tám mươi mốt đạo thực tế quá mạnh vừa mới thật làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ta muốn chết cái kia cảm giác áp bách vô người t ạ i rừng cây xa xa địa phương có rất nhiều tu sĩ đều là chủng điệp nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đều là chưa từng gặp qua khủng bố như vậy lôi kiếp. pháp tác thiên lôi là trong lôi k i ế p uy lực vô cùng lớn lôi k i ế p rất nhiều người gặp được cái này lôi k i ế p chủ yếu đều là sống sờ sờ bị đánh chết còn không kết thúc các ngươi nhìn đó là cái gì đúng lúc này một đạo tiếng kinh hô vang lên chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trên lại là xuất hiện chín đạo lưu quang màu tím lam một cỗ uy áp hết t h ể khí thế lần nữa tràn ngập toàn bộ rừng cây đủ loại lực lượng kinh khủng đem không gian chung quanh trọn vẹn nổ tung hỗn độn loạn lưu cùng lôi đ ỉ n h chi lực s e lẫn đem toàn bộ rừng cây đánh một mảnh hỗn độn trong không khí tràn ngập làm người hít thở không thông khí tức chín đạo lưu quang màu tím lam theo trong bầu trời r trực tiếp hoàn toàn vây quanh lấy giang ly giang ly hai mắt nhắm lại nhìn xem t r u n g quanh chín đạo khủng bố lưu quang hắn cảm giác được rõ ràng những lưu quang kia bên trong lận chứa làm người sợ hãi cảm giác c ác bách sau một lát xanh tím lưu quang rút đi chín cái khí thế bảng bạc tu sĩ xuất hiện tại giang ly b ộ t phía là chín cái siêu v i ệ t chuẩn đế tầng chín đế cảnh tu sĩ giang ly con ngươi co rụt lại hắn tại cái này chín cái tu sĩ phía trên cảm nhận được từng k i a từng dòng viễn siêu qua thần mộng khí tức khủng bố ầm ầm trong chốc lát chín vị tu sĩ đồng loạt xông về giang ly trong lòng giang ly căng thẳng tiếp lấy cùng chín vị khủng bố đ không đúng những người này chỉ là trí tôn cảnh giới xem ra là biến dị lôi k i ế p giang ly tại trong cộ thư thấy qua trời giáng lôi kiếp có khác biệt biểu hiện hình thức loại trừ lôi đình tri lực còn có thể triệu hồi ra đủ loại có khủng bố thực lực lôi đình dị hình cái này chín cái lôi ảnh hẳn là những cái k i a đế cảnh cường giả trí tôn thân vậy liền để ta nhìn một chút chính mình cùng những cái k i a đế ạ i đ c ấ p b ậ c n h â n vật trí tôn cảnh có bao nhiêu khoảng cách đã giang ly tâm lý nổi lên vô số hương cực tuy là hắn không biết bọn gia hỏa này nhưng mà cũng không gây trở ngại giang ly đánh n ổ bọn hắn giang ly triển khai chính mình tất cả thủ đoạn hư không đại thủ ấn đại lôi long vật thái nhất k i ế n quyết cái k i ê u chín tên không biết trí tôn cường giả cũng là thực lực ngập trời t h i triển ra đủ loại thủ đoạn mặt i k h t i ể n m ộ t ít thần thông bí thuật không chút nào kém hơn giang ly nửa khắc đồng hồ phía sau trên mình giang ly đã là xuất hiện không ít thương thế trên mình cũng là có một chút hệ vải khí thức nhưng mà giang ly chiến ý cũng là càng phát của nhiệt hắn phát hiện trải qua cùng những cái này lịch t i ê n trí tôn chiến đấu thân thể của mình đạt được rất lớn rèn luyện vạn pháp t i ê n thể bên trong đủ loại hào d i ệ u bị giang ly khai phá đi ra từ vong pháp tắt trải qua lôi kép rèn luyện cùng ma luyện cũng là tăng cường rất nhiều nguyên bản giang ly từ vong pháp tắt chỉ là lĩ là lĩnh nộ nhưng mà thông qua lôi k i ế p tẩy lễ cùng từ những thứ này lịch thiên trí tôn chiến đấu ma luyện phía sau cũng là biến đến càng thần diệu tử vong pháp tắc từng k i a từng dòng đều là mang theo cực kỳ khủng bố lực sát thương nếu là lại ra chỉ lên những cái kia thần thông cường đại càng là không thể đ ị ợ h nổi cái kia chín tên lịch thiên trí tôn cũng là càng chiến càng mạnh đủ loại pháp tắc chi lực lịch thiên thần thông tựa như muốn hủy tiên h d i ệ n địa đồng dạng thế này sao lại là cái gì lôi k i ế p a rõ ràng là rất tốt đá mài đao mắt giang li bộ phát sáng rực bất diệt thần thể cùng vượng hoàng nhất bản kinh không ngừng chữa trị thân thể liên tục không ngừng sinh cơ cùng vạn pháp tiên thể thần、diệu. để g i a n g ly trạng thái thời khắc bảo trì tại đỉnh phong cảnh giới coi như là nhận lấy rất nghiêm trọng thương thế g i a n g ly cũng có thể nhanh chóng khôi phục rừng cây chung quanh người khác lần nữa rời xa g i a n g ly chỗ tồn tại chiến trường cái kia khủng bố cảm giác g á p bách cùng bạo ngược khí tức để bọn hắn đều là cảm giác được nơm nớp lo sợ tựa như lúc nào cũng sẽ bị những khí tức kia chấn áp dẫn đến tử vong dĩ nhiên là trong truyền thuyết dị hình lôi k i ế p không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy khủng bố như vậy lôi tiếp thật là quá đáng sợ chín cái nghịch thiên kinh khủng tồn tại đều là không cách nào đánh bại cái tiền bối kia cái tiền bối kia không khỏi thực lực quá mức kinh kh không biết do vị tiền bối kia là ai chúng ta b á t nguyên lúc nào xuất hiện loại này tuyệt thế h u n g nhân cái kia khủng bố cảm giác c áp bách dù cho là cao giai trí tôn cũng phải bị tùy tiện mặt sát cái tiền bối kia dĩ nhiên là có thể tại bên trong tiến hành kịch liệt như vậy chiến đấu càng giáp danh các tu sĩ đều là một mặt kinh dị nhìn phía xa mãnh liệt chiến đấu phương xa chiến đấu đã hoàn toàn là tiến vào gây c ấ n trạng thái thiên khung tựa hồ cũng muốn bị xé rách rừng cây đã là triệt để biến thành phế tích đồng dạng không có bất luận cái gì sinh cơ khó có thể tưởng tượng lôi kếp chiến trường trung ương lại như thế nào bạo ngược khí tức Chương 439, đột phá tới ai người kia hình như khá giống là lâm già treo giải thưởng cái k i a r ế t lâm mạc ra hỏa mọi người ở đây ngay tại xa xa quan sát lấy cái k i a lôi k i ế p chiến trường thời điểm đột nhiên vang lên một trận thanh âm kinh dị lôi k i ế p chiến trường trung ương chiến đấu đã là đến cuối c h í nạo đ nghịch tiên h trí tôn lôi ảnh đã là biến đến phi thường suy yếu bọn hắn bạo phát thế công cũng là biến đến suy yếu rất nhiều không còn như ngay từ đầu đồng dạng hủy thiên dị i ệ địa chiến đấu nên kết thúc cũng được hôm nay chỉ tới đây thôi giang ly hít một hơi thật sâu ngay sau đó giang ly thúc g ụ c trong cơ thể mình luân hồi tiên kinh lực lượng vạn pháp tiên thể cũng là bị giang ly phát huy tinh tế phanh phanh, phanh. vĩnh hằng luân hồi quyền mang theo khủng bố hủy thiên diện địa khí tức oanh sát mà đi một đạo hai đạo ba đạo t r u n g quanh lôi đỉnh hư ảnh bị giang ly khủng bố lực lượng từng cái oanh thành lôi quang biến mất trong không khí theo lấy rất nhiều nghịch thiên trí tôn lôi ảnh tiêu tán trong bầu trời mây đen cùng lôi đỉnh chi lực cũng là bắt đầu chậm rãi tiêu tán ẩm ẩm lôi k i ế p cùng t r u n g quanh lôi ảnh trọn vẹn tiêu tán phía sau trong bầu trời giáng xuống một đạo hóng ánh lưu quang màu vàng lưu quang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ tràn ngập giang ly toàn thân giang ly chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình xuất hiện một đạo sức mạnh huyền diệu một cái màu vàng kim ấn ký tại giang ly thể nội tạo ra đây chính là trí tôn ấn ký ư giang ly tâm lý lẩm bẩm nói vượt qua lôi k i ế p phía sau sẽ ở thể nội tạo ra một cái trí tôn ấn ký cái này cũng là trí tôn cường giả tiêu chí tiêu chí lấy bản thân hoàn toàn bước vào trí tôn cảnh theo lấy trí tôn ấn ký tạo ra thuộc về trí tôn cảnh giới khí thế tại trên mình giang ly bạo phát hơn nữa trải qua pháp tắc thiên lôi cùng dị hình lôi kép tẩy lễ giang ly trí tôn cảnh giới đã là hoàn toàn củng cố linh lực tại thể nội không ngừng mánh liệt bàng bạc lực lượng không ngừng lao nhanh cho giang ly cung cấp lấy lượng lớn lực lượng đã đ ộ t phá vậy liền chuẩn bị rời đi a giang lý hít một hơi thật sâu tiếp lấy hướng về phía dưới phế tích bay đi bởi vì trí tôn lôi k i ế p oanh kích phía dưới sơn động đã là hoàn toàn sổ xuống giang ly bố trí nhiều pháp trận cũng là bị hủy không còn một mảnh tại phế tích trung ương khu vực giang ly liền là đem hóa thân thu vào chung quanh pháp trận mảnh vụn cái gì giang ly thì là không tiếp tục để ý tới lại muốn tìm tìm tư nguyên giang ly thở dài nói lần này tuy là đột phá trí tôn cảnh giới nhưng mà tiêu hao cũng là to lớn vô cùng phía trước tìm kiếm nhiều tài nguyên đã là hoàn toàn tiêu hao hoàn tất bất quá giang ly cũng không để ý thực lực của mình mới là căn bản đem thực lực tăng lên cái gì cũng biết có chủ nhân bên ngoài dường như có số lớn tu sĩ đang đến gần ngay tại giang ly chuẩn bị rời đi thời điểm không gian một cơn chấn động m ộ n g h i ể m thú theo trong hư không trôi ra có người tới gần giang ly hai mắt nhắm lại nơi này đều thành bộ dáng này còn có người có lẽ nhặt chỗ tư ố t t vậy liền đi xem một chút đi giang ly chậm dai nói thực lực bây giờ đến trình độ này chỉ cần không phải gặp được loại kia láo quái cấp bậc nhân vật hoang cổ đại lục giang ly nơi nào đều là đại có thể đi đến cái kia thật là giết lâm mặc cái kia giang ly ư thực lực của hắn không khỏi quá mức kinh khủng a ta sẽ không nhận sai ta đã là đem cái kia treo giải thưởng nhìn rất nhiều lần liền là cái kia t h ủ y ma tông giang ly khó trách thực lực khủng bố như vậy nguyên lai、like、là trấn sát lâm thiếu đế tuyệt thế hư nhân g n liền có thể hiểu t h ủ y ma tông xứng đáng là hoang cổ đại lục thế lực bá chủ thế lực một cái cấp bậc thánh tử nhân vật liền giống như cái này khủng bố thiên phú và thực lực lâm gia còn thật không nhất định có thể chấn được cái quá giang lâm này lâm gia đã là triệt để đến c u n g lấy ra ban đế binh cùng đế thuật xem như treo giải thưởng chính là vì bắt cái giang ly này cái giang ly này hơn phân nửa làm u ố n lạnh hơn nữa bắc nguyên cái khác cửa ra vào đã là trọn vẹn phong tỏa thủy ma tông căn bản là không có cách trợ giúp tại rừng cây khu vực biên giới theo lấy giang ly thân phận m ặ h trần mọi người nghị luận tiêu điểm theo lôi k i ế p c h u y ể n rời đến lâm gia đối giang ly treo giải thưởng đi lên có không ít người đều là một mặt hừng hực nhìn hướng biến thành phế tích trung ương rừng cây giang ly đánh chết lâm mạc sự tình đã là trọn vẹn chuyển ra lâm gia ban bố treo giải thưởng chỉ cần có thể bắt sống giang ly liền có thể thu được lâm gia bán đế binh cùng đ theo lấy lâm gia treo giải thưởng tuyên bố toàn bộ bắc nguyên đều là xôi trào bắc nguyên ra nhiều đỉnh cấp đại thế lực đều là gia nhập tìm kiếm giang ly bước chân cuối cùng đây chính là bán đế binh là đế binh phía dưới tuyệt đỉnh binh khí có hủy thiên diện địa huy lực là có thể chấn áp một cái thánh địa nội t ì n h siêu cường binh khí không ít thánh địa cấp bậc thế lực đều là không có bán đế binh có thể nghĩ mà biết nó chân quý mức độ lại càng không cần phải nói còn có đế thuật cái kia càng là có thể chuyển thừa vô số t u ế nguyện nội tỉnh cũng khó trách những cái kia đỉnh cấp thế lực đều là tâm động coi như là chính mình không dùng được lâm gia cũng đã nói có thể đổi thành cái khắc đồng giá tại phú cùng nhiều tài nguyên không ít người đều là tâm động lâm gia tuy là vô cùng cuồng n ạ o nhưng mà uy tín vẫn phải có ha ha ha lâm gia treo giải thưởng chúng ta lạc vũ thánh địa lớn đúng lúc này một đạo bá khí âm thanh vang lên tại mọi người bên thai ở phía xa đột nhiên bay tới một nhóm người mặc đạo b à o màu đen tu sĩ những tu sĩ này đều là trên người có cực kỳ mãnh liệt khí thức trong ánh mắt một trận màu nhiệt huyết cầm đầu là một cái cầm trong tay một cái ngọc phiến thanh niên thanh niên bờ môi m ỏ n g manh ánh mắt sắc bén vô cùng trên mình mãnh liệt cực kỳ khí thế bằng bạc thanh niên bên cạnh còn có một cái trên người có mục nát khí t ứ c láo giả lão giả hơi híp cặp mắt trên mình khắp nơi đều là lưu chuyển lên mục nát t u ế nguyệt khí tức tựa như lúc nào cũng phải bỏ mạng đồng dạng đó là lạc vũ thánh địa t h ầ n tử tiền nguyên không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn đến hoa thảo hắn dĩ nhiên mang theo nhiều người như vậy liền tông môn lão tổ đều là chuyển tới xem ra là t h ậ t chí tại cần phải thật là không nói võ đức tin tức dám chuyển đi liền mang người tới khẳng định là dùng di chuyển phụ chú bọn hắn lao tổ thế nhưng vài ngàn năm trước liền là thành t i ể u trí tôn tầng chín tuyệt thế hư nhân hiện tại không biết do đến cảnh giới gì mọi người chung quanh n h n nhịp nghị luận nhìn về phía thanh niên bên cạnh lão giả cực kỳ vị lao giả kia liền là bọn hắn lạc vũ thánh địa lao tổ thực lực n g ặ t trời các vị cho chúng ta lạc vũ thánh địa một bộ mặt còn mời thối lui à người kia giao cho chúng ta lạc vũ lao tổ chậm rãi mở miệng nói âm thanh mang theo bá khí tuyệt luân cảm giác c áp bách trong giọng nói tràn đầy bệ nghệ chi ý ẩm lạc vũ lao tổ tiếng nói vừa dứt trong hư không xuất hiện một cái màu đen đặc trường mâu trường mâu chớp mắt quán xuyên thân thể của lao giả tiếp lấy lực lượng kinh khủng nổ tung vô số máu tươi cùng thịt nát văng từ phía chương bốn trăm bốn mươi muốn đoạt treo giải thưởng khí thế khủng bố bốn phía, tàn phá phía mùi máu tươi khắp nơi của quận mọi người chung quanh đều là đầu vụ vụ vụ vụ nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh bên cạnh khí thế không ngừng tàn phá b ố n phía khí tức b u ố c lên vô cùng nhưng mà tất cả mọi người là cảm giác trong lòng thật lạnh thật lạnh bất thình lình trương m â u là chuyện gì xảy ra đây chính là lạc vũ thánh địa lao tổ mấy vạn năm trước liền thành tựu đại tôn vị trí lạc vũ lao tổ thế nào nháy mắt liền không có sợ hãi cùng nghi hoặc tràn ngập trong lòng của bọn hắn tất cả mọi người là trong lòng nổi lên vô số sợ hãi lạc vũ thánh địa tiền nguyên thân thể không ngừng run dậy ánh mắt ngóc trệ toàn thân đều là bị vô số máu tươi n h u ồ n đỏ vì cái gì vì cái gì lao tổ không còn, vì cái gì lạc vũ thánh địa đệ tử khắc càng là triệt để đã tê dần không ít người đều là bị cái này biến cố sợ t ẻ ra quần lao giả còn muốn đối phó ta tiếp sau a một đạo âm thanh lạnh giá vang lên ngay sau đó một cái tuấn lãng vô song thiếu niên từ đằng xa bay tới thiếu niên chính là giang ly giang ly tại đạt được tình báo phía sau liền là nhanh chóng chạy tới bên ngoài chỉ là một cái nửa thân thể đều là xuống mồ tàn phế đại tôn cũng dám đánh chủ ý của mình thật là không biết sống chết giang ly tâm lý lẩm bẩm nói đột phá tới tôn cảnh phía sau giang ly đã là không biết rõ thực lực của mình mạnh bao nhiêu loại này tàn phế thánh địa lão tổ căn bản chính là bị giang ly tùy ý chân sắt tồn tại là giang ly ngoa tạo dĩ nhiên là giang ly là hắn đi ra thực lực của hắn khủng bố như vậy sao trí tôn tầm c h í n lạc vũ lao tổ liền như vậy bị m i ệ u sát quá bất hợp lý khó trách cái kia lâm ra treo giải thưởng bán đế binh nguyên lai thực lực của hắn mạnh như vậy cái này không phải treo giải thưởng rõ ràng là mất mạng à cái này treo giải thưởng người nào thích cầm hai cầm ta không có hứng thú xa xa mọi người thấy đột nhiên xuất hiện giang ly đều là phát ra nghị luận ẩm ý âm thanh nhìn về phía giang ly ánh mắt dị thường sợ hãi bọn hắn đều là không nghĩ tới giang ly thực lực dĩ nhiên là khủng b c h í tôn tầm chín lạc vũ lao tổ bị thứ nhất chiêu làm nát người người người lại dám giết chúng ta lão lao tổ ta ta lạc vũ thánh địa thần tử t i ề n nguyên chiến đấu nói đã là có chút lời nói không mạch lạc ẩm hắn chưa nói xong giang ly liền thân thể đã là xuất hiện tại t i ề n nguyên trước người chân phải mang theo cực mạnh lực lượng trùng điệp đạp xuống t i ề n nguyên thân thể bị giang ly trực tiếp đạp tại dưới chân một trận khủng bố cảm giác g á p bách cùng sợ hai tràn ngập t i ề n nguyên toàn thân xung quanh cái khác lạc vũ thánh địa đệ tử đều là bị giang ly trên mình khí thế khủng bố chấn áp không thể động đậy nói một chút đi lâm ra treo giải thưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra giang ly nhàn nhạt mở miệng hỏi vừa mới hắn ở chung quanh đôi câu vài lời bên trong nghe được một chút lời nói nhưng mà đối tình huống cụ thể cũng không rõ ràng ta nói ta nói đ ừ n g g i ế ta t tiến nguyên rốt cục lấy lại tinh thần biết mình bây giờ ở vào dạng gì tình cảnh tính toán quá phiền thoái m ộ n g h i ể m thú tìm kiếm cho ta hồn giang ly hình như nghĩ đến cái gì tiếp lấy thản nhiên nói giang ly vừa nói sau tiến nguyên thân thể run dậy càng thêm hơn một lòng đã là triệt để chìm đến đáy vực ma đầu đây là ma đầu chính mình thế nào sẽ nghĩ như vậy không mở tìm đến tên ma đầu này thu hoạch lâm ra treo giải thưởng chủ nhân ta thích nhất chuyện khó này ta liền đem hắn hồn lục soát không còn một mảnh một đoàn hắc khí theo trên mình giang ly bay ra chính là m ộ n g h i ể m thú ngay sau đó m ộ n g h i ể m thú mang theo âm u nụ cười trực tiếp chui vào tiền nguyên não hải a không không muốn a không thả ta ta không dám theo lấy m ộ n g h i ể m thú chui vào tiền nguyên phát ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng thê lương âm thanh để mọi người chung quanh đều là cảm giác được cực mạnh cảm giác sợ hãi cái giang ly này thật sự là quá cường thế dĩ nhiên trực tiếp sử dụng siêu hồn biện pháp mọi người chung quanh đều là không dám có bất kỳ động tác cũng không dám thở mạnh một toáng sợ giang ly một cái sinh khí liền đem bọn hắn toàn bộ giết rất nhanh m ậ nghiệm thú liền là đem ký ức của tiền nguyên tìm t ỏ i sạch sẽ tiền nguyên lực lượng linh hồn cũng là triệt để c h ô n vùi hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể lạc vũ thánh địa đệ t ử khác cũng là bị giang ly khí thế khủng bố trực tiếp chân sát máu tươi nhuộm đỏ cả vùng mùi máu tanh nồng đậm tại bốn phía không ngừng tràn ngập về phần những người khác giang ly thì là không để ý đến đều là một chút thực lực yếu phổ thông tu sĩ giang ly cũng không phải cái gì sát nhân ma vương ngay sau đó ngậm hiểm thú liền là đem theo tiền nguyên nơi này thu hoạch sự tỉnh cáo chi giang ly lâm ra loại trừ phát ra treo giải thưởng bên ngoài còn phong tỏa bắc nguyên ra ngoài thông đạo đồng thời còn tìm lịch tiên giáo rất nhiều đỉnh cấp cao thủ một chỗ tìm kiếm bắt lấy giang ly lịch tiên giáo tại hoang cổ đại lục địa phương khác tuy là có chút bí mật nhưng mà tại bắc nguyên cũng là có không ít thông danh hơn nữa thủ đoạn của bọn hắn cũng là có chút kinh người làm việc không từ thủ đoạn năng suất phi thường cao b như ọ nhưng t mà cái lực sâu, tại b này g lâm ra nhất định muốn chơi cái này vừa ra lời nói giang ly không ngại cùng bọn họ chơi một chút cuối cùng là có được ba môn chuẩn đế đỉnh cấp thế lực nội tình thâm thúy vô cùng nếu là có thể từ đó thu hoạch một chút chỗ tốt lời nói khẳng định l à c cực tốt đúng rồi có lẽ mình có thể chính mình đi cầm cái này treo giải thưởng mắt giang ly sáng lên mình có thể hóa ra phân thân cầm chính mình hóa thân tiến về đổi lấy treo giải thưởng dù sao cũng là một cái bán đế binh cùng đế thuật có thể lấy được lời nói thực lực của mình khẳng định đem lần nữa tăng lên một đ o ạ n giải bọn hắn lâm r a khẳng định nghĩ không ra chính mình có loại này thủ đoạn đế thiên giang ly càng nghĩ càng thấy đến có thể cái này treo giải thưởng cũng không thể tiện nghi người khác bất quá chuyện này còn cần thật tốt chuẩn bị một thoáng ngay sau đó giang ly liền là đem tiền nguyên đám người chiến lợi phẩm đều là thu lấy tiếp lấy liền là nhanh chóng rời khỏi nơi này cái giang ly kia cuối cùng đã đi vừa mới thật làm ta sợ muốn chết thế nào sẽ có khủng bố như vậy người đúng vậy à đúng vậy à vốn cho rằng là cái phát tài cơ hội tốt không nghĩ tới là một cái bùa đ ò i mạng trí tôn tầm chín lạc vũ lao tổ bị nó nhẹ nhõm chém giết thật sự là quá bất hợp lý xứng đáng là thủy ma tông người thiên phú này thực lực thật là không thể chê cái k i a lâm mạc chết trên tay hắn trọn vẹn không ăn sau khi giang ly đi mọi người ở đây đều là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra giang ly cho bọn hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn tại bên cạnh giang ly phản phất tùy thời đều muốn bị chém giết đồng dạng không phải nói ra hỏa kia tại nơi này tại sao không có phát hiện cái bóng của hắn một trận thanh â m rồn rập v ă n g lên một nhóm mang theo mặt nạ màu đỏ tươi tu sĩ nhanh chóng hướng về phế tích rừng cây giáp danh lao vùng m t tới cầm đầu là một cái mang theo mặt nạ màu đen nam tử mặt nạ màu đen nam tử thân hình cao lớn trên mình tràn ngập khí huyết màu đỏ tươi lực lượng ầm ầm mặt nạ màu đen nam tử trên mình bạo phát một cố lực lượng cường đại cố này lực lượng kinh khủng trực tiếp đem tại trận rất nhiều tu sĩ đều là hung hăng chấn áp tại trên đại địa giang ly đi đâu mau nói thanh em khàn khàn tại mặt nạ màu đen nam tử cổ học phát ra mọi người ở đây đều là cảm giác được một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách tựa như lúc nào cũng muốn bị cố lực lượng này chân sát bắc nguyên tam huyền vực lúc này tam huyền vực khắp nơi đều là hiện đầy thiên la địa võng giang ly tại tam huyền vực sự tình không biết rõ nguyên nhân gì đột nhiên chuyển khắp bắc nguyên mỗi một góc càng ngày càng nhiều tu sĩ đều là hướng về tam huyền vực chạy đến muốn bắt lấy giang ly thu được bắc nguyên lâm ra treo giải thưởng lạc vũ thánh địa lao tổ t ử vong tin tức đồng dạng là chuyền g a nhưng mà cái tin tức này không có hủ đến những cái kia thế lực cao cấp rất nhiều tồn tại cuối cùng lạc vũ lao tổ đều là vài ngàn năm trước nhân vật còn sót lại nữa sức lực lao giả bọn hắn tự nhiên là sẽ không quá mức coi trọng không phải lạc vũ thánh địa cũng sẽ không tại bắc nguyên rất nhiều trong thánh địa thuộc về trung hạ lưu địa vị theo lấy lạc vũ lao tổ v ẫ n lạc toàn bộ lạc vũ thánh địa có lẽ sẽ đi về phía suy tàn nếu là xử lý bất đương coi như là rớt xuống thánh địa cấp thế lực cũng là vô cùng có khả năng bất quá hiện tại hiển nhiên là không có người quan tâm cái thánh địa này hấp dẫn bọn hắn n h á n g cầu chỉ có giang ly bắt giang ly liền có thể thu hoạch lâm gia hữu nghị cùng b á đế binh cùng đế thuật tam huyền vực một chỗ sơ cốc nơi này trời trong gió n h ẹ khắp nơi đều là có động lòng người phong、cảnh. tại sơn cốc một bên một cái vóc người thon g ầ y thanh niên cùng một người mặc váy dài màu tím động lòng người nữ tử ngay tại c h ậ m g i i hướng về phía trước đi đến hai người trên đường đi cười cười nói nói một bộ cực kỳ hài hòa bộ dáng sư h i n h lão tổ để chúng ta bắt đến cái giang ly kia dương chúng ta c ả n k h ô n thánh địa huy danh chúng ta ngay tại nơi này du sơn ngoạn thủy thật được không động lòng người nữ tử hái ven đường một đoá tản ra nồng đậm thanh hương đông hoa chậm rãi đ ề u thanh niên r ố i lưng một cái trong ánh mắt tràn đầy lười biếng gấp cái gì cái giang ly kia liên lạc vũ lao tổ đều có thể chèm giết là cái khó chơi m a đầu hơn nữa hiện tại nhiều người như vậy tiến vệ chúng ta m u ộ n một chút đi qua nói không chắc cơ hội càng lớn một điểm chúng ta tới trước du ngoạn một phen à, cái ma đầu kia không đ ổ i thanh niên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói kỳ hì sư minh nói đúng tại tông môn bên trong tu luyện lâu như vậy vừa vặn đi ra chơi một chút giải sầu một chút cũng không tệ động lòng người nữ t ử hít một hơi trong tay hoa tươi mùi thơm trong ánh mắt một trận vui vẻ hai người là bắc nguyên c à n k h ô n thánh địa thần tử cùng thần nữ d i ệ p tinh văn cùng đường vũ ngưng thiên phú thực lực cực kỳ cường đại cảnh giới đã là đạt tới trí tôn cảnh giới c số số à sư huynh n t đ ta bác nghe nói tam huyền vực chỗ không xa có một cái mỹ nhan suối nước nóng ta muốn đi ngâm ngâm đường vũ ngưng hình như nghĩ đến cái gì manh manh mắt to nhìn trừng trừng lấy diệp tinh văn trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng nếu là bình thường nàng tự nhiên không dám một người đi đến nhưng mà hiện tại trong tam huyền b ự c ngư long hữu tạp ai cũng không biết gặp được dạng gì kinh khủng tồn tại bọn hắn lao tổ cũng là dặn do bọn hắn nhất định cần một chỗ hành động mặc kệ kết quả như thế nào tính mạng an toàn đệ nhất trọng yếu diệp tinh văn khỏe miệng hơi đánh suối nước nóng hắn biết cái suối nước nóng kia nơi nào là tại phụ cận khoảng cách trọn vẹn có mấy ngàn km cho dù là bọn họ triển khai cự tốc cũng là cần thời gian không ngắn đến nơi hiện tại thế cục phức tạp tiến về nơi đó thực tế quá nguy hiểm sư huyền đáp ứng ta đi van cầu ngươi liền lần này ngâm xong cái suối nước nóng kia ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện nhà đường vũ ngưng m ị nhãn như tơ nhìn xem diệp tinh văn làm n ũ nói t ố t t ố t t ố t liền lần này diệp tinh văn hít một hơi thật sâu trong ánh mắt tràn đầy cương triều hai người đều là từ nhỏ tại càn k h ô n thánh địa cùng nhau lớn lên bởi vì hai người thiên phú đều là cực cao hai người một đường trưởng thành hai bên g i ả n g buộc đã rất sâu a sư m i n h tốt nhất rồi gặp diệp tinh văn đáp ứng đường vũ ngưng d ư ơ n g lên chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mừng rỡ ẩm ẩm ngay tại hai người muốn tiến về đường vũ ngưng nói cái suối nước nóng kia thời điểm đột nhiên một trận to lớn cảm giác á c bách đánh tới hai người lập tức cảm giác thân thể bị lực lượng kinh khủng chấn áp lại khí thế bằng bạc p h ả n phất là chấn áp toàn bộ thiên địa ba ba ba ngay sau đó một đạo lưu quang bay tới trực tiếp đem đường vũ ngưng toàn thân đều là giam cầm lại sư huynh cứu ta đường vũ ngưng cảm nhận được lực lượng của mình đã là hoàn toàn không cách nào xử x u ấ t phát ra tiếng cầu cứu người nào nhanh đi ra cho ta diệp tinh văn mục đích trừng nguồn nước trong ánh mắt tràn đầy huyết sắc khí tức ba ba ba ngay sau đó phía trên bầu trời xuất hiện một trường tre khuất bầu trời to lớn hòa quyển vô số đạo huyết sắc lợi kiếm nháy mắt xuất hiện phong tỏa diệp tinh văn một phía nhắm thẳng vào trên người h c ô Diệp i t n h v ă n n u g ta là càng m i không thánh địa người dám đụng đến chúng ta lời nói hậu quả ngươi không chịu nổi diệp tinh văn đẻ xuống trong lòng mình kinh hãi tiếp tục mở miệng nói đã người này không có trực tiếp nếu như giết bọn họ khẳng định là có kiên kỵ hoặc là có sở cầu chính mình chỉ cần bắt được hắn uy hiếp hoặc là lại thêm uy hiếp xoẹ xẹt đúng lúc này một đạo sẽ rách râm thanh truyền vào bên thai diệp tinh văn chỗ không xa bị giam cầm ở trước người đường vũ ngưng đột nhiên xuất hiện một cái kiếm lớn màu vàng nóng kiếm lớn màu vàng nóng nháy mắt xuyên tấu đường vũ ngưng nơi bụng máu tươi không ngừng theo miệng vết thương chảy xôi u sư minh ta ta thật là đau đường vũ ngưng run r à y nói vô tận sợ hai dưới đáy lòng tràn ngập cái này kiếm lớn màu vàng nóng phảng phất là mang theo tịch diệt hết t h ể khí thức để nàng căn bản là không có cách có bất kỳ lực phản kích ta ghét nhất người khác uy hết ta nếu như lại kỳ kỳ vai vai ngươi cái này mỹ lệ làm rung động lòng người sư mội sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn một đạo âm thanh lạnh giá vang lên tại bên tại b diệp tinh văn nhìn xem sư m ộ i của mình hiện tại ngay tại thừa nhận to lớn như vậy thống khổ trong lòng đã là bị lửa giận ngập trời bao khỏa nhưng mà âm thanh kia vừa ra trong lòng nhất thời bị tới một chậu nước lạnh đồng dạng hiện tại hai người mình đều là bị quản chế tại người còn nghĩ đến uy hiếp người khác chính mình thế nào sẽ làm ra như vậy x u ẩ n sự t ì n h diệp tinh văn tâm lý nổi lên vô số hối hận tiền bối có chuyện gì cứ việc sai khiến trên người chúng ta cũng không ít bảo vật chỉ cần tiền bối không thương tổn sư m u ộ i ta muốn ta làm cái gì đều có thể diệp tinh văn tiếp lấy cắn răng nói không tệ không tệ xứng đáng là càng khôn thánh địa thần tử nhanh như vậy liền nhận do tình thế một đạo thanh lanh âm thanh vang lên ngay sau đó hư không một trận rung động một cái khí chất tựa như trích tiên đồng dạng bóng người xuất hiện tại hai người bên cạnh chỉ là bóng người kia trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc che chắn khuôn mặt đường vũ ngưng đã là ý thức có chút tăng ă giã tuy là nàng tu vi cường đại đã là đạt tới c h i tôn cảnh giới nhục thân lực lượng đã đạt tới cực kỳ cường đại tình trạng nhưng mà chỗ kia kiếm lớn màu vàng nóng phía trên quấn quanh lấy một cố vô sóng kiếm ý cùng một cố tịch diện hết thể pháp tắc t r lực để nàng căn bản không có khôi phục khả năng bóng người v diệp tinh văn tâm lý lập tức liền là sinh ra một trận v ẻ tuyệt vọng gia hỏa này biết hắn là càn k h ô n thánh địa còn dám như vậy làm việc h i ệ n nhiên là sớm có dựng như ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản đi đem giang ly bắt lấy sau đó đem lâm già treo giải thưởng bán đế binh cùng đế thuật giao cho ta bóng người nhàn nhạt mở miệng nói tiền bối cái giang ly kia hiện tại nhiều người như vậy muốn bắt lấy ta bất quá là một cái trí tôn sơ kỳ tu sĩ làm sao có khả năng tại nhiều người như vậy trong tay cướp đoạt thành công diệp tinh văn tiếp tục mở miệng nói cái này không cần ngươi quan tâm ngươi ngay ta tự nhiên là có thể đem giang ly bắt vào tay ngươi nếu là không nguyện ý lời nói vậy ta liền tìm người khác bóng người tiếp lấy thản nhiên nói trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm đáng sợ chi ý diệp tinh văn tâm lý trầm xuống xem ra là không có thương lượng ta ta đáp ứng diệp tinh văn tiếp lấy cắn răng nói hiện tại đường vũ ngưng bị hắn dùng thế lực bắt ép hơn nữa thực lực của hắn mạnh như thế hắn căn bản không có nửa phần biện pháp l i ê n đúng rồi chỉ cần ngươi theo ta phân phó khẳng định là có thể đem giang ly bắt lại không có người so ta càng hiểu giang ly bóng người tiếp lấy tràn đầy tự tin nói diệp tinh văn tâm lý một trận đắng chát nhất định có thể bắt lại vậy sao ngươi không tự mình đi bất quá hiện tại diệp tinh văn không được chọn tiền bối ta nhất định nghe theo tiền bối phân phó tận toàn lực bắt lại treo giải thưởng hiến cho tiền bối diệp tinh văn tiếp lấy cắn răng nói còn có ta đến ở trên người của ngươi chừa chút đồ vật bóng người gật đầu một cái tiếp lấy thản nhiên nói tam huyền vực tùng h lâm sơn cốc tùng h lâm sơn cốc là tam huyền vực một chỗ vô cùng rộng lớn sơn cốc nơi này bốn phía đều là có che trời đại thụ thiên địa linh lực dư giả vô cùng xung quanh còn có rất nhiều thực lực dị thú mạnh mẽ có thật nhiều tu sĩ đều sẽ tới bên này tìm kiếm cơ duyên là tam huyền vực một cái cực kỳ địa phương náo nhiệt nhanh nhanh Cái Giang ly kia hiện Ly thật ạ tại i ngay tại Tùng、lâm、Sơn Cốc. Bắt đến bắt Lâm là Cốc, ắ n n có thể h đi Lâm ra n bán đế binh cùng lấy đế đế h Thật u ậ t sao cái giang ly kia thế nào chạy tới bên này thực lực của hắn mạnh như vậy chúng ta đi không phải đưa đồ ăn nữ hhh vậy ngươi tin tức liền sẽ rơi ở phía sau trước đây không lâu giang ly bị nịch tiên giáo hộ pháp đánh bị thương hiện tại đã là không có quá nhiều sức chiến đấu ngay tại điên cùng chạy trốn đây thật sao lời như vậy chúng ta không phải cũng có cơ hội không chỉ cần bắt đến giang ly liền có thể nhận lấy lâm ra treo giải thưởng ai nói không phải đây đây chính là chúng ta cơ hội tốt chúng ta thành đoàn một chỗ t i m tìm được một chỗ nhận lấy lâm ra treo giải thưởng lên lên lên một chỗ ta cũng muốn đi cùng đi cùng đi trong tùng lâm sơn cốc náo nhiệt vô cùng khắp nơi đều là khí thế ngất trời đang tìm kiếm giang ly t h â n ảnh trong đó không thiếu một chút đỉnh cấp đại thế lực người đem toàn bộ tùng lâm sơn cốc vây con kiến chui không lọt tất cả mọi người là muốn muốn bắt đến giang ly đổi lấy lâm ra treo giải thưởng cái giang ly kia hiện tại đã là đến trình độ này ư sơn cốc một chỗ đường nhỏ diệp tinh văn to mày diệp tinh văn tới phía trước thế nhưng nghe nói giang ly tùy tiện liền chém giết lạc vũ thánh địa lao tổ thực lực sâu không lường được nịch tiên giáo hộ pháp tuy là thực lực kinh người là đại tôn cảnh giới bên trong người nổi bật nhưng mà muốn đem giang ly bước đến tình trạng kia vẫn là có chút quá tại m ộ n g ảo diệp tinh văn bên cạnh còn đi theo không ít c à n k h ô n thánh địa trưởng lão những trưởng lão này đều là đã sớm là tại tùng lâm sơn q u ố c phụ cẩn trở thân từ đ i ệ n hạ cái giang ly kia đánh g i ế t cái lạc vũ lao tổ kia nói không chắc là sử dụng cái gì cường đại át chủ bài bị nịch tiên giáo hộ pháp đánh bị thương đó là chuyện đương nhiên sự tình việc cấp bách vẫn là trước tiên tìm tìm giang ly a c à n k h ô n thánh địa trưởng lão trầm g ã i nói vậy chúng ta liền đi tùng thiên sơn xem một chút đi nhìn một chú diệp tinh văn tiếp tục mở miệng nói thân từ điện hạ chúng ta không ở tại hắn địa phương tìm xem ư cái tùng thiên sơn kia tại lâm gia không chê phía dưới giang ly hẳn là sẽ không đến đó tự chui đầu vào lưỡi à. bên cạnh trưởng lao tiếp tục mở miệng nói đúng vậy à, đúng vậy à, giang ly hiện tại thân chịu trọng t h ư ơ n g trốn còn không kịp thế nào sẽ hướng lâm gia nơi đóng đóa các trưởng lao khác cũng là nhộn nhịp mở miệng nói toàn bộ tùng lâm sơn cốc khắp nơi đều là lít nha lít nhít tu sĩ còn có đủ loại đỉnh cấp chật pháp liền con rồi cũng bay không đi ra nhất là tùng thiên sơn nơi đó càng là tụ tập đại lượng lâm gia tu sĩ là toàn bộ tùng lâm sơn cốc thủ vệ nghi chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất địa phương khác nhiều người như vậy nói không chắc cái giang ly kia liền cách làm trái ngược đây diệp tinh văn tiếp lấy thản nhiên nói nơi này tự nhiên không phải hắn muốn đi mà là thần bí nhân kia cáo chi địa điểm hắn nói cho diệp tinh văn chỉ cần đi lòng lâm sơn khẳng định là có thể bắt được giang ly diệp tinh văn bị quản chế tại người chỉ có thể hết thệ nghe theo thần bí nhân ă n bài được tôi h được tôi h đã thần t ử điện hạ có chủ kiến vậy chúng ta liền đi tùng thiên sơn a một vị trưởng lão trầm giọng nói diệp tinh văn gật đầu một cái tiếp lấy mang theo rất nhiều cản k h ô n thánh địa trưởng lão hướng về tùng thiên sơn phương hướng nhanh chóng bay đi Tùng t h i ê lương đình trung cái t l ương lâm hùng nhìn xem xung quanh mỹ lệ phong cảnh chậm rãi nói tại lâm hùng bên cạnh còn có một người mặc trường bào màu đen mang theo mặt nạ màu vàng nam tử chương bốn trăm bốn mươi ba bắt lấy lâm ra chủ khách tức giận cái tiêu tiểu ma đầu vốn là chúng ta nghịch tiên giáo tất sát nhân vật lần này cũng chỉ là thuận tay thôi nam tử mang mặt nạ màu vàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nguyên lai、like, cái nam tử mang mặt nạ màu vàng này chính là nghịch tiên giáo hộ pháp trần thiên tốt liên l à đáng tiếc cái tiêu tiểu xúc sinh nắm giữ không ít thủ đoạn nghịch tiên dĩ nhiên là tại dưới tay của ta đào thoát trần thiên tốt tiếp lấy một mặt thồn thức nói trần thiên tốt đối với lâm gia treo giải thưởng tự nhiên cũng là phi thường m ớ n cuối cùng đây chính là một cái bán đế binh cùng đế thuật nếu là có thể đạt được khẳng định là đối với hắn thực lực có không ít tăng lên không sao hiện tại toàn bộ tùng lâm sơn cốc đều là bị phong tỏa hắn liền là có lật trời bản sự cũng đừng nghĩ đào thoát lâm hùng tiếp lấy lạnh lùng nói trong mắt tràn đầy sát ý vô tận giang ly giết hắn hải nhi lâm mạc không thể nghi ngờ là để bọn hắn lâm ra lâm vào điên cuồng bên trong hiện tại cái giang ly kia chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn bắt vào tay lâm hùng hận không thể lập tức đem giang ly bắt lấy hung hăng t r a tấn trăm ngàn lần đúng rồi trần hộ pháp không biết rõ trung châu thế cục như thế nào có cần hay không lâm ra chúng ta xuất thủ lâm hùng hình như nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng hỏi ha ha ha trung châu thủy ma tông cùng hôn đội thánh địa đều là phế vật tại h á cám chủng tộc đại quân phía dưới liền dũng khí phản kháng đều không có chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bắt lại toàn bộ trung châu. trần thiên tốt phát ra sang sảng tiếng cười nhìn tới hỗn độn thánh địa cùng thủy ma tông cũng là đạo quân ỗ hợp bất quá những hát cám chủng tộc kia người vẫn là đến cẩn thận đề phòng bọn hắn nhưng mà cái gì danh giới cuối cùng đều không có ra hỏa lâm hùng tiếp lấy trầm giọng nói trần thiên tốt gật đầu một cái hát cám chủng tộc người chính xác đều là một chút không có chút nào danh giới cuối cùng ra hỏa bất quá bọn hắn đã lựa chọn cùng hát cám chủng tộc hợp tác vậy liền đã sớm làm xong chú đáo chuẩn bị coi như bọn hắn thật sự có cái gì không nên có ý nghĩ bọn hắn cũng là chuẩn bị phản chế thủ đoạn húng chi bọn hắn lịch tiên giáo việc cần phải làm, thân h n g cự từ h n điện tâm trong l hạ chúng ta vẫn là đi địa phương khác tìm một chút ta chúng ta tại nơi này đã là tìm hai canh giờ căn bản không có bất luận cái gì rang ly bóng dáng một trưởng lão cao mày nói tùng thiên sơn mỗi cái khu vực bọn hắn đều là tìm kiếm đều là không có tìm được giang ly bóng dáng như không phải diệp tinh văn là bọn hắn thần tử lời nói bọn hắn đã sớm là m a n g lên giang ly ở bên phải rừng cây trong hư không nhanh lên một chút bắt hắn lại đúng lúc này trong đầu diệp tinh văn vang lên một trận thanh â m rồn rập diệp tinh văn con ngươi co dù lại tiếp lấy không chút do dự đối bên phải rừng cây trong hư không đánh ra một cái mánh liệt thế công ẩm ẩm theo lấy một trận mánh liệt khí thế bạo phát một cái sắc mặt tái nhật vô cùng tuấn lãng thiếu niên theo trong hư không bị bạo đi ra thật là giang ly nhanh bắt hắn lại bên cạnh trưởng lão lập tức lên tiếng nói người khác cũng là một mặt h ư n g h ự c dĩ nhiên thật tìm tới giang ly ngay tại bên cạnh của bọn hắn quá may mắn à. xoát xoát xoát diệp tinh văn không có nói chuyện trực tiếp lấy ra một cái c h ó i buộc loại thánh binh đem giang ly c h ó i lại bị tóm lấy giang ly sắc mặt tái nhuận hơi thở mâm anh tựa như lúc nào cũng phải bỏ mạng đồng dạng diệp tinh văn đồng dạng là có chút không dám tin dễ dàng như vậy liền cầm xuống cái giang ly kia người kia thật là thần thông quảng đại ư hiện tại đi đem treo giải thường cầm tiếp đó đưa tới cho ta âm thanh lạnh giá vang lên lần nữa tại diệp tinh văn não hải diệp tinh văn lấy lại tinh thần bây giờ không phải là nghĩ đông nghĩ tây thời điểm đến mau chóng đi đem lâm ra treo giải thưởng nắm bắt tới tay đi đem sư muội đổi lại i cái lỗi cái rừng mang nạ mang động lòng n g cây chỗ khác chỗ vực. bạc chất sắc dâm tuyệt một mật Một mặt, lo lắng tại cấp cái kia mặt nạ màu một theo tu theo khu khí bí là sĩ, ư ờ không biết rõ sư huynh của mình như thế nào thật có thể bắt lấy cái giang l y tia ư nếu là không thể bắt ở hai người mình coi như thật lành lạnh dùng sức một điểm ngươi chưa ăn cầm ư đúng lúc này một đạo âm thanh lạnh giá vang lên tại bên thai đường vũ ngưng đường vũ ngưng hàm răng trắng loãng nhẹ nhàng cắn chính mình môi đỏ g i a hỏa này thực tế quá ghê tởm không chỉ uy hiếp sư huynh của mình đi cho hắn bắt giang l y cầm treo giải thưởng còn để chính mình hầu hạ hắn thật sự là quá ghê tởm đường vũ ngưng thân là c à n k h ô n thánh địa thần nữ đó là có chịu vạn người tín ngưỡng là c à n k h ô n thánh địa vô số đệ tử trong lòng nữ thần trong đó cũng là nhân khí cực cao nữ thần cấp nhân vật hiện tại muốn như vậy hầu hạ một người còn bị hô tới quát lui đường vũ ngưng tâm lý đừng đề cập có nhiều bất khuất ngươi nhìn dạng này còn vừa ý ư đường vũ ngưng hít một hơi thật sâu tiếp lấy hơi tăng thêm chút l ự c đạo cho hắn xoan ăn lấy ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu chính mình cùng sư huynh mệnh đều tại người này trong tay chính mình không thể đem ra hỏa này trọc giận không tệ không tệ cứ như vậy mặt nạ màu bạc tu sĩ lười biếng nói đường vũ n n g hàm răng khẽ cắn bờ môi tiếp tục cho mặt nạ màu bạc bóng người xoan ăn lấy cái giang ly kia bị tóm lấy tới chậm hoa、thảo. thật sao lại bị bắt lấy là ai bắt thật là quá nhanh ta cũng còn không có phát lượt đây làm sao lại bắt lấy đây nghe nói là c à n không thánh địa thần tử hắn tại tùng thiên sơn bắt lấy giang ly hiện tại giang ly đã là bị hắn mang đến lâm ra tùng thiên sơn ta tiên h cái giang ly kia dĩ nhiên là nút ở tùng thiên sơn khó trách nhiều người như vậy cũng không tìm tới cái giang ly này cũng thật là một nhân tài à trốn nơi đó đi lại nhân tài thì thế nào còn không phải bị tóm lấy đáng tiếc nếu là bắt lấy giang ly chính là ta liền tốt chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt lấy giang ly thật là nghĩ quá đẹp ngươi cho rằng ai cũng là c à n k h ô n thánh địa thần tử chỗ không xa vang lên một trận nghị luận ẩm ý âm thanh trong đó còn kèm theo không ít tiếng thở dài cùng thổn thức âm thanh ngay tại cho mặt nạ màu bạc tu sĩ xoa nắn lấy bả vai trên mặt đường vũ ngưng một trận t r ư n g kinh thật bắt đến g i a n g ly g i a hỏa này rốt cuộc là ai chương bốn trăm bốn mươi bốn b á n đế binh cùng đế thuật đường vũ ngưng một mặt không dám tin nhìn trước mắt mặt nạ màu bạc tu sĩ nàng không nghĩ tới sư huynh của mình nghe theo phân phó của hắn dĩ nhiên là thật bắt lấy g i a n g ly thật sự là quá khó mà tin nổi hắn có như vậy thủ đoạn n g ư tiên ta vì cái gì không tự mình động thủ nhất định muốn sinh ra nhiều như vậy khó khăn chắc trở để sư huynh của ta đi hơn nữa thực lực của hắn cũng là mạnh kinh người tuy là phía trước là có đánh lén thành p h ầ n t ạ i nhưng mà cái kia khủng bố lực á p chế thế nhưng một phần đều không có giả là thực sự tuyệt đối áp chế không phải cũng không cách nào hoàn toàn nghiền ép hai người gia hỏa này rốt cuộc là ai đường vũ ngưng tâm lý một trận hiếu kỳ trong lòng lại là sợ hãi lại là hiếu kỳ phức tạp suy nghĩ tại trong óc của nàng lưu truyền được rồi đã ngơi cái kia tiện nghi sư huynh bắt đến giang ly lời nói vậy chúng ta liền đi đi thôi mặt nạ mà bạc tu sĩ dối lưng một cái t h ẳ n như nói hắn đã là cùng diệp tinh văn ước định cẩn thận tại thu hoạch treo giải thưởng phía sau đi một c hơn ỗ khác địa điểm tập hợp. Theo địa điểm xa lưới, lâm tập toàn tùng lấy ly răng bộ s cốc c ũ nữa g là lần n biến đến liên trên người tu sĩ cũng là hơn nữa, trên người hắn khí chất thật sự là quá hấp dẫn người vóc dáng con dài cái thiết như tiên dáng trần lỗi là khí chất với ngươi không quan hệ chờ sư huynh của ngươi đem đồ vật cho ta phía sau chúng ta liền sẽ không có bất kỳ cùng liên hệ mặt nạ màu bạc tu sĩ tiếp lấy thản nhiên nói mặt nạ màu bạc bóng người nói xong liền la đứng dậy hướng về phía trước đi từ từ đi đường vũ ngưng hơi hơi nắm lấy nắm đấm không nói gì nữa chỉ là yên lặng đi theo mặt nạ mà u bạc tu sĩ、si、hướng về phía trước đi đến b ă c nguyên lâm gia diệp tinh văn đang cùng lâm gia trưởng lão tại phòng tiếp khách hàn huyên trong phòng tiếp khách vàng so lộng lẫy t r u n g quanh trên vách tường có không ít quý báu tranh chữ các nơi đều là trưng bày tản ra nồng đậm thanh hương linh thực nồng đậm thiên địa linh lực cùng thanh hương tại trong phòng tiếp khách q u a n quẩn diệp công tử thật là nhân trung long phượng bắt được lâm gia chúng ta treo giải thưởng giang ly lâm gia trưởng lão ngồi tại phòng tiếp khách một mặt cảm t h ắ n nói tại tùng lâm sơn cốc nhiều người như vậy đều là không có tìm được giang ly bị cái diệp tinh văn này tìm được cái càn khôn thánh địa này thần tử cũng thật là có không ít thủ đoạn. thậm chí ngay cả nghịch tiên giáo người sử dụng có thể truy tung thần binh đều không có tìm được may mắn thôi n h ư không phải nghịch tiên giáo hộ pháp đem giang ly đánh bị thương ta cũng sẽ không có bắt đến hắn cơ hội diệp tinh văn tiếp lấy khiêm tốn nói hắn đương nhiên sẽ không đem thần bí nhân sự tình nói cho người của lâm gia hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem bán đế binh cùng đế thuật nắm bắt tới tay sau đó đem sư mội của mình đổi lại còn những cái khác sự tình hắn không muốn để ý tới cũng không muốn quan tâm diệp công tử bán đế binh cùng đế thuật đã là chuẩn bị xong ta liền đưa cho ngươi lâm gia trưởng lao tiếp tục mở miệng nói hắn đã là tiếp vào lâm gia cao tầng truyền âm đã là xác định cái tia bị tông lấy liền là giang ly ngay sau đó lâm gia trưởng lão cũng không có nhiều hơn nói nhảm trực tiếp đem treo giải thưởng đồ vật lấy ra cuối cùng diệp tinh văn là càng không thánh địa thần tử hứa hẹn cho hắn treo giải thưởng tự nhiên là không thể không cấp diệp công tử đây là thiên cực nhật mới tháp là lúc trước thiên cực chuẩn đế bán đế binh bây giờ liền giao pho cho diệp công tử lâm gia trưởng l ã o tiếp lấy lấy ra một cái cỡ nhỏ bảo tháp bất quá cái bảo tháp này tại chúng ta đạt được phía sau liền là bị lực lượng thần bí phong ấ n chặt không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng lâm gia trưởng lao tiếp lấy nói bổ sung cái này cỡ nhỏ bảo tháp xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh đều là chỗ tại một trận cực kỳ cồn u g bạo khí thế ba động bên trong diệp tinh văn có thể cảm giác được rõ ràng phía trên ẩn chứa khí tức khủng bố hiện nhiên đây là một cái cực kỳ cường hoành bán đế m i n h bị lực lượng thần bí phong ấn chặt ư diệp tinh văn hít một hơi thật sâu tiếp lấy nhận lấy thiên cực n h ậ t người tháp còn có một môn đế thuật môn này đế thuật là một môn cực kỳ cường đại quyền pháp loạn cổ ma thiên quyền nhưng mà quyền pháp này tu luyện độ k ó cực kỳ cổ quái lâm gia chúng ta có không ít tộc nhân tu luyện môn công pháp này đều là tàu hò diệp công tử làm ơn tất cẩn thận sử dụng lâm gia trưởng lao tiếp lấy lấy ra một cái xưa cũ ngọc giản đưa cho diệp tinh văn diệp tinh văn tiếp nhận ngọc giản cẩn thận kiểm tra một hồi xác định không có vấn đề phía sau liền nhận bị phong ấn bán đế binh còn có dễ dàng tẩu hỏa nhập ma công pháp cái này lâm gia quả nhiên vẫn là lưu lại một tay bất quá diệp tinh văn cũng không thèm để ý chút nào hắn vốn chính là muốn cho thần bí nhân k i a để chính hắn suy nghĩ lui à coi như xảy ra vấn đề gì đó cũng là chính hắn vấn đề diệp tinh văn nhận lấy thiên cực nhật nguyện tháp cùng loạn cổ ma thiên quyền phía sau cũng không có dừng lại lâu thêm hàn huyên và lâm ra dưới đ ấ tại trong nhà giam. Nơi này khắp nơi đều là gió tà từng trận, khi thế trung tàn t nhà Nơi này nơi khủng bố ở quanh không ngừng bốn giam. gió khắp khi phá phía. là đều bố ở trong nhà giam nằm một cái tuấn lãng vô song thiếu niên trên mặt của thiếu niên không có nửa p h ầ n huyết sắc trên người có rất nhiều vết thương hắn hơi thở m o n g m anh tựa như lúc nào cũng phải bỏ mạng tại nơi này t r u n g quanh gió tà không ngừng tàn phá b ố n phía thổi tới thân thể thiếu niên bên trên miệng vết thương trên người hắn đều là bởi vì những cái kia gió tà biến đến có chút biến thành màu đen cái kia tiểu xúc sinh như thế nào vẫn là nửa chết nửa sơ ư lâm hùng ánh mắt lạnh giá nhìn xem trong nhà giam giang ly cái k i ế t vệ nhân ánh mắt phản phất muốn đem giang ly trọn b ẹ n nuốt xuống b ụ n g nhưng không phải hiện tại giang ly đã là nửa chết nửa sống lâm hùng cần phải thật tốt t r a tấn giang ly một phen không thể giang ly giết hắn hải nhi lâm mạc coi như là đem giang ly thiên đao vạn quả một trăm lần cũng là khó tiêu trong lòng của hắn mối hận ở chung quanh còn có không ít cái khác lâm gia tộc nhân đồng dạng là trợn mắt nhìn nhau nhìn xem trong nhà giam giang ly ánh mắt hung lệ tiệc ự c kỳ tinh người toàn bộ nhà g i a n tựa hồ cũng là bởi vì ánh mắt của mọi người biến đến có chút áp lực gia chủ cái giang ly này tự hồ là nhận lấy trần hộ pháp đòn công kích đã là bên n thân bị trọng thương, tiếp đó bị công tử công kích lại là đánh một lần, tiếp tử một tại kích bị bị b diệp lại i đó đã là là giới tử vong tuyến vùng tử tuyến Bên ấy. cạnh một vị tộc nhân trầm giai nói t r u n g q a n h gió tà vẫn là tại không ngừng xé rách g i a n g ly vết thương nhưng mà căn bản g i a n g ly thân thể không có chút nào rung động